Chương 18, Thập Ma kinh sợ, 2, Chương 18, Thập Ma kinh sợ, 2. Tần Phong lần này bị người khác đánh bị thương, ma tâm trong lòng hắn lại không bộc phát, có lẽ việc đứng im bất động cùng 10 vị trưởng lão đã giúp hắn có được thêm sự điềm tĩnh, không còn dễ dàng bị ma tâm chi phối như trước nữa. Khi Tần Phong một lần nữa đến đứng đối diện với 10 vị trưởng lão, vị trưởng lão cầm đầu một lần nữa lên tiếng. "Lão Lục, vẫn là ngươi thiếu kiên nhẫn nhất, vậy thì ngươi là người đầu tiên lên đi." Vị trưởng lão cầm đầu vừa dứt lời, vị trưởng lão đầu tiên mở mắt tấn công Tần Phong bằng nội lực đã đứng dậy, không đợi Tần Phong kịp chuẩn bị đã tấn công ngay lập tức. Công lực của vị lục trưởng lão này là cực kỳ bá đạo, tuyệt đối không dưới Ma Vương, cho nên Tần Phong không thể nào khinh thường được. Chiêu thức là vẻ bề ngoài, nội lực mới là căn cơ bên trong, có nội lực vượt xa đối thủ thì việc giơ tay nhấc chân cũng đủ để trở thành chiêu thức tuyệt thế, phá đi mọi chiêu thức khác của đối thủ. Tuy vậy, Tần Phong cũng có đột phá liên tiếp trong khoảng thời gian hắn bất tỉnh và 3 tháng hắn ngồi tu luyện dưới chân tượng ba vị Ma Thần, công lực của hắn hiện tại cũng không hề kém hơn bất kỳ một hai trong giang hồ thập kiện. Chỉ xét riêng về công lực, hai người có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng việc vận dụng nội công của Lục Trưởng lão lại không chỉ cao hơn Tần Phong một bậc, nếu không phải Tần Phong có ma lực vô cùng vô tận, chiến đấu không hề biết mệt, trong vòng 30 chiêu, Tần Phong tuy chưa bại cũng sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Lại nói về chiêu thức võ công của Lục Trưởng lão, ông ta tuy chỉ tập trung vào nội công, những mỗi chiêu mỗi thức ông ta đánh ra đều rất hoàn mỹ, không một cái hở, dù rằng đó chỉ là những chiêu thức võ học thông thường. Ngược lại là Tần Phong, tuy rằng sau trận chiến trên trúc lâm tự, phản ứng cùng tốc độ của hắn cũng đã tăng lên đáng kể, lại dùng tay thay thế đao thi triển thần phong đao pháp ra truyền, nhưng vẫn bị Lục Trưởng lão áp chế. Nhập môn ma công không thể không tung ra, U Minh Quỷ Ảnh Trảo vừa xuất, căn phòng bốn gì đã tối đen như mực, lại càng thêm âm u lạnh lẽo, ma khí từ người Tần Phong tỏa ra khiến cả 9 vị trưởng lão còn lại cũng phải vận công ngăn chặn. Bên phía Lục trưởng lão, như cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía Tần Phong, thay vì đối kháng trực tiếp với ma trảo của Tần Phong, ông ta đã lùi lại hai bước, sử dụng nguồn nội công thâm hậu mà đánh ra một trường cách không. U Minh Quỷ Ảnh Trảo bị cách không trương lực cản lại, ma khí không hề tiêu tán, mà lan ra khắp nơi. Tần Phong tăng thêm ma lực, ma trảo vẫn tiếp tục đẩy đến. Sở trương của Lục trưởng lão không phải đánh tầm xa, nhưng nếu đối kháng trực tiếp với ma trảo của Tần Phong, thì ông ta lại không dám, cho nên chỉ có thể liên tục lui lại về phía sau. Nếu chỉ sử dụng thân pháp thông thường, Tần Phong và Lục Trường Lão có công lực không tranh nhau là bao nhiêu, cho nên ban đầu Tần Phong cũng không thể kéo gần khoảng cách với Lục Trường Lão. Tần Phong lại thi triển Thần tốc Thông, tốc độ tăng lên vượt bậc, nhanh chóng áp sát Lục Trường Lão. Lúc này, Lục Trường Lão không còn cách nào ngoài việc so đấu với Tần Phong ở khoảng cách gần. Lục Trường Lão vận công bảo hộ toàn thân, không để ma khí của Tần Phong có cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Nhưng như vậy, Lục Trường Lão sẽ rất nhanh xuống sức. Kinh nghiệm chiến đấu của Lục Trưởng Lão hơn xa Tần Phong, nếu Tần Phong chỉ sử dụng U Minh Quỷ Ảnh Trảo thì sẽ rất nhanh bị quyền trưởng của Lục Trưởng Lão áp chế, như vậy sẽ thua trước khi Lục Trưởng Lão xuống sức. Tần Phong lại thi triển thêm U Minh Ma Ảnh Quyền, kết hợp với U Minh Quỷ Ảnh Trảo, xét về chiêu thức Tần Phong không còn bị áp đảo bởi Lục Trưởng Lão nữa, thế cân bằng tạm thời được thiết lập. Giao thủ thêm 10 chiêu, Lục Trưởng Lão đã trở nên kinh hoàng, vì nội lực của mình đang tụ xuống rất nhanh, còn Tần Phong cứ như không hề biết mệt, Ma Quyền và Ma Trảo vẫn giữ mãi uy lực như lúc ban đầu. Càng kinh hoàng, càng trở nên gấp gáp càng sẽ tiêu hao nội lực nhiều hơn, đến khi ma chảo của Tần Phong đã ép đến người Lục Trưởng lão. Lục Trưởng lão thuận thế, ngã người ra đằng sau, sử dụng cước pháp để tấn công Tần Phong. Nhưng nhập môn ma công của Tần Phong cũng có ưu Minh vô ảnh cước. ưu Minh vô ảnh cước không chỉ mạnh mà còn nhanh, so đấu cước pháp, Lục Trưởng lão vốn dĩ đã không bằng Tần Phong, lúc này nội lực lại đã tiêu hao không ít, rất nhanh Lục Trưởng lão đã bị Tần Phong đánh trúng, phải bật người ngã lộn ra phía sau, thương thế không hề nhẹ. Tần Phong giành được thắng lợi, không hề có ý định tiếp tục tấn công, dù sao đây cũng chỉ là giao lưu võ học, giúp hắn tăng khả năng thực chiến, không phải là trận chiến sinh tử. Mặc dù giành được chiến thắng chỉ bằng nhập môn ma công, Tần Phong cũng phải công nhận là Tần Phá Thiên không hề lừa hắn. Thực lực của vị lục trưởng lão này còn mạnh hơn những người xếp hạng phía sau trên hảo kê bảng. Nếu đổi lại là Lưu Nguyên muốn thắng vị lục trưởng lão này, nhất định cũng phải trả một cái giá nhất định. Tần Phong không hề biết rằng, lục trưởng lão khi trước tu luyện tuyệt kỹ hấp tinh đại pháp, do e ngại ma khí giống như chất cực độc của nhập môn ma công mà lục trưởng lão vô tình bị áp chế, không dám sử dụng hấp tinh đại pháp đối với Tần Phong. Cho nên, Tần Phong vẫn là đánh giá lục trưởng lão thấp hơn thực lực thật sự của ông ta. Như vậy thì thực lực của mười vị trưởng lão ma giáo ít nhất cũng có thể xếp ngang với Giang Hồ Thập Việt. Không để Tần Phong nghỉ ngơi, lần này có 3 người cùng nhau xuất thủ là Bát Cựu Thập trưởng lão, Lục trưởng lão khi trước không thể thi triển tuyệt kỹ Hấp Tinh Đại Pháp của mình nên mới thua Tần Phong nhanh như thế. Lần này ba vị trưởng lão ra trận đều có sở trưởng tấn công từ xa, Tần Phong ngược lại đã bị áp chế. Bát trưởng lão tu luyện là Ma ảnh Phi Hoàn, cảnh giới đã đạt đến xuất thần nhập hóa không cần sử dụng Phi Hoàn. Bát trưởng lão ra tay, hoàng khí bay lượn khắp mọi nơi trong căn mật thất, không ai có thể đếm được số lượng hoàng khí xuất hiện là bao nhiêu. Cựu trưởng lão tu luyện là Vạn Biến Trưởng Tiên. Vũ khí sử dụng tên là dẫn long xích, là một sợi dây xích mỏng được tinh luyện từ hàn thiết. Cựu trưởng lao ra tay, sợi xích như hóa thành một con thần long bay lượn. Quả nhiên không hổ với cái tên dẫn long xích của nó. Thập trưởng lao tu luyện là diệt tuyệt côn pháp, vũ khí sử dụng tên là diệt tiên côn, là một cây côn được làm từ một chất liệu kỳ lạ, nhìn tựa ngọc lại không phải ngọc, tựa đá lại không phải đá, lại càng không giống với bất kỳ loại kim loại nào. Thập trưởng lao ra tay, tuy không có khí thế kinh thế hai tục như bát trưởng lao và cựu trưởng lão, nhưng lại có sát ý ngút trời, mang theo ý cảnh nhất kích tất sát. Tần phong ban đầu chỉ sử dụng nhập môn ma công không khỏi phải chịu thiệt. Uy lực của U Minh Quỷ Ảnh Trảo là lớn nhất trong nhập môn ma công, nhưng khi vừa chạm vào diệt tiên côn, ma khí lập tức bị đánh tan, tay Tần Phong đau nhói như bị đánh gãy xương. U Minh Ma Ảnh quyền cũng không có cách nào chống đỡ được ma ảnh phi hoàn và vạn biến trường tiên, cho dù đấu 1-1 cũng sẽ thua hoàn toàn, cả về sự biến hóa lẫn uy lực của chiêu thức. Tần Phong đã cố gắng co lại phòng thủ, nhưng vẫn liên tục bị trúng đòn, trên cơ thể đã xuất hiện vô số vết thương. Ma khí trên người Tần Phong càng lúc càng thịnh, tuy có thể nhanh chóng chữa lành mọi vết thương trên cơ thể, nhưng cứ như thế này sớm muộn gì Tần Phong cũng bại. Tần Phong thi triển ma công mạnh hơn, thiên địa thần thông nhất định phải dùng đến. Tay trái thi triển hỏa thần thông, tay phải thi triển băng thần thông. Liên hỏa do hỏa thần thông của Tần Phong gọi ra, hóa thành một giải lụa lớn, theo sự điều khiển của Tần Phong bay lượn khắp nơi. Phần lớn hoàn khí do nội lực của bát trưởng lão tạo ra bị tiêu tán, có thể thấy vi lực của hỏa thần thông là cực kỳ lớn. Băng thần thông tập trung vào cựu trưởng lão và thập trưởng lão, mục định của Tần Phong là đóng băng vũ khí của hai người họ. Quả nhiên, dẫn long xích vốn dĩ như thần long biến ảo, không thể nắm bắt, lúc này đã chậm đi rất nhiều, Tần Phong có thể dễ dàng dựa vào thần túc thông để né tránh. Bên phía thập trưởng lão, ông ta cũng phải tiêu tốn rất nhiều nội lực để diệt tiên quân không bị đóng băng. Những bức tường băng hỏa do Tần Phong dựng lên, ba vị trưởng lão càng lúc càng khó phá hủy. Dựa vào tốc độ của thần túc thông, Tần Phong trước tiên áp sát sau lưng Cựu trưởng lão, một quyền mang theo liệt hỏa đánh xuống, Cựu trưởng lão không kịp tránh né nên đã trúng quyền. Khi Dận Long xích quay ngược trở lại, nhằm mục đích phản công Tần Phong, thì Tần Phong cũng đã đến trước mặt Thập trưởng lão. Một trường mang theo hàn khí của băng thần thông được Tần Phong đánh ra. Thập trưởng lão đâm nhiệt tiên côn cản lại. Tuy Tần Phong vẫn bị đánh lui lại phía sau bảy bước, nhưng Thập trưởng lão cũng đã bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, bắt buộc phải vận công đẩy ngược hàn khí ra. Tần Phong xoay người về phía Bắc trưởng lão, song trưởng đánh ra. Băng hỏa hợp kích tấn công từ cực ly xa, bát trưởng lão tập trung hoàn khí thành một đường thẳng, nên đón một đòn băng hỏa của thần phong. Băng hỏa hợp kích không những không triệt tiêu nhau, mà uy lực còn tăng lên gấp bội. Hoàn khí của bát trưởng lão có nhiều đến đâu cũng không thể nào ngăn cản được. Thần phong cũng nương theo trưởng thế mà tiếp cận bát trưởng lão. Chỉ là thần phong không thể nào ngờ rằng bát trưởng lão thật ra vẫn còn giấu sát chiêu. Vũ khí của bát trưởng lão được lấy ra là một cặp song hoàn một đen một trắng, có tên là âm dương song hoàn. Dựa vào âm dương song hoàn, bát trưởng lão không những có thể chống lại băng hỏa hợp kích, mà bát trưởng lão còn tung ra chiêu thiên phân hoàn, khóa chặt hai tay thần phong lại rồi thẳng sang hai bên. Tần Phong lúc này chỉ có thể dơ lưng ra chịu đòn. Chỉ là cả cựu trưởng lão và thập trưởng lão đều không ra tay, vì họ sợ sẽ thật sự làm Tần Phong bị trọng thương. Nhưng lục trưởng lão lại bất ngờ ra tay thêm một lần nữa. Hấp tinh đại pháp của lục trưởng lão chỉ sợ hút nhầm vào ma khí có độc, còn việc băng hỏa tương khắc, lão ta tự có cách áp chế. Một trường đánh vào giữa lưng của Tần Phong, không những không đẩy Tần Phong đi mà lại như có sức hút, hút chặt lưng Tần Phong vào tay của lục trưởng lão. Công lực của Tần Phong đang đổ về phía đan điền của lục trưởng lão. Bát trưởng lão tuy dựa vào âm dương song hoàn không sợ bị Tần Phong liên lụy mà mất đi nội lực, nhưng cũng đã bỏ hai tay của Tần Phong ra. Bát trưởng lão tin rằng dựa vào thực lực của Tần Phong, chỉ cần vận công ép lui Lục trưởng lão đang lộ đầy sơ hở do thi triển hấp tinh đại pháp là có thể thoát được. Như vậy đủ để thể hiện bọn họ không có ý đồ làm hại Tần Phong. Chỉ là với thực lực của Tần Phong vừa thể hiện ra, tuy rằng đã là chưa từng có trong độ tuổi của hắn, nhưng để nói Tần Phong là võ lâm trí tôn thì cả mười vị trưởng lão đều chưa thể tin được. Tần Phong quả thật là có thể dễ dàng thoát khỏi Lục trưởng lão, nhưng hắn lại không hề có ý định ấy. Lục trưởng lão căn hút, Tần Phong càng đẩy ma lực lên cao. Đến cuối cùng, không chỉ có duy nhất Lục trưởng lão, mà cả mười vị trưởng lão đều không thể tin được vào mắt mình, khi Tần Phong thật sự có nguồn ma lực vô cùng vô tận. Nếu cứ tiếp tục hút, không biết Lục trưởng lão phải hút đến bao giờ đây. Các luồng nội lực trong cơ thể Lục trưởng lão đang không ngừng đấu đá lẫn nhau, không chỉ có nội lực vốn có của Lục trưởng lão và nội lực băng hỏa, mà toàn bộ thiên địa thần thông có biến hóa nào, đều được Tần Phong truyền vào người Lục trưởng lão. Nếu như không cẩn thận, Lục trưởng lão sợ rằng sẽ thành phế nhân. Lục trưởng lão từ lâu đã muốn rút tay của mình lại nhưng không thể. Không biết Tần Phong đã dùng cách nào để tay của Lục trưởng lão vẫn dính chặt vào lưng mình. Ép cho Lục trưởng lão phải tiếp tục sử dụng hấp tinh đại pháp hết công lực của hắn, đã không thể rút tay lại. Lục trưởng lão không lên tiếng nhận vua, ma vận công đẩy ngược nội lực của Tần Phong về lại cơ thể chủ nhân của nó. Nhưng Lục trưởng lão quả thật đã hút quá nhiều, một mình ông ta không thể nào đẩy ngược lại nội lực của Tần Phong. May mắn cho ông ta, vì cả 10 vị trưởng lão đã sống chung nhiều năm, nhận thấy sự bất thường của Lục trưởng lão và Tần Phong, chín người còn lại đồng thời truyền công giúp cho Lục trưởng lão có thể đẩy ngược nội lực của Tần Phong ra. Nội lực của Tần Phong bị ép đẩy ra, không trở lại cơ thể của Tần Phong mà phát tán ra ngoài, toàn bộ thiên địa thần thông cùng lúc bùng phát. Một tiếng nổ vang trời. Cả ngọn núi bao bọc căn mật thất của 10 vị trưởng lão nội tung. Tần Phong và 10 vị trưởng lão xuyên qua đất đá bay lên không trung tiếp tục giao đấu. Vụ nổ lớn không chỉ thu hút người ma giáo, mà toàn bộ người trong vòng trăm dặm đều hướng về phía tổng đàn ma giáo. Lúc này, người đời mới biết được một sự thật, ma giáo luôn ủng hộ và giúp đỡ tiền triều họ Mạc, tổng đàn lại ở ngay ngoại ô kinh thành nước Bắc Ly. Quả nhiên, nơi tưởng chừng như nguy hiểm nhất, ngược lại là nơi an toàn nhất. Tiên triều họ Mạc sau bao nhiêu năm không bị diệt vong, nhất định là nhờ có công tình báo từ tổng đàn ma giáo. Chỉ là người ta lúc này, dù có là người giang hồ hay thường dân, thứ họ đang quan tâm lại là trận chiến trên không trung. Tần Phong và cả 10 vị trưởng lão đã giao thủ, Thiên địa Thần Thông được tung ra toàn bộ thần thông của nó, ngay cả Lưu Tinh Vũ cũng đã gọi ra. Chỉ là, cho dù như vậy, Tần Phong vẫn không thể giành được chiến thắng khi cả 10 vị trưởng lão đang hợp sức lại. Nhưng Tần Phong cũng không hề bị rơi vào hạ phong. Hai bên chỉ là đang giằng co với nhau mà thôi. Cả 10 vị trưởng lão lúc này đang kinh hãi vô cùng. Vị trưởng lão đứng đầu lên tiếng: "Chúng ta không rời khỏi Tổng đàn Ma giáo mà chuyên tâm tu luyện, cứ nghĩ trên đời này ngoại trừ Phổ Đức đại sư, không ai có thể chống lại khi cả 10 người chúng ta phối hợp lại với nhau, cho dù người đó có là Võ Lâm chí tôn đi chăng nữa." Không ngờ được rằng, ma thánh thật sự có thể, ma thánh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn. Nhưng Tần Phong vẫn chưa thỏa mãn với kết quả hòa này, ma công lợi hại nhờ ợt quả hắn là ma huyết thần thông, được Tần Phong thi triển ra. Các vòng xoáy từ hắc sắc bay lượn tạo thành ma huyết trận, vừa giúp Tần Phong phòng thủ, vừa giúp Tần Phong tấn công. Lần này, cả 10 vị trưởng lão đã hoàn toàn kinh sợ Tần Phong rồi. Chương 19, huyết phủ trời không, chương 19, huyết phủ trời không. Ma huyết phi hành với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị ma huyết cắt qua người, thậm chí là bị hút vào bên trong ma huyết. Mười vị trưởng lão ma giáo thực lực vẫn chưa đạt tới cảnh giới của cao thủ tuyệt thế, thế. Khi ma huyệt trận chia cắt đi sự phối hợp của bọn họ, cũng sẽ là khi số phận của trận tỷ đấu này được quyết định. Không phải là một trận quyết đấu sinh tử, thần phong cũng không bị ma tính cung chế, điều khiển toàn bộ ma huyệt bay về bên cạnh người. thần phong dựa vào phong thần thông đứng lơ lửng trên không trung. Còn mười vị trưởng lão ma giáo đã phân thắng bại nên đã thu lại công lực, đứng trên một đỉnh núi chưa bị ảnh hưởng đến từ vụ nổ. Đối diện với thần phong, chỉ là người trong cuộc còn chưa kịp lên tiếng khách sáo với nhau vài câu, từng giọt nước mưa có màu đỏ như máu lại từ trên trời rơi xuống. Ma vương và cầm thánh thực gia cũng là người mê võ thấy trận đấu đặc sắc của Tần Phong và 10 vị trưởng lão cũng đã không kìm lòng lại được mà muốn lên đánh với Tần Phong rồi bỏ mặc việc một phần của tổng đàn ma giáo đã bị trận đấu trước đó làm cho nổ tung bỏ mặc việc tổng đàn ma giáo đã lộ mặt ra với thế nhân chân tay đã ngơ ngáy không chịu được nữa rồi vậy thì trước tiên cứ phải đánh một trận thỏa thích cái đã Ma Vương dùng giọng nói vô cùng hào sảng nói ra câu nói không hề hào sảng một chút nào ha ha ha Tần tiểu ca không hổ là võ lâm chí tôn hai phu phụ ta cũng muốn lên thử một chút các vị sư thuốc chúng ta cùng lên vốn dĩ trận đấu đã nên kết thúc mười vị trưởng lão ma giáo cũng đã dừng tay lại Nhưng Ma Vương là giáo chủ Ma giáo, lệnh của giáo chủ không thể không nghe. Hơn nữa cả 10 vị trưởng lão tuy đã thua tâm phục khẩu phục, nhưng mấy chục năm không được đánh trận nào sảng khoái như hôm nay, trong lòng bọn họ thật sự là vẫn muốn tiếp tục. Ma Vương thật ra cũng đã có tính toán, hắn muốn cho thế nhân thấy được sức mạnh của Ma giáo, để các thế lực thù địch của Ma giáo phải dè chừng, để dù có ở lại nơi đây xây dựng lại tổng đàn Ma giáo hay dẫn giáo chúng đi tìm nơi khác đặt tổng đàn mới cũng sẽ thuận lợi hơn. 12 người đánh một người, nếu là đám giả nhân giả nghĩa tự nhận mình là chính đạo có lẽ sẽ không công khai làm, nhưng Ma giáo thì khác, vô cùng thoải mái, không hề câu lệ những tiểu tiết ấy. Hơn nữa đây cũng chỉ là một trận tỷ đấu thông thường, không phải là một trận quyết chiến sinh tử. Tuyệt kỹ hợp Bích Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc của Ma Vương và Cẩm Thánh căn cơ vẫn là dùng võ công ma giáo để tạo thành, cho nên cả 10 vị trưởng lão cũng đã nhanh chóng thích nghi, phối hợp ăn ý với Ma Vương và Cẩm Thánh. Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc ngày đó đã cùng Tâm Giác Đại sư đấu một trận, thậm chí thắng cả Tâm Giác Đại sư, nếu không phải Tâm Minh Đại sư kịp thời xuất hiện, trúc lâm tự ngày đó chắc chắn phải chịu tổn thất nặng nề. 10 vị trưởng lão ma giáo hợp lực cũng không thua kém bất kỳ một vị tuyệt thế cao thủ nào trên tuyệt thế bảng. 12 người hợp sức với nhau Tuyệt đối sẽ không thua kém hai vị tuyệt thế cao thủ hợp lực lại, Thần Phong liệu rằng có giành được chiến thắng được không? Bản thân hắn cũng không thể đoán trước được, cứ đánh một trận cho thỏa thích trước đã. Thần Phong mỉm cười nhẹ, đáp lại lời của Ma Vương. Các vị tiền bối đã muốn chỉ điểm thêm, tại hạ làm sao có thể chối từ. Dưới áp lực của 12 vị cao thủ tạo thành, Thần Phong không dám coi thường, ngay từ đầu đã tung hết sức. Ma Huyết Thần Thông cùng Tiên địa Thần Thông tuy chưa thể hợp nhất thành một, nhưng thi triển ra cùng một lúc thì Thần Phong có thể làm được. Phong Thần Thông, Hỏa Thần Thông và Lôi Thần Thông là ba thần thông được Thần Phong thi triển ra lúc này. Phong, Hỏa, Lôi, điện Ngọc trời che đi vũ huyết quỷ giả khốc nhưng thiên địa thần thông cũng chỉ che đi được hình dáng của vũ huyết quỷ giả khốc không thể ngăn được sức mạnh thật sự của vũ huyết quỷ giả khốc người ngoài cuộc nhìn vào thì thấy nước mưa do ý cảnh trong vũ huyết quỷ giả khốc đã bị che đi nghĩ rằng tần phong có thể dễ dàng phá giải được vũ huyết quỷ giả khốc nhưng thực tế thì tần phong bên trong vẫn đang bị từng hạt mưa rơi vào người đau nhói như bị kim đâm xuyên qua dù rằng hắn đã dùng ma huyệt thần thông che chắn ngay trước khi tần phong điều khiển ma huyệt trước mặt liễu nguyên không một giọt nước nào có thể lọt qua vậy mà hôm nay hắn đã phải chịu thiệt dưới vũ huyết quỷ giả khốc ma mà khí màu đen bút lên bao quanh cơ thể tần phong có một điều mà cả Tần Phong và Ma Vương đều không ngờ đến, đó là dưới tác dụng của Vũ Huyết Quỷ giả Khốc, Tần Phong lại dần bị ma tính khống chế, rơi vào trạng thái nhập ma. Tuy nhập ma không làm công lực của Tần Phong tăng lên, nhưng lại khiến hắn rơi vào trạng thái cuồng loạn, tấn công một cách điên cuồng, dù rằng đối thủ của hắn đang thoát tận thoát hiện. Hai mắt Tần Phong đỏ ngầu, song trượng điên cuồng đánh về phía trước, dù rằng hắn không nhìn thấy bất kỳ ai. Cả 12 vị cao thủ ma giáo đều nhận thấy biểu hiện bất thường của Tần Phong, nhưng không một ai có cách nào hiệu quả để giúp hắn. Tuy không lên tiếng, cả 12 người cùng thống nhất ý kiến, là tung hết sức lực, tìm cách đánh ngất Tần Phong. Người điên cũng có suy nghĩ của người điên, ma tính kiểm soát tâm trí khiến Tần Phong rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ của mình. Dù rằng hắn có ma lực vô tận, có thể chiến đấu không biết mệt, nhưng cứ đánh một hồi vào khoảng không, hắn cũng có cách tìm ra phương hướng của đối thủ rồi. Thiên nhãn thông được thi triển, đôi mắt của Tần Phong vốn dĩ đang đỏ tươi như máu, lại ẩn hiện ánh kim sắc. Quả nhiên, Tần Phong có thể nhìn thấy được vị trí của từng người đang ẩn thân bên trong vũ huyết quỷ giả khốc. Điều động ma huyệt tập trung tấn công vào vị trí của người ở gần nhất. Người đó là thất trưởng lão Ma Giáo, tuyệt kỹ tu luyện là tứ hung thần công cảm nhận thấy có vẻ như tần phong nhìn thấy được mình mà tấn công đến thất trưởng lão tập trung công lực hư ảnh bốn con hung thú hiện lên trong trận mưa máu thao thiết hỗn độn cùng kỳ đào ngột cùng lúc hiện ra dưới sự điều khiển của thất trưởng lão tấn công tần phong tần phong ở trạng thái điên cuồng không quan tâm đến sự ngăn cản của bốn con hung thú vẫn một đường thẳng lao đến chỗ thất trưởng lão những người khác thấy thất trưởng lão gặp nguy hiểm đồng loạt xông lên phối hợp với thất trưởng lão chỉ là tần phong vẫn là người nhanh hơn tứ đại hung thú trước mặt ma huyệt thần thông thì không là gì cả toàn bộ cả bốn con đều bị ma huyệt của tần phong thôn phệ ngay cả thao thiết sở trưởng là khả năng thôn phệ cũng bị gậy ông đạp lưng ông Ma Huyệt bay đến tấn công thất trưởng lão, ông ta làm sao có can đảm chống đỡ Ma Huyệt khi thấy cảnh Ma Huyệt thôn vệ tứ hung. Thất trưởng lão liên tục lùi lại về phía sau, né tránh Ma Huyệt tấn công tới. Tần Phong nhất thời không thể đánh trúng vào người thất trưởng lão thì lại càng điên cuồng hơn, sử dụng Vũ Thần Thông gọi ra liêu Tinh Vũ từ Ma Huyệt. Liêu Tinh Vũ bay cực kỳ nhanh, thất trưởng lão không thể cứ lùi mãi, nhưng cứu tinh của ông ta cũng đã đến kịp. Cả 12 vị cao thủ của Ma Giáo đồng loạt ra tay, liêu Tinh Vũ dù có uy lực kinh thiên động địa cũng bị ngăn cản. Tần Phong lại dùng tốc độ nhanh nhất, giữa bầu trời toàn thiên thạch đan nổ, bay xuyên qua cơn mưa thiên thạch, một trảo tấn công vào người thất trưởng lão. U Minh Quỷ Ảnh Trảo không những mang theo ma khí ngút trời, bên trong còn ẩn chứa lôi điện cùng hỏa diễm, uy lực không thể nào xem thường. Thất trưởng lão dùng sức mạnh của tứ hung, xuất ra một quyền, muốn ngăn Trần Phong lại. Trần Phong tuy không biến chiêu, nhưng lại thay đổi hướng trảo đi một chút, không muốn đối chọi với Thất trưởng lão. Một quyền của Thất trưởng lão trúng người của Trần Phong, nhưng một trảo của hắn cũng đánh vào ngực Thất trưởng lão. Ma khí bao quanh cơ thể Trần Phong rung động, còn Thất trưởng lão bị trọng thương bay ngược ra sau. Cùng lúc, vô số đòn tấn công của những người khác cũng đánh lên người Trần Phong. Ma khí trên người Trần Phong không thể nào chống đỡ được hết những đòn tấn công đó, vải y hắn mặc bị rách toạc đồng thời bị chính máu của hắn nhuộm đỏ. Toàn thân Tần Phong đầy những vết cắt do dao khí, kiếm khí, đạn khí và hoàn khí tạo nên. Nhưng những vết thương đó không thể nào nặng bằng hai đòn phá thiên thần quyền của Ma Vương cùng đại trưởng lão và một đòn diệt tuyệt côn pháp của thập trưởng lão. Tần Phong trọng thương được thập trưởng lão, bản thân hắn cũng bị trọng thương bởi những người khác. Nhưng Tần Phong vẫn điên cuồng mà đánh tiếp, chỉ là lần này hắn sẽ không dễ dàng đánh trọng thương được người khác nữa. Bên trong ý cảnh của Vũ huyết quỷ già khốc, vô số loài ma quỷ được tạo thành, chúng đang lao về phía Tần Phong một cách điên cuồng giống như trạng thái của Tần Phong hiện tại. Ma huyết phi hành quanh cơ thể Tần Phong, mọi hình ảnh ma quỷ trong mắt hắn đều bị ma huyết tắt đôi. Những con quỷ này không thể nào gây ra được uy hiếp đối với Tần Phong, chúng chỉ có thể tạm thời ngăn được Tần Phong lại mà thôi. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão phối hợp với nhau, trên tay Tam trưởng lão là một thanh bạch cốt đao, thi triển tuyệt kỹ tà ảnh ma đao. Trên tay ngũ trưởng lão lại là một thanh bạch cốt kiếm, thi triển tuyệt kỹ huyền âm kiếm pháp. Bạch cốt đao kiếm hợp kích, kiếm khí cùng đao khí trùng điệp, không thể nào né tránh. Tần Phong điên cuồng cũng không có ý định né tránh, nên cho dù có thiên địa thần thông và ma huyệt thần thông vô tình chặn lại phần lớn kiếm khí và đao khí, nhưng Tần Phong vẫn bị chúng chiêu, vết thương cũ còn chưa hồi phục, vết thương mới lại xuất hiện. Cái Tần Phong cần lúc này không phải là trạng thái điên cuồng khi nhập ma, mà là lấy lại sự bình tĩnh như vậy mới có thể kết hợp công thủ giúp bản thân không bị thương thêm nữa. Tóc của Tần Phong đã bung xoa ra, dính mê bết máu, kèm theo y phục đã rách tả tơi và cơ thể đầy thương tích. Hiện tại trông Tần Phong vô cùng thảm hại, nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng mà điều khiển ma huyệt bay loạn, kết hợp cùng với phong hỏa lôi đánh lung tung. Nếu Tần Phong không ngất đi, với ma thể tự động hồi phục và nguồn ma lực vô cùng vô tận của mình, không biết hắn sẽ phải chịu đòn tới khi nào. Vào lúc này, từ đống đất đá đổ nát do vụ nổ trong mật thất gây ra có hai người cùng nhau xuất hiện, là Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc. Sự xuất hiện của Trần Như Ngọc như ánh sáng ấm áp chiếu vào Tần Phong, chiếu vào cả nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn. Ma tính của Tần Phong vậy mà tự động được kiểm soát, Tần Phong dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Dựa vào thiên nhãn thông, không quan tâm đến vô số ma quỷ đang tiến tới, Tần Phong điều khiển ma huyệt tấn công vào 11 người cao thủ ma giáo. Uy lực của ma huyệt vô cùng đáng sợ, không một ai có can đảm chặn lại, toàn bộ thể tấn công đến Tần Phong phải dừng lại. Thấy biểu hiện của Tần Phong, cả 11 người đều đã nhận định Tần Phong đã khôi phục là thần trí tỉnh táo. Nhưng cả 11 cao thủ ma giáo và Tần Phong đều không muốn dừng lại, trận tỷ đấu thật sự bây giờ mới bắt đầu. Một tiếng nổ vang trời nổ ra, hai đòn quyền khí công tới hai bên trái phải tấn phong. La phá thiên thần quyền được Ma Vương và Đại trưởng lão Thi triển ra cùng một lúc. Tần Phong không dám coi thường, hai tia lôi điện cực lớn từ năm đấm của Tần Phong bắn ra, đối kháng lại với hai đòn phá thiên. Khi lôi điện cùng quyền khí va chạm, lại một tiếng nổ vang trời, lần này còn lớn hơn lần trước, cảm tưởng như cả một khoảng không gian bị xé rách ra từ tiếng nổ. Tần Phong lại điều khiển ma huyệt bay lượn xung quanh cơ thể, các đòn tấn công của những người khác cũng bị hắn chặn lại. Tần Phong biết mình không thể nào chỉ phòng thủ, phải có đột phá ở điểm mấu chốt mới có thể giành được chiến thắng. Tần Phong suy tính, trước tiên phải phá được vũ huyết quỷ dạ khốc trước. Ma Vương và Cầm Thánh là hai người tạo ra vũ huyết quỷ dạ khốc, mà Ma Vương lại là người có thực lực mạnh nhất nhì trong số 11 người, vậy chỉ có thể đột phá từ phía Cầm Thánh. Tần Phong dựa vào Ma Huyệt che chắn, lao tới tấn công Cầm Thánh và tứ trưởng lão cũng tu luyện tiên ma cầm âm. Nhưng suy nghĩ của Tần Phong quá dễ đoán, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đã tấn công Tần Phong, ngăn cản hắn tiếp cận hai người Cầm Thánh. Tần Phong không giỏi đấu với vũ khí, tạm thời không thể vượt qua hai người đang chặn hắn. Cùng lúc đó, Vô số hoàn khí bắn lên từ dưới đất tấn công hạ bản của Tần Phong. Một côn ảnh khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống tấn công vào đầu Tần Phong. Yếu điểm của Tần Phong đã được chỉ ra từ trận đấu với Cái Vương Hồng thất thất. Lần này Bát trưởng Lão đã lại tấn công vào. Tần Phong điều khiển Ma Huyệt bay đến sát người che chắn cho bản thân, mục đích giữ mình không bị thương thêm nữa, đợi cơ thể tự động hồi phục. Nhưng trước khi Ma Huyệt lại gần Tần Phong hơn, một sợi xích đã vòng qua Ma Huyệt trận, chói chặt Tần Phong lại. Cựu trưởng Lão dựa vào vạn biến trương tiên, không ngờ có thể đột phá Ma Huyệt trận, trói được Tần Phong. Ma Huyệt không có sự điều khiển của Tần Phong thì từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Chẳng lẽ Tần Phong phải thua rồi sao? Thua giới sự hợp lực của 12 vị cao thủ, Tần Phong không hề bị ảnh hưởng danh tiếng, chỉ là hắn vẫn chưa chịu thua. Điên cuồng vật công, máu tử những vết thương chưa lành trên khắp cơ thể cùng với ma khí bốc lên, hướng thẳng lên trời. Tần Phong vốn dĩ định vận công pháp bội sự trói buộc của Dẫn Long xích, lại vô tình dẫn động ma khí bốc lên che phủ bầu trời, tạm thời ngăn được ảnh hưởng của vũ huyết quỷ giả khốc. Nếu như không có vũ huyết quỷ giả khốc, thực lực riêng lẻ của 11 vị cao thủ ma giáo này không thể làm gì được Tần Phong. Ngày hôm đó, người xem khắp mọi nơi đều không thấy được kết quả cuối cùng của trận đấu, do ma khí hóa thành mây mù che đi đoạn cuối cùng. Người ta chỉ biết đến khi khói tiêu mây tan. Trên không trung đã không thấy hình bóng của Tần Phong và 11 cao thủ ma giáo đâu nữa, bầu trời rộng lớn vậy mà lại bị nhuộm đỏ thành một màu máu, giống như bị máu tươi bao phủ thật vậy. Chương 20: Triều Dương phái và huyết ảnh môn, chương 20: Triều Dương phái và huyết ảnh môn. Một tháng sau, tại một quán trọ nằm ở biên giới hai nước Bắc Ly và Đông Lạc, nhóm bốn người Tần Phong, Tần Phá Thiên, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh đang ngồi uống trà cùng nhau. Sau trận tỷ đấu ngày hôm đó, toàn bộ giáo chúng ở tổng đàn ma giáo theo lệnh Ma Vương Di rời lên phía bắc. Ma Vương đương nhiên phải là người dẫn giáo chúng trong giáo đi. Công việc tìm kiếm nơi phù hợp để làm tổng đàn mới là vô cùng trọng yếu và tốn nhiều thời gian. Tuy bản thân không thể phân thân để đến lôi âm tự từ sớm được, nhưng Ma Vương lại đặc biệt yêu cầu Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc lên đường đến lôi âm tự trước. Ma Vương chính là muốn hai người kế nhiệm trong tương lai của mình và Cẩm Thánh có nhiều cơ hội va chạm với các anh tài cùng thế hệ nhiều hơn. Mà Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc đã lên đường, vậy thì không thể không có Tần Phong và Tiểu Thành cùng đi được. Thời gian còn dài, cho nên nhóm bốn người đi cũng không đội va gì. Cả một tháng mới đến được vùng biên giới của Bắc Ly và Đông Lạc, bọn họ dự tính sẽ ở lại đây vài ngày. Nơi đây là vùng biên giới giữa hai nước, luật pháp không thể cai quản xa như vậy, cho nên nơi đây tập trung đủ các loại người, đặc biệt là tội phạm và thổ phỉ. Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh tuy đã cải trang thành nam nhân, nhưng nếu gặp phải cao thủ hoặc người có khả năng dựa vào hơi thở để phân biệt nam nữ thì không thể nào giấu được. Một nơi long xà hỗn tạp như vùng biên giới, tất nhiên là sẽ không thiếu những kỳ nhân dị sĩ và các cao thủ lẫn danh. Trong lúc bốn người nhóm Tần Phong nói chuyện phiếm với nhau, ở chiếc bàn khuất nơi góc tối của quán trọ, có hai người ở độ tuổi trung niên đang âm thầm quan sát bọn họ, nếu chú ý sẽ thấy hai người đó là một hòa thượng và một đạo sĩ. Cả hai người này đặc biệt chú ý đến Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh, có lẽ họ đã phát hiện ra việc cải trang nam của hai mỹ nhân này, thậm chí đã nhìn ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của hai người. Nhưng Hòa Thượng với đạo sĩ lại đang mê nữ sắc sao? Chỉ có thể là Hòa Thượng giả và đạo sĩ giả. Nhóm bốn người Tần Phong đều là cao thủ, sớm đã phát hiện ra cái nhìn bất thường từ hướng của Hòa Thượng và đạo sĩ. Mà cả Tần Phong và Tần Phá Thiên đều có tình cảm với Trần Như Ngọc, hai người bọn họ làm sao có thể chịu đựng được khi có kẻ nhìn chằm chằm vào Trần Như Ngọc được? Tần Phá Thiên là người không nhịn được trước mà ra tay đầu tiên, dựa vào công lực bản thân, xuất ra một chỉ cách không. Một chỉ này của Tần Phá Thiên uy lực không hề yếu, nếu là người công tử thấp, nhất định chết không rõ nguyên do. Tuy nhiên, hai người kia cũng không phải hạng tầm thường, gã hòa thượng vất tay một cái, cái chén trong tay bay ra, vừa vặn cản lại đòn tấn công của Tần Phá Thiên. Cái chén bay ra giữa hư không, va chạm vào chỉ khí của Tần Phá Thiên thì nổ tung, tiếng nổ không ngờ lại to như tiếng sấm, dư lực làm cả quán trà rung lắc như sắp đổ. Cả hai bên chỉ xuất ra một đòn, không tiếp tục động thủ, họ biết rằng không thể xem thường đối phương, cũng như chờ những người không liên quan và thực lực yếu chủ động rời khỏi nơi này trước. Đợi sau khi không còn ai bỏ chạy ra khỏi quán trà, Gã đạo sĩ lại là người lên tiếng trước tiên. Tiểu Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền, với võ công của ngươi có lẽ dưới giang hồ thập kiệt thì không có đối thủ. Chỉ là nếu như hai chúng ta cùng ra tay, giang hồ thập kiệt cũng chưa chắc đã thắng được chúng ta. Gã đạo sĩ vừa dứt lời, Trần Như Ngọc không để tận phá thiên kịp lên tiếng mà tranh nói trước. Nghe nói trên giang hồ có hai tên dâm tặc chuyên giả trang thành hòa thượng và đạo sĩ, đã hại không ít cô nương nhà lành, người giang hồ gọi chúng là Hoa Hòa thượng và Tà đạo sĩ. Sư huynh, không cần huynh ra tay, để ta thay mặt nữ nhân trong thiên hạ, vì những cô nương đã bị chúng hãm hại, giết chết hai tên dâm tặc này. Thì ra Trần Như Ngọc cũng đã không chịu nổi ánh mắt mang đầy dục vọng hướng về nàng và tiểu thanh của hai người kia. Trần Như Ngọc vừa dứt lời, lập tức đột thủ, nhanh chóng lấy cây đàn của mình ra, thi triển Thiên Ma Cầm Âm. Đàn thì trông bình thường, nhưng lại được bọc trong lụa quý, người gậy đàn cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, tuy đang cải trần nam, nhưng khí chất tỏa ra vẫn khiến hai người thanh niên bên cạnh phải say mê. Võ công của Trần Như Ngọc đã vào hàng nhất lưu cao thủ, nếu không phải cao thủ trên giang hồ Long Hồ bảng thì không thể khinh thường. Hoa Hỏa Thượng ngay lập tức rút đao được giấu trong ống tay trái ra, đối với Trần Như Ngọc. Tên đao của Hoa Hỏa Thượng là một cây loan đao vô cùng sắc bén. Khi Hoa Hảo Thượng vùng đao chém đúng ra, tuy không có đao kình mạnh mẽ tỏa ra bên ngoài, nhưng lại chém tan được toàn bộ đàn khí của Trần Như Ngọc. Cả hai bên vừa mới chỉ xuất ra một chiêu, tuy chưa có bên nào chiếm được thế thượng phong, nhưng có thể thấy thực lực của Hoa Hảo Thượng đỉnh hơn Trần Như Ngọc một chút. Trần Như Ngọc tụ lực mạnh vào đàn một cái, một đạo đàn khí cực kỳ sắc bén tập trung nội lực của nàng được đánh ra. Trần Như Ngọc không tin lần này Hoa Hảo Thượng còn chém tan được đàn khí của nàng. Quả nhiên, Hoa Hảo Thượng cảm nhận được uy lực của một đòn này, không dám chính diện đó nữa, chỉ có thể toàn lực né tránh. Tốc độ bay của đạo đàn khí là cực kỳ nhanh, Hoa Hảo Thượng phải toàn lực như mình ngã xuống đất, lăn hai vòng mới có thể né tránh được, trông cực kỳ chật vật. Chỉ là Hoa Hòa Thượng cũng không phải là người để ý đến hình tượng khi chiến đấu, chỉ cần đạt được mục đích không bị thương là được rồi. Đạo Đan Khí đánh ra không trúng mục tiêu, bay thẳng đến góc tường của con trọ, đánh tan góc tường đó. Hoa Hòa Thượng vung đao lên, chém ra liên tiếp mười đao, đao nào cũng như muốn đoạt mạng Trần Như Ngọc, đao khí sắc bén bay về phía nàng. Hoa Hòa Thượng đã phản công lại, chủ động tấn công trước lần đầu tiên. Tuy đao chiêu mang theo đầy sát khí, nhưng sự thật không phải ông ta muốn giết Trần Như Ngọc, ông ta biết rằng Trần Như Ngọc có thể đỡ được đao của mình. Quả nhiên, Trần Như Ngọc lướt đôi tay nhẹ trên dây đàn. Toàn thân nàng được bao quanh bởi đàn khí, tạo thành một màn chắn, giúp nàng ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Công lực của Hoa Hỏa thượng vẫn cao hơn Trần Như Ngọc, 10 đạo đao khí chỉ cần 7 đạo là đã phá được màn chắn đàn khí của Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc ôm đàn bay lên, né tránh ba đạo đao khí còn lại. Động tác của nàng cực kỳ đẹp mắt, khiến cho Tần Phong phải ngẩn ngơ. Còn Tần Phá Thiên thấy được tuy Trần Như Ngọc chưa thua, nhưng nếu đánh lâu cũng không thể nào thắng được Hoa Hỏa thượng, nên chủ động xuất thủ đánh với Tà đạo sĩ. Phá Thiên thần quyền vừa xuất, hàng loạt tiếng nổ lớn bé khác nhau phát ra, quyền khí bao phủ khắp hư không, chặn lại tất cả đường lui của Tà đạo sĩ. Vũ khí của tà đạo sĩ là một cây nhẫn kiếm, hắn mua kiếm xoay tròn quanh thân, phòng thủ đòn tấn công của tần phá thiên. Chỉ là uy lực của phá thiên thần quyền là cực kỳ lớn, thanh kiếm của tà đạo sĩ mỗi khi va chạm với quyền khí liền rung động dữ dội, muốn rời khỏi tay của chủ nhân, khiến cho tà đạo sĩ không thể chặn lại hết được toàn bộ quyền khí. Như vậy, so sánh về nội lực thì tần phá thiên đã cao hơn tà đạo sĩ nhiều rồi, đủ sức gáp chế tà đạo sĩ. Một chiêu đã giành được thế thượng phong, tần phá thiên tấn công không ngừng, từng quyền nổ vang mang theo sức mạnh to lớn, dần dần áp đảo đối thủ. Tà đạo sĩ bị ép đến nghẹt thở, vừa cố gắng phòng thủ, vừa phải liên tục lui lại phía sau. Nhưng làm sao có thể lui mãi? Đến lúc Tà đạo sĩ bị bức lui đến sát mép tường, cũng chính là lúc hắn phải nhận lấy thất bại. Cùng là cao thủ nhất lưu, nhưng đẳng cấp của Tần Phá Thiên đã vượt trội hơn hẳn, có lẽ không bao lâu nữa, hắn thật sự sẽ có thể có tên trên hào kiệt bảng. Nhận thấy tình hình chật vật của đồng bọn, Hoa Hỏa Thượng không thể làm ngơ mà đấu với Trần Như Ngọc. Tụ lực tung ra một đao mạnh nhất, đạo khí sắc bén tạm thời đẩy lui Trần Như Ngọc lại phía sau, Hoa Hỏa Thượng nhận cơ hội tấn công Tần Phá Thiên, giải vây cho Tà đạo sĩ. Sát khí từ đằng sau ập đến, Tần Phá Thiên không dám coi thường, đành phải tạm thời buông tha cho Tà đạo sĩ, né tránh sang một bên. Chỉ là tần phá thiên không ngờ, khi Hoa Hòa Thượng và Tà đạo sĩ đứng cạnh nhau, quả thật hai người bọn họ hợp sức có thể đấu một trận với cao thủ trên hảo kiệt bảng. Đao pháp của Hoa Hòa Thượng mang đầy sát khí, từng đao như muốn đoạt mạng đối thủ, lại liên miên bất tận, dày đặc như báo táp mưa sa. Kiếm pháp của Tà đạo sĩ thì ẩn đi sát khí, khiến đối thủ bùng lòng đề phòng, sau đó nhân cơ hội mà nhất kiếm đoạt mạng đối thủ, so ra còn đáng sợ hơn cả đao pháp của Hoa Hòa Thượng. Tần Phá Thiên thực chất võ công đã không giới giang hồ thực hiện, chỉ còn chênh lệch về nội lực, nhưng cũng không nhiều. Tuy bất ngờ trước sức mạnh kết hợp của Hoa Hỏa Thượng và Tà đạo sĩ, Nhưng nếu muốn đoạt mạng hắn thì cho dù có là giang hồ thập Kiệt cũng chưa chắc đã làm được, hơn nữa phía sau hắn còn có Trần Như Ngọc hỗ trợ nữa. Trần Như Ngọc tuy rất không muốn phối hợp với Tần Phá Thiên, nhưng thực lực kết hợp của Hoa Hỏa Thượng và Tà Đạo Sĩ thật sự khiến nàng phải tiếp tục ra tay. Hai người Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc phối hợp, tuy không tạo ra Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc một lần nữa, nhưng Phá Thiên Thần Quyền và Thiên Ma Cầm Âm khi kết hợp với nhau vẫn tạo ra sức mạnh to lớn. Tần Phá Thiên dựa vào võ công vượt trội, khiến Hoa Hỏa Thượng và Tà Đạo Sĩ không thể nào đột phá phòng thủ của hắn mà tấn công Trần Như Ngọc. Ma Thiên Ma Cầm Âm một khi không bị ngắt quãng, Uy lực sẽ ngày một tăng lên, đến khi đối thủ không thể chống đỡ nổi nữa mà bại trận thì mới dừng lại. Hoa Hỏa Thượng và Tà đạo sĩ lần này thật sự đã gặp phải khắc tinh của mình. Nếu bây giờ chia ra, một người đánh với Tần Phá Thiên, một người đánh với Trần Như Ngọc, vậy thì sẽ trở về như thế trận ban đầu, sẽ có một người bị Tần Phá Thiên áp chế. Còn nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hai người không thể nào đồng thời vượt qua được Tần Phá Thiên, sớm muộn gì cũng bị đàn khí của Trần Như Ngọc cắt thành từng mảnh nhỏ. Chiến thắng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về phía Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc, chỉ là sẽ cần rất nhiều thời gian. Tần Phong ở một bên quan chiến, không nhịn được việc cứ mãi nhìn Trần Như Ngọc hợp công cùng người khác, dẫu biết rằng trong lòng nàng cũng chẳng có hắn. Tần Phong chỉ tay một cái, một luồng hỏa diễm bất chợt phóng ra, tấn công hai người Hoa Hỏa Thượng và Tà đạo sĩ. Chỉ một đòn hỏa thần thông của Tần Phong, cả Hoa Hỏa Thượng và Tà đạo sĩ đã không chống đỡ nổi, lập tức bị quyền của Tần Phá Thiên và đàn khí của Trần Như Ngọc đánh lên người. Hoa Hỏa Thượng lập tức bỏ mạng, còn Tà đạo sĩ cũng trọng thương. Tà đạo sĩ nhìn Tần Phong bằng ánh mắt kinh hãi, run rún nói: "Ngươi thật sự là Ma Thánh." Ma Thánh là danh hiệu mà giang hồ long hổ bảng đặt cho Tần Phong, nhưng hắn là Ma Thánh thì là Ma Thánh, vì sao phải thêm chữ thật sự? Là vì Tần Phong đã mất tích trên giang hồ quá lâu, có nhiều người đồn rằng hắn đã chết sau trận chiến trên trúc lâm tự trở thành vị võ lâm chí tôn danh không xứng với thực nhất từ trước đến nay, cũng là vị võ lâm chí tôn ngắn hạn nhất từ trước đến nay. Nhưng cũng có người tin rằng Tần Phong vẫn còn sống, cho nên có rất nhiều thuật sĩ dựa vào một vài hảo thuật che mắt thế nhân của mình, giả danh Tần Phong xuất hiện trên giang hồ. Trong vòng một năm, số lượng ma thánh Tần Phong giả nhiều không đếm được. Hoa Hỏa Thượng và Tà đạo sĩ ban đầu không thể cảm nhận được công lực của Tần Phong, lại không thấy Tần Phong ra tay, nghĩ rằng vị Tần Phong đi cùng người ma giáo nhất định là do ma giáo cho người giả trang vì thế khi mà tần phong tùy tiện xuất một chiều, cả hoa hòa thượng và tà đạo sĩ đã không thể lỡ được, nhận về cái kết phải bỏ mạng. Tần phá thiên đang định một quyền giết chết tà đạo sĩ, một luồng kiếm khí sắc bén bay đã bay đến, tạm thời cản hắn lại. Từ phía bên ngoài, có hai nhóm người bước vào trong quán trọ. Một nhóm mặc bạch y lìa, có họa tiết hình mặt trời ở trước ngực. Một nhóm khác mặc hồng y lìa, đỏ như máu tươi của con người vậy. Sẽ có nhiều người trong giang hồ đã quên mất sự tồn tại của những người này, không thể nào nhận ra được hai nhóm người mới bước vào trong quán trọ là thuộc môn phái nào. Nhưng tần phá thiên vừa nhìn thấy bọn họ. Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại nhận ra lai lịch của bọn họ, tần Phá Thiên gần giọng nói. Triều Dương phái và Huyết Hành môn. Chương 21, Dương Quang phổ chiếu, chương 21, Dương Quang phổ chiếu. 500 năm trước, Ma giáo giúp đỡ họ Mạc thống nhất và khai trị thiên hạ. 200 năm trước, Triều Dương phái và Huyết Hành môn hợp lực giúp đỡ họ Lý chống lại Ma giáo, cướp ngôi họ Mạc. Nếu hoàng tộc họ Lý là kẻ thù của họ Mạc, thì Triều Dương phái và Huyết Hành môn chính là kẻ thù của Ma giáo, mối thù của Ma giáo với hai môn phái này còn sâu đậm hơn nhiều so với chúc lâm tự. Chỉ là, 100 năm trước, nội chiến hoàng tộc họ Lý xảy ra. Triều Dương phái và huyết Ảnh môn cũng theo đó xảy ra xích mít. Khi thiên hạ chia năm, cả Triều Dương phái và huyết Ảnh môn lại mất tích khỏi giang hồ, chỉ có kẻ thù của họ là Ma giáo là vẫn còn nhớ đến. Ngày hôm nay, khi hai nhóm người của hai môn phái này đi cùng nhau, liệu rằng Nam Bắc Ly có một lần nữa hợp nhất, cùng nhau bình định thiên hạ. Dẫn đầu nhóm người của Triều Dương phái là một thiếu nữ trẻ, khoảng 17-18 tuổi, vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Trần Như Ngọc, nhưng so với Tiểu Thanh vẫn còn đang lớn thì lại kém hơn một chút. Dẫn đầu nhóm người của Huệ Ảnh môn là một nam tử cầm quỷ đầu đao, khoảng 22-21 tuổi, gương mặt tàm mỹ, trắng bệch như người chết. So với tần phong lúc nhập ma còn khiến người khác lạnh sống lưng hơn. Người cản Tần Phá Thiên giết Tà đạo sĩ chính là thiếu nữ dẫn đầu nhóm người Triều Dương phái, nàng bước tới trước mặt Tần Phá Thiên, nói: "Ma giáo bao nhiêu năm vẫn hung ác như vậy, thích giết người tùy tiện, nhưng hiện tại Triều Dương phái và huyết ảnh môn đã tái xuất giang hồ, ngày tàn của ma giáo các ngươi đã đến, đến rồi." Khi Tà đạo sĩ tưởng mình đã được cứu, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Tần Phá Thiên đã một quyền đấm nát đầu của Tà đạo sĩ, máu văng lên đầy cơ thể và mặt hắn, thiếu nữ Triều Dương phái do đứng gần cũng bị máu bắn vào y phục. Tần Phá Thiên mỉm cười đầy man dọa nói: Ma giáo chúng ta hành sự xưa này không cần phải giải thích với người ngoài, đặc biệt là đối với Triều Dương phái và huyết ảnh môn các ngươi. Thiếu nữ Triều Dương phái bị hành động của Tần Phá Thiên làm cho bất ngờ, nàng không kịp ra tay cứu Tà đạo sĩ, máu của Tà đạo sĩ bắn lên y phục nàng như những bông hoa đỏ nở rộ dưới ánh mặt trời, điều đó càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nàng, cho dù nàng đang nhíu đôi lông mày của mình lại với Tần Phá Thiên. Nam tử huyết ảnh môn đi đến đứng cạnh thiếu nữ Triều Dương phái, mở miệng nói: Dương sư muội, muội cần gì phải tốn nước bọc với lũ ma giáo, chúng ta cứ theo tổ huấn của tổ sư, gặp ma giáo là lập tức độc thủ, giết không tha." nghe lời của nam tử huyết ảnh môn tần phá thiên bất giác bật cười thành tiếng nói ha ha ha giết không tha cho dù tất cả các ngươi cùng lên cũng không có bản lĩnh đó hai môn phái đã suy bại hiện tại trở lại liệu rằng còn được mấy phần thực lực của tổ sư lời trước nghe tần phá thiên nói thiếu nữ triều dương phái lập tức động thủ nàng tự tin vào thực lực bản thân mình vừa rút kiếm vừa nói cho dù chỉ có một phần thực lực của tổ sư ta cũng có thể giết sạch lũ ma giáo các ngươi thiếu nữ họ dương vừa rút kiếm ra khỏi bảo trần như ngọc ở đằng sau lưng tần phá thiên lập tức tiến lên giao thủ trần như ngọc cũng là đệ tử ma giáo đối với triều dương phái và huyết ảnh môn, nàng cũng giống như tần phá thiên tuy chưa gặp nhưng cũng mang lòng thù hận từ các vị trưởng bối lợi trước. vì bên ngoài quán trọ còn có nhiều người xem náo nhiệt, nên triều dương phái và huyết ảnh môn không cùng đồng loạt xông lên, tránh để danh tiếng còn chưa khôi phục đã bị đánh mất. người khác không động thủ, tần phá thiên và tần phong cũng sẽ không động thủ, tập trung quan sát trận đấu của trần như ngọc. triều dương kiếm pháp như ánh dương rực rỡ, lại nhanh và mạnh. thiên ma cầm âm dịu dàng như ánh trắng bạc, lại sắc và hiểm. khi hai môn võ công này đối đầu, thật đúng là một dương một âm đang giao chiến, tương khắc lớn nhau, bên nào thắng bên nào thua phải xem vào thực lực cao thấp của mỗi bên. Vị thiếu nữ họ Dương của triều Dương Phái, suốt từng kiếm đều dồn hết sức, như muốn đoạt mạng đối thủ. Kiếm vừa nhanh vừa mạnh, mang theo kiếm quang rực rỡ như ánh mặt trời, tạm thời có thể áp đảo được Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc tuy phải liên tục phòng thủ, nhưng sự tự tin vẫn tràn đầy trên khuôn mặt, nàng vẫn chưa hoàn toàn dốc toàn lực. Mười ngón tay của Trần Như Ngọc chuyển chuyển nhẹ lướt trên từng dây đàn, đàn khí bao quanh cơ thể, vừa công vừa thủ nhịp nhàng. Xem ra, xét về công lực và kinh nghiệm thực chiến, Trần Như Ngọc hơn hẳn thiếu nữ họ Dương kia. Không chỉ một mình thiếu nữ họ Dương, mà cả hai nhóm người của triều Dương Phái và huyết ảnh môn đều không có nhiều kinh nghiệm thực chiến cho nên người của cả hai môn phái vẫn không có một ai có thể nhận ra trên lệch của hai mỹ nhân đang quyết đấu. bọn họ vẫn tưởng là thiếu nữ họ Dương đang áp đảo được Trần Như Ngọc, sớm muộn gì Trần Như Ngọc cũng phải bại mà thôi. Nhưng kết quả của những người thiếu hiểu biết chờ đợi thì sẽ không bao giờ đến. Trần Như Ngọc thì như có công lực dùng mãi không bao giờ cạn, còn thiếu nữ họ Dương thì đang xuống sức nhanh chóng, quyền kiểm soát thế trận dần dần nghiêng lại về phía Trần Như Ngọc. Đang khi đã phong tỏa mọi đường rút lui của thiếu nữ họ Dương, khiến nàng ta càng lúc càng chật vật. Thiếu nữ họ Dương đang dần kiệt sức, do thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên thất bại đến với nàng đã gần trong gan tức, tay của thiếu nữ họ Dương đã rất mỏi nhưng nàng vẫn phải toàn lực múa kiếm của mình. Thanh kiếm trong tay nàng xoay tròn, vô số kiếm ảnh xuất hiện, tạo thành những tấm khiên mặt trời, tạm thời có thể che chắn cho người sử kiếm. Đan Điền đã dần cạn nội lực, tay thì đã tê mỏi. Thiếu nữ họ Dương vẫn tung ra chiêu kiếm tổn hao nội lực và khiến tay hoạt động cường độ cao như vậy, thật đúng là cảm thấy bản thân tua chưa đủ nhanh. Cả Tần Phong thiếu kinh nghiêm cũng có thể nhận ra sự non nớt của thiếu nữ họ Dương, hắn bất giác bật cười thành tiếng, nghĩ về bản thân của hắn. Nếu như hắn không có ma năng vô cùng gỗ tận, thì trong các trận đấu trước đây, hắn không biết đã bị thua bao nhiêu lần rồi. Người của triều Dương phái và huyết ảnh môn thì cảm xúc lên xuống lẫn lộn. Lúc đầu thiếu nữ họ Dương có vẻ áp đảo được Trần Như Ngọc, bọn họ ai nấy đều tự hào thay cho thiếu nữ họ Dương, tự tin rằng chiến thắng sớm muộn gì cũng sẽ đạt được. Lúc sau, khi Trần Như Ngọc dần dần giành lại được thế chủ động, tâm trạng của cả nhóm người đó như từ trên bầu trời rất xuống mặt đất, chuẩn bị ra tay để cứu thiếu nữ họ Dương. Đến khi thiếu nữ họ Dương biến chiêu, tạo thế phòng thủ, nhất thời lấy lại được thế cân bằng, bọn họ lại một lần nữa dấy lên hy vọng chiến thắng. Chỉ là hai người trong trận sẽ khiến cho bọn họ thất vọng mà thôi. Trần Như Ngọc cảm nhận được thiếu nữ họ Dương đang kiệt sức, cho nên tấn công mạnh mẽ hơn, tốc chiến tốc thắng. Thiếu nữ họ Dương của Triều Dương phái lúc này có ngu dốt đến bao nhiêu cũng phải biết rằng thất bại đang đến một cách nhanh chóng. Mỗi khi đan khí của Trần Như Ngọc đánh vào thân kiếm của thiếu nữ họ Dương, tay thiếu nữ họ Dương đã mỏi lại tê dần, thanh kiếm như sắc bị văng ra khỏi tay. Lúc này, dù thiếu nữ họ Dương có không muốn làm mất mặt bản thân và sư môn, nhưng tính mạng thì quan trọng hơn, nàng đành mở miệng nói to: "Các vị huynh đệ tỷ muội của Triều Dương phái, mau cùng nhau xông lên, giúp ta giết chết con yêu nữ ma giáo này." Võ công đã kém, nội lực đã cạn, tay đã tê, lại còn phải tốn sức phân tâm nói chuyện, thất bại đã ở trước mắt. Phong thủ của thiếu nữ họ Dương lập tức yếu đi, đan khí của Trần Như Ngọc lập tức đánh văng thanh kiếm trong tay nàng ta, thiếu nữ họ Dương cũng vì thế mà bị kéo bay ngược về sau, các tia đạn khí khác liên tục cắt xé xuyên qua lớp áo vào da của nàng. May mà nhóm người Triều Dương phái đi theo đều nghe lệnh nàng ta, cùng nhau xông về phía trước, đỡ được nàng ta khỏi ngã, đồng thời cản được sự truy kích của Trần Như Ngọc. Thiếu nữ họ Dương là người dẫn đầu nhóm người Triều Dương phái, đương nhiên võ công của nàng ta cũng sẽ là lợi hại nhất trong nhóm người này. Thế nên, dù cả nhóm người Triều Dương phái xông lên cũng không thể làm khó được Trần Như Ngọc. Tuy nhiên vì nhóm người triều dương phái đã bất chấp quy tắc gia hồ, cùng nhau xông lên để đối phó với trần như ngọc. vậy thì tần phá thiên cũng sẽ không ngại mà tham gia. chỉ thấy đàn khí của trần như ngọc tung hoành trong đám đông, dù đám người triều dương phái có toàn lực phòng thủ cũng vẫn có thương vong, liên tục có người bị đánh văng ra. võ công của tần phá thiên còn cao hơn trần như ngọc, nếu hắn đã ra tay, những người khác không thể chống lại được một chiêu. chỉ thấy mỗi quyền tần phá thiên đánh ra, một tiếng nổ vang lên, nếu không trọng thương kẻ địch, cũng phá tan được thanh kiếm trên tay kẻ đó. hai người tần phá thiên và trần như ngọc tung hoành giữa nhóm các đệ tử của triều dương phái, khiến cho những người quan chiến phải run sợ. Đặc biệt là nhóm người huyết ảnh môn. Nam tử cầm đầu huyết ảnh môn tuy rằng trong lòng đang rất run sợ hai người, nhưng hắn ta lại không hề lựa chọn bỏ chạy, mà ra lệnh cho các đệ tử khác của huyết ảnh môn cùng nhau xung lên, phối hợp với các đệ tử của Triều Dương phái. Rốt cuộc, mục đích của nam tử cầm đầu huyết ảnh môn là gì? Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc không thể đoán ra. Nhưng thiếu nữ họ Dương của Triều Dương phái có vẻ như đã đoán được phần nào. Sau vài vòng hô hấp, thiếu nữ họ Dương đã cân bằng lại được nhịp thở của mình, tuy công lực vẫn ở trong trạng thái cận kẹt, nhưng nàng ta lại quyết định tiếp tục ra tay. Thiếu nữ họ Dương lại tập trung tấn công Trần Như Ngọc, bản lĩnh của Tần Phá Thiên nàng ta đã thấy. Nàng ta không dám trực diện đối đầu với Tần Phá Thiên, còn với Trần Như Ngọc nàng ta vẫn tự tin rằng bản thân chỉ kém hơn Trần Như Ngọc một chút. Kiếm pháp của Triều Dương phái và đao pháp của Huyết Ảnh môn không ngờ lại là hai môn võ công bổ trợ cho nhau, khi đệ tử hai môn phái kết hợp với nhau, uy lực không ngờ lại tăng lên gấp bội phần. Một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ nhưng lại mang theo sự chết chóc xuất hiện. Chỉ thấy từng ánh dương quang chiếu rọi ra từ kiếm của các đệ tử Triều Dương phái, bên cạnh đó là những ánh huyết quang len lỏi ở bên trong, sát chiêu thực sự được giấu trong những ánh huyết quang đó. Tần Phá Thiên liên tiếp đánh ra 10 quyền Phá Thiên, nhưng tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang tuy nhiên lại chỉ có thể đẩy lui những đệ tử hai môn phái cùng xung lên, không thể nào phá được trận pháp phối hợp của đệ tử hai môn phái vừa cùng nhau tạo thành. Trần Như Ngọc tăng tốc độ gậy đàn lên cao nhất, nội công cũng dốc ra mười thành, đan khí sắc bén như bảo đao lợi kiếm liên tục bắn ra, khi va chạm với ánh dương quang thì triệt tiêu lẫn nhau, nhưng những luồng huyết quang ẩn dấu thì không cách nào triệt tiêu được. Trần Như Ngọc vì thế mà phải liên tục lui lại phía sau. Tần Phá Thiên lại tự tin xung lên, đứng chắn trước người Trần Như Ngọc, bảo vệ nàng, giúp nàng có thể thoải mái thi triển thiên ma cầm ôm. Tần Phá Thiên lúc này là đệ nhất dưới giang hồ thực tiễn cho dù sự kết hợp của chiêu Dương phái và huyết ảnh môn có mạnh hơn đi nữa, cũng không thể làm hắn lui nửa bước. Biết rằng không thể để cho Trần Như Ngọc thoải mái ở phía sau tần phá thiên đại đàn, thiếu nữ họ Dương của chiêu Dương phái quyết định phải tung ra chiêu kiếm mạnh nhất trong chiêu Dương kiếm pháp, cho dù nàng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm được sự tinh yếu trong chiêu kiếm đó. Kiếm chiêu Dương quang phổ chiếu. Chương 22, Huyết mãn nhân gian, chương 22, Huyết mãn nhân gian. Giống như tên gọi của mình, Dương quang phổ chiếu một khi tung ra, kiếm khí như ánh dương, chiếu rọi ra khắp môn nơi, không cách nào tránh né. Đối đầu với một chiêu kiếm mạnh như vậy, lại có thêm sự quấy nhiễu từ đám đệ tử hai môn phái, tần phá thiên lần này thật sự gặp khó rồi. tần phá thiên thủ thế, hai tay bằng một cách nhanh nhất xuất ra vô số quyền, mục đích để phòng thủ và che chắn toàn bộ đòn tấn công đến, không để trần như ngọc ở phía sau hắn bị tấn công. y dĩ phục trên người tần phá thiên bị cắt rách tơi tả, nhưng hắn vẫn không chịu lui một bước. chỉ là tần phá thiên đã làm chuyện vô ích, kiếm chiêu là dương quang phổ chiếu, tự nhiên sẽ chiếu dội khắp nơi, không thể trốn tránh được. trần như ngọc vẫn bị tấn công bởi dương quang phổ chiếu, may là thực lực của nàng không hề thấp, thiên ma cầm âm biến chiêu từ công sang thủ, kiếm khí không cách nào làm tổn thương được nàng thấy được bản thân không thể che chắn được cho Trần Như Ngọc, hơn nữa nàng cũng không cần mình phải che chắn, Thần Phá Thiên lại chuyển thủ thành công, không tung ra liên quyền nữa, mà tập trung công lực tung ra một quyền mạnh nhất trong Phá Thiên Thần Quyền, chỉ xuất ra một quyền, nhưng tiếng nổ lại ầm ầm liên tiếp, quyền khí xuyên thẳng qua đám đệ tử hai môn phái đang chắn ở phía trước, tấn công vào người của thiếu nữ họ Dương. Phá Thiên Thần Quyền là tuyệt kỹ nổi danh của Ma Giáo, tự nhiên uy lực vô cùng, quyền khí mỗi khi quét qua một người, không chỉ binh khí của người đó bị vỡ nát, mà bản thân người đó cũng trọng thương. Đến khi quyền khí của Phá Thiên Thần Quyền đánh đến người của thiếu nữ họ Dương. Quyền khí đã suy yếu chỉ còn lại 1 phần 10 uy lực lúc mới đánh ra. Thiếu nữ họ Dương Võ Công cũng không phải là kém, nếu Phá Thiên Thần Quyền chỉ còn lại 1 phần 10 ý lực, nàng tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải. Tuy nhiên, Tần Phá Thiên đã luyện Phá Thiên Thần Quyền đến mức lô hỏa thuần thanh, sự biến hóa trong quyền pháp đâu có đơn giản. Khi mũi kiếm của thiếu nữ họ Dương đâm ra, và chạm với quyền khí, nội lực mà Tần Phá Thiên ẩn giấu bên trong bùng phát, một tiếng nổ vang trời lại vang lên, tuy kiếm không bị hủy, thiếu nữ họ Dương vẫn bị thổi hết bắn ngược ra sau. Không ngờ, ẩn trong quyền còn có quyền, bên trong nội lực còn có nội lực. Thiếu nữ họ Dương lần này chắc chắn thương thế không hề nhẹ. Tuy nhiên, để tung ra một quyền vừa mạnh, vừa đáng sợ, vừa tinh diệu như vậy, Tần Phá Thiên cũng để lộ ra rất nhiều sơ hở. Vết thương do đao kiếm trên người hắn đã xuất hiện không ít. Tuy chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng nếu trận chiến còn kéo dài, việc kiệt sức do mất máu là điều khó tránh, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Thiếu nữ họ Dương bị đánh bật ra sau, được nam tử huyết ảnh môn đỡ lấy, ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn hỏi, "Ngươi vì sao còn chưa độc thủ?" Nam tử của huyết ảnh môn như hiểu được ánh mắt của nàng, hắn lên tiếng, "Dương sư muội, để muội phải chịu thiệt thòi rồi, mọi việc phía sau để lại cho ta." Giọng nói tràn đầy tự tin khiến người nghe cảm thấy an tâm và tin tưởng, thiếu nữ họ Dương gật đầu, bước lùi ra sau, không có ý định tiếp tục lên đánh, nàng nói: "Vậy thì làm phiền Lãnh sư huynh." Có thể thấy, thực lực của nam tử họ Lãnh cao hơn hẳn thiếu nữ họ Dương, nếu không thiếu nữ họ Dương đã không cho qua chuyện nam tử họ Lãnh không ra tay từ sớm dễ dàng như vậy. Nam tử họ Lãnh bước chậm rãi gia nhập vào trận đấu. Tần Phá Thiên đã bị thương, Trần Như Ngọc cũng đã chiến đấu hồi lâu, liệu rằng hai huynh muội bọn họ có thể tiếp tục đánh đến lúc nào đây? Vẻ tự tin vẫn tràn đầy trên khuôn mặt của cả hai người, cho dù nam tử họ Lãnh có lợi hại đến mức nào, chỉ cần không chạm tới trình độ của cao thủ trên hào kỳ bảng, hai người vẫn chắc chắn giành được thắng lợi. Hơn nữa, phía sau lưng hai người vẫn còn có một võ lâm chí tôn Tần Phong còn chưa có ra tay. Công lực của nam tử họ Lãnh Quả nhiên đỉnh hơn so với thiếu nữ họ Dương một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, một chút đó không là gì với hai người Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc cả. Đao mang giống như những gợn sóng màu máu xô tới, thanh thế tuy đáng sợ, nhưng Tần Phá Thiên vẫn ung dung hóa giải. Thay vì dùng quyền, Tần Phá Thiên biến Phá Thiên Thần Quyền thành Phá Thiên Thần Chỉ, làm như vậy vừa đỡ tốn công lực mà hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi. Khi đao mang chém tới gần tần phá thiên, một chỉ của hắn lại đánh trúng chỗ sơ hở, đao mang cứ như vậy mà tiêu biến. Trần Như Ngọc ở phía sau lưng tần phá thiên, do được tần phá thiên chặn lại hết những nguy hiểm, nên nàng thoải mái mà gậy đàn tấn công. Đàn khí sắc bén của Trần Như Ngọc một lần nữa lại tung hoành khắp nơi. Đám đệ tử của hai môn phái càng lúc càng chật vật, bọn chúng không dám để đàn khí cắt qua người, nếu không sợ rằng không bị cắt làm đôi cũng trọng thương nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử họ lãnh đứng ngoài quan sát hồi lâu, tưởng rằng đã nhìn ra sơ hở của hai người tần phá thiên và Trần Như Ngọc, không ngờ việc hắn tiến lên cũng không thay đổi được điều gì. Tuy nhiên, nam tử họ lanh cũng rất am hiểu thực chiến biết cách sử dụng nội lực hợp lý, cho nên sẽ không giống như thiếu nữ họ Dương bị cạn nội lực từ sớm. Kiếm ảnh lóa mắt giống như ánh dương của những đệ tử triều Dương phái, cùng với đao mang như những đường tơ máu của những đệ tử huyết ảnh môn, luôn luôn nhắm đến chỗ hiểm yếu trên cơ thể Tần Phá Thiên mà không đến. Nhưng am hiểu về điểm yếu trên cơ thể người, cùng cách giết người nhanh chóng, không môn phái nào trên giang hồ có thể so với Ma giáo. Việc làm của những đệ tử của hai môn phái này trước mặt Tần Phá Thiên không khác gì múa dịu qua mắt trợ. Nguy hiểm thật sự vẫn là đến từ nam tử họ Lãnh, vẫn luôn rình rập quan sát, tìm cơ hội để một chiêu trọng thương Tần Phá Thiên. Tần Phá Thiên làm sao có thể để hắn có cơ hội đấy? Mỗi khi nam tử họ lãnh tưởng như có cơ hội xuất đao, Tần Phá Thiên đã ngay lập tức hướng sự đề phòng về phía hắn. Trong mắt những người có võ công yếu, chỉ thấy Tần Phá Thiên giống như đang chỉ đứng yên một chỗ, tập trung phòng thủ, che chắn cho Trần Như Ngọc. Còn trong mắt nam tử họ lãnh, cơ thể Tần Phá Thiên giống như đang di chuyển bằng tốc độ cao, mỗi khi điểm yếu vừa lộ ra, đã lập tức biến mất không còn cơ hội công đến nữa. Lúc này, nam tử họ lãnh mới thực sự hiểu được việc quan chiến với việc đứng ra chiến đấu khác nhau như thế nào. Cái suy nghĩ chỉ cần bản thân tham gia vào trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng của nam tử họ lãnh đã biến mất từ lúc nào. Nam tử họ Lanh không thể không lên tiếng. "Dương sư muội, nếu muội đã nghỉ ngơi xong, hãy đến giúp một tay." Trong lòng thiếu nữ họ Dương cười khẩy, nam tử họ Lanh tuy chưa có thua, nhưng cũng đã rơi vào cảnh không có đường thắng giống như nàng lúc vừa rồi, nàng thấy vui, vì nghĩ hắn đã phải chịu quả báo do lúc trước không chịu ra tay giúp từ sớm. Tuy nhiên, thiếu nữ họ Dương cũng không thể không rút kiếm động thủ thêm một lần nữa, vì nàng biết nàng không thể không ra tay. Thiếu nữ họ Dương vừa ra tay, chính là chiêu kiếm mạnh nhất mà nàng đã thi triển lúc trước, Dương Quang phủ chiếu, nàng lúc này quyết tâm toàn lực tấn công, bằng mọi giá phải giết được Trần Phá Thiên và Trần Như Ngọc. Triều Dương kiếm phái có Triều Dương kiếm pháp, có kiếm chiêu Dương Quang phổ chiếu. Thì huyết ảnh đao pháp của huyết ảnh môn cũng có đao chiêu song hành. Đao chiêu tương sinh tương khắc với kiếm chiêu Dương Quang phổ chiếu, đao chiêu tên huyết mãn nhân gian. Thiếu nữ họ Dương đã không tiếc nội lực còn chưa hồi phục đã tung ra Dương Quang phổ chiếu, vậy nam tử họ Lãnh cũng phối hợp mà tung ra Huyết mãn nhân gian. Hai chiêu thức mạnh nhất của hai môn phái kết hợp với nhau, đương nhiên không thể coi thường. Hơn nữa, hai môn phái này đã một thời từng đồng hành cùng nhau chiến thắng ma giáo. Cho nên khi hai chiêu thức mạnh mẽ tung ra, uy lực tất nhiên không thể chỉ là 1 cộng 1 bằng 2, mà uy lực sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Đám đệ tử của hai môn phái lập tức rút lui, uy lực hợp kích của hai chiêu thức mạnh nhất trong hai môn phái bọn họ quá đáng sợ, bọn họ không cần thiết phải tham chiến nữa. Tuy rằng, chỉ còn hai đối thủ xung lên, thực lực riêng lẻ cũng không bằng được Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc. Nhưng khi hai người kia hợp sức lại, ngay cả Tần Phong ở phía sau cũng phải tập trung lại tinh thần quan sát. Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc có tuyệt chiêu hợp kích không? Có, là Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc. Chỉ là, muốn thi triển ra Vũ Huyết Quỷ Dạ Khúc thực sự, hai người phải thật sự ăn ý với nhau, nếu không chỉ là một hợp chiêu rời rạc, rất dễ dàng bị công phá, tha rằng không hợp lại còn hơn. Lần trước Trên đỉnh trúc lâm tự, hai người đã từng cùng nhau tạo ra vũ huyết quỷ dạ khốc. Tần Phá Thiên rất muốn được cùng Trần Như Ngọc thi triển tuyệt chiêu hợp chiêu này. Chỉ là bên phía Trần Như Ngọc, nàng không hề có ý định hợp chiêu với Tần Phá Thiên. Cho nên lần này vũ huyết quỷ dạ khốc đã không thể thành hình. Dương quang phổ chiếu, huyết mãn nhân gian, khi phối hợp với nhau, cảnh đẹp hoa lệ tràn ngập phạm vi tấn công của hai người. Ánh sáng chói lòa, cùng huyết ảnh nhận hiện thật sự thu hút ánh nhìn của con người. Nhưng đằng sau vẻ đẹp hoa lệ đó, chính là sự chết chóc. Có lẽ năm xưa ma giao chính là bại bởi hợp chiêu này. Phá Thiên Thần Quyền cùng Thiên Ma Cầm Âm không thể hợp chiêu lại thành Vũ Huyết Quỷ Giả Khốc, hai người thi triển vô tình bị tách nhau ra, cả hai đều có cảm giác giống như là mình đang phải một địch hai. Dương Quang phổ chiếu chỉ là vỏ bọc, thứ đáng sợ thật sự chính là huyết mãn nhân gian ở phía sau. Cả Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc đều cảm giác như bản thân bị đưa vào một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có ánh dương và huyết ảnh. Ở trong thế giới này, thứ chờ đợi bọn họ có lẽ chính là một cái chết từ từ và đau đớn. Tần Phá Thiên toàn lực thi triển Phá Thiên Thần Quyền, nhưng cái tên Phá Thiên của nó lại không thật sự phá được tiên. Không cảnh mà hợp chiêu dương quang phổ chiếu và huyết mãn nhân gian tạo ra không hề bị hắn làm cho lung lay chút nào. Trên người Tần Phá Thiên lại xuất hiện thêm vô số vết thương do đao kiếm gây ra. Vết thương do kiếm, chỉ là những vết thương ngoài da, chỉ vượt qua lớp y phục, cắt vào lớp da bên ngoài của hắn một chút mà thôi. Vết thương do đao mới thật sự là đáng sợ, đó là những vết thương sâu, máu không ngừng từ những vết thương đó chảy ra ngoài. Nếu như không nhanh chóng phá giải được hợp chiêu này, Tần Phá Thiên nhất định phải chết, không nghi ngờ. Chỉ là, Tần Phá Thiên vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải hợp chiêu này, trong lòng hắn lại luôn nghĩ một điều, nếu sư muội cùng ta tạo ra Vũ Huyết Quỷ Dạ Khúc thì tốt rồi. Nhất định có thể thắng được hợp chiêu này của bọn chúng. Bên phía Trần Như Ngọc đương nhiên còn tệ hơn. Võ công của nàng tuy cùng được xếp vào hàng nhất lưu cao thủ giống như Tần Phá Thiên, nhưng sự thật là nàng yếu hơn Tần Phá Thiên không chỉ một chút. Tần Phá Thiên đã phải chịu thiệt, vậy nàng cũng sẽ không có ngoại lệ. Trần Như Ngọc toàn lực phòng thủ, tuy có thể chặn lại được hết Dương Quang Triệu đến, không để kiếm khí xuyên qua lớp phòng thủ, nhưng Dao Kình mang nguy hiểm thật sự thì nàng không cách nào chặn lại. Lớp phòng thủ do đàn khí tạo thành lại như không hề tồn tại trước Dao Kình của Huyết Mãn Nhân Gian, từng Dao chẻ đến, Trần Như Ngọc không thể phòng thủ, chỉ có thể né tránh. Nhưng đã gọi là Huyết Mãn Nhân Gian thì cũng giống như dương quang phổ chiếu, Trần Như Ngọc chạy đi đâu cho khỏi nắng. Người duy nhất có thể thay đổi kết quả trận chiến này, chỉ có Tần Phong vẫn đang quan chiến ở bên ngoài. Chương 23, Thiên Địa Chi Chiến, chương 23, Thiên Địa Chi Chiến. Nhận thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nam tử họ Lãnh đắc ý vô cùng, vừa đánh vừa lên tiếng khiêu khích. Chẳng phải giang hồ đồn rằng đi cùng các ngươi có vị võ lâm chí tôn ma thánh Tần Phong hay sao? Theo ta thấy ma thánh ngày đó đã chết sau trận chiến trên trúc lâm tự rồi. Vị ma thánh đi cùng các ngươi chắc chắn cũng là một tên tuật sĩ giang hồ, do ma giáo các ngươi dựng lên không chỉ một mình nam tử họ lãnh, nữ tử họ dương cùng các đệ tử khác của hai môn phái cũng có suy nghĩ như vậy, cùng suy nghĩ với hoa hòa thượng và tà đạo sĩ lúc đầu. nếu không, giang hồ có mấy ai dám treo vào nhóm của tần phong chứ? đúng lúc này, tần phong cũng vừa định xuất thủ, nếu thế nhân đã có nghi ngờ rằng hắn đã chết, vậy thì hắn sẽ chứng minh cho thế nhân thấy, hắn không dễ dàng chết như vậy được. một tia thần quang bắn ra từ mi tâm của tần phong, thẳng hướng mi tâm của thiếu nữ họ dương, là khiếu thần thông. tốc độ âm thần của tần phong quá nhanh, thiếu nữ họ dương không kịp né tránh, đã bị trúng chiêu. toàn thân thiếu nữ họ dương cứng đờ. Nàng cảm nhận được rõ ràng tâm trí mình vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo sai khiến của mình. Tần Phong mở miệng lên tiếng, như là đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Tấn công hắn, cơ thể thiếu nữ họ Dương bất ngờ không thể tự chủ, lại nghe theo sự sai khiến của Tần Phong, quay kiếm tấn công nam tử họ Lãnh. Hợp chiêu Hoàn Mỹ Dương Quang phổ chiếu và Huyết mãn nhân gian bị Tần Phong phá giải một cách dễ dàng. Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc thoát khỏi nguy khốn, lập tức lùi lại phía sau lưng Tần Phong. Tần Phong đã ra tay, hai người họ còn tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cả nam tử họ Lãnh và nữ tử họ Dương đều cảm thấy bất ngờ, không kịp phản ứng. Nam tử họ lãnh vì vậy mà bị chính đồng minh của mình quay kiếm đâm ngược, chúng chiêu vào vai. Đôi mắt nam tử họ lãnh mở to, không nói nên lời. Thiếu nữ họ dương thì vẫn tiếp tục đâm kiếm về phía nam tử họ lãnh, miệng của nàng đã lên tiếng. Lãnh sư minh, hãy cẩn thận, ta không thể khống chế được cơ thể của mình. Nam tử họ lãnh lúc này làm gì còn tâm trí mà tiếp tục đánh nữa, chỉ còn biết đỡ đòn, không để bản thân bị thương thêm nữa. Chỉ một chiêu đã thay đổi cục diện trận đấu, không cần nói, vị ma thánh đang đứng ở đây, chắc chắn là hàng thật giá thật. Tay chân của đám đệ tử triều dương phái và huyết ảnh môn đã mềm nũn, không ngừng run rẩy. Thấy thiếu nữ họ Dương tấn công mãi mà không làm gì được nam tử họ Lãnh, Tần Phong liền chuyển đối tượng điều khiển. Âm thần của Tần Phong từ mi tâm thiếu nữ họ Dương bay thẳng sang mi tâm nam tử họ Lãnh. Cũng giống như thiếu nữ họ Dương, nam tử họ Lãnh không cách nào tránh được âm thần của Tần Phong, vì tốc độ của âm thần là quá nhanh. Thoát khỏi sự điều khiển của khiếu thần thông, thiếu nữ họ Dương dừng kiếm lại, chống kiếm xuống đất, toàn thân nàng đổ đầy mồ hôi. Chỉ là nàng không đỡ, giọng nói của Tần Phong lại cất lên: "Toàn lực tấn công nàng ta đi." Nam tử họ Lãnh ở trước mắt nàng lập tức vung đao lên, một đao toàn lực chém xuống, như muốn đoạt mạng của nàng vậy. Thiếu nữ họ Dương vội vàng đưa kiếm ra chống đỡ, chỉ là không kịp tập trung công lực, nàng đã bị một đao của nam tử họ lanh chém trọng thương, chỉ có thể nằm im dưới đất. Trong lòng nàng cực kỳ hoảng sợ, chỉ muốn hét to, lanh sư huynh, huynh tỉnh lại đi", nhưng miệng nàng lại uớ ớ không nói thành lời được. May mắn cho nàng, Tần Phong đã lại ra lệnh mới cho nam tử họ Lãnh, mệnh lệnh này không hướng tới nàng. "Tung ra chiêu mạnh nhất của ngươi, giết sạch đồng bọn của ngươi đi." Huyết mãn nhân gian đao chiêu mạnh nhất của huyết ảnh đao pháp, lúc này được tung ra để giết đệ tử của huyết ảnh môn và đệ tử của môn phái đồng minh với huyết ảnh môn là Triều Dương phái. Chỉ trong vài hơi thở, Giết chết đám người bị sự sợ hãi làm cho mất đi khả năng phản kháng đã là quá lâu. Sau khi Nam tử họ lãnh chịu sự khống chế của Tần Phong đã giết đi những sư đệ của mình và các đệ tử của triều dương phái, Tần Phong ra một mệnh lệnh cuối cùng. Giờ thì ngươi hãy vung đao tự sát đi. Nam tử họ lãnh vung đao lên. Khi thanh đao của hắn gần chạm tới động mạch trên cổ, một luồng thanh khí từ xa thổi vào cơ thể hắn. Âm thần của Tần Phong trong người Nam tử họ lãnh bị ép ra. Nam tử họ lãnh may mắn giữ lại được một mạng. Khoe miệng Tần Phong dì máu, âm thần bị cưỡng ép quay về, khiến Tần Phong bị nội thương. Từ xa có một đạo sĩ bước đến, chính là Ngũ Tuyệt Cao Thủ Trương Thiên Sư. Thấy Trương tiên sư đi đến, cả thiếu nữ họ Dương và nam tử họ Lãnh như thấy được hy vọng sống, cả hai người hướng về phía Trương tiên sư nói. Lãnh Vô Tình Dương Như Hoa tham kiến quốc sư. Trương tiên sư mỉm cười nhìn bọn họ, từ tay phải bắn ra hai tia thanh quang, bắn lên cơ thể hai người bọn họ. Cả hai như nhận được sức mạnh thuần khiết của đạo gia, Dương Như Hoa trọng thương nằm dưới đất lại có thể từ từ đứng dậy, đi đến sau lưng Trương tiên sư. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, nhưng nếu Tần Phong muốn ngăn cản thì cũng chỉ là chuyện đơn giản, chỉ là hắn cảm thấy điều đó không cần thiết. Tần Phong và Trương tiên sư hai người đứng đối diện, nhìn nhau không nói một câu nào. Cơ thể hai người toát ra nội khí lấm liệt đang giao đấu ở khoảng không gian chính giữa hai người, những tiếng nổ to nhỏ liên tục phát ra, ma lực của Tần Phong vẫn kém hơn nội lực của Trương Tiên sư nên đang bị ép quay trở về phía Tần Phong. Tần Phong vẫn không động đậy, lôi Thần Thông và Phong Thần Thông được hắn âm thầm thi triển. Côn phong nổi lên, thổi từ người Tần Phong sang phía Trương Tiên sư. Những tia điện quang giật liên tục quanh người Tần Phong, lôi khí từ cơ thể Tần Phong nên chiến nội lực của Trương Tiên sư. Ba người Tần Phá Thiên, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh đã lùi ra ngoài trăm bước, không muốn bị trận đấu ảnh hưởng. Lãnh Vô Tình đỡ Dương Như Hoa cũng liên tục lui ra sau đợi đến khi tất cả mọi người đã lui ra khu vực an toàn, Tần Phong mới lên tiếng. Lão Mui Châu, lần trước ta trọng thương nên mới để lão hoành hành, muốn tìm lão đánh một trận từ lâu rồi. Dứt lời, Tần Phong liền vận ma lực lên mức tối đa, một quyền đánh ra, phong lôi kết hợp, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Trương Thiên Sư không nói lời nào, miệng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, chặn lại đòn tấn công của Tần Phong. đã không còn ai ở trong phạm vi nguy hiểm, Trương Thiên Sư cũng không ngại mà dốc toàn lực, chỉ hai ngón tay xuống dưới đất, một trận cuồng phong khác đẩy cơ thể Trương Thiên Sư bay lên, lơ lửng trên không trung. Tần Phong thấy thế thì cũng sử dụng Phong Thần Thông để bay lên, đứng ngang bằng với Trương Thiên Sư. Nếu không chiến thì Thiên Địa Thần Thông của Tần Phong có thể xuất ra từ mọi phương hướng. Trong không trung ngoài hai trận cuồng phong đang gào thét đối chọi nhau, Lôi Điện cũng tràn ngập từ phía. Tần Phong lại sử dụng thêm hỏa Thần Thông, tăng cường sức sát thương của Phong Thần Thông. Hỏa Diễm, Lôi Điện kết hợp cùng cuồng phong mang theo vi lực khủng khiếp, khiến thế nhân phải kinh sợ. Trương Thiên Sư cũng không chịu yếu thế, hai đạo đùa chú được hai tay cùng lúc vẽ ra, phong vân bắt đầu biến sắc. Ngoài thiên lôi từ trời đánh xuống, bắt đầu cũng đã xuất hiện những hạt mưa rơi xuống. Nhất thời, Lôi Điện vốn đang ngập tràn tứ phía lại càng thêm dày đặc các luồng lôi điện không những đánh vào nhau mà còn tấn công cả hai cao thủ tuyệt thế đang đứng lơ lửng trên không trung. ngũ hành tương sinh tương khắc, dưới trận mưa xối xả, uy lực của hỏa thần thông bị giảm đi rất nhiều. hỏa thần thông đã không được, vậy thì tần phong thi triển băng thần thông. nước mưa rơi xuống khu vực của tần phong, hóa thành những truy băng sắc nhọn, theo sức mạnh của phong thần thông cuốn đến phía trương thiên sư, giống như một trận bão tuyết. trận cuồng phong do trương thiên sư tạo ra cũng kết hợp cùng nước mưa trên trời rơi xuống, hóa thành một cơn lốc xoáy hướng về phía tần phong. cả hai bên không ai chịu được ai. những tia nước mưa bắn từ cơn lốc xoáy hướng về phía tần phong sắp bén như những thanh tiểu kiếm, nếu chạm phải chắc chắn bị đâm xuyên qua. Chỉ là những tia nước mưa này khi bay đến cách người Tần Phong nửa thước, lại hóa thành những băng truy, theo phong thần thông cuốn ngược trở lại hướng của Trương Thiên Sư. Những tia băng truy khi bắn về phía Trương Thiên Sư cũng là cách nửa thước bị tan lại thành nước, theo cơn của phong bay về hướng Tần Phong. Hai người cứ đấu như vậy, uy lực đòn tấn công sẽ sinh mãi bất tận, càng chiến đấu sẽ càng mạnh mẽ, đến cuối cùng cũng sẽ không thể nào phân ra được thắng bại, mà là đi đến kết cục lưỡng bĩ cầu thương. Kết cục lưỡng bĩ cầu thương như vậy, Tần Phong chưa bao giờ là thách cả. Tần Phong lại biến chiêu từ dưới mặt đất. Vô số quỷ chảo nhô lên, hướng về phía Trương Thiên Sư mà tấn công. Đây là Thủ Thần Thông, biến hóa đất đá theo ý của mình. Bên trên bầu trời, mây đen bốn đang che kín. Một bàn tay khổng lồ được diễn hóa từ mây hạ xuống, như muốn đập chết Trương Thiên Sư chỉ trong một đòn. Đây là Vân Thần Thông, biến hóa vô thường vô định. Đứng trước cảnh tượng kinh thế hai tục, Trương Thiên Sư không tỏ ra hoảng loạn. Ông ta đã sống mấy chục năm, rất nhiều chiêu thức đáng sợ hơn cũng đã từng thấy qua, cho nên tâm trạng vẫn cực kỳ là bình tĩnh. Điều khiển thiên lôi đang liên tục từ trên trời đánh xuống, không những đối kháng lại với lôi điện do ma lực của Tần Phong tạo ra mà còn liên tục đánh xuống bên dưới, phá tan những quỷ trảo được làm từ đất đá đang bay lên. Vân trưởng khổng lồ trên bầu trời cũng không có gì đáng ngại, chỉ thấy Trương Thiên Sư tiếp tục chỉ tay về chú, liệt hỏa quần quật sông thẳng lên trời, phá tan vân trưởng khổng lồ mang đầy thiên uy. Tần Phong tăng mạnh uy lực của Lôi Thần Thông, lôi trận thiên địa nhân từng chèn ép cái vương hồng thất thất lại được Tần Phong thi triển. Thiên lôi, địa lôi thì Trương Thiên Sư cũng có thể gọi ra. Còn nhân lôi, công lực của Trương Thiên Sư có thể chống đỡ. Nhân lúc Trương Thiên Sư đang bị vây trong lôi trận, Tần Phong lại một lần nữa sử dụng Vân Thần Thông tạo ra vân trưởng khủng lồ, lần này Hắn còn kết hợp cả băng thần thông vào trong vân trưởng, khiến sức nặng của vân trưởng tăng cao. Cảm nhận được uy lực của vân trưởng càng mạnh mẽ hơn so với lần trước, thiên uy hạ xuống càng nặng nề hơn. Trương Thiên Sư không dám coi thường, một tay vẽ liệt hỏa phủ, một tay trường lên trời, trường lực mang đạo pháp vô biên của tuyệt thế cao thủ kết hợp cùng liệt hỏa của mãnh trở thành một liệt hỏa trường to lớn, không thua kém gì băng vân trưởng từ trên trời đang hạ xuống. Hai trường chạm nhau, một tiếng nổ vang, bầu trời như cũng bị nổ tung, hàng ngàn hàng vạn tia lửa cùng mạnh băng rơi xuống nhân gian, sức sát thương của chúng đến cả tần phong và Trương Thiên Sư cũng không thể coi thường. Chúng nhân quan chiến kẻ nào thông minh còn tìm cách né tránh, kẻ nào cậy mạnh mà đó đỡ, chỉ có nhận được kết cục là trọng thương mà chết. Lúc này, tuy đang chống đỡ lại tia lửa và mảnh băng rơi xuống, Tần Phong lại vẫn ma công, thi triển Vũ Thần Thông, gọi ra Lưu Tinh Vũ có uy lực hủy thiên diệt địa. Lưu Tinh Vũ rơi xuống phạm vi nơi Trương Thiên Sư đang đứng dày đặc, không cách nào né tránh. Từng hai lần nhìn thấy uy lực của Lưu Tinh Vũ, Trương Thiên Sư biết rằng mình không thể cậy mạnh giống như Tâm Minh Đại Sư, dùng lục thân đấm vỡ Lưu Tinh. Hai tay Trương Thiên Sư liên tục vét chú, hàng loạt bùa chú kim sắc bay lượn quanh người Trương Thiên Sư, sau đó bay lên hướng thẳng đến những tảng thiên thạch đang từ trời rơi xuống. Chương 24, Thiên kiếm chằm ma, chương 24, Thiên kiếm chằm ma. Lưu Tinh Vũ uy lực kinh thiên động địa, tuy nhiên Thiên hạ ngũ tuyệt cũng không chỉ là cái danh, Trương Thiên sư tự tin có thể chống lại Lưu Tinh Vũ của Tần Phong. Thiên lôi liên tiếp từ trời giáng xuống, đánh vào Lưu Tinh đang rơi, khiến Lưu Tinh phát nổ liên tục. Vô số kim sắc phủ chú bay lên, dày đặc như mưa, chạm vào Lưu Tinh thì phát nổ. Cho dù Lưu Tinh do Tần Phong gọi đến có cứng rắn đến đâu, trước sức mạnh của thiên lôi và kim sắc phù chú tự động nổ, Lưu Tinh cũng sẽ phải nổ theo mà vỡ thành những mảnh nhỏ. Thiên lôi và kim sắc phù chú cũng không bỏ qua những mảnh vỡ Lưu Tinh nhỏ nào, cứ điên cuồng nổ tới cho đến khi lưu tinh rơi xuống chỉ còn là cát bụi mà thôi. Nhưng số lượng lưu tinh rơi xuống từ trên bầu trời cũng không phải là ít, trừ khi số lượng thiên lôi và kim sắc phủ chú áp đảo được số lượng của lưu tinh, không thì không thể nào cản mãi lưu tinh vũ rơi xuống được. Nhận ra điều này, tần phong cũng không đổi vã biến chiều, vẫn tiếp tục tập trung ma lực thi triển vũ thần thông. Trương Thiên Sư có kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm, đương nhiên cũng nhận ra được rằng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Nếu đã không thể giải quyết được triệt để lưu tinh vũ, vậy thì hãy giải quyết người tạo ra lưu tinh vũ. Từ ống tay áo bên trái của trương Thiên Sư, một thanh chỉ kiếm bay ra. Vô lượn quanh người Trương Thiên Sư như là rồng bay phần múa, chỉ kiếm tuy chỉ được làm từ giấy thượng, nhưng lại mang theo công lực tuyệt thế của Trương Thiên Sư, không thể nào xem nhẹ được. Chỉ kiếm phi hành, xe gió bay hướng về phía Tần Phong. Mang theo công lực của Trương Thiên Sư, ngay cả lưu tinh, chỉ kiếm cũng có thể xuyên thủng. Trên đường bay của chỉ kiếm, vô số lưu tinh bị nó xuyên qua, nổ tung thành những mảnh lưu tinh nhỏ. Chỉ kiếm phi hành lại có sức mạnh xuyên thủng cả lưu tinh, Tần Phong nào dám coi thường. Khi chỉ kiếm bay đến gần Tần Phong, u minh quỷ ảnh trảo xuất ra, toàn thân Tần Phong bước lên hắc khí, hóa thành một tạc ma, vươn trảo ra chụp lấy phi kiếm. Chỉ kiếm phi hành càng xa thì uy lực càng giảm, lại thêm Trương Thiên Sư đang bận đối phó với Lưu Tinh Vũ, cho nên U Minh Quỷ Ảnh Trảo mới có thể cản lại được. Tuy nhiên, thư Không Ngự Thiên Kiếm của Trương Thiên Sư cũng không phải chỉ có vậy, chỉ kiếm linh hoạt uốn lượn như rồng bay phượng múa, tấn công quanh người Tần Phong. Quỷ trảo của Tần Phong đánh ra liên tiếp, không để chỉ kiếm có cơ hội đâm trúng hắn. Giang có một hồi, vì Tần Phong bị chỉ kiếm phi hành làm cho phân tâm, Trương Thiên Sư thật sự đã xông được ra khỏi phạm vi của Lưu Tinh Vũ. Cùng thời điểm Trương Thiên Sư thoát ra khỏi Lưu Tinh Vũ, chỉ kiếm của ông ta cũng đã bị quỷ trảo của Tần Phong đánh tan thành những mảnh nhỏ. Trương Thiên Sư vẫy tay, từng mảnh chỉ kiếm bay trở về, sau đó hợp lại, vài kiếm chúng tổ một lần nữa bay đi tấn công tần phong. tần phong đã đánh nát được chỉ kiếm một lần, hắn tự tin có thể đánh thêm lần nữa. vận dụng lôi thần thông, đánh ra những lôi quyền vừa nhanh vừa mạnh. trương thiên sư phất tay, chỉ kiếm lại tách ra thành những mảnh nhỏ bao vây tần phong từ phía. trước đó, trương thiên sư cũng đã xuất trưởng, hàng loạt những hình ảnh âm dương thái cực đồ bay đến tấn công tần phong. lôi điện quanh người tần phong dày đặc, đủ để cản các mảnh chỉ kiếm ở xung quanh. quyền của tần phong lại thay đổi, mang theo sức mạnh của vũ thần thông, mỗi quyền mà hắn đánh ra mang khói đen và lửa đỏ cùng theo, mỗi quyền đều có sức mạnh của lưu tinh. Âm Dương Thái cực đồ tấn công Tần Phong đều bị Tần Phong đấm vỡ. Chỉ là Trương Thiên Sư đã tiếp cận Tần Phong rất gần rồi, dựa vào sự linh hoạt của chỉ kiếm phi hành, Trương Thiên Sư ghép ba mảnh chỉ kiếm lại với nhau thành một tiểu chỉ kiếm, vượt qua phòng tuyến lôi điện tấn công Tần Phong. Còn các mảnh chỉ kiếm khác vẫn liên tục vây công Tần Phong ở từ phía. Tốc độ của chỉ kiếm phi hành nhanh hơn so với tốc độ của Tần Phong, cho nên trong lúc sơ ý, Tần Phong đã bị chỉ kiếm làm bị thương. Sau đó là một màn Tần Phong liên tục bị chỉ kiếm cắt xé. Trương Thiên Sư thuận thế đánh ra một trường, đánh thẳng vào ngực Tần Phong. Nào ngờ đây đều là kế của Tần Phong. Tốc độ của chỉ kiếm phi hành quá nhanh, lại có thể phân tán thành những mảnh nhỏ, Tần Phong không thể bắt giữ được. Nhưng tay của Trương Thiên Sư khi đánh vào ngực Tần Phong, thì Tần Phong có thể giữ lại được. Bất ngờ chụp lấy cánh tay đang đặt trên ngực mình của Trương Thiên Sư, Tần Phong kéo mạnh người hắn và Trương Thiên Sư lại với nhau. Lúc này, cả hai người chỉ có thể cận chiến. Dựa vào ma thể có khả năng tự động hồi phục, Tần Phong không quan tâm đến phòng thủ, liên tục xuất mưa quyền mang sức mạnh của Lưu Tinh Vũ, đánh vào người Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư tuy bị bất ngờ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã giúp ông ta lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Hay bàn tay chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa liên tục vẽ phủ và điều khiển chỉ kiếm thiên lôi phủ thu hút lôi điện khắp nơi tràn về phía hai người đánh lên cơ thể của tần phong chỉ kiếm phi hành liên tục cắt xé da thịt của tần phong kim sát phủ chú bao quanh lấy người trương thiên sư chỉ cần tần phong chạm vào là phát nổ sau một hồi đánh tạc cuối cùng cả hai người cũng cách nhau ra toàn thân tần phong đầy những vết thương da thịt rách to thậm chí nhiều chỗ thấy cả xương trắng lộ ra trương thiên sư dựa vào công lực cao hơn tần phong cơ thể không một vết rách tuy nhiên ông ta cũng đã trúng mưa quyền của tần phong da thịt bầm tím xương cốt bên trong cũng giãn nứt sắp gãy nội thương không hề nhẹ nhìn qua kết quả Có lẽ người ta sẽ nghĩ Trương Thiên Sư là người chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, Tần Phong dựa vào ma thể tự động hồi phục, sau vài nhịp hô hấp, ma khí bốc lên, cơ thể trở lại trạng thái tốt nhất, toàn bộ vết thương biến mất như chưa từng xuất hiện. Một màn này làm cho Trương Thiên Sư kinh hãi, một năm trước, Tần Phong trọng thương, rõ ràng ông ta không thấy Tần Phong có thể tự động hồi phục như hôm nay. Trương Thiên Sư nào biết, ngày đó là do ma công của Tần Phong bị Phật lực trong 13 quyển phục ma của Tâm Minh đại sư áp chế, cho nên Tần Phong mới trọng thương. Và nếu như không có ma thể tự động hồi phục, ngày đó, Tần Phong đã chết dưới một đao cuối cùng của Liêu Đình rồi lấy lại sự bình tĩnh, trương thiên sư lấy từ trong người ra một lọ đan dược, rót toàn bộ vào miệng. cả tần phong và trương thiên sư đều chưa muốn kết thúc trận đấu này tại đây. quanh người tần phong xuất hiện những vòng xoáy tử hắc sắc to như cái mâm, làm thay đổi cả khí lưu ở xung quanh. tần phong đã xuất ra tuyệt chiêu vô địch của mình, ma huyệt thần thông. biết sự lợi hại của ma huyệt, trên đời mới chỉ xuất hiện lục tự chân ngôn công của tâm minh đại sư là có thể so sánh, trương thiên sư không dám coi thường, lập tức tung ra toàn bộ võ công lợi hại của mình. ngoài chỉ kiếm đang xoay vòng liên tục quanh cơ thể trương thiên sư, tay phải trương thiên sư cũng đã xuất hiện một thanh tiểu một kiếm. Hình ảnh âm dương thái cực đồ xuất hiện sau lưng, cùng vô số kim sắc phủ chú cũng hiện ra. Cả hai bên đã chuẩn bị xong, hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Trương Thiên Sư giơ tiểu một kiếm trong tay hướng lên trời, từ bên trong hình ảnh âm dương thái cực đồ bay ra vô số phi kiếm đủ loại màu sắc, đều là kiếm ảnh do kiếm khí của Trương Thiên Sư tạo ra. Kiếm ảnh hình thành bởi kiếm khí không chỉ mang theo sức mạnh của âm dương ngũ hành, mà những nguyên tố bên ngoài ngũ hành như phong, lôi, quang, âm cũng xuất hiện. Để chống lại một chiêu này, Tần Phong điều khiển ma huyệt phi hành che chắn trước người, không để một kiếm ảnh nào vượt qua. Kiếm ảnh là của Trương Thiên Sư do trương thiên sư điều khiển, giống như chỉ kiếm phi hành, vô số kiếm ảnh cũng bay lượn khắp nơi, bao vây tấn công tần phong ở mọi phía. hai tay tần phong điều khiển ma huyệt phi hành múa quanh người, cho dù là một giọt nước cũng không thể lọt qua, kiếm ảnh của trương thiên sư có linh hoạt đến đâu, cũng bị ma huyệt cản lại. kiếm ảnh không cách nào xông qua ma huyệt trận, trương thiên sư liền biến chiêu, vô số kiếm ảnh tạo thành kiếm trận, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hai người. kiếm ảnh không ngừng di chuyển, kiếm trận liên tục hoạt động, mọi đòn tấn công đều hướng về tần phong. tần phong cảm thấy chỉ thủ không công thì có hơi mất mặt, cho nên cũng đã bắt đầu phát động tấn công. bên trong ma huyệt bắn ra hàn băng và liệt hỏa tấn công về hướng trương thiên sư với việc tu luyện ma công bên dưới tượng ma thần tần phong dựa vào quan sát tượng của không thiên ma thần mà đột phá không thiên ma công tuy rằng chưa thể dung hợp thiên địa thần thông với ma huyệt thần thông nhưng việc từ bên trong ma huyệt đánh ra nguyên tố thiên địa tần phong đã thông thạo hơn rất nhiều ít nhất hắn cũng không chỉ có lưu tinh vũ bắn ra từ ma huyệt như lúc trước Bang thần thông và hỏa thần thông thi triển ra từ bên trong ma huyệt uy lực cực kỳ mạnh mẽ không thể coi thường mọi kiếm ảnh chắn ở phía trước đều bị hai môn thần thông này làm cho tan biến trương thiên sư thấy vậy thì dừng lại chỉ kiếm đang bay quanh người dung nhập đạo pháp cao siêu vào bên trong chỉ kiếm. Trương Thiên Sư và phi hành chỉ kiếm tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Toàn thân Trương Thiên Sư cùng chỉ kiếm của mình phát ra ánh sáng đen trắng như âm dương thái cực. Chỉ kiếm bay phía trước, Trương Thiên Sư ở ngay phía sau, tạo thành một đường kiếm thẳng, hình ảnh một thanh lợi kiếm khổng lồ mang hai màu đen trắng bao lấy Trương Thiên Sư và chỉ kiếm ở bên trong. Giống như là sao băng lướt qua, Trương Thiên Sư cùng chỉ kiếm cứ thế lao thẳng vào đòn hợp kích của Băng Hỏa Thần Thông. Một tiếng nổ lớn chấn động cả trời đất phát ra, hợp kích băng hỏa đã bị Trương Thiên Sư phá giải. Vẫn tiếp tục bay thẳng đến phía Tần Phong, Trương Thiên Sư không hề có ý định dừng lại. Chỉ là, chắn trước người Tần Phong là một ma huyễn khổng lồ có lực hút đáng sợ, trương thiên sư đành phải cùng chỉ kiếm tránh đi nơi khác, không dám lao thẳng vào ma huyệt. tuy nhiên, kiếm trận vẫn đang vận hành, vô số kiếm ảnh phi kiếm đổ ập vào người tần phong. do vừa tập trung ma lực để tạo ra ma huyệt khổng lồ, tần phong lơ là điều khiển những ma huyệt khác, có một số kiếm ảnh phi kiếm thật sự đã vượt qua được ma huyệt trận. trương thiên sư tưởng rằng đã thăng trước được tần phong một chiều, xung quanh tần phong lại xuất hiện lực lượng của băng hỏa thần thông, những kiếm ảnh phi kiếm vượt qua được ma huyệt trận bị chặn lại, sau đó bị băng hỏa kết hợp làm cho tiêu biến. tần phong lại phát động tấn công, từ bên trong những ma huyệt của hắn bắn ra những viên thiên thạch mang năng lượng khác nhau. Thiên Thạch lần này ngoài rực lửa giống như mọi khi ra, thì còn có những tảng Thiên Thạch bị băng phong, hay lôi điện bao quanh. Tần Phong thấy Trương Thiên Sư gọi ra kiếm ảnh mang các loại nguyên tố khác nhau, Tần Phong cũng muốn chứng minh rằng hắn không kém, cho nên đã dung nhập Vũ Thần Thông với các loại Thiên Địa Thần Thông khác. Trương Thiên Sư tuy có Nhân Kiếm hợp nhất, nhưng cũng không tự tin dùng nhục thân chống lại uy lực hủy thiên diệt địa của Vũ Thần Thông. Điều động kiếm trận cho kiếm ảnh phi kiếm đối kháng với Lưu Tinh Vũ, Thiên Lôi phủ và Kim Sắt phủ chúa cũng thi triển ra. Lưu Tinh mang theo uy lực của các loại Thiên Địa Thần Thông thi nhau nổ tung trên bầu trời, cảnh tượng mà nhìn từ xa thì cứ giống như là pháo hoa đang nổ vậy. Một màn đặc sắc này, thật đúng là hiếm có trên đời. Bất chợt, phi hành chỉ kiếm xuyên qua vô số vụ nổ, đâm chúng vào bụng của Tần Phong. Hình ảnh Trương Thiên Sư hiện ra từ khói lửa, tay cầm một kiếm, một đòn chém xuống, kiếm khí như muốn chém đôi Tần Phong thành hai mảnh. Trương Thiên Sư lần này quyết tâm chằm ma, giết chết Tần Phong. Chương 25, Thiên cơ sứ giả, chương 25, Thiên cơ sứ giả. Trong mắt Trương Thiên Sư lúc này, chỉ thấy gương mặt Tần Phong hiện lên nụ cười tà dị, rõ ràng hắn đã bị chỉ kiếm đâm vào bụng, rõ ràng kiếm khí sắc bén đang muốn chém đôi hắn, nhưng hắn lại không có một chút dấu hiệu hoảng loạn nào. Điều đó chứng minh Tần Phong vẫn đang tự tin vào bản thân, một kiếm kia của Trương Thiên Sư cho dù có thể chạm thế gian thành hai, cũng không thể chạm được Tần Phong. Trước người Tần Phong lại xuất hiện thêm một ma huyệt, che chắn Tần Phong khỏi đón kiếm khí tuyệt thế đó. Kiếm khí của Trương Thiên Sư mang theo đạo pháp của tự nhiên, uy lực tuyệt đối không thua một đao bá tuyệt nhân gian của Bá Đao Liễu Đỉnh. Nhưng khi bị ma huyệt chắn ở phía trước, kiếm khí đó lại không thể vượt qua, chỉ có thể đẩy lui Tần Phong và ma huyệt của hắn về phía sau. Nhưng nụ cười tà dĩ của Tần Phong chắc chắn không phải là nụ cười tự tin, mà là một nụ cười mang đầy sự nguy hiểm chết chóc. Thế nhân chỉ nhìn thấy Trương Thiên Sư xông qua khói lửa, một kiếm chạm Tần Phong thế nhân lại không thấy vô số ma huyệt đang được sinh ra từ trong màn khói lửa đó phía sau lưng trương thiên sư lưu tinh vũ mang theo sức mạnh của các loại thiên địa thần thông khác đang hướng đến người ông ta trương thiên sư tuy cảm nhận được nguy hiểm nhưng đã quá muộn rồi vô số lưu tinh khổng lồ rơi trực tiếp lên người trương thiên sư toàn bộ cơ thể trương thiên sư chìm vào trong vụ nổ của vô số lưu tinh các loại những mảnh vỡ lưu tinh bắn ra xung quanh đã có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp trương thiên sư trực tiếp phải hứng chịu phần lớn sức mạnh của lưu tinh vũ lần này sợ rằng không chết cũng trọng thương Tần Phong đứng lơ lửng trên không trung, chỉ kiếm đâm vào bụng hắn đã được rút ra, ném sang một bên, nụ cười tà dị đã chuyển thành nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng. Từ lúc bắt đầu trận đấu, vì đối thủ là tuyệt thế cao thủ, bắt buộc phải tập trung toàn bộ tinh lực vào trận đấu, cho nên Trương Tiên sư không nói chuyện, còn Tần Phong chỉ nói một câu lúc bắt đầu. Giờ đây, Tần Phong mang theo nụ cười của người chiến thắng, tự tin phán xét kết quả của trận đấu này. Ngũ Tuyệt cao thủ Trương Tiên sư, hôm nay từ trận tại đây. Lưu Tinh Vũ ngẩng rơi, những tiếng nộ làm rung động cả trời đất cũng dừng lại. Thân hình Trương Thiên Sư từ không trung tự do rơi xuống, không ngờ vụ nổ liên tiếp của Lưu Tinh Vũ cũng không thể khiến Trương Thiên Sư tan xương nát thịt, chẳng lẽ Trương Thiên Sư vẫn có thể còn sống sau khi bị Lưu Tinh Vũ rơi vào người? Trương Thiên Sư đáp đất, không phải là một cái xác đang nằm, mà ông ta vẫn còn đứng thẳng, hướng ánh mắt về phía Tần Phong, quả thật ông ta chưa chết, tuy nhiên toàn thân cũng đầy những vết bỏng sau vụ nổ, máu của ông ta dính đầy lên tấm đạo bào rách nát. Trương Thiên Sư vẫy tay thu hồi chỉ kiếm quay lại, sau đó mới từ từ lên tiếng nói câu đầu tiên từ khi trận đấu bắt đầu. Chỉ là mấy viên đá nhỏ mà cũng muốn đoạt mạng của ta, thật là quá coi thường bản đạo rồi. Nhưng một chiêu mạnh như vậy cũng khiến ta phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, trận đấu hôm nay bần đạo nh nhường, hẹn ma thánh thí chủ tái đấu vào lần sau." Tần Phong nghe ý của Trương tiên sư như muốn rút lui, hắn không khỏi cười chế nhạo đáp, "Lão Mùi Châu, lão nghĩ với trạng thái hiện tại của lão, ta không thể bồi thêm một trường giết chết lão được hay sao?" Trương tiên sư lắc đầu trả lời, "Bản linh của ma thánh thí chủ ta đã thấy, chỉ là số mạng của bần đạo vẫn chưa đến lúc phải chết, hôm nay thí chủ chắc chắn không thể giết nội bần đạo." Tần Phong vẫn giữa nguyên nụ cười đầy sự chế giễu, hỏi lại, "Thật sao?" Ngay sau đó, Tần Phong ngồi lên, cuốn lấy chân của Trương tiên sư, Tần Phong tiếp tục ra tay, sử dụng phong thần thông bao vây Trương Thiên Sư lại. Cảm nhận được sát ý trong lòng Tần Phong, bản thân đã trọng thương không còn cơ hội giành chiến thắng. Trương Thiên Sư xuất ra chỉ kiếm, một lần nữa dung hợp đạo pháp và kiếm pháp, đạt đến trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Chỉ kiếm xe do mà đi, Trương Thiên Sư cũng ở ngay sát phía sau chỉ kiếm, phương hướng là đến chỗ Lệnh Vô tình và Dương Như Hoa. Tần Phong làm sao có thể để Trương Thiên Sư dễ dàng mang hai người kia bỏ đi như vậy? Ngoài phong thần thông, thị vân thần thông, lôi thần thông, băng thần thông, hỏa thần thông, thổ thần thông cũng được Tần Phong thi triển ra cùng một lúc. Sương mù nhanh chóng bao phủ, hạn chế tầm nhìn của Trương Thiên Sư. Đôi mắt Trương Thiên sư ẩn hiện lang quang, là một loại huyền thuật của đạo môn, khai mở thiên nhãn, cùng với thiên nhãn thông của Tần Phong có điểm tương đồng. Vân Thần thông không đạt được hiệu quả che mắt khi gặp thiên nhãn nhìn thấu và vật. Lôi điện từ cựu tiêu đánh xuống, đáng sợ vô cùng, Trương Thiên sư không có ý định đón đỡ, mà càng tăng tốc độ phi hành của chỉ kiếm, lựa chọn né tránh. Lôi điện dù cực nhanh cũng không thể nào đánh trúng được Trương Thiên sư. Tốc độ băng, hỏa cũng không kém, đã bao vây tứ phía Trương Tiên sư, chỉ là nhân kiếm hợp nhất đã từng phá hợp kích băng hỏa rồi, Trương Tiên sư tự tin không quan tâm đến băng hỏa đang bao vây xung quanh. Lần này băng hỏa thần thông bị chia tách uy lực ra tứ phía, không còn tập trung uy lực lại thành một đòn hợp kích siêu cường nữa. Như vậy thì làm sao có thể cản bước được trương thiên sư? Ma lực của tần phong tập trung vào thổ thần thông là nhiều nhất, ngoài những quỷ chảo nhô lên từ mặt đất như muốn tóm chặt lấy trương thiên sư, còn dựng lên những bức tường đá cao trăm trượng chắn trước đường lui của trương thiên sư. Đặc biệt nhất chính là những phân thân bằng đất đá của tần phong đang hướng tấn công đến trương thiên sư. Tốc độ của quỷ tạo dù nhanh, cũng không thể nhanh bằng lôi điện. Lôi điện đã không đánh trúng được người của trương thiên sư, vậy quỷ chảo làm sao mà tóm chúng được trương thiên sư? Những bức tường đá dù cao và dày đến đâu? cũng làm sao có thể cản được một tuyệt thế cao thủ muốn đâm xuyên qua. Một tuyệt thế cao thủ như trương thiên sư còn có thể rời non lấp biển được, chứ đừng nói là phá đi mấy bức tường đá. Còn những vân thân bằng đất đá của tần phong chỉ có được hình dáng của tần phong, không có được sức mạnh của tần phong. Chúng lấy cái gì để ngăn cản được trương thiên sư đây? Tốc độ phi hành của trương thiên sư cùng với chỉ kiếm từ đầu đến cuối vẫn nhanh hơn cả một cơn gió. Ông ta đã mang lãnh vô tình và dương như hoa cùng đi. Trước khi bóng của trương thiên sư biến mất ở phía chân trời, rồi ông ta cất lên. Ma thánh không hổ là võ lâm chí tôn. Hôm nay bần đạo bại là không thể phản bác, nhưng nếu muốn đoạt mạng của bần đạo. Người có năng lực đó còn chưa có xuất hiện. Tần Phong biết, dù có thi triển phong thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Trương Thiên Sư cũng không đuổi kịp, cho nên sau nỗ lực cản bước Trương Thiên Sư lại mà không thành, Tần Phong cũng buông tay để cho ông ta dẫn lánh vô tình và dường như hoa rời đi. Tần Phong nhìn về nơi mà bóng của Trương Thiên Sư biến mất, chỉ có thể cảm thán một câu: Ngũ Tuyệt cao thủ quả nhiên không dễ giết. Sau khi nói ra câu cảm thán trong lòng mình, Tần Phong lại suy nghĩ, liệu rằng hắn có nên tìm kiếm một phương pháp thoát thân giống như Trương Thiên Sư không? Đối với tuyệt thế cao thủ như Bá Đao Liễu Đỉnh hay Trương Thiên Sư, hắn đều bị thương rất nặng. Vì thực chất ma lực của hắn cũng không bằng với công lực của cao thủ tuyệt thế. Nếu như gặp phải trường hợp ma thể không thể tự động hồi phục như lần bị Tâm Minh đại sư đánh trên trúc lâm tự, có lẽ tương lai hắn thật sự cũng phải bỏ mạng. Tần Phong thu lại ma công, hạ thân xuống đất, tiến về phía có Trần Như Ngọc đang đứng. Tần Phá Thiên lên tiếng khen Tần Phong trước. Tần huynh, huynh thật lợi hại." Tần Phong mỉm cười tự tin, suy nghĩ trong đầu, ngươi khen như vậy là khen thừa rồi, nhưng vẫn đáp lại xã giao. Chỉ là may mắn mới thắng được tôi, tương lai khi Tần huynh đạt tới cảnh giới của tuyệt thế cao thủ, chắc chắn sẽ mạnh hơn ta." Tần Phá Thiên tự nhiên không cho lời Tần Phong là đúng. Đến cha hắn là Ma Vương Tần Hiểu cũng chưa đạt tới trình độ của tuyệt thế cao thủ. Nhưng Tần Phá Thiên lại mong lời của Tần Phong nói là thật, dù sao đã là người luyện võ, nhất định có ước mơ trở thành võ lâm chí tôn. Tần Phá Thiên đáp: "Tiểu đệ không dám mơ tưởng đạt tới cảnh giới đó, nhưng nếu thật sự có ngày tiểu đệ đạt tới cảnh giới của cao thủ tuyệt thế, chắc chắn khi đó Tần huynh vẫn bỏ xa tiểu đệ." Tần Phong cũng không khen Tần Phá Thiên nữa, hỏi: "Võ công của Triều Dương phái và huyết ảnh môn so ra cũng là võ công tuyệt đỉnh, nhưng sao từ trước đến giờ ta chưa từng nghe tới hai môn phái này?" Tần huynh đã nhận biết hai môn phái này, có thể nói cho ta được biết hay không? Tần Phong hỏi sang Triều Dương phái và Huyết Ảnh môn, thật ra là vì hắn cảm thấy tuyệt chiêu hợp bích của hai môn phái này rất mạnh, nếu như là cao thủ trên tuyệt thế bảng xuất ra, nhất định uy lực vô cùng. Tần Phong cảm nhận được sự nguy hiểm ở trong hai môn võ công đó. Tần Phá Thiên cũng không giấu giếm mà kể lại. Triều Dương phái và Huyết Ảnh môn năm xưa từng là kẻ thù truyền kiếp của giáo ta. Chính hai môn phái đó đã giúp họ Lý tranh giành thiên hạ của họ Mạc. Chỉ là vì lợi ích mà hai môn phái sau này xảy ra xung đột, ủng hộ hai vị hoàng tử khác nhau, nước ly cũng chia ra thành Bắc Nam. Cũng vì nội đấu mà sau đó hai môn phái này suy yếu dần, sau đó mất tích khỏi giang hồ. Đến hôm nay, hai môn phái đó tái xuất giang hồ, có lẽ cũng đã đến lúc thiên hạ năm nước phải chấm dứt hòa bình rồi, hiệp ước đỉnh chiến nên bị xé bỏ rồi. Tần Phong nghe Tần Phá Thiên kể tóm tắt thì cũng hiểu được vì sao Tần Phá Thiên và Trần Như Ngọc lại có vẻ ghét hai môn phái kia như vậy. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được sự tò mò của Tần Phong đối với hai môn phái đó, hắn âm thầm quyết định tương lai sẽ đến thăm quan hai môn phái đó một lần. Trần Như Ngọc lúc này lại lên tiếng, "Phổ Đức Thần Tăng chuẩn bị giảng pháp ở Lôi Âm tự, ngay cả ma giáo chúng ta cũng đến, việc Trương Thiên sư xuất hiện ở đây thì không có điều gì kỳ lạ." Nhưng triều dương phái và huyết ảnh môn rõ ràng là ở vùng biên giới của Nam Ly và Bắc Ly. Tại sao họ lại đến nơi này? Lúc này, Tần Phá Thiên mới giật mình. Hắn đã bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy. May mà có Trần Như Ngọc nhắc. Tần Phong không phải là người ma giáo nên không chú tâm đến mục đích của hai môn phái đối lập ma giáo là gì. Tuy nhiên, nếu như Trần Như Ngọc đã chỉ ra như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu. Không chỉ một mình Tần Phong, cả ba người còn lại cũng đều muốn biết mục đích mà người của triều dương phái và huyết ảnh môn lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng lãnh vô tình và Dương Như Hoa đã được Trương Thiên Sư cứu đi. Bọn họ biết tìm hiểu manh mối ở đâu bây giờ? có lẽ manh mối sẽ đến từ giang hồ long hồ bảng chỉ là sẽ phải lợi sợ rằng trong thời gian đó triều dương phái và huyết ảnh môn đã đạt được mục đích của mình rồi khi mọi người đang không biết phải làm sao người mang tin tức đến cho bọn họ không ngờ lại là tiểu nhị của quán trọ tên tiểu nhị thấy trận chiến đã kết thúc bọn người tần phong vẫn còn đang ở lại bàn luận về mục đích của triều dương phái và huyết ảnh môn hắn liền tiến đến bắt chuyện các vị khách quan tiểu nhị mới lên tiếng tần phá thiên đã ném một đĩnh bạc cho hắn nói chỗ này là tiền bồi thường ngươi xem đã đủ chưa tiểu nhị nhanh tay chụp lấy đĩnh bạc miệng càng tươi cười dạng dỡ hơn nói liên tục đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, chỗ này đã đủ rồi, đã đủ rồi. Nhưng tiểu nhị không hề có ý lui về quầy, mà cứ đứng ở đó. Trần Như Ngọc cảm thấy kỳ lạ nên hỏi, người còn chuyện gì sao? Tiểu nhị vẫn giữ nguyên nụ cười tươi của mình, hắn nói, tiểu nhân có biết một số tin tức, có lẽ sẽ giúp được cho các vị đại gia. Nói đến đó, tên tiểu nhị dừng lại không nói thêm nữa. Trần Như Ngọc hiểu ý, ném thêm cho hắn một đĩnh bạc. Tiểu nhị bắt lấy đĩnh bạc, liền nói, ở phía đông bắc, cách nơi này khoảng năm dặm, có một hồ nước, nước trong hồ đó rất trong và mát. Từ nửa tháng trước, cứ cách ba hôm, vào lúc nửa đêm. Trên trời sẽ có một cột sáng chiếu xuống dưới hồ. Đêm nay, vừa vặn là đêm cảnh tượng đó sẽ xuất hiện. Thông tin mà tên Tiểu Nhị nói đã đủ để xem kỳ cảnh mà tên Tiểu Nhị miêu tả có liên quan tới việc Triều Dương Phái và Huyết Ánh môn hay không, phải chờ đến đêm nay mới biết được. Cả bọn Tần Phong rời đi, không ai để ý đến tên Điếm Tiểu Nhị đang nhìn theo và nở một nụ cười đầy bí hiểm. Đợi đến khi nhóm Tần Phong đi xa, tên Tiểu Nhị mới nhìn xuống hai đĩnh bạc trong tay, đang định cất đi, hắn lại phát hiện điều kỳ lạ. Trên đĩnh bạc mà Trần Như Ngọc ém cho hắn có bốn chữ nhỏ Thiên Cơ sứ giả trương hai vạn kiếm triều bái trương hai vạn kiếm triều bái. Trần Như Ngọc không nói cho Tần Phá Thiên và Tần Phong biết là nàng đã nhận ra tên tiểu nhị quán trọ kia là Thiên Cơ sứ giả, nàng cảm thấy tạm thời chưa nên nói với hai người bọn họ. Mục đích của Thiên Cơ các là gì khi muốn dẫn dụ bọn họ tới đây? Trần Như Ngọc tạm thời chưa thể đoán ra. Có lẽ, phải rất lâu sau, nàng mới có thể đoán được. Nhóm bốn người Tần Phong đã đến bên cạnh hồ nước mà tên tiểu nhị do Thiên Cơ sứ giả cải trang nói, khoảng cách chỉ có năm dặm, với cao thủ như bọn họ thì chỉ cần vài nhịp hơi thở là có thể thi triển khinh công bay đến rồi. Trời mới chạng vạng tối, còn 1-3 canh giờ nữa mới tới nửa đêm. Nhưng lại có không ít người đã đến đây trước nhóm người Tần Phong, bọn họ đều là những người có võ công cao cường trên giang hồ, thậm chí còn có cao thủ xếp trên Hào Kiệt bảng. Kiếm Thánh và Tiểu Độc Thần là hai trong 3 người đứng đầu Hào Kiệt bảng hiện nay, thực lực của hai người họ chỉ xếp sau cao thủ trên tuyệt thế bảng, cho nên được Tần Phong biệt chú ý đến. Theo lời của Tần Phá Thiên, đứng cùng với Kiếm Thánh còn có Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim công tử, đều là cao thủ trên Hào Kiệt bảng. Tiểu Độc Thần tuy cũng là cao thủ thuộc nhóm đứng đầu Hào Kiệt bảng, nhưng thời gian xuất hiện trên giang hồ còn ngắn hơn Tần Phong, cho nên vẫn chưa có ai nhận ra hắn, chỉ là cảm thấy có một đứa trẻ không biết sống chết, tự cao tự đại dám đến đây tranh đoạt bảo vật. Chỉ có Tần Phong là nhận ra Tiểu lục Thần, cả hai chỉ nhìn nhau một cái rồi quay đi. Ngoài ra còn có cái Vương Hồng Thất Thất và Liêu Nguyên dẫn theo hàng trăm đệ tử cái bang có thực lực há. Nhìn thấy Hồng Thất Thất và Liêu Nguyên, nhóm Tần Phong liền bước tới. Trần Như Ngọc lúc bình thường luôn để Tần Phá Thiên lên tiếng nói chuyện với người khác trước, chỉ khi nào thật sự cần thiết nàng mới lên tiếng, vậy mà lần này, nàng lại lên tiếng trước tất cả mọi người. "Hồng tiên bối, Liêu công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tần Phong chưa có nhiều kinh nghiệm nên không cảm thấy điều gì, chỉ có Tần Phá Thiên tuy bình thường không để ý đến những điều nhỏ nhặt, lại cảm thấy sự bất thường của Trần Như Ngọc. Cả Hồng Thất Thất và Liễu Nguyên khi gặp lại nhóm Tần Phong đều vui vẻ, đáp lại lời chào của Trần Như Ngọc. "Đúng vậy, chúng ta lại gặp lại nhau rồi." Đặc biệt là Liễu Nguyên, khi gặp lại Tần Phong, hắn cực kỳ vui mừng. Còn Hồng Thất Thất, tuy thật tâm nàng gặp lại nhóm Tần Phong cảm thấy vui, nhưng Trần Như Ngọc và Tần Phá Thiên là người ma giáo ủng hộ họ Tiền Triều họ Mạc, nên nàng cũng phải lưu tâm đề phòng. Liễu Nguyên không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, đi đến bên cạnh Tần Phong hỏi thăm: "Tần huynh, 1 năm qua huynh có tốt không? Thương thế sau lần ở trúc lâm tự đã khỏi hẳn chưa?" Tần Phong gặp lại bằng hữu tốt nhất là Liễu Nguyên, thì cực kỳ cao hứng, không kém gì lần gặp lại đầu tiên ở Nam Lâm Thành. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, sợ rằng cả hai chàng thanh niên đã ôm chầm lấy nhau như đôi tình nhân xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Thần Phong trả lời: "Liễu đệ, ta không sao, hiện tại công lực của ta còn tăng lên không ít, nếu không đệ thử xem." Cả hai người tóm lấy tay của nhau, ngầm vận nội công. Khi Tần Phong mới gia nhập vào giang hồ, công lực của cả hai tương đương, chỉ là ma công của Tần Phong quá thần kỳ, nên mới có chênh lệch lớn như thế về thứ hạng trên giang hồ Long Hồ bảng. Sau đó, khi qua U Linh Lâm, lần đầu tiên công lực của Tần Phong vượt qua Liễu Nguyên. Còn ngày hôm nay, khi gặp lại sau 1 năm, Tần Phong cảm nhận được Liễu Nguyên một lần nữa đã vượt qua mình về mặt nội công. Tần Phong thật sự rất bất ngờ trước kết quả này. Phải biết sau khi tỉnh lại, nhờ ma thể bất tử hóa giải công lực của tâm Minh Đại sư ở trong người, công lực của Tần Phong đã vô tình đột phá một bước dài. Sau đó hắn lại tu luyện ma công dưới tượng Ma Thần, đạt được không ít lợi ích. Vậy mà Liễu Nguyên chỉ đơn giản là tu luyện nội công nội gia của Liễu Diệp sơ trang, vậy mà công lực lại có thể vượt qua Tần Phong đã gặp rất nhiều kỳ ngộ. Sợ rằng hiện tại Liễu Nguyên cũng đã có thể cùng với ba người đứng đầu Hảo Kiệt bảng đánh một trận sáng khoái, hai người bằng hữu của nhau. Nếu như Tần Phong là ma thần xuất thế do tu luyện ma công thần kỳ. Vậy thì, Liễu Nguyên lại chính là thiên tài trong các thiên tài, tốc độ tiến bộ quá mức khủng khiếp. Tần Phong không hề có ý ghen tị nào với Liễu Nguyên giống như ngày còn nhỏ, bởi vì hắn biết, dù công lực của Liễu Nguyên có vượt xa hắn đi chăng nữa, với ma công của hắn, chắc chắn vẫn có thể đánh bại Liễu Nguyên, cuối cùng là xếp hạng của Tần Phong hiện tại cũng vẫn cao hơn Liễu Nguyên. Hai người bằng hữu cùng đồng tay của đối phương ra, cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình. Tần Phong thì suy nghĩ, liệu rằng có một ngày Liễu Nguyên một lần nữa vượt qua hắn về mọi mặt hay không? Còn Liễu Nguyên Hắn cảm thấy vui mừng vì thương thế của Tần Phong đã khỏi hẳn và hơn nữa công lực còn tiến bộ không ít. Vào lúc này, Tần Phá Thiên lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Không biết bên dưới hồ nước này có thứ gì, vậy mà lại tập trung nhiều cao thủ đến đây như vậy. Cả Hồng Thất Thất và Liễu Nguyên đều biết được câu trả lời cho câu hỏi của Tần Phá Thiên, nhưng khi cả hai còn đang suy nghĩ con nên nói ra hay không, một người khác đã nhanh miệng nói trước. Bên dưới hồ nước này có kiếm linh của Thiên Tử Kiếm. Người lên tiếng trả lời câu hỏi của Tần Phá Thiên là Kiếm Thánh Hoàng Kiếm. Không biết vì sao Kiếm Thánh lại đến chỗ này và trả lời câu hỏi của Tần Phá Thiên. Dù sao ông ta cũng không thân với nhóm Tần Phong và Liễu Nguyên. Câu trả lời của Kiếm Thánh tuy chưa đầy đủ thông tin, nhưng đã đủ để Tần Phá Thiên Hiệu được. Vì sao có nhiều người xuất hiện như thế? Thiên Tử Kiếm mà xuất thế, chứng tỏ chân mệnh Thiên Tử cũng sắp xuất hiện. Thiên Hạ năm nước ai nấy cũng đều muốn tranh đoạt Thiên Tử Kiếm về tay của mình. Cái Vương Hồng thất thất có mối quan hệ phức tạp với Nam Đế, nàng lần này có lẽ là đến đây giúp Nam Đế làm việc. Liễu Nguyên là con của Bá Đao Liễu Đỉnh, mà Liễu Đỉnh còn là Trinh Bắc Đại tướng quân của Nam Li, cho nên Liễu Nguyên đến đây cũng là vì giúp Nam Đế. Nhưng Trương Thiên Tư Quốc sư của Bắc Li không thấy đâu, chẳng nhẽ là do thương thế sau khi đấu một trận với Tần Phong? hay vì một lý do nào khác. Suy nghĩ kỹ lại, nếu như Trương Thiên Sư thật sự vì tranh đoạt Thiên Tử Kiếm cho Hoàng tộc Bắc Ly, có lẽ đã không cùng Tần Phong giao thủ sớm như vậy. Sự thật thì cả ngũ tuyệt cao thủ đều đang có mặt ở gần đây, chỉ là cả năm người bọn họ đều có giao ước là sẽ không tham gia vào tranh đoạt Thiên Tử Kiếm. Điều này cũng chỉ có một vài người biết được thôi. Sự xuất hiện của Tần Phong là điều mà không ai có thể ngờ được, có lẽ kết quả dự đoán của lần đoạt kiếm này sẽ vì thế mà bị đảo ngược. Hai bên có thực lực lớn nhất là bên của Kiếm Thánh và bên của Cái Vương. Nhưng vì Tần Phong xuất hiện, bên nào có được sự giúp đỡ của hắn thì sẽ nắm chắc được cơ hội đoạt kiếm cao hơn. Cái Vương lo lắng Tần Phong sẽ giúp Ma giáo, dù sao cả Nam Ly và Bắc Ly đều là kẻ thù của tiền triều họ Mạc mà Ma giáo đứng đằng sau giúp đỡ. Liêu Nguyên lại suy nghĩ khác, hắn tin tưởng Tần Phong sẽ vì tình bằng hữu lâu năm của bọn hắn mà đứng về phía hắn. Bên phía của Kiếm Thánh trở nên bất lợi nhất, dù Tần Phong giúp đỡ bên nào cũng sẽ không giúp đỡ hắn. Cho nên, mọi kế hoạch cần bàn bật lại. Kiếm Thánh nói nhỏ để cho hai người bên cạnh đủ nghe. Hầu ra, tình hình hiện tại bất lợi cho Bắc Ly chúng ta. Nếu như Ma Thánh chịu giúp Ma giáo chúng ta có thể cùng nhóm của cái vương liên hợp để đối phó nhưng nếu ma thánh giúp bên cái vương bên chúng ta sẽ hoàn toàn bất lợi cả tiêu giao hầu và vạn kim công tử đều gật đầu thể hiện sự đồng tình với suy nghĩ của kiếm thánh nhưng bọn họ chưa biết phải làm sao lại hỏi tiếp hoàng tiên sinh có cao kiến gì không kiếm thánh lắc lắc đầu thể hiện sự thiếu tự tin nói trường hợp xấu nhất ta sẽ giữ chân ma thánh lại trong vòng 50 mươi chiêu hai vị đối phó với cái vương và tiểu bá đạo còn việc tranh đoạt thiên tử kiếm linh sẽ để người đó ra mặt dù sao hắn cũng là chân long kiếm thánh tính toán thật kỹ chân long thiên tử chính là chủ nhân của thiên tử kiếm để một người mang số mạng chân long đi đoạt thiên kiếm, vậy tỷ lệ thành công nhất định sẽ cao hơn người bình thường. Chỉ là kiếm thánh sẽ không ngờ đối thủ thật sự của ông ta không phải là tần phong mà là tiểu độc thần vừa mới được xếp ngang hàng với ông ta trên hảo kiệt bảng năm nay. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, số nhân sĩ võ lâm xuất hiện ở quanh khu vực hồ nước này ngày một đông, cho dù cũng có rất nhiều người do nhìn thấy sự có mặt của tần phong và các cao thủ khác trên giang hồ long hồ bảng mà bỏ cuộc. Vào nửa đêm, trên bầu trời bỗng nhiên có ba ngôi sao cùng nhau phát sáng một cách lạ thường, sáng hơn hẳn những ngôi sao xung quanh. Tần phong thi triển thiên nhãn thông ngắm nhìn ba ngôi sao này. Trong mắt của Tân Phong, đó không phải là ba ngôi sao, mà là ba con tiểu lòng đang cuộn mình ở trên bầu trời, phát sáng giống như là ba ngôi sao vậy. Ánh sáng của ba ngôi sao đế tính giao thoa, sau đó hòa làm một với nhau. Một cột sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống thế gian, chiếu xuống bên dưới hồ nước mà nhân sĩ giang hồ đang bao vây. Cột sáng đêm nay sáng hơn hẳn những hôm trước, có lẽ, hôm nay chính là lúc mà kiếm linh của thiên tử kiếm xuất hiện lại trên thế gian. Trong đám đông nhân sĩ, có một tiếng hô khởi đầu, lặn xuống, bơi theo hướng của cột sáng đó, nhất định có thể tìm thấy bảo vật. Sau đó, là hàng loạt những tiếng hô hưởng ứng. Đúng vậy, nhất định có thể tìm thấy bảo vật. Không lâu sau đó, hết nhóm này đến nhóm khác thi nhau nhảy xuống dưới hồ nước, ngay cả tiểu độc thần cũng đã không thấy đâu, Tần Phong đoán có lẽ hắn cũng đã lặn xuống dưới hồ rồi. Hai nhóm người kiếm thánh và cái vương đều chưa động thủ. Bọn họ cho rằng, những người xông lên trước chỉ có tác dụng mở đường mà thôi, đối thủ lớn nhất của bọn họ chính là nhóm còn lại kia. Cả hai bên đều muốn làm ngư ông đắc lợi nên vẫn cứ chần chừ không xuống. Tần Phong là người kém bình tĩnh nhất, đợi rất lâu mà hai bên vẫn không chịu động thân, hắn hét lên: "Các ngươi còn chờ gì nữa, chẳng lẽ lại đang chờ người khác tranh đoạt được bảo vật mà đưa đến tận tay của các ngươi hay sao?" Nói rồi, Tần Phong sử dụng thủy độn trong thủy thần thông, nhảy xuống dưới hồ. Cả hai bên thấy Tần Phong đã nhảy xuống dưới, không dám để Tần Phong đoạt được bảo vật, cho nên cũng ngay lập tức nhảy xuống ngay theo. Tần Phá Thiên, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh cũng đều muốn đoạt kiếm linh của Thiên tử kiếm với mục đích riêng, cho nên cũng vội vàng nhảy xuống, dù biết khả năng tự mình đoạt được kiếm linh là rất thấp. Tốc độ của thủy độn ở trong nước, nhanh không kém gì phong lôi ở trên bầu trời, cho nên Tần Phong chỉ cần vài nhịp thở, đã bỏ xa hai nhóm của kiếm thánh và cái vương, thậm chí vượt lên nhóm những người lặn xuống đầu tiên. Kiếm linh của Tiên tử kiếm đương nhiên là có linh tính cực kỳ cao nhận thấy có người đang tiếp cận mà không có chân long chi khí và lại mang loại khí chất tà ma kiếm linh rung động mãnh liệt nó đang chuẩn bị xuất thế lại vì thế mà xuất thế sớm trước mắt thế nhân khi tần phong gần tìm được kiếm linh kiếm linh lại bay vọt lên trời từ dưới đáy hồ hóa thành một con rồng nước đang bay lên trời dài cả ngàn trượng giống như là thần long xuất hải vậy kiếm linh bay lên bán không tiếp tục hấp thụ năng lượng của ba ngôi sao đế tinh đang chuyển xuống thế gian bằng con đường ánh sáng tất cả nhân sĩ giang hồ đang ở dưới nước lại vội vàng chuyển thân bơi lại lên bên trên mặt nước bọn họ thật sự hối hận khi đã vội vàng nhảy xuống dưới hồ Những người vừa mới nhảy xuống thì vui mừng khi giờ đây bọn họ mới thật sự là những người gần bảo vật nhất. Chỉ là khi chưa ai kịp ngoi lên mặt nước, ngoài kiếm của kiếm thánh ra, toàn bộ thanh kiếm đều rung động, bay lên theo hướng của kiếm linh thiên tử kiếm. Toàn bộ những thanh kiếm này khi ra khỏi mặt nước đều hướng về phía của kiếm linh mà tạo thành hình dạng như đang cúi đầu. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm từ khắp nơi trong bán kính vạn dặm cũng bay về tụ hợp, cũng tạo thành hình dáng như đang cúi đầu đối với kiếm linh thiên tử kiếm. Một cảnh tượng hiếm thấy trên đời là vạn kiếm triệu bái lại xuất hiện ở nơi đây. Chương 27, U Minh Thiên Tử Kiếm. Chương 27, U Minh Thiên Tử Kiếm. Kiếm Linh Thiên Tử kiếm lơ lửng ở giữa bán không, vạn kiếm xung quanh tầm dưới mặt đất hướng về Kiếm Linh mà cúi đầu. Điều này làm cho khao khát đoạt được Kiếm Linh trong lòng thế nhân càng tăng cao. Nhưng Kiếm Linh chỉ có một, mà người muốn đoạt kiếm lại nhiều đến cả trăm ngàn người, đến cả người mang chân Long Chi khí và võ lâm chí tôn cũng không có tự tin 10 phần năm chắc đoạt được Kiếm Linh. đã có rất nhiều người ra khỏi hồ nước, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Linh, không hề động đậy. bọn họ là những người có khinh công kém, không cách nào bay lên chạm được vào Kiếm Linh, cho nên chỉ có thể hướng ánh mắt lên bầu trời mà nhìn Kiếm Linh vẫn đang hấp thụ tinh hoa của ánh sáng đế tinh chiếu xuống. Kiếm Thánh là cao thủ đầu tiên nhô lên mặt nước. Không cần hồi khí, ông ta đạp không mà bay lên, muốn nhanh chóng đoạt lấy kiếm linh. Nhưng ngay sau ông ta, vị võ lâm trí tôn có ma công thần kỳ cũng đã vượt qua vô số người mà vượt ra khỏi mặt nước. Kiếm thánh phải thi triển khinh công, còn Tần Phong lại có thể một đường thẳng, bay vút lên trên trời. Đó là phong thần thông của Tần Phong, khi vừa ra khỏi mặt nước, đã được Tần Phong thi triển ra ngay lập tức. Tốc độ của Côn Phong là quá nhanh, Kiếm Thánh dù đang ở phía trước nhưng cũng cảm nhận sớm muộn sẽ bị Tần Phong vượt qua, cho nên quyết định quay người, mạo hiểm đánh với Tần Phong. Đã có vạn kiếm đang cắm sẵn dưới mặt đất, kiếm thánh chỉ cần rút thánh kiếm của mình ra, điều động vạn kiếm xung quanh tấn công Tần Phong. Vạn kiếm hợp lại thành kiếm trận khổng lồ. So với kiếm trận trước đó do kiếm ảnh của trương thiên sư tạo ra cũng không kém hơn là bao nhiêu. Kiếm thánh có tự tin giữ chân được tần phong trong 50 chiêu là hoàn toàn có cơ sở. Kiếm thánh bất ngờ quay kiếm tấn công, tần phong và những người phía sau chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhất thời bị kiếm thánh cản bước chân lại. Kiếm trận chủ yếu tập trung tấn công tần phong, kiếm thánh biết thực lực mình yếu hơn tần phong nên khi giành được tiên cơ, nhất định không để tần phong dễ dàng giành lại được. Mỗi thanh kiếm đều có đặc điểm hình dáng và trọng lượng khác nhau, không thanh kiếm nào giống thanh kiếm nào, để phù hợp với chủ nhân của nó. Khi kiếm thánh điều động kiếm trận. Vì thế mà sự chuyển động của từng thanh kiếm bên trong kiếm trận là khác nhau, khiến người có kinh nghiệm non nớt như Tần Phong không thể thích ứng được. Tần Phong vận ma công lên mức tối đa, ma khí màu đen đã bao bọc lấy toàn thân của hắn, liên tục xuất ra ba môn võ công nhập môn của không tiên ma công, nhưng vẫn không làm lung lay được kiếm trận, uy đạo của từng thanh kiếm trong kiếm trận vẫn không hề bị ảnh hưởng. Chớp mắt đã qua vài chiêu, ma khí bao quanh cơ thể Tần Phong càng lúc càng thu hẹp. Bên trong ma khí, cơ thể Tần Phong cũng chẳng trị những vết thương do kiếm gây ra. Huyết khí cùng ma khí hòa lẫn vào nhau, vô tình làm Tần Phong trở nên điên cuồng, dần dần bước vào trạng thái điên ma, uy lực của ba môn võ công nhập môn dống chốc thẳng mạnh các thanh kiếm bay đến tấn công tần phong đang bị hắn đánh trèn ra khỏi quỹ đạo bay tạm thời mất liên kết với kiếm trận kiếm thánh thấy một màn này thì cũng không có gì là bất ngờ nếu như tần phong bị kiếm trận của lao áp đảo mà không làm gì được vậy cái danh võ lâm trí tôn tần phong không xứng mang theo thậm chí ngay cả vị trí trên tuyệt thế bảng cũng không nên có kiếm thánh điều chỉnh lại nội lực các thanh kiếm bị tần phong đánh bật ra liền quay trở lại kiếm trận tiếp tục duy trì kiếm trận không bị lung lay tuy tốc độ khôi phục kiếm trận của kiếm thánh là cực nhanh chỉ trong chớp mắt là từng thanh kiếm đã quay về quỹ đạo của mình kiếm trận duy trì mãi không dừng Chắc chỉ khi nào nội lực của kiếm thánh cạn sạch mới chịu dừng lại. Nhưng, việc những thanh kiếm đã từng ra khỏi quỹ đạo vận hành của kiếm trận vẫn là thật. Tần Phong chỉ cần dựa vào những sát na nhỏ đấy, cũng đủ để hắn đang ở trong trạng thái nhập ma thi triển ra ma công lợi hại hơn. Thiên địa thần thông, phong thần thông kết hợp cùng với băng thần thông cùng một lúc được Tần Phong thi triển. Một cơn bão tuyết khổng lồ nhanh chóng được sinh ra, cùng phong liên tục xoay chuyển quanh người Tần Phong, khiến cho phi kiếm không cách nào tiếp cận. Sức mạnh của băng thần thông rất thần kỳ, băng phong những thanh kiếm trong kiếm trận của kiếm thánh lại, làm chúng dần mất đi liên kết với thanh thánh kiếm trong tay kiếm thánh. Kiếm thánh ban đầu dựa vào nội lực hùng hậu mà phá giả băng phong của phi kiếm, tiếp tục duy trì kiếm trận. Nhưng sức mạnh con người sao có thể so sánh với sức mạnh của thiên nhiên, dần dần, các thanh phi kiếm trong kiếm trận cũng bị băng phong hoàn toàn mà kiếm thánh không cách nào ngăn cản được. Kiếm trận của kiếm thánh vì thế mà bị cuồn phong thổi tan. Kiếm thánh lơ lửng giữa ban không, chỉ còn thánh kiếm trong tay, không có kiếm trận làm điểm đặt chân, kiếm thánh cũng phải từ từ hạ thân xuống bên dưới. Tần Phong lúc này đã rơi vào trạng thái nhập ma, không còn quan tâm đến kiếm linh của thiên tử kiếm, điên cuồng lao về phía kiếm thánh mà tấn công. Cùng thời điểm với khi kiếm thánh ngăn cản Tần Phong, bên dưới các bên cũng đang động thủ với nhau. Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim Công Tử tuy xếp cuối cùng trong hảo kỳ bảng, nhưng lại là bằng hưu với nhau nhiều năm. cộng thêm võ công là cùng một nguồn từ vị ẩn thế cao nhân. Khi hai người phối hợp, lại có thể cùng hồng thất thất và liêu nguyên rằng có cân bằng. Nhóm ba người Tần Phá Thiên, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh vì là người của Ma Giáo nên cũng đang bị các nhân sĩ giang hồ chính đạo các nước vây công, nhất thời chưa ai có thể thoát ra. Các trận đấu nổ ra ở khắp nơi, tuy bị che mờ bởi những trận đấu của những cao thủ trên giang hồ Long Hồ bảng, nhưng sự tàn khốc và ác liệt thì thật sự không hề kém cạnh. Quay trở lại với Tần Phong và Kiếm Thánh, Tần Phong đã rơi vào trạng thái nhập ma không quan tâm đến kiếm linh mà điên cuồng tấn công kiếm thánh. Mỗi đòn mà Tần Phong đánh ra đều mang theo uy lực của Thiên địa Thần Thông, chỉ cần kiếm thánh xuất hiện sơ hở, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Tuy nhiên, kiếm thánh cũng đâu phải hạng vừa, là một trong ba người đứng đầu hào kỳ bảng, chỉ cách tuyệt thế bảng nửa bước chân, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của ông ta, cho dù có đang rơi tự do, cũng không thể nào để lộ ra sơ hở cho Tần Phong đánh vào. Quần trái của Tần Phong mang theo lôi điện, tiếng sấm nổ vang trời, ánh chớp giật liên tục. Quần phải của Tần Phong mang theo liên hỏa, lửa cháy cả một vùng trời đỏ rực. Thanh thế lớn như vậy, kiếm thánh vẫn ung dung đón đỡ, thanh kiếm trong tay được múa một vòng tròn. Vô số kiếm khí tỏa ra, cùng với liệt hỏa xuyên qua lẫn nhau, va chạm với lôi điện ẩn đằng sau, liên tiếp là những tiếng nổ vang trời ngày một lớn. Liệt hỏa tuy cũng xuyên qua kiếm khí, hướng về phía kiếm thánh, nhưng kiếm thánh mua kiếm quá nhanh, những tia hỏa diễm không có sự duy trì của Tần Phong, làm sao có thể chạm tới ông ta, chưa hạm được vào người kiếm thánh thì đã bị kiếm thánh dập tắt rồi. Ngược lại là Tần Phong, hắn càng điên cuồng, càng bị kiếm thánh chém trúng nhiều chỗ. Tuy ma khí từ cơ thể Tần Phong bốc lên, che đi những vết thương đó, nhưng kiếm thánh hoàn toàn tin vào thanh kiếm ở trong tay của mình. Quần trái của Tần Phong lại mang theo cuồng phong cuộn, tốc độ đánh ra liên tiếp nhanh như một cơn gió khiến cho phong vân trong thiên địa cũng phải biến sắc. Quyền phái của Tần Phong mang theo hàn băng, muốn đóng băng thánh kiếm trong tay kiếm thánh, để làm chậm lại tốc độ múa kiếm của kiếm thánh, băng phong cả một vùng trời rộng lớn. Tốc độ của gió tất nhiên ra rất nhanh, kiếm thánh tập trung vào phòng thủ, múa thánh kiếm trong tay thành một tấm khiên, chắn trước người mình, dù quyền hơn của Tần Phong có nhanh và mạnh đến đâu cũng không thể đột phá phòng ngự. Hàn khí của băng thần thông có thể băng phong cả một vùng trời, có thể đóng băng được những võ giả cấp thấp, làm chậm tốc độ của cao thủ, lại không có một chút tác dụng với kiếm thánh. Nội lực của kiếm thánh tỏa ra, giống như một cái vỏ trứng, bao bọc bản thân ông ta ở bên trong. Hàn khí không cách nào xâm nhập vào được, dù cho hàn khí đó có sự hỗ trợ của cẩn phong. Sau đó, tần phong lại thi triển ra đủ loại thần thông khác nhau, rồi kết hợp chúng lại với nhau. Vĩ lực của băng hỏa tuy tương khắc, nhưng khi kết hợp thì sức mạnh phá hủy lại vô cùng khủng khiếp, khó mà tưởng tượng. Vĩ lực của băng thủy, sinh mãi bất tận, càng đánh càng mạnh, có thể vượt qua giới hạn của thiên địa. Vĩ lực của phong lôi, vừa nhanh vừa mạnh, từ đầu đến cuối khủng bố vô cùng. Vĩ lực của thạch thổ, nặng tựa như núi, đè nát vật vật. Tuy nhiên, kiếm thánh bần thủ vững, dù cho tần phong có mạnh đến đâu cũng không thể làm ông ta bị thương một chút nào. Khi hai người va chạm, những tiếng nổ lớn do sức mạnh của Thiên Điểu Thần Thông và nội lực của Kiếm Thánh giao nhau liên tục phát ra, dư lực tản ra cũng khiến cho những người ở bên dưới khổ sở chống đỡ. Hai người, một điên cuồng tấn công không quan tâm đến phòng thủ, một phòng thủ chặt chẽ kết hợp phản công, cứ vậy giao thủ đến khi chân kiếm thánh chạm đất. Lúc này, toàn bộ mọi người đều đã tản hết ra, nhường chỗ cho Kiếm Thánh và Ma Thánh giao thủ với nhau, cho dù có là cao thủ trên hào kiệt bảng cũng không có ngoại lệ. Chỉ thấy kiếm khí của Kiếm Thánh tung hoành khắp bán kính mười trượng, một loại kiếm trận khắc của riêng bản thân kiếm thánh được sử dụng. Khi đáp xuống đất, kiếm pháp của kiếm thánh mới được phát huy đến mức tối đa. Với sức mạnh của Thiên địa Thần Thông, Tần Phong chỉ có thể có lại phòng thủ trước kiếm khí dày đặc trong kiếm trận của kiếm thánh tạo ra. Nhưng Tần Phong đã vào trạng thái nhập ma, làm sao có thể chấp nhận phòng thủ, dù có bị thương nặng đến đâu, hắn cũng phải tấn công giết chết đối thủ. Ma công vô địch của Tần Phong Ma Huyết Thần Thông được thi triển ra, ma huyết trận bao lấy Tần Phong ở trung tâm, không để một tia kiếm khí nào có thể song qua. Kiếm thánh đã từng nhìn thấy uy lực của Ma Huyết Thần Thông từ xa nhiều lần, hôm nay mới chính thức được nếm trải uy lực khủng khiếp từ nó không dám đối đầu trực tiếp với ma huyền kiếm thánh chỉ có thể liên tục né tránh giao tranh trực diện cố gắng duy trì kiếm trận của mình càng lâu càng tốt nhiệm vụ chính của ông ta chỉ là giữ chân tần phong mà thôi không cần thiết phải liều mạng làm gì trong lúc kiếm thánh giữ chân tần phong tiêu giao hầu và vạn kim công tử giữ chân hồng thất thất và liêu nguyên các nhân sĩ si giang hồ giữ chân ba người của ma giáo thì có hai bóng người đã vọt lên ý đồ muốn đoạt lấy kiếm linh tiên tử kiếm hai người đó chính là võ lâm minh chủ bắc ly hoa phi vũ cùng với cựu hoàng tử bắc ly lý thành lý thành là người trời sinh đã có long khí hóa hình xứng đáng là chủ nhân của thiên tử kiếm Cho nên Thiên tử Kiếm Linh không hề có ý né tránh hắn, mà còn giống như đang tiến gần lại phía hắn, giúp hắn dễ dàng đoạt được mình. Thấy được tình hình này, một viện thủ bất ngờ đứng về phía của Tần Phong, tiểu độc thần vừa vào giang hồ đã được xếp ngang hàng với Kiếm Thánh, xuất thủ tấn công Kiếm Thánh, ý đồ giúp Tần Phong thoát khỏi sự đeo bám của Kiếm Thánh. Đứng trước một người có thực lực cao hơn mình và một người có thực lực ngang với mình, Kiếm Thánh không thể nào không lui bước. Ma huyệt trận của Tần Phong lúc này đã đẩy lui được Kiếm Thánh, nhưng Tần Phong nhập ma cũng không thể nào cản được Lý Thành đoạt kiếm vào lúc này, hơn nữa tâm trí Tần Phong cũng đang không hướng về phía Kiếm Linh mà hướng về một nơi khác, nơi có người con gái mà hắn thầm yêu người con gái có thể áp chế ma tâm của hắn. Tiểu Độc Thần tự thấy bản thân không có năng lực đó, cho nên mới ra tay giúp Tần Phong. Như vậy, ở đây lúc này còn có ai có thể ngăn cản Lý Thành Bỏ Kiếm? Người đó có lẽ chỉ có thể là một người, Liễu Nguyên Tiểu Bá Đao. Đao pháp của Liễu Diệp Sơn Trang Bá Đạo vô cùng, có thể xoay chuyển được cả càn không, làm ra những việc vượt ngoài tưởng tượng của con người. Liễu Nguyên nhảy lùi ra sau, hắn tin tưởng Hồng Thất Thất có thể tạm thời đấu với hai vị hảo kiệt cao thủ, tạm thời thoát ra khỏi sự dây dưa của các trận đấu, mục đích lấy lui làm tiến của Liễu Nguyên đã đạt được một đao tưởng trường đơn giản nhất, lại là một đao mạnh nhất trong liễu diệp bá đao được chém đúng ra. Đao khí bá đạo kéo dài cả trăm trượng, nhìn như chém thẳng lưng lý thành. Sự thật là muốn chém vào kiếm linh của thiên tử kiếm. hoa phi vũ ở bên cạnh lý thành tuy tự cao tự đại, nhưng cũng hiểu do thực lực bản thân không thể ngăn cản được một đao này, chỉ có thể cùng lý thành tránh đi chỗ khác, tạm thời chưa đoạt được thiên tử kiếm linh. một đao của liễu nguyên bá tuyệt nhân gian, vậy mà lại có thể cắt đứt mối liên kết giữa thiên tử kiếm linh và cột sáng tử trên bầu trời chiếu xuống. thiên tử kiếm linh rơi xuống, cột sáng tử trên trời cũng biến mất. tình hình lúc này đã loạn lại càng thêm loạn vì bất kỳ một hai cũng có cơ hội đoạt lấy kiếm linh liễu nguyên sau khi xuất ra một đao đó thì hô lớn thần huynh. tần phong sau khi hướng về phía trần như ngọc thì ma tâm dần được cất chế lại nhờ tiếng hô của liễu nguyên mà trở nên tỉnh táo lập tức chuyển hướng thi triển phong thần thông bay theo hướng mà kiếm linh rơi xuống trên đường tần phong bay qua ma huyệt bay loạn khắp nơi vô số nhân sĩ giang hồ vì thế mà bỏ mạng bị ma huyệt hút vào bên trong trước một màn đáng sợ như vậy còn mấy ai dám chấn trước người tần phong ai nấy đều vì giữ mạng mà từ bỏ việc tranh đoạt thiên tử kiếm linh tình hình đang hỗn loạn vì thế mà dần ổn định lại một mình tần phong bay đi dễ dàng tìm thấy thiên tử kiếm linh đang ở một nơi không xa. thiên tử kiếm không phải là vật phàm, mỗi lần xuất hiện là một lần được đúc lại. mà mỗi lần đúc lại, hình dáng và sức mạnh bên trong của thiên tử kiếm đều bị ảnh hưởng từ người đúc lại nó. có thể là phật, có thể là đạo, vậy đương nhiên cũng có thể là ma. dù kiếm linh có ý chống cự, nhưng tần phong vẫn dễ dàng tóm lấy kiếm linh vào trong tay. đống chốc, dù tần phong không thi triển thiên địa thần thông, nhưng thiên địa lại biến sắc, mây đen kéo đến, cồn phong nổi lên, lôi điện từ trời đánh xuống vô số. tinh thiết trong phạm vi bán kính trăm dặm khắp nơi đổ về nơi bàn tay đang nắm lấy thiên tử kiếm linh của tần phong. Ngoài ra, ánh mắt của Tần Phong lại bất chợt đỏ rực, nhìn thấy vô số ưu hồn cũng đang liên tục nhập vào thiết tinh cùng bay vào tay hắn. Qua một canh giờ sau, thiên tử kiếm lấy thiên địa làm lò luyện, cuối cùng cũng thành hình, không gian thiên địa xung quanh mới trở lại bình thường. Trước mắt thế nhân, Tần Phong hai mắt đỏ rực như máu, tay đang cầm một thanh hắc kiếm, có chôi kiếm được khắc họa hình một ma thần đang nhen nhánh ra vô cùng sống động. Nếu như phải có một cái tên cho thanh thiên tử kiếm này, vậy tên của nó sẽ là U Minh Thiên Tử Kiếm. Chương 28, Tiên mệnh có đoán, chương 28, Tiên mệnh có đoán. Thiên tử kiếm đã thành hình, lấy ma làm gốc mà trở thành U Minh Thiên Tử Kiếm hàng ngàn nhân sĩ giang hồ đang vây lấy tần phong cảnh tượng thiên tử kiếm thành hình quá mức chấn động đã thu hút không ít kẻ không sợ chết đến đây trạng thái tà dị của tần phong cũng khiến cho liễu nguyên không khỏi lo lắng khẽ lên tiếng gọi thần minh tần phong đang ngắm nhìn thanh kiếm trong tay lại quay sang nhìn liễu nguyên đôi mắt đang đỏ rực như máu lại từ từ trở về trạng thái lúc bình thường tần phong mỉm cười với liễu nguyên nói liễu đệ mau đến đây thấy tần phong còn tỉnh táo liễu nguyên không e ngại mà đến đứng bên cạnh tần phong hai người thanh niên này hợp lại đứng chung với nhau thiên hạ có mấy người dám động thủ với họ hơn nữa không chỉ có liễu nguyên Mà Hồng Thất Thất dẫn theo các đệ tử tinh anh của cái bang cũng đứng cùng phe với Tần Phong. Còn chưa tính đến ba người thuộc ma giáo đi cùng Tần Phong, võ công cũng không hề yếu chút nào. Tần Phong đưa mắt nhìn đám nhân sĩ giang hồ vẫn đang bao vây lấy mình, bình tĩnh nói: "Kẻ nào muốn đoạt kiếm, cứ việc bước ra, còn không, cút." Không ai dám bước ra để giành lấy thiên tử kiếm, vậy chỉ có thể theo lời Tần Phong mà cùng nhau rút đi, ngay cả Lý Thành Lòng có không cam tâm đến đâu, cũng không dám có hành động gì. Đợi đến khi tất cả những người không đứng cùng phe với Tần Phong rút hết, Hồng Thất Thất cũng lệnh cho những đệ tử tinh anh của cái bang rời đi. Các đệ tử cái bang nghe lệnh, trở về vị trí của mình đợi chỉ thị tiếp theo của ta. Hiện tại, đứng cùng tần phong chỉ thiếu đấu cường trúc mạnh hùng không có ở đây, còn lại đều là những bằng hưu hắn quen khi mới gia nhập vào giang hồ. Hồng thất thất muốn tần phong giao ra thiên tử kiếm, nên giả vờ hỏi: thần huynh đệ, sao còn chưa đưa thiên tử kiếm cho liễu tam công tử? Tần phong liếc nhìn hồng thất thất một cái, rồi lại quay sang phía liêu nguyên, hỏi: liêu đệ, đệ muốn thanh kiếm này? liêu nguyên đương nhiên không muốn thiên tử kiếm, nhưng nhiệm vụ của hắn là phối hợp với hồng thất thất, đoạt thiên tử kiếm về cho nam đế. trước mặt vị bảng hưu đã quen từ nhỏ, liêu nguyên thành thật nói: thân minh, cha muốn đệ đoạt lấy thanh kiếm này mang về cho hoàng thượng. Liễu Nguyên đã có ý muốn mang Thiên Tử Kiếm về cho Nam Đế, mà Thiên Tử Kiếm đối với Tần Phong cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên Tần Phong dễ dàng đưa ra. Nhưng Tần Phong vẫn nói thêm, Liễu đệ, nếu đệ đã muốn thì cứ mang thanh kiếm này đi. Chỉ là Nam Đế tuy có khí chất của bậc vương giả, nhưng lại không phải chân long, cho dù sở hữu thanh kiếm này, ta nghĩ cũng không có ý nghĩa. Lời nói thêm của Tần Phong tuy vô ý, nhưng lại khiến cho nhiều người phải lưu tâm. Hồng thất thất cùng Nam Đế có quan hệ phức tạp, lần này mục đích đến là giúp Nam Đế đoạt kiếm. Khi nghe lời Tần Phong nói, đôi lông mày của nàng trong sát na khẽ co lại, chỉ là những người ở đây không ai để ý đến ngoài hùng thất thất cả liễu nguyên tần phá thiên và trần như ngọc cũng đều có suy nghĩ riêng tần phá thiên nhanh miệng nói nếu vậy hãy đưa thiên tử kiếm cho ta đợi khi họ mạc lấy lại được gia sơn các vị ở đây đều là công thần lớn hoàng đế bệ hạ sẽ không bạc đáy các vị đâu ma giáo giúp đỡ nhà mạc thì ai cũng biết cho nên tần phá thiên lên tiếng muốn trao thiên tử kiếm cho hoàng đế nhà mạc cũng không có gì lạ mà thiên tử kiếm lấy ma đạo làm chủ mà đúc thành hình nếu có ý cũng sẽ hướng đến nhà mạc được sự ủng hộ của ma giáo chỉ là tần phá thiên không ngờ tần phong và liễu nguyên còn chưa có phản bác lại hắn trần như ngọc lại lên tiếng Khí vận đế vương của họ Mạc đã tan biến từ lâu, nếu không nhờ giáo ta thì họ Mạc đã tận diệt, Nam đế không phải là Trần Long, Mạc đế cũng không phải. Ý của Trần Như Ngọc đã rõ ràng, nàng không muốn giao Thiên Tử kiếm cho họ Mạc. Nhưng nàng là người ma giáo, không hướng về họ Mạc được ma giáo ủng hộ, vậy nàng lại hướng về người nào? Mọi người ở đây có thể không biết, nhưng Tần Phá Thiên và Tiểu Thanh biết rõ thân phận của Trần Như Ngọc, làm sao có thể không biết ý của Trần Như Ngọc? Tần Phá Thiên lại lên tiếng: "Sư muội, ta biết muội là con nuôi của Đông đế, công chúa của Đông Lạc, nhưng chẳng phải từ lúc muội theo mẫu thân của ta, lòng muội vẫn trung thành với giáo ta hay sao?" lúc này cả tần phong và liễu nguyên đều tỏ ra rất bất ngờ, không thể tin được vào thay của mình, không ngờ rằng trần như ngọc lại là công chúa của đông lạc. Con hồng thất thất có vẻ như dựa vào mạng lưới tình báo lợi hại của cái bang, nàng đã biết rõ thân phận của trần như ngọc từ lâu rồi. trần như ngọc lại không hề quan tâm để câu hỏi của tần phá thiên, nàng hướng về phía tần phong và liễu nguyên, nàng nói: tần minh, liễu minh, hai người còn nhớ vị hoàng tử bắc Ly đi cùng trương thiên sư, lần này cũng là hắn suýt chút nữa là đoạt được thiên tử kiếm. cả tần phong và liễu nguyên cùng gật đầu, tuy không lên tiếng trả lời trần như ngọc, nhưng trần như ngọc đã có được đáp án của nàng. chỉ là Trần Như Ngọc còn chưa nói tiếp, Tần Phá Thiên đã nóng nổi nói to: Sư muội, muội điên rồi sao? Muội lên tiếng giúp Đông Lạc thì ta có thể hiểu, nhưng muội lên tiếng giúp Bắc Ly, muội muốn làm trái tổ hấn của giáo ta hay sao? Câu hỏi của Tần Phá Thiên là câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời. Dù sao Trần Như Ngọc cũng là đệ tử của Ma Giáo, sao lại lên tiếng giúp Hoàng Tử của Bắc Ly? Nhất định là nàng có lý do riêng của nàng. Trần Như Ngọc cũng không để mọi người phải suy nghĩ, nàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Tần Phá Thiên: Sư Minh, ta không hề có ý định nói giúp Hoàng Tử Bắc Ly làm trái tổ hấn của giáo. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, so với Mạc Đế và Nam Đế chúng ta từng gặp, vị hoàng tử của Bắc Ly kia, ta cảm nhận được có điều gì đó rất đặc biệt. Sự đặc biệt ấy, ta cũng mới chỉ gặp qua có hai người, một người là hắn, người còn lại chính là Tam hoàng tử Đông Lạc. Sự đặc biệt mà Trần Như Ngọc nói chính là long khí hóa hình mà Tần Phong nhìn thấy được trên người Lý Thành, không ngờ rằng trên đời ngoài Lý Thành có lẽ vẫn còn người khác trời sinh có long khí hóa hình. Ai là chân long thật sự, đối với Tần Phong không quan trọng, nhưng đối với trăm họ chúng sinh trong thiên hạ, điều đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Liêu Nguyên tuy nhận lệnh đoạt Thiên Tử kiếm, nhưng vì chúng sinh thiên hạ Thiên tử kiếm nên trao cho chân mệnh thiên tử, Liễu Nguyên quyết định từ bỏ. Hắn nói: Tân huynh, hiện nay trên giang hồ không có mấy người đủ khả năng bảo quản thanh kiếm này, nhưng huynh là Võ Lâm Chí Tôn, hoàn toàn có đủ năng lực. Đệ cầu xin huynh một điều, hãy bảo quản thanh kiếm này thật tốt, đợi đến khi gặp được người xứng đáng làm chủ nhân của nó, hãy giao kiếm ra và giúp đỡ người đó." Cả Liễu Nguyên và Trần Như Ngọc đều có ý đó, một người là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, một người là người con gái trong lòng, Tần Phong đương nhiên sẽ không nghe thêm bất kỳ ý kiến nào cả, hắn sẽ giữ lại thiên tử kiếm, đợi chân mệnh thiên tử xuất hiện. Nhưng cả ba người đâu có ngờ, tương lai không thể đoán trước. Một ma thần hiện thế như Tần Phong, xuất hiện là để làm cho thiên hạ đại loạn, chứ không phải là người giúp thiên hạ thái bình. Tần Phong đã quyết định giữ Thiên Tử kiếm, thiên hạ có ai có năng lực cướp đoạt từ tay hắn đây? Cả nhóm lại cùng nhau lên đường đi đến Lôi Âm tự, vị đứng đầu trong Tứ Đại Thần Tăng Phổ Đức Thần Tăng đang đàn giảng pháp, đó cũng là đại sự ở trong thiên hạ này. Cách ngày Phổ Đức Thần Tăng giảng pháp còn 7 ngày, nhóm Tần Phong đã đến Lôi Âm tự. Lần giảng pháp này thu hút nhân sĩ giang hồ kéo đến còn đông hơn lần Ma Vương và Cẩm Thánh lên chúc Lâm Tự khiêu chiến hai vị thần tăng. Còn đến 7 ngày nữa, nhưng số người kéo đến Lôi Âm tự đã quá đông. Lôi Âm tự và cái quán trọ dưới núi đều không còn đủ chỗ cho nhân sĩ giang hồ ở lại. Nhưng dù không có chỗ ở, cũng chẳng ai muốn từ bỏ lần nghe pháp do Phổ Đức Thần Tăng giảng. Khu vực lân cận Lôi Âm tự người người đã chen chúc nhau đông nghẹt, vậy mà càng ngày lại càng có nhiều người đến. May là tình cảnh hỗn loạn, chém giết, báo thù nhau lại không diễn ra như lần ở trúc lâm tự, mục đích duy nhất lần này của tất cả mọi người đều là đến để nghe pháp. Tiếp đón nhóm của Tần Phong không ngờ lại là phương trưởng của Lôi Âm tự Tuệ Hải Thần Tăng và Tiểu Độc Thần. Tiểu Độc Thần lần đó giúp Tần Phong cản bước của kiếm thánh, sau đó đã rời đi luôn, hơn nữa lại đi một mình cho nên đến sớm hơn nhóm của Tần Phong. Cả nhóm Tần Phong ai cũng đều chắp hai tay lại, cung kính hướng về phía Tuệ Hải, niệm một câu Phật hiệu. Đó là sự tôn trọng của người thế gian đối với Phật cũng như các vị tăng nhân. Tuệ Hải đại sư và tiểu độc thần cũng hướng về phía mọi người chắp tay, niệm Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, các vị thí chủ đến bổn tự nghe pháp, khiến cho bần tăng rất vui mừng, mong rằng các vị có thể đạt được lợi ích từ lần giảng pháp này của sư thúc." Hung Tất Thất là người có bối phận cao nhất trong nhóm của Tần Phong, đứng ra đầu tiên, nói: "Nghe phổ đức thần tăng giảng pháp là niềm vui sướng lớn nhất của thế nhân. Đến hôm đó, bọn ta nhất định chăm chú lắng nghe." không bỏ sót một chữ nào. Tuệ Hải đại sư lại niệm một câu Phật hiệu. Lúc này, cả nhóm thanh niên lại cùng chắp tay hướng về phía Tuệ Hải đại sư nói: "Đa tạ thần tăng hôm đó đã ra tay tương trợ, nếu không hôm đó sợ rằng tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng lại trên trúc lâm tự rồi." Nhận được lời cảm ơn của cả nhóm thanh niên, Tuệ Hải đại sư không hiểu vì sao lại lắc lắc đầu, sau đó bỏ đi, không nói gì thêm nữa, để lại Tiểu độc Thần ở lại tiếp đón và sắp xếp chỗ ở cho cả nhóm. Ở đây, ngoài Tần Phong ra, không ai quen biết Tiểu Lộc Thần, cho nên Tần Phong đã chủ động lên tiếng hỏi thăm: "Tiểu Lộc Thần, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp ta." Nhưng vì sao ngươi lại trông giống như một đệ tử ở đây vậy? Tiểu Độc Thần cũng không giấu giếm, trả lời thật lòng. Ngày đó, khi ngươi rời đi, cha mẹ ta dựa theo chỉ dẫn của sư tổ, truyền lại hết công lực cả đời cho ta, hai người bọn họ đã trở lại giống như người bình thường, lấy lại được dung nhan khi chưa tu luyện độc kinh. Còn ta vì thế mà trở thành cao thủ, nhưng tác dụng phụ khi tu luyện độc kinh lại không xuất hiện. Đến khi ta đạt tới cảnh giới cao nhất trong độc kinh, thì ta có thể sánh ngang với những cao thủ đứng đầu trong thiên hạ. Còn việc ta đến Lôi Âm tự, là do cha mẹ ta muốn ta đến gặp phụ đức thần tăng, cảm tạ ông ấy ân tình năm xưa không giết. Sau đó ta ở lại Lôi Âm tự học tập giống như một thành viên của Lôi Âm tự vậy. Ngày đó, ta xuất thủ đoạt kiếm cũng là do nhận được sự nhờ cậy của hoàng tộc Đông Lạc. Còn việc giúp ngươi, đó là vì trước khi ta đi, Phổ Đức Thần Tăng có nói với ta một câu, nếu thật sự là chân mệnh thiên tử, vậy thì thiên tử kiếm sẽ tự động tìm đến. Cả nhóm nghe xong lời của tiểu độc thần thì tự dưng hiểu ra, có lẽ Phổ Đức Thần Tăng đã nhìn thấy trước kết quả của lần tranh đoạt này. Trần Phong giữ chặt thiên tử kiếm đã được cuốn lại bằng vải ở trong tay, trong lòng ngập tràn những suy nghĩ rối bời. Người nắm giữ thiên mệnh chân long thiên tử là ai? Tất cả mọi người ở đây, và cả toàn bộ thế nhân còn chưa biết được. Chương 29, Tam Long hội, chương 29, Tam Long hội. Đến khi ổn định chỗ nghỉ lại cho tất cả mọi người nhóm Tần Phong, Tiểu Độc Thần lại lên tiếng hỏi Tần Phong: "Ma Thánh, ngươi có muốn cùng ta đi gặp một vài người không?" Cả nhóm đều quay ra nhìn Tần Phong, ai cũng biết một vài người trong lời Tiểu Độc Thần là những ai, chỉ có duy nhất Tần Phong là không biết, Tần Phong tò mò hỏi: "Ai vậy?" Dù biết những người khác đều đã đoán được, không có gì phải giấu giếm cả, nhưng Tiểu Độc Thần vẫn không chịu nói thẳng cho Tần Phong, mà nói: "Đến lúc đấy, ngươi sẽ tự biết." Vì thỏa mãn tính tò mò của mình, Tần Phong đương nhiên là đồng ý, nói: "Vậy ngươi dẫn đường đi." thế là tần phong tách ra khỏi nhóm của mình để tiểu độc thần dẫn đường đi trước, bản thân hắn đi theo phía sau lôi âm tự là một ngôi chùa rộng lớn, tiểu độc thần dẫn tần phong đi hết nửa giờ mới đi ra khỏi phạm vi tự do đi lại của khách nhân đến nơi ở riêng của tăng nhân lôi âm tự. so với sự hào nhoáng bên ngoài những điện tháp to lớn, nền sân được lót đá thì nơi ở của tăng nhân lôi âm tự lại cực kỳ giản dị, họ sống hòa mình vào thiên nhiên, mỗi người tự sống trong một hang đá riêng biệt tự đào, nếu có thêm tăng nhân đến, họ sẽ tự đào ra một hàng đá mới cho mình. đường đi ở nơi này cũng chỉ là con đường đất mòn do đi lại lâu ngày mà thành. Đôi khi còn không có con đường cụ thể. Tiểu Độc Thần dẫn Tần Phong đến hang động ở xa nhất, nhìn vào chỉ là một hang động nhỏ, chật hẹp. Vậy mà trong cái hang động chật hẹp đó, có đến 6 người đang ngồi bên trong, 5 người trong số đó ngồi cùng nhau, hướng mặt đối diện với người còn lại. Bọn họ chính là những nhân vật nổi tiếng nhất trong giang hồ, Phổ Đức Thần Tăng và Ngũ Tuyệt cao thủ. Không cần Tiểu Độc Thần dẫn đường nữa, Tần Phong dù có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng là 6 người này muốn gặp riêng hắn, cho nên đã tự mình đi vào. Cùng lúc Tần Phong muốn đi vào hang động đó, Tiểu Độc Thần cũng quay người định rời đi, Phổ Đức Thần Tăng lại lên tiếng. Dương Long, ngươi cũng đến ngồi đi. Dược Long chính là tên của Tiểu Độc Thần. Phổ Đức Thần Tăng đã chỉ định Tiểu Độc Thần ở lại, hắn đương nhiên sẽ không đi. Tần Phong và Tiểu Độc Thần đi vào trong hang động, quả nhiên ngoài tấm bồ đoàn ở chính giữa đối diện Phổ Đức Thần Tăng, vẫn còn một tấm bồ đoàn khác nằm ở góc phải bên cạnh trang chủ thiệm điện Sơn Trang Độc Cô Tuyệt. Tất cả mọi người ở trong hang động lúc này đều đang nhắm mắt dưỡng thần, không ai quan tâm đến việc hai người Tần Phong và Tiểu Độc Thần bước vào. Tần Phong tâm cao khí ngạo, cho rằng mình được giang hồ Long Hổ Bảng tôn làm võ lâm chí tôn, cho nên đã trực tiếp ngồi vào vị trí chính giữa, đối diện với Phổ Đức Thần Tăng. Còn lại vị trí cuối cùng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, Tiểu Độc Thần liền ngồi vào. Ngồi ở đây toàn là cao thủ được xếp trên tuyệt thế bảng, còn tiểu độc thần chỉ là thuộc nhóm đứng đầu hảo ký bảng, hiện tại chưa xứng ngang hàng với bọn họ. Cho nên, ngồi ở đây, tiểu độc thần cảm thấy hơi tự ti, ngồi hơi dịch lại phía sau một chút. Nhưng tần phong lại có vẻ hiểu được nguyên nhân vì sao phổ đức thần tăng lại gọi tiểu độc thần ở lại. Là vì khí hình, thứ mà chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có, hoặc những người đặc biệt được ông trời ưu ái sinh ra đã có. Khí hình của tần phong là một vị ma thần toàn thân đấm máu, luôn nghe cập rằng nhanh đáng sợ ra ngoài. Khí hình của tâm giác đại sư và cả tâm minh đại sư đã viên tịch là một kim thân phò tướng phía sau lưng có chữ vạn kim sắc liên tục xoay chuyển. khí hình của tuệ hải đại sư cũng là một kim thân phật tướng, nhưng phía sau lưng không có chữ vạn kim sắc, mà dưới chân phật tướng lại có kim sắc liên hoa đang nở. khí hình của trương tiên sư là một thanh lợi kiếm được bao quanh bởi thái cực đồ. khí hình của bá đao liễu đỉnh là một thanh bảo đao đang rực cháy. khí hình của độc cô tuyệt là một thanh thủy thủ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, lại được vây quanh bởi lôi điện. còn tiểu độc thần thật ra khí hình của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành hình, mới chỉ lờ mờ đang ngưng kết lại. theo tần phong quan sát có lẽ là một loài động vật. như vậy thì tương lai tiểu độc thần là người có khả năng trở thành tuyệt thế cao thủ tiếp theo nhất. Nhưng làm cho thần phong cảm thấy kỳ lạ nhất là phổ đức thần tăng. Rõ ràng ông ta là vị đứng đầu trong tứ đại thần tăng, là người đáng ra phải là võ lâm chí tôn nếu không lui khỏi ân đoán giang hồ. Thần phong lại không thể nhìn thấy khí hình của ông ta, trong vẻ bề ngoài của ông ta cũng không khác gì các nhà sư khổ hạnh bình thường khác. Đợi đến khi tiểu độc thần không có nhúc nhích chiếc bù đoàn của mình đến ngồi lui ra sau nữa, toàn bộ mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần mới mở mắt ra. Phổ đức thần tăng vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Bần tăng cứ nghĩ liêu tam công tử sẽ là đệ nhất nhân trong thế hệ sau của giang hồ, không ngờ rằng lại xuất hiện thêm hai người khác cùng thế hệ mà đã vượt lên đi trước liêu tam công tử. Vừa bắt đầu, Phổ Đức Thần Tăng vậy mà nói chuyện thế hệ tương lai của giang hồ. Hai người khác trong lời của Phổ Đức Thần Tăng đương nhiên chính là Tần Phong và Tiểu Độc Thần cũng đang ngồi ở đây. Nghe Phổ Đức Thần Tăng nói như vậy, Liêu Đình vẫn không nhìn Tần Phong hay Tiểu Độc Thần lấy một cái, mà hướng về Phổ Đức Thần Tăng trả lời. Huyền tử bất ai, đã làm thần tăng chê cười rồi. Phổ Đức Thần Tăng lại lắc đầu, nói: "Bần tăng không dám chê cười Liêu Tam công tử, thử hỏi trong ngũ tuyệt hiện nay, khi ở độ tuổi của Liêu Tam công tử, có ai bằng được Liễu Tam công tử hiện tại?" nghe phổ đức thần tăng nói vậy, ngũ tuyệt cao thủ đều không nói. lời của phổ đức thần tăng là thật, liêu nguyên thật sự là thiên tài kiệt suất ngàn năm có một, chỉ tiếc là đã sinh muộn mấy năm. nếu không, có lẽ bây giờ ít nhất liêu nguyên cũng có thể xếp ngang hàng với ngũ tuyệt. phổ đức thần tăng lại nói tiếp. thế hệ tiếp theo trong giang hồ xuất hiện ba vị thiên tài trẻ tuổi, nếu như có thể vì thế mà tạo phúc cho giang hồ cũng như toàn thể thiên hạ thì thật đáng mừng thay. phổ đức thần tăng vừa nói vừa nhìn tần phong và tiểu lục thần. đặc biệt, khi phổ đức thần tăng nhìn đến tần phong, đều khiến cho tâm của tần phong thêm một phần an tĩnh. điều này khiến cho tần phong cảm thấy rất kỳ lạ, vì trước giờ. Ngoài Trần Như Ngọc gia, chưa từng có một ai có thể làm cho tâm của hắn an tĩnh cả. Đống chốc, không biết là do tần phong còn tính ương ngạnh của tuổi trẻ, hay là do ma tâm của tần phong bộ phát muốn phản kháng, khiến cho tâm thần tần phong vốn đang an tĩnh lại nổi sóng. Ma tâm dần chiếm lấy thần trí của tần phong, đôi mắt của tần phong trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mắt phổ đức thần tăng như muốn thách thức. U minh tiên tử kiếm cất trong người tần phong cũng dục dịch. Nếu như tần phong rút kiếm ra tại đây, mọi người ở đây đều có thể thấy hình dáng tiên tử kiếm lúc này, vốn dĩ là một thanh hắc kiếm, lại xuất hiện những đường vết màu đỏ tươi, nhìn tựa như những tia máu vậy. Đôi mắt của ma thần được khắc họa trên chu kiếm cũng đã chuyển sang màu đỏ giống như Tần Phong. Chẳng phải Chân Long Thiên Tử mới là chủ nhân thật sự của Thiên Tử kiếm hay sao? Vì sao U Minh Thiên Tử kiếm lại có phản ứng với Tần Phong? Rõ ràng Tần Phong không phải là người trời sinh đã có long khí hóa hình mà, có lẽ là do Tần Phong là người dẫn dắt Thiên Địa Lục Kiếm, Thiên Tử kiếm lấy ma đạo làm gốc, cũng trở thành một thanh ma kiếm. Mà vạn ma trên đời đều sẽ phải quy phục vị ma thần mạnh nhất, chính là Tần Phong. Biểu hiện bất thường của Tần Phong, ai cũng có thể thấy, nhưng lại không một ai ra tay, vì họ tin tưởng vào Phổ Đức Thần Tăng sẽ không để Tần Phong hoàn toàn bộc phát ở đây đương nhiên, phổ đức thần tăng có ý riêng của mình, định để ma tâm của tần phong trỗi dậy hoàn toàn, sau đó mời trừ đi. còn nếu cứ để ma tâm lẩn trốn ở một góc khuất trong tâm trí tần phong, thì nó sẽ ngày càng lớn dần lên mà thôi. ma lực của tần phong bộc phát ra cùng với lúc ma tâm hoàn toàn chiếm lấy thần trí hắn, đòn tấn công vô hình từ ma lực hướng đến phổ đức thần tăng. đòn tấn công tuy là vô hình, nhưng mọi người ở đây đều là cao thủ, có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó. phổ đức thần tăng thân hình gầy yếu do tu khổ hạnh, cảm tưởng như khi vừa bị ma lực của tần phong đánh vào người, sẽ lập tức bị đánh chết vậy. nhưng không, vào lúc này. Khi ma lực của Tần Phong còn chưa chạm được đến người của Phổ Đức Thần Tăng thì đã bị tiêu biến hết, đôi mắt Phổ Đức Thần Tăng lại lóe lên ánh vàng kim sắc. Trong một sát na, Tần Phong cảm tưởng như phía sau lưng của Phổ Đức Thần Tăng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn vị Phật, khiến cho ma thần sau lưng Tần Phong bị Phật quang chiếu rọi, biến mất khỏi thế gian. Ma công của Tần Phong giống như bị phế bỏ hoàn toàn, ma tính cũng theo đó mà tiêu biến theo. Việc mà Tâm Minh Đại sư phải hy sinh tính mạng, dùng công lực và Phật lực cả đời, xuất đủ 18 quyển phục ma mới may ra có thể làm được, nay Phổ Đức Thần Tăng lại chỉ cần dùng đến một ánh mắt. Tần Phong cảm thấy mình như bị phế bỏ đi ma công, vô cùng tức giận, nhưng hiện tại hắn không thể làm được thắng được bất kỳ ai ở trong hang động này, chỉ đành nén giận mà bỏ đi. Phổ Đức Thần tăng thấy Tần Phong định rời đi, lại lên tiếng: "A Di Đà Phật, từ xưa đến nay, được và mất luôn luôn đi cùng với nhau, nếu Tần thí chủ đồng ý, có thể đi theo bản tăng tu học Phật pháp, tương lai có thể thành chính quả." Tần Phong không quay đầu lại, quyết định tự mình rời đi, không cam chịu phải khuất phục mà ở bên cạnh người đã phế đi ma công của hắn. Đó chắc chắn là do tính ương ngạnh của tuổi thiếu niên vẫn còn ở trên người hắn, tính cách bị ảnh hưởng do luyện ma công từ sớm không thể nhất thời thay đổi được nhìn theo bóng lưng Tần Phong rời đi, Phổ Đức Thần Tăng chỉ có thể thở dài, nói theo: A Di Đà Phật, mong rằng thí chủ sau này có thể đi theo con đường chính đạo, vì bách tính tiên hạ mà trao thiên tử kiếm cho chân Long Thiên Tử thật sự. Đợi đến khi Tần Phong đã đi xa, không còn có thể nghe thấy gì trong hang động được nữa, Trương Thiên Sư mới lên tiếng hỏi Phổ Đức Thần Tăng: Tiên bối, như vậy là Ma Thánh đã không còn trên thế gian nữa sao? Phổ Đức Thần Tăng nghe câu hỏi của Trương Thiên Sư, thấy những người khác cũng đang chăm chú nhìn mình, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều rất quan tâm đến câu trả lời của ông đấy. Phổ Đức Thần Tăng chỉ có thể lắc đầu mà trả lời thật lòng. Ma công của Tần thí chủ tu luyện không giống như ma công của thế gian, hiện tại ngay cả Bần tăng cũng không thể phế bỏ đi ma công của hắn, ma công của hắn chỉ là tạm thời bị áp chế lại, nếu như sau này bộc phát, sợ rằng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Độc Cô Tuyệt nghe Phổ Đức Thần tăng trả lời vậy, thì lên tiếng: "Vậy thì để ta đuổi theo, giết chết hắn đi, không phải là xong rồi sao?" Phổ Đức Thần tăng lại lắc đầu. "A Di Đà Phật, Bần tăng đã nói ma công đó không phải ma công của thế gian này, nếu như cố tình muốn giết hắn, sẽ càng làm ma công của hắn bộc phát mà thôi." Tuệ Hải đại sư lại lên tiếng hỏi: "Như vậy Sư thúc có biết khi nào Tần thí chủ lại trở lại thành ma thành không? Phổ Đức Thần Tăng nhắm mắt lại không trả lời. Những người khác vì thế mà đứng dậy túi người hành lễ rồi bỏ đi. Đợi tất cả mọi người đã đi hết, Phổ Đức Thần Tăng tuy không mở mắt, nhưng miệng ngài lại phát ra tiếng nói: "Có lẽ là hôm nay." Quay trở lại với Tần Phong, hắn nghĩ rằng mình đã bị phế đi ma công, vô cùng tức giận và buồn bã, đã một đường quay lại nơi mà Lôi Âm Tự sắp xếp cho hắn và những người đi cùng hắn ở lại. Trên đường trở lại chỗ của mình, Tần Phong lại vô tình thì thấy một cặp huynh đệ đang cùng nhau quét sân cho Lôi Âm Tự. Cả hai anh em đều rất gầy và nhỏ con, người anh thì khoảng 16, người em thì khoảng 14. Có lẽ là họ sống ở dưới chân núi, hàng ngày đến đây làm công quả, mong nhận được bữa cơm chay. Điều khiến cho Tần Phong chú ý hơn là, người anh vậy mà lại có long hình chi khí quấn quanh người. Tần Phong tuy không vận dụng được ma công của mình nữa, nhưng khả năng nhìn thấy khí hình vẫn còn. Vì câu nói cuối cùng của Phổ Đức Thần Tăng, lại đang lúc tức giận, Tần Phong thật sự muốn dùng tiên tử kiếm, giết chết toàn bộ người mang long hình chi khí trên đời. Khi mà Tần Phong mang ánh mắt đầy toán độc và sát khí hướng lên người của người anh, như là cảm nhận được, cả hai anh em cùng quay lại nhìn Tần Phong. Khi nhìn thấy Tần Phong đang đứng một mình, biết có lẽ Tần Phong là khách quý của Lôi Âm tự đến để nghe giảng pháp, cả hai đều cùng nhau chắp tay lại, hướng Tần Phong mỉm cười. Điều này làm cho tâm trạng của Tần Phong dịu nhẹ đi đôi chút, nhưng Tần Phong lại ngay lập tức đắm chìm vào trong suy nghĩ sai lệch của mình, cảm thấy xung quanh không có ai, rút Thiên Tử kiếm được dấu kỹ trong người ra, một kiếm đâm xuyên qua ngực người anh, có chân long chi khí. Cả hai anh em đều bất ngờ, đợi đến khi người anh bất tỉnh, người em kịp phản ứng, thì bóng dáng Tần Phong đã biến đi mất rồi. Đến khi Tần Phong trở về nơi mà Lôi Âm Tự sắp xếp cho hắn và đồng bạn, lại thấy có thêm một nhóm người xuất hiện ở chỗ này, đang cùng Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh nói chuyện. Nhìn thoáng qua, Tần Phong xác định được nhóm người này có lẽ đến từ hoàng cung một trong năm nước. Và người thanh niên đang đứng nói chuyện với Trần Như Ngọc lại là một người mang Long khí hóa hình. Không ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi bị phế đi ma công, Tần Phong lại gặp được hai người mang Long khí hóa hình liên tiếp. Và chắc chắn, cựu hoàng tử của Bắc Ly Lý Thành cũng sẽ có mặt ở Lôi Âm Tự. Như vậy, vào lần đại hội Phổ Đức Thần Tăng đang dàn dựng phát này, Cả ba vị chân long trong thiên hạ được Phổ Đức Thần Tăng tiên đoán cùng Trương Tiên sư ngày trước đã cùng hội tụ ở đây. Chương 30, Ma Thánh Nhập ma, chương 30, Ma Thánh Nhập ma. Người có long khí hóa hình quấn quanh người, có lẽ chính là Tam hoàng tử Đông Lạc mà Trần Như Ngọc từng nhắc đến. Thân phận của Trần Như Ngọc đặc biệt, nàng là con nuôi của Đông đế, cũng là công chúa của Đông Lạc. Việc Tam hoàng tử Đông Lạc có mặt ở đây, nói chuyện cùng nàng cũng không có gì là lạ cả. Tần Phong mang oán tâm sâu nặng đối với Phổ Đức Thần Tăng, không muốn mong muốn thiên hạ thái bình của ông ta thành sự thật, muốn dùng tiên tử kiếm giết hết những người mang long khí trong thiên hạ, khiến cho thiên hạ không thể thái bình. Tần Phong tiếp cận nhóm người đang nói chuyện nhằm mục đích tìm cơ hội tiếp cận Tam Hoàng Tử Đông Lạc, một kiếm giết chết hắn, không còn quan tâm Tam Hoàng Tử Đông Lạc cũng xem như là người thân của Trần Như Ngọc. Thấy Tần Phong bước đến, cả nhóm đang nói chuyện đều quay sang nhìn hắn. Trần Như Ngọc lên tiếng giới thiệu: Hoa Minh, giới thiệu với Minh, đây là võ lâm trí tôn ma thánh Tần Phong nổi tiếng trên giang hồ. Tần Minh, ta xin giới thiệu với Minh, đây là Tam Hoàng Tử Đông Lạc, Trần Lĩnh. Tần Phong cùng Trần Lĩnh nhìn nhau, mỉm cười. Trần Lĩnh lên tiếng trước: Nghe danh ma thánh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, linh thật vinh hạnh được làm quân cung. Tần Phong cũng giả vờ khách sáo, đáp lại: "Tam hoàng tử tỏa ra khí chất hơn người, tương lai nhất định giúp Đông Lạc lớn mạnh, Tần Mô dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một người phiêu bạt giang hồ, không thể nào so sánh được với ngài." Có thêm Tần Phong gia nhập vào, nhóm người Trần Linh và Trần Như Ngọc nói chuyện không còn được thoải mái. Cho nên, Trần Linh cũng sớm kết thúc cuộc nói chuyện, dẫn thuộc hạ rời đi. Tần Phong và Trần Như Ngọc cùng Tiểu Thanh cũng quay lại phòng của mình. Đến buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Tần Phong vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì về huynh đệ quét sân sáng nay, Lôi Âm tự không ngờ lại có thể kín tiếng che giấu tin tức giỏi đến như vậy. Tâm trạng của Tần Phong buồn bã vì nghĩ mình đã bị phế đi ma công, bất giác muốn đi tìm Trần Như Ngọc nói chuyện. Dù không nói chuyện, được cùng nàng uống một chén trà thôi cũng được. Nhưng khi Tần Phong đi gần đến cửa phòng của Trần Như Ngọc, lại nghe thấy tiếng nàng và Tiểu Thanh đang nói chuyện. Tiểu Thanh nên tiếng hỏi: Tiểu thư, nô tỳ tuy còn nhỏ, nhưng cảm thấy Tam Hoàng tử đối với tiểu thư có chút khác lạ. Trần Như Ngọc nghe Tiểu Thanh nói vậy thì vội vắng não ải. Tiểu Thanh, muội đừng nói lung tung, ta và Tam ca chỉ là tình cảm huynh muội đơn thuần mà thôi. Tiểu Thanh nghe Trần Như Ngọc phủ nhận, thì lại tự mình nói thầm gì đó. Tần Phong ở ngoài không hề nghe thấy nhưng Trần Như Ngọc có vẻ lại nghe thấy tiếng nói thầm của Tiểu Thanh, cho nên đã nói to hơn. Ta bảo muội đừng nói lung tung nữa mà. Tiểu Thanh thấy Trần Như Ngọc lên giọng, cũng không dám nhắc đến Trần Linh nữa, nhưng vẫn tiếp tục hỏi về người khác. Vâng tiểu thư, muội không dám nói đến Tam Hoàng Tử nữa, nhưng còn Tần Phá Thiên thiếu gia thì sao? Nô Tỷ thấy thiếu gia cũng rất có ý với tiểu thư đó. Trần Như Ngọc nghe đến Tần Phá Thiên thì ngược lại thở dài, nói ra tâm sự trong lòng. Ta biết sư phụ có ý muốn tác hợp ta với sư huynh, sư huynh cũng là một người rất tốt, rất quan tâm đến ta, nhưng trước giờ ta chỉ coi huynh ấy như huynh trưởng của mình, không hề có tình cảm đặc biệt với huynh ấy. Ta không biết phải nói rõ ra với huynh ấy như thế nào, ta cũng sợ phải đối mặt với sư phụ. Nhưng có lẽ ta phải sớm nói chuyện với sư huynh và sư phụ thôi." Tiểu Thanh nghe Trần Như Ngọc nói ra tâm sự, nàng lại tinh nghịch treo tiếp. "Tiểu thư muốn nói với thiếu gia là tiểu thư không thích thiếu gia, người tiểu thư thích là Liễu Nguyên công tử phải không?" Bị Tiểu Thanh nói trúng trái tim của mình, Trần Như Ngọc xấu hổ, lại một lần nữa nói to. "Tiểu Thanh, muội đừng có nói linh tinh nữa đi." Tiểu Thanh lại cười, nói thêm, "Kì hỉ, tiểu thư bị muội đoán trúng rồi phải không?" nhưng ta thấy liêu nguyên công tử tuy tốt nhưng cứ như khúc cố vậy, còn tần phong công tử tuổi trẻ mà đã làm võ lâm chí tôn, ta thấy hắn mới là người hợp với tiểu thứ nhất. tần phong ở ngoài nghe lời tiểu thanh nói thì tim đập thình thịch. nếu như thật sự hắn có được trần như ngọc, đừng nói mất đi ma công, cho dù cả đời này hắn luyện võ được, hắn cũng chịu. nhưng câu trả lời của trần như ngọc lại như đâm vào trái tim hắn một dao vậy. nàng nói, tiểu thanh, ngươi đừng nhắc đến hắn, ta đối với hắn trước giờ đều không có thiện cảm gì, ta coi hắn giống như một tên ma quỷ đáng sợ hơn là người. chẳng lẽ ngươi quên đêm hắn giết người ở nam lâm thành rồi hay sao? thật ra ngay từ đầu Trần Như Ngọc nhìn thấy Tần Phong đã cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng mà không thể nói ra. Nàng đâu biết người mà nàng cảm nhận được là nhìn lén nàng và Tiểu Thanh tắm ở khu rừng phía nam là Tần Phong. Cho nên khi lần đầu gặp Tần Phong nàng mới cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng từ cảm giác khó chịu trong lòng đối với một người cũng có thể tiến triển thành tình yêu. Trần Như Ngọc không hiểu, Tần Phong cũng không hiểu. Vì vậy Tần Phong không ngờ chỉ vì một câu nói của Trần Như Ngọc đã phát điên, trực tiếp đẩy cửa, xông thẳng vào phòng Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh. Gương mặt Tần Phong trở nên dữ tợn, hắn như hóa thành một con thú, ép Trần Như Ngọc vào tường, điên cuồng nói. Nàng coi ta là ma quỷ, nàng coi ta là ma quỷ. Nhưng nàng có biết, vì nàng mà ta đã từ bỏ Ma Tâm, vì nàng mà ta không màng nguy hiểm đi vào U Linh Lâm, vì nàng mà ta liều mạng cản bước hai vị thần tăng của trúc lâm tự. Cuối cùng là vì nàng mà ta quên mất mối thù giết hại cả tiêu cục nhà ta, cứ mãi đi theo nàng đi khắp giang hồ. Vậy mà nàng thậm chí không coi ta như con người, lại coi ta là một tên ma quỷ. Trần Như Ngọc bị Tần Phong ép sát vào tường, tim nàng đập thình thịch vì bất ngờ, lời của nàng nghẹn lại trong cổ họng mà không nói ra được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tần Phong. Còn Tần Phong thấy Trần Như Ngọc không nên tiếng, trong tâm hắn lại càng thấy khó chịu hơn, xuất ra một chảo đánh vào bức tường phía sau lưng Trần Như Ngọc. La U Minh quỷ ánh chảo, Tần Phong bất ngờ, Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh cũng bất ngờ. Tần Phong không tin được vào mắt mình, hắn rõ ràng đã bị Phổ Đức Thần Tăng phế đi Ma Công, tại sao vẫn có thể sử dụng được U Minh quỷ ánh chảo? Tần Phong không hề biết rằng, thật ra không thiên Ma Công mà hắn luyện lại vô cùng thần kỳ, ngay cả Phổ Đức Thần Tăng cũng không có cách nào phế bỏ được. Ma Công của hắn chỉ là bị Phổ Đức Thần Tăng dùng Phật lực làm cho lắng xuống cùng với Ma Tâm, tạm thời không thể sử dụng được. Nhưng khi tâm trạng của hắn bị kích thích, Ma Tâm trỗi dậy, thì lúc đó. Ma công cũng từ từ khôi phục. Trần Như Ngọc và Tiểu Thanh bất ngờ, vì không tin được Tần Phong lại hành động như vậy. Tiểu Thanh nhìn ra được Tần Phong cố ý với Trần Như Ngọc, mà cách Tần Phong yêu một người lại rất phù về, luôn tìm cách ở bên che chở cho người mình yêu. Vậy mà Tần Phong lại có thể bộc phát cơn giận dữ trước mặt Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc thì ngay từ lúc Tần Phong xông vào, nàng đã bị bất ngờ rồi, trạng thái đó vẫn còn chưa biến mất, Tần Phong lại chút giận lên bức tường ngay sau lưng nàng, nàng nào có thể hoàn hồn lại được. Động tính mà Tần Phong gây ra quá lớn, những người khác cũng đã kéo đến ngay lập tức. Thấy trạng thái bất thường của Tần Phong, Liễu Nguyên vô cùng lo lắng, tiến đến đưa tay ra với lấy người tần phong nói thần minh liễu nguyên còn chưa nói hết câu tần phong không hiểu vì lý do gì xuất ra một chảo đánh thẳng vào ngực liễu nguyên uy lực của u minh quỷ ảnh chảo không thể nào coi thường được chỉ là ma lực của tần phong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục uy lực một chảo này chỉ có chưa được một phần lúc bình thường tuy uy lực một chảo của tần phong đánh ra yếu nhưng liễu nguyên cũng không hề đề phòng bị một chảo của tần phong đánh lui tâm trạng của tần phong điên cuồng hắn vung chảo lên tấn công tất cả mọi người trừ trần như ngọc mọi người đều e ngại ma công của tần phong nhất thời không để ý đến uy lực của ma chảo đã giảm đi rất nhiều nên chỉ có thể tránh né không dám đối đầu trực tiếp hay cả cái vương hồng thất thất cũng vậy. Tần Phong tuy điên cuồng, nhưng ma tâm của hắn lúc này lại không hướng đến giết người, mà hướng đến việc xông ra ngoài, làm náo loạn giang hồ thiên hạ. Tần Phong điên cuồng đánh loạn lung tung một hồi, cuối cùng xông ra khỏi cửa, muốn rời khỏi lôi âm tự. Đúng lúc, nhóm người của Tam hoàng tử Đông Lạc Trần Lĩnh cũng vừa nghe tiếng náo loạn mà chạy đến. Tần Phong nhìn thấy Trần Lĩnh, liền rút U Minh Thiên Tử kiếm trong người ra, một kiếm hướng về phía Trần Lĩnh. Kiếm chiêu tuy đơn giản, nhưng lại mang ma lực của nhập môn ma công, hắc khí biến hóa thành hình dạng vô số quỷ dữ, theo lưỡi kiếm đâm về phía Trần Lĩnh. Tuy ma lực chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng uy lực của nhập môn ma công không phải người thường có thể lỡ được. Đám hộ vệ bên cạnh Trần Lĩnh đã liều mạng xông lên chặn kiếm, bảo vệ chủ nhân. Nhưng đều không thể nào chặn nổi. Khi thanh kiếm đâm qua, toàn bộ hộ vệ của Trần Lĩnh mang theo cùng nhau trúng đột, cơ thể lập tức phát nổ thành huyết vụ. Trần Như Ngọc đứng ở phía sau quan sát, lo lắng Tần Phong sẽ giết chết Trần Lĩnh, vội vàng hét lên: Thần huynh, đừng mà! Nhưng Tần Phong lúc này không còn quan tâm đến nàng nữa, vì nàng mà ma tâm của hắn lắng xuống, cùng vì nàng mà ma tâm của hắn chối dậy. Tưởng chừng như Tần Phong chắc chắn sẽ giết Trần Lĩnh, một bóa liên hoa bỗng nhiên hiện ra, chắn trước mũi kiếm. Nội rộ, làm ma khí tử nhập môn ma công tiêu tán. Là tuệ hải đại sư phương trượng của Lôi Ông Tự, ông ta đã đến kịp lúc cứu Trần lĩnh một mạng. Ma công của Tần Phong chưa hoàn toàn khôi phục, ngoài nhập môn ma công có thể miễn cưỡng thi triển ra, các loại thiên điệu thần thông đều không sử dụng được. Biết rằng hiện tại ngay cả cao thủ trên Hào Kiệt bảng cũng có thể đánh bại mình, đừng nói đến cao thủ trên Tuyệt Thế bảng, Tần Phong tuy điên cuồng, cũng phải bỏ chạy. Tuy không thể thi triển phong thần thông, nhưng tốc độ của Tần Phong vẫn rất nhanh, nếu không phải cao thủ trên Giang Hồ Long Hồ bảng, trên đời không còn mấy người có thể đối địch hắn mà cả tuệ hải đại sư hay liễu nguyên hay các cao thủ khác có mặt ở đây, không ai đuổi theo tần phong cả, cho nên tần phong dễ dàng rời khỏi lôi ấm tự. tần phong cứ chạy mãi không ngừng, trên đường hắn đi qua, cây cối đều bị ma chảo làm cho phát nổ, ma tâm của hắn chối dậy mà không có chỗ nào để xả ra. tần phong chạy suốt đêm, tưởng chứng như đã rời xa lôi ấm tự, nhưng đứng trước mặt hắn lại là tuệ hải đại sư, không phải ông ta không đuổi theo hắn sao? tại sao ông ta lại nhanh như vậy ở đây? tần phong dù bị ma tâm không chế lý trí, nhưng tình trạng hiện tại của hắn vẫn chưa thể đấu được với tuệ hải đại sư, cho nên chỉ có thể đứng nhìn tuệ hải đại sư hỏi. Đại sư muốn cản ta sao? Tuy Tần Phong đã giết người ở Lôi Đông Tự, trên đường đi lại phát tiết lên cây cối dọc đường, Tuệ Hải Đại sư vẫn nhìn hắn, mỉm cười hiền từ, nói: A Di Đà Phật, Bần tăng không phải muốn cản lại thí chủ, Bần tăng là muốn dẫn đường cho thí chủ đi theo chính đạo. Tần Phong nghe vậy, không có ý tôn trọng nào, lại nói: Hoa thượng các ngươi chỉ giỏi ngụy biện mà thôi, chẳng phải vẫn là cản đường ta sao? Nói rồi, dù biết không thể thắng được Tuệ Hải Đại sư vào lúc này, Tần Phong vẫn xuất chảo tấn công Tuệ Hải Đại sư. Chương ba Nhất Phật nhị tôn công. Chương ba Nhất Phật nhị tôn công. U Minh quỷ ảnh chảo xuất ra. Ma khí từ cơ thể Tần Phong bốc lên, hóa thành ác ma, tấn công Tuệ Hải đại sư. Tâm Tuệ Hải đại sư tĩnh lặng như nước, dù gương mặt ác ma có giữ tận đến đâu, cũng không thể làm lay động tâm trí ông ta. Toàn thân Tuệ Hải đại sư phóng xuất ánh sáng bạch quang tường hòa, khi ác ma tấn công đến lập tức bị xua tan, không thể làm tổn thương cơ thể của Tuệ Hải đại sư. Tần Phong đang hướng ma chảo đánh đến cũng phải dừng lại, không dám tiến gần đến Tuệ Hải đại sư. Tần Phong bật người nhảy lên cao, thi triển U Minh Quỷ Ảnh Cước, vô số cước ảnh hòa quyện cùng ma khí bao vây Tuệ Hải đại sư, phong tỏa hết mọi đường lui của ông ta. Tuệ Hải đại sư cũng không cần phải lùi bước, hai tay vẫn chấp lại, dưới chân đã nở rộ ra một đóa liên hoa. Đóa liên hoa tỏa ra ánh sáng, chiếu thẳng vào ma khí, u minh quỷ ánh cước bị tiêu tán, không một cước ảnh nào còn xuất lại. Ánh sáng từ đóa liên hoa vẫn tiếp tục chiếu rọi, chiếu thẳng lên người của Tần Phong. Ma khí trên người Tần Phong bị xoa tan, ma tâm cũng dần lắng xuống, còn cơ thể Tần Phong lại không hề có dấu hiệu bị thương. Tần Phong vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng chiêu thức có thể hóa giải hoàn toàn uy lực của chiêu thức khác, khi đánh lên người lại không hề có sức sát thương. Tuệ Hải đại sư lại lên tiếng: "A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi, lòng luôn muốn phổ độ hết thảy chúng sinh." chưa bao giờ có ý định sát hại sinh linh. Câu nói của Thụy Hải Đại sư đã làm rõ thắc mắc trong lòng Tần Phong. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ Tần Phong sẽ có giác nộ với phật pháp, chắp tay thành kính mà niệm Phật hiệu. Nhưng giờ đây, trái tim Tần Phong đang phải chịu sự đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm vào. Cái cảm giác yêu mà không được đáp lại, cái cảm giác mà người con gái mình yêu lại coi mình như ma quỷ, thật sự rất là đau đớn. Tâm Tần Phong không yên được, ma tâm cũng theo đó tự động mà trỗi dậy mạnh mẽ. Ma khí một lần nữa bao phủ lấy toàn thân Tần Phong, tay trái Tần Phong thi triển U Minh Quỷ Ánh Chào, tay phải Tần Phong thi triển U Minh Ma Ánh Quyền, thường tấn công về phía Thụy Hải Đại sư. Tuệ Hải Đại sư lại niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Câu niệm chấm dãi, đi sâu vào lòng người. Tiếng niệm mang sức mạnh giống như tuyệt kỹ sư tử hống của Trúc Lâm tự, đẩy lui ma khí, vang vọng trong đầu Tần Phong. Thần thức Tần Phong vang vọng câu Phật hiệu mà Tuệ Hải Đại sư vừa niệm ra, thần thức không hề bị tổn thương, ngược lại được thanh tỉnh, Quả nhiên vẫn là một chiêu thức không gây ra sát thương với đối thủ. Mục đích của Tuệ Hải Đại sư là dừng chiến, chế ngự ma tâm của Tần Phong. Nhưng Tần Phong đang cố ý giải phóng ma tâm của mình, những tác động từ bên ngoài chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Người quyết định nhập ma vẫn là chính bản thân Tần Phong. Như vậy thì không ai có thể ngăn cản được. Dựu u minh thiên tử kiếm trong người ra, ma khí nồng đậm từ thanh ma kiếm hòa quyện cùng ma khí tỏa ra từ người Tần Phong, vô số ác ma đang gào thét xung quanh vị vua của chúng. Một cảnh này, ngay cả Tuệ Hải đại sư nhìn thấy cũng phải cảm thán trong lòng, quyết tâm chế phục Tần Phong, mang hắn về Lôi Âm tự, đệ phổ Đức Thần Tăng không chế ác ma trong người hắn của Tuệ Hải đại sư càng lớn. Hoa sen dưới chân Tuệ Hải đại sư biến lớn, cảnh vật xung quanh hai người cũng thay đổi theo, rõ ràng đang là buổi đêm trong rừng rậm âm u, lại hóa thành đang đứng ở một cánh đồng hoa thơm ngát đầy nắng và gió. Đứng dưới cảnh đẹp giống như tiên cảnh, Tần Phong vẫn điên cuồng giải phóng ma tâm của mình không ngờ lại làm thay đổi được ý cảnh mà Tuệ Hải đại sư tạo ra. Những cánh hoa bay đủ loại màu sắc sặc sỡ đang bay theo gió bên trong ý cảnh, lại cùng nhau đồng màu, trở thành những cảnh hoa nhuộm đầy máu tươi đang bay lượn trời. Những bông hoa dại trên cánh đồng hoa cũng hóa thành bị nạn hoa. Không gian tươi đẹp trong ý cảnh lại chỉ còn hai màu hát huyết. Công lực của Tần Phong hiện tại cho dù ở trạng thái đỉnh cao cũng không bằng được Tuệ Hải đại sư, nhưng ma tâm của hắn nuôi dưỡng 10 năm bộc phát, vượt xa khả năng tưởng tượng của con người, trừ khi Tuệ Hải đại sư thành Phật, nếu không làm sao có thể độ hóa được chân ma. Tay của Tần Phong nắm chặt U Minh Tiên Tử kiếm, nội lực là ma lực của nhập môn ma công. Chiêu thức thi triển là Thần Phong Đao Pháp gia truyền của Thần Phong Tiêu Cục. Tuy Thần Phong Đao Pháp không phải là Đao Pháp cao siêu gì, nhưng người thi triển lại là ma đầu đáng sợ nhất trong thiên hạ. Tốc độ của Đao Pháp đã vượt qua mức tối đa, uy lực của Đao chiêu mang uy lực của nhập môn ma công, độ sắc bén của U Minh Thiên Tử Kiếm cũng là đệ nhất thiên hạ. Tất cả những điều này đã khiến cho Thần Phong Đao Pháp trong tay Tần Phong đột phá giới hạn, tuy chưa đạt đến trình độ ngang hàng với Liêu Diệp Ba Đao, nhưng cũng vượt xa các loại Đao Pháp thông thường khác. Kiếm khí màu đen tung hoành từ phía, thanh thế kinh nhân lao đến. Mấy ai có thể coi thường? Tuệ Hải Đại sư lần này thật sự không thể không động thủ, một quyền đánh ra xuyên thẳng qua màn kiếm khí dày đặc đã kết thành lưới đánh chúng vào người của tần phong tần phong trúng quyền bị đánh bật lại về phía sau thanh thế kinh nhân lúc vừa rồi biến mất trình độ am hiểu về võ học của cao thủ tuyệt thế là thứ mà tần phong không có nếu không phải vì ma công hắn luyện đặc biệt với kinh nghiệm non nớt của mình làm sao hắn đủ tư cách xếp hạng trên tuyệt thế bảng trên lệch thực lực giữa hai bên là quá rõ ràng tần phong lúc này vừa không thể đánh vừa không chạy thoát được tình trạng tuyệt vọng càng làm hắn trở nên tức giận hơn Tần Phong nghĩ đến Phổ Đức Thần Tăng đã phong ấn ma công của hắn, nghĩ đến vị bằng hưu tốt nhất liều Nguyên đã cướp đi trái tim người con gái hắn yêu, nghĩ đến người con gái mình yêu lại coi mình như ma quỷ. Ma tâm của Tần Phong càng lúc càng dâng lên cao, đến mức ánh sáng từ tu vi Phật pháp của Tuệ Hải đại sư tỏa ra cũng không làm vơi bớt được. Ma tâm càng mạnh, ma lực càng cao, tuy rằng vẫn chưa sử dụng được thần thông chân chính của Không Thiên Ma Công, nhưng nhập môn ma công đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ma khí tỏa ra từ cơ thể Tần Phong tăng vọt, biết rằng dù là những chiêu thức nhập môn của ma công hay thần phong đao pháp cũng sẽ bị Tuệ Hải đại sư dễ dàng hóa giải, Tần Phong bật người lên không, giơ kiếm lên cao. Mô phỏng lại đao chiêu mạnh nhất của Liễu Diệp Bá Đao mà chém kiếm xuống. Từ trận tỉ đấu với Bá Đao dưới núi Trúc Lâm tự ngày trước, Tần Phong đã nhìn ra toàn bộ quá trình xuất đao của đao chiêu Bá Đạo nhất thiên hạ đó. Nhưng biến hóa ẩn giấu bên trong đao chiêu đó, Tần Phong làm sao có thể suy diễn ra được. Đao chiêu của Tần Phong chỉ là hàng đạo nhái, chỉ có hình nhưng không có ý, thanh thế Bá Đạo của Liễu Diệp Bá Đao hoàn toàn không thể hiện được ra, chỉ dựa vào ma khí dày đặc mà miễn cưỡng có được một chút uy lực. Một đầu hung thú thời thượng cổ được tạo thành bởi ma khí đen xì hiện ra, nhanh nhanh múa vút tấn công về phía Tuệ Hải đại sư. Tuệ Hải đại sư lúc đầu thấy Tần Phong thi triển Liễu Diệp Bá Đao thì có chút bất ngờ, nhưng trong chớp mắt, ông ta đã nhìn ra được điểm khác biệt trong một đao đó của Tần Phong, chỉ cần búng tay một cái, một tia bạch quang bắn ra, xuyên qua đầu của hung thú, một đao của Tần Phong lại bị hóa giải. Tần Phong vẫn không bỏ cuộc, hắn lại mô phỏng nhân kiếm hợp nhất của Trương Thiên sư, mượn thế xoay người một vòng, Tần Phong ném kiếm trong tay ra, U Minh Thiên Tử kiếm bay thẳng hướng cổ họng của Tuệ Hải đại sư, phía sau có Tần Phong thi triển U Minh Quỷ Ảnh chảo đuổi theo. U Minh Tiên Tử kiếm là bảo kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ, Tuệ Hải đại sư không muốn né tránh thì bắt buộc phải đón đỡ. Tuy nhiên Việc đỡ kiếm đối với Tuệ Hải Đại sư mà nói là một chuyện quá mức đơn giản. Ngón trỏ và ngón giữa của Tuệ Hải Đại sư đưa ra, ép chặt lấy U Minh Thiên Tử Kiếm, sau đó xoay tay, chuỗi kiếm lập tức đánh ngược lại về phía quỷ chảo. Quỷ chảo của Tần Phong không những bị chặn lại, xương tay của hắn cũng đã bị đánh gãy. Tuy Tuệ Hải Đại sư vẫn luôn nhẹ tay, nhưng ông ta hiểu rằng muốn chế phục Tần Phong, không thể không làm cho hắn bị thương. Trong lúc Tần Phong còn chưa tỉnh táo lại sau cơn đau đơn vì gãy xương tay, Tuệ Hải Đại sư đã điểm ra năm chỉ, điểm huyện Tần Phong, không cho hắn cơ hội phản kháng nữa. Ma khí trong U Minh Thiên Tử Kiếm quá dày, Tuệ Hải Đại sư không muốn giữ lâu vung tay một cái, thiên kiếm đã cắm ngay trước mặt tần phong. tần phong tuyệt vọng vì không còn phản kháng được nữa, thì đúng lúc này, vô số đồng ảnh ngập trời lao đến tấn công tuệ hải đại sư. thanh thế quá lớn, ngay cả cái vương hồng thất thất cũng không có khả năng đánh ra một chiêu mạnh như này, người đến rốt cuộc là ai? tại sao lại giúp tần phong? chỉ thấy, sau khi tuệ hải đại sư hóa giải hết những đồng ảnh tấn công ông ta, chắn trước người tần phong đã đứng một hắc y nam tử không rõ tuổi tác, tay cầm một cây bồng trúc có vẻ tầm thường. nhưng tần phong nhìn ra, người ra tay giúp hắn không hề tầm thường, người này cũng có khí hình, khí hình của hắn ta là một đôi mắt tận sau một chiếc mặt lạ kỳ lạ. Trình độ võ công của người này chắc chắn cũng không kém cao thủ tuyệt thế trên tuyệt thế bảng nhưng rốt cuộc người này là ai tại sao một cao thủ có võ công cao như vậy mà trong giang hồ lại không có một ai biết đến thần phong không biết tuệ hải đại sư cũng không biết tuệ hải đại sư lại cất tiếng a di đà phật thí chủ là ai vì sao lại xen vào chuyện của bần tăng hắc y nam tử ngay lập tức trả lời bằng chất giọng ôm ộm ta là ai ngươi không cần phải biết vì sao ta ra tay ngươi cũng không cần phải biết ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi tuyệt đối không thể mang người này đi nói rồi cả hai bên không nói với nhau thêm bất kỳ câu nào lại tiếp tục đấu thủ Tần Phong đã bị điểm huyệt, trong thời gian ngắn không thể tự giải huyệt cho mình, chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn hai cao thủ giao đấu với nhau. Động pháp của Hắc Y Nam Tử chứa đựng trăm ngàn biến hóa, biến hóa không lường, Tuệ Hải Đại sư không thể nhạn nhã đón đỡ như khi đánh với Tần Phong được nữa rồi. Hơn nữa, Hắc Y Nam Tử như nắm giữ được thiên ý, đoán biết được tương lai, khi đấu với Tuệ Hải Đại sư lại có thể luôn nắm được thế chủ động. Trong chớp mắt, cả hai bên đã giao đấu hàng chục chiêu, Tuệ Hải Đại sư bị ép vào thế bị động, liền buộc phát nội công của mình, toàn thân Tuệ Hải Đại sư được bao bọc bởi hình ảnh liên hoa đang nở, phòng thủ mọi đòn tấn công của Hắc Y Nam Tử, hơn nữa liên hoa nở càng lúc càng to vậy mà ép lui được H.I nam tử Tuệ Hải đại sư sau khi ép lui đối phương không thừa cơ tấn công mà dừng lại lên tiếng đồng pháp của thí chủ giống như chứa đựng tiên cơ có lẽ hai chữ tiên cơ rất hợp với thí chủ nếu bần tăng đoán không nhầm thí chủ chính là thiên cơ tán nhân thiên hạ đoán rằng thực lực của thiên cơ tán nhân không thể thua kém ngũ tuyệt cao thủ quả nhiên là không sai thiên cơ tán nhân cũng không định phủ nhận mà nói tuệ Hải đại sư quả nhiên trí tuệ như hải nhanh như vậy đã đoán ra được thân phận của ta tại hạ thật bội phục tuy nhiên nếu đại sư chỉ thi triển diệu pháp liên hoa công thì chắc chắn sẽ không thắng được ta đâu Đại sư hãy sử dụng Nhất Phật Nhị Tôn công đi. Chương 32, Nhất Phật Nhị Tôn công 2, chương 32, Nhất Phật Nhị Tôn công 2. Lôi Âm tự cùng Chúc Lâm tự là hai ngôi chùa nổi tiếng nhất trong thiên hạ, cũng là hai ngôi chùa có cao thủ xếp vào hàng tuyệt thế trên giang hồ Long Hồ Bang. Võ công của Chúc Lâm tự đa dạng phong phú, gần với võ công thế gian. Võ công của Lôi Âm tự lại không nhiều, nhưng lại bao hàm giáo lý uyên thâm của Phật giáo trong đó. Lôi Âm tự ngoài những môn công phu nhập môn, thiền định ra, còn có ba môn tuyệt kỹ góp phần đưa Lôi Âm tự sánh ngang với Chúc Lâm tự trong võ lâm giang hồ. Ba môn tuyệt kỹ đó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đà Công được sáng tạo từ Kinh Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa Công được sáng tạo từ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và cuối cùng là Nhất Phật Nhị Tôn Công được sáng tạo từ hình ảnh Đức Thế Tôn cùng hai vị Tôn giả A Nan Ca Diếp. Trong đó Nhất Phật Nhị Tôn Công là công pháp tuyệt kỹ nổi tiếng nhất của Lôi Âu Tự. Công pháp này chia thành ba phần: A Nan Quyền, Ca Diếp Quyền, Cổ Đàm Phật Trưởng. Sau đó lại phải dung hợp ba phần công pháp lại với nhau, A Nan Quyền dung hợp với Ca Diếp Quyền tạo thành A Nan Ca Diếp Quyền, sau đó lại dung hợp với Cổ Đàm Phật Trưởng mới thật sự đạt đến cảnh giới tối cao của môn thần công tuyệt kỹ này, đó mới chân chính là Nhất Phật Nhị Tôn Công trong truyền thuyết, kể cả người sáng lập ra môn thần công này cũng chưa thể đạt được sức mạnh chân chính của nhất phật nhị tôn công. ngay cả phổ đức thần tăng người đứng đầu tứ đại thần tăng hiện nay cũng mới chỉ sơ thành dung hợp tha nan kia diệp quyền với cổ đàm phật trưởng. từ lúc bắt đầu chặn đường tần phong đến hiện tại, tuệ hải đại sư chỉ sử dụng duy nhất diệu pháp liên hoa công. nếu như ông ta thật sự sử dụng đến nhất phật nhị tôn công, không biết ông ta đã đạt đến cảnh giới nào trong môn thần công này. tuệ hải đại sư không nghe thiên cơ tán nhân nói, vẫn chưa chịu sử dụng nhất phật nhị tôn công. chắp hai tay trước người vận công, hàng trăm hàng ngàn đóa liên hoa lớn nhỏ khác nhau đồng thời xuất hiện, cùng nhau nở rộ. Diệu pháp Liên Hoa Công quả nhiên vẫn là thần công tuyệt học của Lôi âm Tự, thật sự rất thần kỳ, cả Tần Phong hay Thiên Cơ tán nhân đều phải bất ngờ trước uy lực của nó. Thiên Cơ tán nhân ban đầu ra tay bất ngờ nên nắm được thế chủ động, nay thế chủ động đã mất, ngược lại để Tuệ Hải đại sư ra tay trước, ông ta chắc chắn sẽ không thể thoải mái như lúc đầu. Quả nhiên, tuy mạnh miệng nói rằng Tuệ Hải đại sư nếu chỉ sử dụng Diệu pháp Liên Hoa Công thì sẽ không thắng được mình, nhưng Thiên Cơ tán nhân đang phải toàn lực chống đỡ, chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ phải trả cái giá cực kỳ lớn. Hình ảnh liên hoa đủ loại lớn nhỏ bay lượn khắp không gian, tấn công Thiên Cơ tán nhân ở mọi phương hướng, Thiên Cơ Tán Nhân thi triển Thiên Cơ Bồng Pháp đến mức tối đa, cũng chỉ có thể co cụm lại phòng thủ, không cách nào đột phá Liên Hoa trận pháp do Tuệ Hải Đại sư thi triển. Tần Phong bị điểm huyệt đứng một bên quan chiến, uy lực một chiêu này của Tuệ Hải Đại sư thật xứng với hai chữ tuyệt thế. Nếu là Tần Phong, nếu không thi triển Ra Ma Huyệt Thần Thông, chắc chắn không thể phòng thủ được. Thiên Cơ Tán Nhân lúc này cũng rất vất vả, ông ta không ngờ diệu pháp Liên Hoa công của Lôi Âm tự lại lợi hại đến vậy. Nếu Tuệ Hải Đại sư thi triển ra thêm một trong hai môn thần công tuyệt kỹ khác, e rằng Thiên Cơ Tán Nhân chỉ còn cách bỏ lại Tần Phong mà chạy hai chữ thiên cơ ít nhiều cũng có liên quan đến đạo gia thiên cơ tán nhân lấy cái danh hiệu này mà đi khắp thiên hạ chắc chắn đạo pháp của ông ta cũng sẽ không kém thậm chí ngang ngửa với trương thiên sư trong ngũ tuyệt cao thủ những chiêu thức của thiên cơ bồng pháp thật sự tinh diệu đủ để xếp vào hàng tuyệt kiêm võ công trong giang hồ nhưng nếu chỉ có vậy thiên cơ tán nhân không thể nào bằng được ngũ tuyệt cao thủ quả nhiên thiên cơ tán nhân cũng không ẩn giấu thực lực nữa những nguyên tố trong âm dương ngũ hành được vận dụng kết hợp vào bồng pháp uy lực của thiên cơ bồng pháp tăng mạnh thiên cơ tán nhân đã dần thoát khỏi thế bị động thiên cơ bồng pháp mang theo trăm ngàn biến hóa đồng ảnh lại mang vô số màu sắc của nguyên tố ngũ hành kết hợp đã có thể cùng liên hoa trận của tuệ hải đại sư đối chiến ngang bằng. Thiên cơ tán nhân đã đột phá liên hoa trận, không phải chỉ phòng thủ nữa, đã có thể tấn công. Một đồng mang theo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một đồng mang theo băng tuyết lạnh giá vô cùng, một đồng kim sắc khổng lồ có uy lực hủy thiên diệt địa, một đồng điều động đất đá xung quanh tụ lại, một đồng sinh sinh bất tận hóa thành trăm ngàn đồng ảnh tất cả đều hướng tuệ hải đại sư mà đánh đến. Liên hoa trận xoay vòng hội tụ về bên tuệ hải đại sư, trăm ngàn liên hoa dung hợp lại với nhau, sau đó lại đồng loạt bắn ra như vạn thụ phi hoa đối kháng với bẩm pháp của thiên cơ tán nhân. Uy lực chiêu thức hai bên tung ra đều kinh thiên động địa, không thua kém gì lưu tinh vũ của Tần Phong, khi bổng ảnh cùng liên hoa va chạm, dư lực tỏa ra tứ phía, hủy diệt tất cả mọi thứ mà nó đi qua, đến cả Tuệ Hải đại sư và Thiên Cơ tán nhân cũng phải lui lại về sau. Chỉ là biến hóa một chiêu vừa rồi của cả hai vẫn chưa tận, sau khi lui lại vài bước, cả hai như cùng kéo căng, lại phi thân bay về phía đối phương để tấn công. Một trưởng của Tuệ Hải đại sư hóa thành liên hoa khổng lồ, tấn công Thiên Cơ tán nhân. Một đồng của Thiên Cơ tán nhân, diễn hóa thành âm dương thái cực đồ, nên đón liên hoa của Tuệ Hải đại sư. Cả hai va chạm với nhau ở giữa ban công, một trưởng một động đều không chịu lui nửa bước, liên hoa cùng thái cực liên tục xoay vòng, cuối cùng tất cả phát nổ, cả hai bên mới chịu tách nhau ra. Dư lực từ trận đấu của hai người ảnh hưởng đến cả tần phong, bản thân hắn bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể để mặc dư lực đánh liên tục lên người. Chỉ là sau hai chiêu vừa rồi, tần phong cùng u minh thiên tử kiếm lại bị cuốn đi xa khỏi phạm vi trận đấu của tuệ hải đại sư và thiên cơ tán nhân. Có một điều may mắn đối với tần phong là, dù hắn bị dư lực của trận đấu làm cho nội thương nghiêm trọng, ma thể tự động hồi phục vẫn chưa thể kích hoạt, nhưng các huyệt đạo của hắn đã được giải khai và ma lực trong cơ thể hắn lại hồi phục nhanh hơn. Tuệ Hải đại sư đương nhiên không thể để mất dấu Tần Phong, ngay lập tức đuổi theo hướng mà Tần Phong bị dư lực cuốn đi. Thiên Cơ tán nhân muốn bảo vệ Tần Phong mà lần đầu tiên xuất thủ, đương nhiên không thể để Tuệ Hải đại sư đạt được mục đích, cho nên cũng đuổi theo ngăn cản. Hai chữ thiên cơ không thể coi thường, thiên cơ tán nhân như biết trước tương lai, mọi đòn tấn công của ông ta đều chuẩn xác hướng tới vị trí tiếp theo mà Tuệ Hải đại sư đi tới. Tuệ Hải đại sư không thể né tránh, chỉ có thể quay người, lại tiếp tục giao đấu với thiên cơ tán nhân. Chỉ là, thiên cơ bổng pháp đã phát huy uy lực thật sự của nó. Khi chiêu của Tuệ Hải Đại sư chưa tới, Đồng ảnh đã ở sẵn phòng thủ. Khi Tuệ Hải Đại sư có ý định né tránh, Đồng ảnh đã chờ sẵn tấn công. Thiên Cơ Tán Nhân như nhìn thấy trước được tương lai gần, luôn tấn công và phòng thủ từ trước khi Tuệ Hải Đại sư ra tay. Nếu là như vậy, Tuệ Hải Đại sư làm sao có thể thắng đây? Phật môn đề cao sự kiên định. Tuy Thiên Cơ Tán Nhân đã dùng đến khả năng đoán biết Thiên Cơ vào trong đồng pháp, tạm thời lại áp đảo Tuệ Hải Đại sư, nhưng Tuệ Hải Đại sư gặp nguy không loạn, bởi vì võ công của ông ta cũng không chỉ có như thế. An An quyền trong Nhất Phật nhị tôn công đã được Tuệ Hải Đại sư sử dụng tương lai mà thiên cơ tán nhân đoán biết từ trước cũng chỉ là một trong những tương lai chưa xuất hiện là thật là giả chỉ có đến khi thời cơ tới mới biết được an nan quyền không chú trọng vào biến hóa mà bản thân nó tương ứng với hình ảnh của an nan tôn giả luôn mang đến an lành và hạnh phúc quyền pháp không hướng đến sát thương đối thủ mà tập trung vào phòng thủ bản thân để cả hai bên đều nhận được sự an lành còn hạnh phúc chính là hòa bình không có chiến tranh không có tranh đấu điều quan trọng là sự ngừng chiến quyền pháp khi tấn công là hóa giải chiêu thức của đối phương khống chế huyệt đạo để ngừng chiến lúc tấn công dù biết trước tương lai gần cũng không cách nào đột phá khi phòng thủ chiêu thức lại bị hóa giải dễ dàng. Thiên cơ động pháp của Thiên Cơ tán nhân đã bị an an quyền của Tuệ Hải đại sư phá giải. May rằng công lực của Thiên Cơ tán nhân không hề thua kém Tuệ Hải đại sư, đạo pháp vận chuyển đi khắp cơ thể, không để huyết đạo bị Tuệ Hải đại sư không chế. Thiên Cơ tán nhân ngao du khắp thiên hạ, võ công của ông ta không phải chỉ có Thiên Cơ động pháp tự sáng tạo, mà ông ta còn am hiểu tinh hoa võ học toàn thể thiên hạ. Thu lại cây đồng chúc, Thiên Cơ tán nhân dùng tay không, giao đấu công phu quyền trưởng với Tuệ Hải đại sư. Hai tay liên tục biến hóa quyền, trưởng, chỉ, chảo. Một tay điều khiển càn khôn bắt quái, một tay đánh ra tinh tú đao pháp và kiếm pháp trong thiên hạ. Đây là một tuyệt học khác của Thiên Cơ Tán Nhân Giang Hồ Kinh Nhãn Bảo Điện. Đi khắp giang hồ, hội tụ tinh hoa, kết tinh thành võ công tự sáng tạo, đương nhiên không thể coi thường. Quả nhiên, Thiên Cơ Tán Nhân và Tuệ Hải Đại Sư lại đánh ngang tay với nhau, trong chớp mắt đã giao thủ vài chục chiêu, khí kình kinh thiên, xuất thủ như điện, khí thôn thiên địa, cửu thiên biến chuyển, vạn vật xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi trận đấu của hai người, kể cả là thiên địa cũng không ngoại lệ, lôi điện từ trời đánh xuống, hòa cùng với trận đấu của hai cao thủ, điều này càng làm cho trận đấu trở nên khốc liệt hơn. Chỉ sử dụng An Nan Quyền đã không thể giành được chiến thắng, Tuệ Hải Đại Sư biến chiêu, sử dụng Ca Di Quyền. Ca Diếp Quyền là dựa trên hình ảnh của Ca Diếp tôn giả trong Phật giáo mà tạo thành, lấy sự uyên thâm làm chủ đạo. Ngoài ra, Ca Diếp tôn giả còn được gọi là Maha Ca Diếp, Maha có nghĩa là to lớn. Cho nên, Ca Diếp Quyền mang sự uyên thâm to lớn. Nếu là người bình thường sợ rằng cả đời cũng không học biết hết được. Một môn quyền pháp mang hàm nghĩa uyên thâm to lớn, một môn võ công tổng hợp tinh hoa võ học giang hồ. Rốt cuộc bên nào thắng, bên nào thua, không ai có thể nói trước được kết quả. Cao thủ giao đấu, ngoài chiêu thức biến hóa thâm ảo ra, còn phải xem công lực ai cao ai thấp. Quyền của Thụy Hải Đại sư chứa đựng trăm ngàn biến hóa, lại hội tụ về một chỗ. Uy lực nhân lên hàng ngàn lần so với một quyền thông thường. Võ công của Thiên Cơ tán nhân hội tụ tinh túy, phát huy điểm mạnh nhất trong võ học giang hồ, cũng ẩn chứa trăm ngàn biến hóa trong đó. Nội công hai người đều đã đạt đến cảnh giới tối cao, được xếp vào nhóm cao thủ tuyệt thế trong giang hồ. Kết quả hai bên giao đấu, chỉ có thể là hòa, không phân thắng bại. Nhưng đấy là khi Tuệ Hải đại sư chỉ biết ca giết quyền, Thiên Cơ tán nhân chỉ có giang hồ kinh nhãn bảo điện. Hai bên giao thủ, Thiên Cơ tán nhân không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào để Tuệ Hải đại sư có thể tận dụng, vậy Tuệ Hải đại sư chỉ có thể tự mình tạo ra cơ hội, cố tình để lộ ra sơ hở. Tuệ Hải đại sư đang cố ý muốn dẫn dụ Thiên Cơ tán nhân tấn công vào. Thiên Cơ tán nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua sai lầm của đối thủ, chỉ cần Tuệ Hải đại sư để lộ sơ hở, ông ta liền tấn công. Chỉ là, Lôi Âm tự còn một môn thần công tuyệt kỹ mà Tuệ Hải đại sư chưa sử dụng, đó là Kim Cang Bắt Nhã Ba La mật đa công, khả năng phòng ngự của môn tuyệt kỹ này chắc chắn vượt trội Kim Cang Bất Hoại thần công của Trúc Lâm tự, chỉ ít phải ngang bằng tuyệt kỹ Bát Nhã tâm trung. Cơ thể Tuệ Hải đại sư xuất hiện kinh văn tiếng phạn màu vàng kim, hộ thể khí kình cứng rắn không thể nào phá được. Thiên Cơ tán nhân tấn công vào không cách nào làm Tuệ Hải đại sư bị thương. Ngược lại tự mình để lộ ra sơ hở thật sự cho Tuệ Hải đại sư đánh vào. Thế gian cho rằng, Như Lai thần trưởng thứ 9 vạn Phật Triều tông của Trúc Lâm tự có uy lực hủy thiên diệt địa là mạnh nhất thiên hạ. Nhưng người trong thế gian nào biết, Lôi Âm tự còn có Cổ Đàm Phật trưởng không thua kém gì Như Lai thần trưởng của Trúc Lâm. Một chưởng của Tuệ Hải đại sư đánh ra, một chữ vạn kim sắc khổng lồ xuất hiện ngay sau đó, thế gian có mấy người có thể chống lại uy lực một trường này? Chương 33, hiệp khách Liễu Nguyên, chương 33, hiệp khách Liễu Nguyên. Một chưởng này của Tuệ Hải đại sư, có thể so sánh với một đao mạnh nhất trong Liễu Diệp Bá Đao của Bá Đao Liễu đỉnh, thiên cơ tán nhân hứng trọn một chưởng này chẳng lẽ phải bỏ mạng vì muốn bảo vệ Tần Phong, cao thủ tuyệt thế, làm sao không có cách giữ mạng cho riêng mình được? Trương Thiên Sư đấu với Tần Phong có thể bại nhưng không thể chết, vậy Thiên Cơ Tán Nhân đấu với Tuệ Hải Đại Sư cũng nhất định không dễ dàng chịu chết như vậy. Tây bổng chúc của Thiên Cơ Tán Nhân bay ra, chắn trước người Thiên Cơ Tán Nhân chặn lại một trường của Tuệ Hải Đại Sư. Thiên Cơ Tán Nhân cũng am hiểu đạo pháp, có thể cách không ngự vật giống như ngự thiên kiếm của Trương Thiên Sư. Đồng chúc tự bạo phát nổ, hình ảnh thái cực đồ khổng lồ hiện ra, vừa vặn chặn lại chữ vạn kim sắc do trường lực của Tuệ Hải Đại Sư tạo thành. Dư lực sau khi va chạm giữa chữ vạn kim sắc và thái cực đồ nổ ra. Đẩy thiên cơ tán nhân bay đi, thiên cơ tán nhân bị thương không nhẹ, không muốn tiếp tục giao thủ với Tuệ Hải đại sư nữa, thuận thế rút lui khỏi trận đấu. Phật môn có đức hiếu sinh, thiên cơ tán nhân cũng không phải là kẻ cùng hung cực các gì, cho nên Tuệ Hải đại sư không hề có ý hạ sát thủ với ông ta, thấy thiên cơ tán nhân đã bỏ đi, Tuệ Hải đại sư cũng không đuổi theo. Tuy nhiên, bóng giang Tần Phong cũng đã biến mất, Tần Phong đã nhân cơ hội thiên cơ tán nhân cầm chân Tuệ Hải đại sư, mang U Minh tiên tử kiếm rời đi. Tuệ Hải đại sư không có cách nào truy tìm tung tích Tần Phong, chỉ có thể trở về lối âm tự, báo cáo tình hình của Tần Phong cho Phổ Đức Thần Tăng. 7 ngày sau, Tần Phong xuất hiện ở cổng một làng trải ven biển nước Đông Lạc. Theo suy đoán của Tần Phong, có lẽ đại hội giảng pháp của Phổ Đức Thần Tăng cũng nên kết thúc rồi. Nhưng ma công của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tần Phong quyết định không trốn tránh nữa, ra bên ngoài thỏa mãn sự hăng muốn giết chóc của Ma Tâm. Có lẽ ma công của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Sáng sớm bình minh, người dân làng trải đang thu lưới về nhà sau một đêm đánh bắt ngoài biển lớn. Họ đâu có ngờ bóng đêm u tối của đêm hôm trước sẽ tiếp tục bao phủ cả ngôi làng của họ. Mây đen từ hướng tây kéo về phía mặt trời đang mọc, gió lạnh thổi ngược từ đất liền ra biển. Người dân cảm nhận được sự bất thường, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà. Những con người làng trại bình thường đâu có tưởng tượng ra được sự thay đổi bất thường trên bầu trời, không phải là do biến đổi thời tiết mà là do duy nhất một người bằng xương bằng thịt tạo ra. Không, hắn đâu phải là con người nữa, hắn là ma quỷ dưới địa ngục. Toàn thân hắn bước lên những làn khói đen dày đặc, bước lên cao tạo thành mây đen che kín cả bầu trời. Gió mạnh thổi từ phía sau lưng hắn, lạnh lẽo như băng tuyết thế gian, khiến con người ta phải sờn cả gai út. Tần Phong không hề ẩn giấu khí tức, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời, từng bước, từng bước đi về phía ngôi làng trại nhỏ. Hình ảnh đáng sợ của hắn, có ai nhìn vào mà không kinh hoàng sợ hãi? Khi hắn bước chân vào trong làng, người nào nhìn thấy hắn cũng đều ngảy lập tức la lên rồi bỏ chạy. Những tiếng la thất thanh, ma quỷ đến rồi liên tục phát ra, người ở trong làng chạy về phía biển, người ở ngoài biển nhanh chóng chạy về làng, họ nào có biết, dù họ chạy đi đâu, hôm nay cũng là ngày cuối đời của họ, dù là phụ nữ hay trẻ em đều không ngoại lệ. Những người già không thể chạy xa, đã từ bỏ hy vọng được sống của mình, mong rằng có thể làm chậm bước chân con ác ma đang đi trong làng. Nhưng đối với những người không có sức phản kháng, tần phong nào phải ra tay, ma khí của hắn quét qua, cơ thể những người này ngay lập tức nổ tung, kịch độc trong ma khí của hắn thật là đáng sợ. Máu thịt của phạm nhân hòa lẫn với ma khí của át ma, bay đi khắp cả ngôi làng, đi ra ngoài bờ biển. Ở đây còn có rất nhiều người đang tụ tập lại với nhau, chờ con ác ma khát máu đi đến. Một vài người đàn ông dũng cảm đã đứng ra, muốn chống lại át ma, bảo vệ dân làng và những người khác trong gia đình của mình. Họ không có vũ khí như đao thương kiếm kích, họ chỉ có những mái chèo và gậy gộc. Chỉ là, dù cho có phản kháng, kết quả cũng vẫn sẽ như vậy mà thôi. Sức mạnh ma công của tần phong là thứ mà phạm nhân không thể chống lại, dù cho đó chỉ là nhập môn ma công. Bàn tay của tần phong ẩn trong ma khí màu đen trở nên trắng như ngọc, hắn tùy tiện đánh ra một chảo là ưu minh quỷ ảnh trảo, ma khí ngưng tụ tạo thành một ma trảo bay ra, ma trảo càng lúc càng lớn lên, ma khí càng lúc càng dày đặc. Ma trảo đi qua, không một người có thể sống sót. Cảnh tượng đấm máu ở Thần Phong tiêu cục năm xưa tái hiện, chỉ là quy mô đã rộng lớn hơn, người chết cũng nhiều hơn, và người chết không phải là người thân của Thần Phong nữa, mà hung thủ lại là chính Thần Phong. Thần Phong đã đoàn đúng, giết người làm thỏa mãn ma tâm của hắn, khiến ma tâm của hắn càng lớn mạnh, ma lực khôi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều, sẽ không lâu nữa ma công của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục, ma thánh sẽ lại xuất hiện trong gian hồ. Cứ như vậy, bất cứ nơi nào mà Thần Phong đi qua chỉ cần có sinh vật sống, tất cả đều phải nhận lấy một kết cục là nổ tung, can xương nát thịt mà chết, tinh huyết của vạn vật trở thành đồ tẩm bổ cho ma tâm của hắn. Một màn tinh phong huyết vũ tràn ngập khắp mọi nơi, thế gian như chìm vào trong u tối, mưa máu và tiếng ma quỷ kêu gào, giống như ở khu rừng phía cực nam, lại tái hiện nhân gian. Tần Phong điên cuồng, không hề sợ hãi người khác tìm ra hành tung của hắn. Tâm Minh đại sư đã viên tịch, đợi hắn khôi phục lại ma công, ai trong ngũ tuyệt cao thủ có đến cũng không thể thắng hắn, trừ khi phổ đức thần tăng tự mình xuất thủ bắt hắn, nếu không thiên hạ không có người nào cản được hắn nữa. Đợi đến khi tin tức những ngôi làng bị đồ sát truyền vào trong giang hồ, Tần Phong đã khôi phục hoàn toàn mà công rồi. Quả nhiên, người hô hào ngăn cản Tần Phong thì nhiều, nhưng toàn thể thiên hạ có mấy người dám đến cản Tần Phong. Ngũ Tuyệt cao thủ đã tách ra, người nào về nơi của người đấy, chỉ có Tâm Giác đại sư của trúc Lâm tự và Tuệ Hải đại sư của Lôi Âm tự quyết định ra tay ngăn cản Tần Phong. Ngoài ra, còn có một người chưa đạt tới cảnh giới của tuyệt thế cao thủ, vẫn sẵn sàng đi tìm Tần Phong để ngăn cản Tần Phong làm điều ác, người đó chính là Liễu Nguyên, người bằng hữu tốt nhất của Tần Phong. Liễu Nguyên hành động như vậy, là do lòng nghĩa hiệp, ngu ngốc tự tìm cái chết. Hay là do hắn cảm thấy chỉ có tình bằng hữu của mình mới cảm hóa được Tần Phong vào lúc này. Còn nhớ, trước khi rời khỏi Lôi Âm Tự, Liễu Nguyên đã nói rõ ràng với Trần Như Ngọc rằng hắn không có tình cảm với nàng, mong nàng quên đi tình cảm đã dành cho hắn. Trần Như Ngọc lúc đó tâm trí còn rối bời và nghĩ đến Tần Phong vì nàng mà nhập ma, mà quên đi sự đau buồn của thất tình. Cho nên, Liễu Nguyên đã nhanh chóng rời đi mà không lưu luyến gì. Và một ngày nọ, khi Tần Phong đặt chân đến một tòa thành trì nhỏ, không còn ma khí tỏa ra che phủ kín trời, ma công của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Hắn thích cái trải nghiệm dùng tay không từ từ hành hạ người khác đến chết hơn, thay vì sử dụng ma khí giết người trong nháy mắt. Tần Phong bước vào cổng thành khi đã giết hết đám linh canh bên ngoài, sử dụng ma công phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi thành, Tần Phong bắt đầu tận hưởng cảm giác vui sướng khi giết người của một ma đầu đã mất đi nhân tính. Tần Phong nào có biết, Liễu Nguyên cũng đã đuổi gần đến đây. Người dân trong thành chạy trốn khắp nơi khi đã nhìn thấy cảnh Tần Phong tàn sát đám lính canh, Tần Phong vẫn từ từ bước từng bước, đuổi theo từng con mồi trong mắt hắn. Một kĩ nữ thanh lâu đang hoảng loạn chạy trốn, rõ ràng quái vật đuổi theo nàng đang đi bộ từng bước, vậy mà nàng lại không thể cắt đuôi được. Tên quái vật đó, tóc dài mượt bóng xoá, Gương mặt anh Tuấn nhưng lại dính đầy máu tươi, tà mị và đáng sợ vô cùng. Một thân bạch tía đã nhuộm đỏ bởi máu. Hắn đi bộ từng bước, từng bước, lại có thể kéo gần khoảng cách với người đang dốc hết sức mà chạy. Khi nàng kỹ nữ chạy vào một con hẻm nhỏ, Tần Phong còn chưa đuổi đến nơi, nàng đã hốt hoảng quay lại. Bên trong con hẻm lại có thứ đáng sợ hơn quái vật giết người Tần Phong sao? Tần Phong đi đến, nhẹ nhàng cắt cổ nàng kỹ nữ bằng một chảo, miệng của hắn cách không, từ từ hút lấy máu tươi của nàng đang chảy ra. Tần Phong nhìn vào bên trong con hẻm, có một người đàn ông thân hình thấp bé đang dùng một cây đao chém nát một thi thể đã chết. Thi thể đó bị chém vô số nhát đau đớn, có thể tưởng tượng người đó đã chịu một cái chết đau đớn như nào. Có lẽ lăng chỉ cũng chỉ như vậy mà thôi. Tần Phong chăm chú quan sát người đàn ông thấp bé, người đó dừng tay, cũng nhìn lại Tần Phong mà không hề có chút sợ hãi trong mắt. Cả hai người đều nhận định đối phương giống mình, đều là ma quỷ khác trên mình lấp ra con người. Chỉ là Tần Phong tu luyện ma công mà nhập ma, còn người kia, có lẽ ngay từ đầu hắn đã có trái tim của ác ma rồi. Người đàn ông lên tiếng, người là ai? Ta chưa từng gặp người ở trong thành. Tần Phong nhìn hắn mỉm cười thích thú, không trả lời câu hỏi của người đàn ông mà hỏi ngược lại. Ngươi có muốn đi theo bản tôn không? Người kia mở to mắt kinh ngạc nhìn Tần Phong, rồi mỉm cười đầy thích thú, hắn là ma quỷ đáng sợ nhất trong thành này, chỉ có những tên khác đi theo hắn làm ác, làm gì có chuyện hắn đi theo người khác. Người đàn ông ngay sau đó vung đao tấn công Tần Phong, hét lên, "Ngươi muốn ta đi theo ngươi, vậy ngươi chết đi, rồi mấy chục năm sau ta sẽ xuống dưới đó với ngươi." Đao pháp của người này rất khá, chỉ là đối với Tần Phong không hề có chút đe dọa nào, nhẹ nhàng búng tay một cái, cả người đàn ông và đao của hắn đã bị Tần Phong đánh bật đi. Lúc này, người đàn ông có ngốc cũng biết rõ khoảng cách võ công giữa hai người, hắn quỳ xuống xin tha. Đại nhân là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin đại nhân tha cho tiểu nhân, cho tiểu nhân cơ hội làm thuộc hạ của người. Hôm nay lần đầu tiên người đàn ông biết run sợ trước cái chết là như thế nào, cái hình ảnh run rẩy trước cái chết của người khác làm hắn thấy thú vị, đang được hắn tái hiện lại. May mà Thần Phong thật sự không định giết hắn, Thần Phong lên tiếng, đứng lên đi, dẫn ta đi gặp những tên giống người ở trong thành này. Người đàn ông thoát chết thì mừng rỡ, nhanh chóng đứng dậy, nhanh nhượng đáp, vâng, vâng để tiểu nhân dẫn đường cho ngài, tiểu nhân là Lưu Đức, không biết tiểu nhân có thể biết tên của ngài được không? Thần Phong đương nhiên không hề rầu rĩu, trả lời. Ta là Tần Phong, võ lâm chí tôn ma thánh Tần Phong. Cái tên như sấm nổ ngang thai của Lưu Đức, không ngờ người này chính là ác ma giết người, đã đổ sát rất nhiều ngôi làng ở Đông Lạc. Tội ác của Lưu Đức so với Tần Phong còn kém xa, không đáng nhắc đến. Thế là trên đường đi tìm những tên ác ma khác trong thành, Tần Phong và Lưu Đức lại điên cuồng đổ sát những người dân lọt vào tầm mắt. Chẳng mấy chốc, hai người đã tập hợp được những tên ác ma đam mê giết người ở trong thành lại với nhau. Tần Phong muốn tạo thế lực cho riêng mình rồi sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì khi tha chết và dẫn theo đám ác ma đuổi lốt con người này? Khi đám ác ma hội tụ, đổ sát người dân trong thành. Vị hiệp khách nghĩa hiệp chân chính cuối cùng cũng đổi đến. Liêu Nguyên theo mùi máu tanh hòa trong gió mà đuổi đến tòa thành trì này, một đao bá tuyệt nhân gian của chàng chém xuống, chém tan cổng thành đang nhốt những người dân vô tội lại, tạo ra con đường giải phóng cho những người dân vô tội chạy ra. Tân Phong cảm nhận được có người đã từ bên ngoài phá đi ma khí của hắn tạo ra để phong tỏa thành trì này, gương mặt mỉm cười thích thú, nhìn về nơi mà ma khí bị chém tan, chờ đợi đối thủ đến. Chương 34: Nước mắt thiếu nữ, chương 34: Nước mắt tiểu nữ Liêu Nguyên thi triển thân pháp, nhanh chóng đến được nơi Tần Phong và những tên ác ma đội lốt người khác đang giết người. Thấy những người dân vô tội đang bị đổ sát một cách mang ăn giận, Liêu Nguyên không nhịn được, vung đao lên ngăn cản. Tần Phong từ đầu đã cảm nhận được có người khác xâm nhập vào thành này, cho nên đã ra sức giết người nhanh hơn. Nhập môn ma công đã được hắn sử dụng. Khi mà Liêu Nguyên xuất đao, cũng là lúc Tần Phong thi triển U Minh Ma Ảnh Quyền giết người hàn loạn. Liêu Diệp bá đao bá đạo vô cùng, một đao xuất ra là khuyết đại sức mạnh của chủ nhân lên mức tối đa, thế đao không thể cản phá. U Minh Ma Ảnh Quyền lại lương trường giữ tốc độ và huy lực, có thể nói là sự kết hợp điểm mạnh yếu giữa U Minh Quỷ Ảnh Chào với U Minh Vô Ảnh Cước. Một chiêu tập trung sức mạnh bá đạo, một chiêu lại lương chừng không có điểm vượt trội, không cần so sánh cũng biết bên nào mạnh hơn. Một đao của Liễu Nguyên chém tan ma khí của Tần Phong tỏa ra, những quyền ảnh màu đen của ma quyền bị chém tan, không thể chạm đến người vô tội. Liễu Nguyên xuất hiện, Tần Phong mở to mắt bất ngờ, bởi vì hắn cứ nghĩ người đến phải là một trong ngũ tuyệt cao thủ, không ngờ được người đến lại là vị bằng hữu thân thiết từ nhỏ của mình. Tần Phong đã dừng lại, nhưng Liễu Nguyên không thể dừng, những tên ác ma khác vẫn đang ra sức giết người, một hiệp khách chân chính mang tấm lòng hiệp nghĩa như Liễu Nguyên làm sao có thể dừng lại mà không ngăn cản. Một đao tiếp tục vung lên, nhắm hướng những tên ác ma đội lột người mà chém tới, đao khí ba đạo dài đến cả chục trượng tung hành, Những tên ác ma kia võ công làm sao bằng thập kiệt cao thủ? Chẳng lẽ quả báo của chúng đã đến? Không, còn có người mạnh hơn cả thập kiệt cao thủ ở đây. Tần Phong làm sao để cho Liễu Nguyên tự ý giết những thuộc hạ mới thu nhận của mình? đương nhiên sẽ đứng ra ngăn cản. Trong tình thế không có chuẩn bị, Liễu Nguyên lại là người xuất thủ trước, Tần Phong muốn cản lại, bắt buộc phải thi triển thần thông chân chính của không thiên ma công. Thiên địa thần thông băng thần thông và lôi thần thông được Tần Phong sử dụng, băng thần thông phong tỏa không gian, dựng lên những bức tường băng, làm chậm đi đao khí của Liễu Nguyên. Lôi thần thông triệu tập lôi điện vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đối đầu với đạo khí bá đạo. Tuy nhiên, cảnh giới một đạo của Liễu Diệp Bá đạo tuy thi triển đao chiêu đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cả trăm ngàn biến hóa ở bên trong. Băng thần thông và lôi thần thông kết hợp có thể đấu một trận, nhưng không thể cản lại được hết đạo khí. Những tia đạo khí tách ra, vẫn hướng về phía đám thuộc hạ ác ma của Tần Phong. Liễu Nguyên quyết tâm hạ sát chiêu đối với những kẻ làm ác, hại người mà không có một chút chần chừ nào. Tưởng rằng những tên ác ma này sẽ phải chết, nhưng Tần Phong còn có ma công khác lợi hại hơn cả thiên địa thần thông, chính là ma huyệt thần thông. Hàng chục cái ma huyệt xuất hiện ngẫu nhiên trong không gian. Che chắn trước người những tên thuộc hạ của Tần Phong, đao khí của Liễu Nguyên bị ma huyệt thôn vệ toàn bộ vào bên trong. Liễu Nguyên dừng tay, Tần Phong cũng dừng tay, cả hai nhìn nhau rất lâu mà không nói lời nào. Đám thuộc hạ của Tần Phong tuy Liễu Nguyên không thể giết được, nhưng cũng đã cản lại được chúng, không cho chúng giết người. Đợi khi những người dân vô tội đã chạy đi hết, Liễu Nguyên mới lên tiếng. "Thần huynh, quay đầu đi, hiện tại huynh quay đầu vẫn còn kịp." Tần Phong biết Liễu Nguyên muốn tạo cơ hội cho người trong thành chạy đi hết, nhưng hắn cũng không ngăn cản, có lẽ là bởi vì hắn còn một chút nhân tính, không muốn giết người trước mặt người bằng hữu của mình. Tần Phong nghe lời khuyên của Liễu Nguyên, không cho là đúng, mà hỏi lại. Tại sao ta phải quay đầu? Nếu thế nhân đã coi ta là ác ma, nàng đã coi ta là ma quỷ, vậy ta sẽ làm ác ma, làm ma quỷ cho họ hài lòng. Nghe những lời nói đó của Tần Phong, Liễu Nguyên đau lòng, bàn tay run run nắm chặt một đao, sắc ý của chàng đã nổi lên. Tần Phong thấy vậy lại hỏi tiếp. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi có năng lực giết ta không? Khoảng cách giữa cao thủ trên tuyệt thế bảng và hào kiệt bảng là rất lớn, giống như trời với đất vậy. Liễu Nguyên biết hiện tại mình không phải là đối thủ của Tần Phong, nhưng chàng không thể không ra tay ngăn cản Tần Phong nếu không lòng chàng sẽ không yên, sống một cuộc đời đau khổ và dây dứt. hít vào thở ra một hơi thật sâu, nắm chặt một đao trong tay, liễu nguyên vung đao lên, tiếp tục tấn công, không phải tấn công tần phong, mà là tấn công những thuộc hạ ác ma của hắn. chàng không thể giết hắn, nhưng chàng có thể giết thuộc hạ của hắn. liễu nguyên đã động sát tâm muốn giết người, chàng tự tin, cho dù là cha của chàng bá đao liễu đỉnh, hiểu rõ đao pháp và tính cách của chàng cũng không cản được chàng. ma huyệt thần thông của tần phong tuy có lợi hại, cũng sẽ không ngăn cản nổi chàng. quả nhiên là tần phong không được, ma huyệt dù phòng thủ có kín kẽ tới đâu, cũng sẽ phải có kẽ hở công lực của liễu nguyên đã đủ để đẩy lùi ma huyệt, khiến ma huyệt tấn công ngược lại thuộc hạ của tần phong. vốn dĩ ma huyệt là để bảo vệ bọn chúng, giờ lại là thứ giết chết bọn chúng. trong ngay mắt khi liễu nguyên vừa vung đao, đám thuộc hạ mới thu nhận của tần phong đã chết mất năm tên. tần phong lập tức nổi giận, điều động ma huyệt tấn công liễu nguyên. ma huyệt thần thông là ma công mạnh nhất của tần phong, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng phải kiên kỵ, liễu nguyên không dám đối đầu trực tiếp, chỉ có thể thu chiêu về phòng thủ. đao kình bá đạo của liễu nguyên tung ra, ma huyệt của tần phong bay đến, những tiếng nổ lớn liên tục phát ra, ma huyệt rung động dữ dội, nhưng tần phong đã nhập ma, ra tay không một chút lưu tình tập trung công lực, toàn lực điều khiển ma huyễn, ma huyễn phi hành dần dần áp đảo Liễu Nguyên, khiến cho chàng phải liên tục lui lại. Biết rằng không thể cứng đối cứng với Tần Phong, sau khi giao thủ ngoài 10 chiêu, Liễu Nguyên dứt khoát quay người bỏ đi. Tần Phong thấy Liễu Nguyên bỏ đi thì không đuổi theo, trong lòng của hắn vẫn coi Liễu Nguyên là bằng hữu, không thể hạ sát thủ với chàng. Nhưng Tần Phong nào có biết, Liễu Nguyên không thật sự muốn bỏ đi, khi Liễu Nguyên quay đầu lại, không thấy Tần Phong đuổi theo, nhất lúc Tần Phong không chú ý, Liễu Nguyên một đao chém xuống, đao khí ba đạo có thể kéo dài cả trăm trượng, một đao này chắc chắn đủ sức mạnh giết chết toàn bộ đám thuộc hạ của Tần Phong. Tần Phong cũng là cao thủ cảm nhận được có sát chiêu đang tới ở sau lưng, nhất thời không thể vận công đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Một đao của Liễu Nguyên đắc thủ, toàn bộ thuộc hạ của Tần Phong đều bị đao khí chém qua, chết sạch, ngay cả tên Lưu đức, rõ ràng hắn đã giơ đao lên đỡ rồi, nhưng cả đao và cơ thể hắn đều bị chém làm đôi. Một đao này của Liễu Nguyên quả nhiên bá đạo vô cùng, cho dù là cao thủ trên tuyệt thế bảng muốn đỡ cũng rất khó khăn, đừng nói là những tên ác ma thuộc hạ của Tần Phong. Tần Phong nhìn thuộc hạ của mình chết mà bản thân không thể làm gì, cho dù Liễu Nguyên đã ở cách xa hắn, Tần Phong lúc này cũng nhất quyết phải đuổi theo. Hai người một chạy, một đuổi, giống như lưu tinh lướt qua bầu trời. Rất nhanh đã phi thân ra khỏi tòa thành trì này. Công lực của cả hai chỉ ngang nhau, cho nên Tần Phong nếu chỉ sử dụng thân pháp bình thường nhất định không thể đuổi kịp Liễu Nguyên được. Nhưng Liễu Nguyên đã chọn sai hướng để chạy, không ngờ Liễu Nguyên chạy bừa, lại chạy đến gần một nhóm dân thường trong thành cũng đang chạy trốn khỏi thành lúc trước. Nếu như Tần Phong trên đường đuổi theo Liễu Nguyên mà hạ sát thủ với những người này, Liễu Nguyên sẽ không thể nào ngăn cản được. Liễu Nguyên lập tức thay đổi phương hướng, nhưng như vậy lại càng làm Tần Phong chú ý hơn. Thiên Điểu Thần Thông Phong Thần Thông, kết hợp cùng với Thần Tốc Thông, Tần Phong như đạp phong bay đi, không phải là đuổi theo Liễu Nguyên nữa, mà là đuổi theo nhóm dân thường đang chạy chỗ kia. Liễu Nguyên tuy toàn lực bỏ chạy, nhưng lại luôn chú ý đến hành động của Tần Phong ở phía sau, lập tức quay người lại, muốn ngăn cản Tần Phong. Dù biết rằng có thể đây là một cái bẫy của Tần Phong, để dụ chàng quay lại, vung đao chém ngang, cắt đứt ma chảo của Tần Phong đang trộm tới nhóm dân thường. Lúc này Liễu Nguyên không thể tránh khỏi trận chiến với Tần Phong rồi. Tiếng nổ vang trời do đao kình của Liễu Nguyên cắt ngang ma chảo của Tần Phong phát ra, nhóm dân thường đã chú ý đến hai cao thủ giống như đang bay trên trời kia. Tất cả không ai có tâm trạng dừng lại để theo dõi trận đấu. Khi nhìn thấy hình bóng của Tần Phong, ai nấy đều như được tiếp thêm sức để chạy. Quả nhiên, Tần Phong đã quay ra tấn công Liễu Nguyên. U Minh quỷ ảnh chảo được thi triển, ma chảo tạo ra từ ma khí màu đen muốn vươn tới tóm lấy cổ của Liễu Nguyên. Liễu Nguyên liên tục lùi lại, vung đao chống lại ma chảo của Tần Phong. Dù chàng có dư năng lực để đối phó với nhập môn ma công, nhưng chàng không đủ năng lực đối phó với Tần Phong, không thêm ham chiến được. Nhưng Liễu Nguyên đâu ngờ, mục đích của Tần Phong không chỉ là ép chàng phải đấu với hắn. Một chảo của Tần Phong không đắc thủ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Một tia linh quang từ mi tâm Tần Phong bắn ra, bắn thẳng vào mi tâm của Liễu Nguyên, là khiếu thần thông. Công lực của hai người ngang nhau, nhưng trong lúc giao đấu. Liễu Nguyên nhất thời không nhớ đến chiêu này của Tần Phong, cơ thể lập tức cứng đờ, sau đó bị Tần Phong điều khiển. Tần Phong nét miệng mỉm cười đầy ma mị. Liễu Nguyên hai hàng nước mắt chảy dài, chàng có thể đoán được Tần Phong muốn làm gì với cơ thể chàng. Tần Phong đã ra lệnh, vừa này không phải một đao kia của ngươi bá đạo làm sao? Không phải Liễu Diệp Bá Đao nhà ngươi là Bá Tuyệt Nhân Gian sao? Nào, ngươi hãy thi triển đao phát đó, chém chết lũ phạm nhân kia đi. Cơ thể Liễu Nguyên mất tự chủ, dù chàng có cố gắng như thế nào, nó vẫn chỉ làm theo lời của Tần Phong mà không dừng lại được. Một đao mạnh nhất, một đao Bá Tuyệt Nhân Gian, một đao có đao khí kéo dài cả trăm trượng đã chém xuống, chém thẳng vào những người dân đang chạy trốn. Một đao ấy, nhìn khắp cả võ lâm giang hồ có mấy ai đỡ được, những người dân chỉ có thể nhận lấy một kết cục là chết. Bàn tay của Liễu Nguyên đã dính máu của người vô tội, dù cho lúc này là do Tần Phong đang điều khiển chàng, nhưng chàng không thể không tự trách bản thân. Lòng Liễu Nguyên đau khổ như bị ngàn dao đâm vào, chàng thét lên một tiếng dài, a a a, a tiềm năng trong cơ thể chàng bộc phát, nội lực đột nhiên tăng vọt, bức ép âm thần của Tần Phong ra ngoài, khiếu thần thông đã bị phá. Mi tâm của Liễu Nguyên chảy máu, Tần Phong cũng bị nội thương do âm thần bị ép trở lại. Dòng máu đỏ chảy dài từ giữa trán dọc xuống cộng với sự tức giận đã lên tới tôi cùng, gương mặt Liễu Nguyên hiện tại còn đáng sợ hơn cả Ác Ma Tần Phong. Một đao toàn lực được Liễu Nguyên chém ra, chém thẳng vào giữa đỉnh đầu Tần Phong, một đao này như muốn chém Tần Phong làm đôi vậy. Tần Phong vội vàng vận ma công, ma khí đen xì bao quanh lấy cơ thể, bảo vệ cơ thể Tần Phong ở bên trong. Nhưng một đao của Liễu Nguyên chém xuống, ma khí lập tức tiêu tan, một đường đao dài chia đôi cơ thể Tần Phong, Tần Phong mất tự chủ mà ngã xuống dưới mặt đất. Liễu Nguyên cũng từ từ hạ thân xuống dưới mặt đất, thở hổn hển, một đao vừa rồi thật sự đã giết chết Tần Phong rồi sao? Liễu Nguyên đã mất tự chủ, giết chết bằng hữu của mình rồi sao? Dù Tần Phong có biến thành ác ma, Liễu Nguyên vẫn coi Tần Phong là bằng hưu, cho nên đã đi đến nơi mà Tần Phong ngã xuống, muốn trôn cất người bằng hưu này của mình. Nhưng ma công của Tần Phong quá mức thần kỳ, ma khí cùng hỏa diễm đang bốc lên từ cơ thể Tần Phong, ma hỏa hừng hực tiêu đốt cơ thể, sau đó thu lại, y phục mà Tần Phong đang mặc bị thiêu thành tro, nhưng vết đao trên cơ thể Tần Phong cũng hoàn toàn biến mất, thương thế khôi phục hoàn toàn, Tần Phong từ từ đứng dậy. Chứng kiến một màn này, không khỏi làm Liễu Nguyên nhớ đến lần đầu gặp lại Tần Phong sau nhiều năm xa cách ở Nam Lâm thành, Tần Phong hứng chọn một đao của chàng, cũng đã tự mình đứng lên mà trên người không một vết thương. Cơ thể Liễu Nguyên run run, Lòng chàng đang vừa mừng vừa sợ, mừng là Tần Phong không chết, sợ là ma công của Tần Phong quá mức thần kỳ, sợ rằng không ai có thể giết nội Tần Phong, không ai có thể ngăn cản Tần Phong làm ác. Tần Phong nhìn Liễu Nguyên, hắn cười điên cuồng nói: "Ha ha ha, hay lắm, hay lắm, bằng hữu mà ta coi như huynh đệ lại vùng đao muốn chém chết ta, ta dù nhập ma cũng không giết người, vậy mà ngươi lại có thể nhận tâm giết ta. Được, ta hỏi ngươi, nếu ta nhập ma, nếu ta không quay đầu, thì tình cảm giữa hai chúng ta có còn hay không? Ngươi có còn coi ta là bằng hữu không? Ta có thể trả lời, rằng ta vẫn còn." Nói liền ba câu một cách điên cuồng. Không để Liễu Nguyên kịp nói xem vào, Thần Phong thi triển Lôi Thần Thông và Vũ Thần Thông ngay lập tức. Thiên lôi đánh xuống nhân gian, Lưu Tinh Vũ cũng liên tục rơi xuống. Sức mạnh hủy diệt từ trời giáng xuống, Liễu Nguyên làm sao có thể ngăn lại đây? Thần Phong rốt cuộc là muốn làm điều gì? Hắn muốn hủy đi thế gian này hay sao? Cảnh tượng thiên phạt giáng xuống thế gian, khiến cho người ở xa ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn rõ. Trần Như Ngọc nhìn về nơi này, trái tim nàng bất chợt đập nhanh liên hồi, lòng của nàng nặng trĩu, suốt thời gian mà Tần Phong bỏ đi, nàng lại luôn nhớ đến hắn, nàng tự hỏi có phải nàng đã yêu hắn rồi phải không? Nàng yêu hắn từ bao giờ? Sau đó Nàng lại cảm thấy bản thân dơ bẩn, là một người con gái lang loạn, lẳng lơ. Đã thích Liễu Nguyên, vậy mà lại yêu thêm cả Tần Phong, nàng thật sự không xứng với bất kỳ ai trong hai người đó. Nước mắt nàng đã rơi, nàng khóc, khóc thành tiếng, nhìn về nơi xa mà khóc. Bên cạnh Trần Như Ngọc lúc này là Cẩm Thánh Tần Khả Tình, thấy đệ tử của mình khóc, cảm xúc trong lòng Cẩm Thánh cũng trào dâng, ôm lấy người đệ tử mà mình coi như con vào lòng, muốn an ủi nàng, để nàng vơi đi nỗi buồn ở trong lòng. Chương 35: Phật Ma sơ đấu, chương 35: Phật Ma sơ đấu. Có rất nhiều người từ xa trông thấy cảnh tượng thiên phạt do Tần Phong tạo ra, trong đó Phải nhắc đến hai tuyệt thế cao thủ, hai người có lòng từ bi, muốn độ hóa tất cả thế nhân, cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ ra khỏi bể khổ. Tâm giác đại sư của Trúc Lâm tự và Thụy Hải đại sư của Lôi Âm tự, hai vị thần tăng đuổi đến nơi, chỉ thấy Tần Phong đang trần truồng, ngửa mặt lên trời mà cười một cách điên cuồng. Còn Liễu Nguyên, chàng đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất, cơ thể gần như bị vùi hoàn toàn dưới lớp đất đá. Hai vị thần tăng phải tập trung quan sát mới có thể nhìn thấy chàng. Thiên Lôi vẫn liên tục đánh xuống, Lưu Tinh Vũ cũng vẫn đang rơi xuống không ngừng. Chỉ cần một đạo lôi điện hay một viên thiên thạch rơi trúng người Liễu Nguyên, chàng nhất định tan xương nát thịt. Hình ảnh chân hiệp khách gục ngã dưới đất bất tỉnh, chân ác ma thì cuồng điên cười lớn, không khỏi làm người ta tưởng tượng đến tương lai tăm tối của thế gian. Hai vị thần tăng đứng cạnh nhau, nhìn cảnh tượng thiên phạt này, nhìn thấy nhân gian như chìm vào tận thế, không nhịn được mà nước mắt trào ra, cùng nhau chắp hai tay lại, khế niệm: "A Di Đà Phật." Tần Phong cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị thần tăng, hắn nhìn về phía hai người, nở một nụ cười đầy khiêu khích. Thật ra, Liễu Nguyên là đã ngất đi do kiệt sức, Tần Phong không hề làm hại đến chàng, nhưng hắn muốn hai vị thần tăng hiểu nhầm, khiêu khích hai vị thần tăng động thủ với hắn. Thực lực của Tần Phong, miễn cưỡng có thể chiến thắng một trong năm vị ngũ tuyệt cao thủ nhưng hiện tại chắc chắn là một đấu hai, Tần Phong làm sao có thể giành được chiến thắng? Tần Phong biết chắc không thể thắng, nhưng hắn không chạy, vẫn muốn khiêu khích hai vị thần tàng, chỉ vì một thứ, cũng hắn cũng vì hắn là võ lâm chí tôn, hắn cũng vì hắn có thể trưởng khống thiên địa, hắn cũng vì hắn có cơ thể tự động hồi phục. Phật vốn di khama, Tần Phong đã chịu thiệt hai lần bởi hai vị thần tăng phổ đức và tâm minh, nay hai vị thần tăng khác là tâm giác và tuệ hải đều có mặt ở đây, một đấu một chưa chắc Tần Phong đã có thể thắng, kết quả của việc hai đấu một đã không cần phải nghĩ, nhưng rốt cuộc Tần Phong có thể kiên trì bao nhiêu lâu, phải xem Tần Phong điên cuồng đến cỡ nào. Tâm giác Đại sư và Tuệ Hải Đại sư đều lo lắng cho Liêu Nguyên đang bất tỉnh, chần chừ chưa ra tay. Tần Phong chờ mãi mà hai vị Thần tăng không chịu xuất thủ, không giữ được kiên nhẫn, liền hét lớn: Hai tên lừa trọng đã đến rồi mà còn không chịu đọa thủ, vậy thì cứ đứng im mà chịu chết đi. Tần Phong nói rồi, liền động thủ trước, điều khiển Thiên Lôi và Lưu Tinh Vũ đánh về phía hai vị Thần tăng. Vừa ra tay đã là hai loại Thần thông có sức sát thương khủng khiếp nhất. Hai vị Thần tăng đương nhiên không thể đứng im chờ chết, thấy Tần Phong đã ra tay, đương nhiên cũng phải xuất thủ để tự vệ và cứu lấy Liêu Nguyên đang bất tỉnh. Hai vị Thần tăng tuy không cùng sư môn, nhưng lại rất an ý với nhau. Không cần nói một lời đã cùng lúc động thủ, tâm giác đại sư thi triển cả xa phục ma công chặn lại thiên lôi và lưu tinh vũ, tuệ hải đại sư thi triển thân pháp xông về phía tần phong. Sau lưng tần phong xuất hiện ma huyệt, theo một quyền của hắn đánh đến ra, những tảng thiên thạch không những từ trời rơi xuống mà còn từ trong ma huyệt bay ra, tất cả tập trung tấn công về phía tuệ hải đại sư. Tuệ hải đại sư không hề sợ hãi, toàn thân chuyển màu kim sắc, xung quanh cơ thể xuất hiện kinh văn tiếng phạn màu vàng kim, tiếp tục lao về phía trước. Lưu tinh vũ giày đặt chút xuống, lại không thể cản bước được tuệ hải đại sư khi đã thi triển kim cang bát nhã ba la mật đa công, xuyên qua màn mưa thiên thạch tiếp cận tần phong ở phạm vi gần tuệ hải đại sư tung ra cổ đạm phật trưởng một trưởng này uy lực chẳng kém gì một trưởng đánh trọng thương thiên cơ tán nhân lần trước chữ vạn kim sắc khổng lồ hiện ra nhắm thẳng vào ác ma tần phong tần phong cảm nhận được uy lực vô biên của một trưởng này không dám coi thường tập trung ma lực những ma huyệt ở sau lưng hợp lại thành một ma huyệt khổng lồ từ trong ma huyệt một thiên thạch khổng lồ bay ra theo hướng một quyền của tần phong đối kháng lại với trưởng của tuệ hải đại sư quyền trường giao nhau hình ảnh chữ vạn kim sắp đối đầu với thiên thạch khổng lồ uy lực của vũ thần thông kinh thiên động địa uy lực của cổ đạm phật trưởng vô biên vô tận thiên thạch nổ tung Chữ vạn biến mất, Tần Phong bị đánh bật lại ra sau hàng trăm bước, may mắn ma huyệt có linh, không tự thôn phệ chủ nhân mà lui cùng chủ nhân. Tuệ Hải đại sư tuy không lui, lại đứng sát ngay vị trí thiên thạch nổ, cơ thể đang phải hứng chịu những mảnh vỡ thiên thạch còn sót lại rơi vào người, nếu không có kim cang bắt nhã ba la mật đà công thì cũng không tránh khỏi trọng thương, sự thật là Tuệ Hải đại sư đang che chắn cho Liễu Nguyên đang nằm bất tỉnh ở ngay dưới chân. An toàn của Liễu Nguyên đã được Tuệ Hải đại sư đảm bảo, tâm Giác đại sư phía sau lại tiếp tục tấn công Tần Phong. Liên Hoa kiếm quyết là tuyệt kỹ được sử dụng, hình ảnh một đồng kim sắc liên hoa nở rộ giữa không gian, từ trong liên hoa bắn ra vô lượng vô biên kiếm khí đã chứng kiến tâm giác đại sư sử dụng chiêu này để đấu với ma vương và cầm thánh, tuy rằng không dám coi thường tuyệt kỹ trúc lâm tự, nhưng tần phong đã nghĩ ra cách đối phó từ lâu. Tần phong điều khiển ma huyệt chắn ở phía trước, kiếm khí cho dù có thật sự là vô lượng vô biên, đều bị ma huyệt thôn vệ hoàn toàn. Tâm giác đại sư lại biến chiêu, kim sắc liên hoa vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc liên hoa nhỏ hơn xuất hiện xung quanh bốn phương tám hướng của tần phong, vây lấy tần phong vào giữa, từ vô số tiểu kim sắc liên hoa tiếp tục bắn ra vô lượng vô biên kiếm khí. Tần phong cũng liền tạo ra vô số ma huyệt, có ma huyệt trận phòng thủ xung quanh, hai tay tần phong muốn loạn điều khiển ma huyệt phi hành. Không để một tia kiếm khí nào có thể lọt qua. Cùng lúc này, Tuệ Hải đại sư đã mang Liễu Nguyên đang bất tỉnh rời đi, để lại một mình Tâm Giác đại sư đấu với Tần Phong. Liên Hoa kiếm trận tạo ra từ Liên Hoa kiếm quyết chỉ để bao vây Tần Phong, giữ chân hắn lại, để Tuệ Hải đại sư mang Liễu Nguyên rời đi, còn để phân thắng bại với Tần Phong, chỉ sử dụng một tuyệt kỹ thôi thì không đủ. Tâm Giác đại sư thu chiêu, đứng im nhìn thẳng Tần Phong. Tần Phong thấy vậy cũng thu lại ma huyệt, đứng đối diện nhìn lại Tâm Giác đại sư. Tâm Giác đại sư lên tiếng: "A Di Đà Phật, Tần thí chủ ma công cái thế, tuổi còn trẻ mà đã là võ lâm chí tôn, nhưng ma vẫn mãi là ma." sẽ không có kết cục tốt đâu. Nhân lúc còn chưa luôn sâu, thì chủ hãy quay đầu, từ bỏ ma tâm, phế bỏ ma công, đi theo con đường sáng. Thần phong nghe vậy cười lớn. Ha ha ha, các ngươi coi ta là ma, nhưng các ngươi có thật sự là phật? Ngày trước trên trúc lâm tự, ta vì cứu người mà xuất thủ, như vậy ta có phải ma hay không? Tâm minh hòa thượng không nói lý, động thủ trọng tương ta, suýt chút nữa phế đi ta, như vậy có phải là phật hay không? Mấy tháng trước ở lôi âm tự, phổ đức hòa thượng vô cớ ra tay một lần nữa suýt phế đi ta, như vậy có phải là phật hay không? Tâm giác đại sư nghe lời phản biện của thần phong, thở dài một hơi, than. A Di Đà Phật, Phổ Đức Sư Thúc và Tâm Minh Sư huynh làm vậy là vì lo nghĩ cho tương lai của chúng sinh trong thiên hạ, thí chủ chấp mê bất ngộ, không hiểu được mục đích của đệ tử Phật môn." Thần Phong niệm miệng, từ nói: "Tất cả đều là nguy biện, con đường nào sáng, con đường nào tối, tự ta có thể phân biệt. Trong mắt tiên Phật, ác ma chính là ác ma, nhưng trong mắt ác ma, tiên Phật mới chính là ác ma." Đạo đã bất động, nói thêm nữa cũng vô ích, cả hai chỉ có thể tiếp tục động thủ. Sau lưng Tâm Giác đại sư hiện ra kim thân pháp tướng cao đến 10 trượng, vô cùng uy nghi. Tần Phong cũng không chịu thua kém về thanh thế, sau lưng hiện ra hình ảnh ma thần toàn thân màu đỏ. Đối lập với Kim thân pháp tướng, cả hai đã gọi ra khí hình của mình, cuộc chiến vật ma chuẩn bị bắt đầu. Tần Phong vẫn là người xuất thủ trước, U Minh Quỷ Ảnh Trảo xuất ra, ma khí ngập trời bốc lên, tạo ra một ma trảo màu đen, hướng về phía Tâm Giác đại sư. Tâm Giác đại sư đương nhiên cũng sẽ không đứng yên, dáng ma đại thủ lớn được đánh ra, nên đón U Minh Quỷ Ảnh Trảo của Tần Phong. Dáng ma đại thủ lớn là tuyệt kỹ võ công của Trúc Lâm Tự, được xuất ra từ tay tuyệt thế cao thủ là Tâm Giác đại sư, đương nhiên phải mạnh hơn U Minh Quỷ Ảnh Trảo chỉ là ma công nhập môn. Hai chiêu giao nhau, Tần Phong công lực kém hơn, đẳng cấp chiêu thức cũng kém hơn, chỉ có thể nhận một kết quả bị nội lực của tâm giác đại sư đẩy bật lại phía sau. tâm giác đại sư coi đây không phải là một trận tỷ đấu, không muốn thăm dò đối thủ, quyết định đánh toàn lực ngay từ đầu để hàn phục các ma tần phong. ấn thứ nhất của tam pháp thủ ấn vô thường ấn kết hợp cùng với tuyệt kỹ thiên phật thủ được tung ra. tâm giác đại sư như hóa thành hàng ngàn người có trăm cánh tay, bao vây lấy tần phong ở trung tâm. tần phong tuy có thiên nhăng thông, nhưng nhất thời cũng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. hàng trăm ngàn cánh tay đang tấn công đến, tần phong bắt buộc phải sử dụng ma huyệt trận để phòng thủ. nhưng phòng thủ dù có kín kẽ đến đâu, cũng không thể không có sơ hở, mưa bão suối xả rơi xuống cũng không một hạt mưa có thể lọt qua ma huyệt trận, nhưng hàng trăm ngàn cánh tay hào ảnh của tâm giác đại sư tạo ra lại có thể. trăm ngàn bàn tay, trăm ngàn đòn quyền trường chỉ chảo, khi chạm vào ma huyệt cũng phát ra tiếng nổ đùng đùng, ép ma huyệt trận liên tục co lại. bất giác có một quyền xuyên qua được ma huyệt trận, đấm thẳng vào mặt tần phong. một quyền của cao thủ tuyệt thế đương nhiên uy lực tuyệt đối không hề yếu, tần phong choáng váng lộn một vòng, ma huyệt không ai điều khiển ngừng di chuyển, làm cho tần phong phải chịu thêm vô số đòn nữa. nhưng tần phong cũng không phải yếu, chỉ trong vòng một nhịp hô hấp, tuy vẫn chịu đòn tấn công từ phía tâm giác đại sư. Hắn vẫn có thể lấy lại được sự cân bằng cơ thể, tiếp tục điều khiển ma huyệt che chắn bản thân. Tâm giác đại sư khởi đầu đã chiếm thượng phong, không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục dùng khí thế rời non lớp bể, hàng trăm ngàn phân thân ảo ảnh xông đến tấn công tần phong. Tần phong thu hẹp phạm vi ma huyệt trận, điều khiển ma huyệt che chắn toàn thân không một cái hở, từ bên trong ma huyệt lại bắn ra lưu tinh vũ, phản công lại tâm giác đại sư. Vĩ lực kết hợp của vô thường ấn và thiên phật thủ tuyệt đối có thể khiến cho trời long đất lở, sẽ không yếu hơn lưu tinh vũ. Chỉ thấy giữa ban công, thiên thạch liên tục nổ tung, phân thân ảo ảnh của tâm giác đại sư cũng liên tục xông đến, những tiếng nổ lớn không ngừng phát ra. Như là muốn nổ tung cả mảnh không gian này, cảnh tượng này đã vượt qua sức tưởng tượng của con người rồi. Cứ mãi tiếp tục như vậy cũng không thể phân ra thắng bại. Tâm giác đại sư thu chiêu, trăm ngàn phân thân ảo ảnh quay về nhập làm một với bản thể. Công lực tâm giác đại sư nhất thời tăng vọt, vượt qua giới hạn, kim thân pháp tướng từ mười trưởng cao lên ngàn trưởng. Tâm giác đại sư đánh ra một trưởng nhìn như tùy ý, nhưng kim thân pháp tướng ngàn trưởng phía sau lưng cũng chuyển động xuất trường theo, khí thế như muốn đè bẹp tần phong. Lưu Tinh Vũ bay ra từ ma huyệt cũng không làm chậm được tốc độ giáng xuống của một trưởng từ kim thân pháp tướng, tần phong cũng không thể không biến chiêu, toàn bộ ma huyệt lại hợp nhất với nhau. Toàn thân Tần Phong bốc lên ma khí dày đặc, hợp nhất với hình ảnh ma thần. Tần Phong đẩy ma huyệt bay lên. Ma huyệt càng bay lên cao càng biến lớn, Tần Phong ở phía dưới trở nên nhỏ bé vô cùng. Khi một trưởng của kim thân pháp tướng đánh vào ma huyệt, ma huyệt cùng pháp tướng đều rung động dữ dội. Sau một tiếng nổ vang, ma huyệt tiêu tan, pháp tướng biến mất, Tần Phong từ trên trời rơi xuống. Tâm giác đại sư vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục ra tay, toàn thân chuyển màu vàng kim, là kim cang bất hoại thần công. Sau đó tung ra thức cuối cùng của tuyệt kỹ như lai thần trưởng vạn Phật triều tông, hình ảnh kim thân Phật tổ vô cùng to lớn hiện ra, sau đó vỡ ra. Hóa thành vô số kim thân la hán tung trưởng tấn công tần phong, thanh thế cùng uy lực còn cao hơn cả hợp chiêu vô thượng ấn và thiên vật thủ. Tần phong ngay lập tức lại tạo ra vô số ma huyệt, đồng thời thi triển toàn bộ thần thông của thiên địa thần thông, nên đón vạn phật triều tông của tâm giác đại sư. Vạn phật triều tông đấu với hợp kích ma huyệt thần thông và thiên địa thần thông, cả hai bên đều mang trong mình sức mạnh hủy thiên diệt địa, địa. Chỉ thấy thiên địa như nổ tung, rung lắc dữ dội, khắp nơi trong thiên hạ xảy ra động đất. Ở nơi trung tâm, quyền của tần phong giao với trưởng của tâm giác đại sư, trường thế cùng quyền thế qua đi, cả hai người đều bị dư lực dội ngược vào người, bị đánh bật về phía sau bay đi không biết khi nào mới dừng lại xương quất toàn thân Tần Phong đã vỡ nát da thịt cũng không chịu nổi mà rách toang toàn thân đấm máu đặc biệt là thất khiếu của hắn liên tục phun máu không ngừng tâm giác đại sư tuy rằng đã thi triển kim cang bất hoại thần công nhưng hộ thể thần công cũng không chịu nổi sức mạnh hủy thiên diệt địa thần công bị phá tâm giác đại sư cũng trọng thương tuy nhiên tâm giác đại sư vẫn có thể đứng lên được sau khi ngã xuống chẳng nhẽ ông ta đã thắng Tần Phong thiên cơ tán nhân đã sai khi sắp xếp thứ tự trên giang hồ Long Hồ bảng câu trả lời đã có tuy Tần Phong trọng thương nặng hơn nhưng với ma công thần kỳ có ma thể tự động hồi phục khi ma khí thu lại Tần Phong đứng lên, cơ thể hắn lạnh lùng như chưa từng bị thương. Nếu như đánh tiếp, người thua vẫn sẽ là Tâm Giác đại sư. Chỉ là, vào lúc này, Tuệ Hải đại sư đã quay trở lại sau khi đã mang Liếu Nguyên tới chỗ an toàn, trận chiến sẽ là hai đánh một. Chương 36: Thiên hạ đại loạn, chương 36: Thiên hạ đại loạn. Thần công Diệp Pháp Liên Hoa công của Lôi Âm tự cũng thật là thần kỳ, Tuệ Hải đại sư vừa trở lại, chỉ cần truyền một chút công lực của mình cho Tâm Giác đại sư, thương thế của Tâm Giác đại sư vậy mà hồi phục 7, 8 phần, công lực cũng phục hồi phần nữa. Tuyệt thế cao thủ dù chỉ còn một thành công lực vẫn là tuyệt thế cao thủ, công lực của tâm giác đại sư đã phục hồi phân nửa, vậy là lại có thể tiếp tục trận chiến với tần phong được rồi. Ánh mắt cả hai vị đại sư nhìn tần phong đầy sự chua xót, tiếp thương cho một nhân tài lại rơi vào ma đạo, đau lòng cho chúng sinh thiên hạ tương lai sẽ phải chịu đựng sự hoành hành của ma môn. Tần phong có ma thể tự động hồi phục, lại có ma năng vô cùng vô tận, cho nên hắn có thể chiến đấu không ngừng nghỉ mà không biết mệt. Chính vì vậy, sự tự tin có thể đánh với hai vị tuyệt thế cao thủ, tần phong có. Tần phong giơ tay lên trời, u minh thiên tử kiếm đang cầm dưới đất, tự động bay trở về tay hắn. Thiên tử kiếm có linh vì chân mệnh thiên tử thật sự còn chưa xác định được, cho nên người đã hội tụ tinh hoa thiên địa, rèn ra thiên tử kiếm, vẫn là chủ nhân tạm thời của nó. cầm một thanh bảo kiếm trong tay, không khác gì có được một người đồng minh hữu dụng. tần phong tay nắm chặt ưu minh thiên tử kiếm, lòng tự tin càng lớn mạnh hơn. ma Mà khí màu đen từ thân thể tần phong và trên thân kiếm tỏa ra, hóa thành vô số ác linh đang gào thét. tần phong đã sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu. tâm giác đại sư cùng tuệ hải đại sư muốn khống chế tần phong lại, cho nên không có lý do nào để hai người không tiếp tục ra tay. toàn thân tâm giác đại sư tỏa ra kim quang cùng với bạch quang trên thân tuệ hải đại sư chiếu thẳng lên trời, xuyên qua những lớp mây đen làm biến sắc cả một khoảng trời rộng lớn. Bầu trời vốn đang bị che phủ bởi những đám mây đen kịt, lại có được ánh sáng trở lại. Cả hai bên đều đã sẵn sàng cho hiệp chiếu đấu thứ hai. Tần Phong vẫn là người ra tay trước, thi triển Phong Thần Thông, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tấn công hai vị Thần Tăng. Thế đến của Tần Phong mạnh mẽ, nhưng không thể nào làm lung lay ý chí của hai vị Thần Tăng. Tâm Giác Đại Sư lại thi triển Liên Hoa Kiết Quyết, đồng thời Tuệ Hải Đại Sư cũng thi triển Diệp Pháp Liên Hoa Công. Nhất thời, không gian chia làm hai nửa. Nửa bên Tần Phong, hai màu huyết pha lẫn với nhau, cứ giống như là A Tỷ Địa Ngục đang hiện thế trên trần gian vậy. Nửa bên phía hai vị thần tăng lại hoàn toàn đối lập, vô số liên hoa cùng nhau luôn nở, mang theo đủ loại sắc màu trong nhân thế, giống như là tiên cảnh linh sân vậy. Công lực của bất kỳ ai trong hai vị thần tăng đều cao hơn Tần Phong, cho nên rất nhanh không gian xung quanh đều chịu ảnh hưởng của Phật lực mà biến đổi, thứ ô uế duy nhất còn sót lại chính là Tần Phong đang toàn thân ma khí cầm kiếm lao đến. Liên hoa trận cùng liên hoa kiếm trận vây xung quanh Tần Phong, vô số liên hoa nở khắp mọi nơi, không cách nào phân biệt được đâu là do Diệu Pháp Liên Hoa công tạo ra, đâu là do Liên Hoa kiếm quyết tạo ra. Những tia Phật quang từ liên hoa chiếu thẳng vào người Tần Phong, làm tiêu hao ma khí tỏa ra từ trên người hắn. Kiếm khí cũng từ khắp nơi bắn đến, khiến Tần Phong chỉ còn có thể dừng lại vung kiếm lên nữa. Tần Phong có năng lực để đánh với bất kỳ ai trong Ngũ Tuyệt cao thủ, nhưng dưới đòn hợp kích của hai vị thần tăng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn mà thôi. Ma khí vốn dĩ có tác dụng hộ thể, nhưng lại đang bị Phật quang tiêu hao từ từ, kiếm pháp của Tần Phong lại tầm thường, làm sao có thể đỡ nổi kiếm trận của Liên Hoa Kiếm Quyết Tuyệt Kỹ trúc lâm tự. Cơ thể Tần Phong đã chịu vô số vết thương, nhưng từ những vết thương đó, huyết khí cùng ma khí vẫn liên tục sản sinh, tuy nhất thời đang bị áp chế, nhưng cường tính của Tần Phong lại càng tăng thêm, đột phá giới hạn của Ma tông. Băng hỏa thần thông hợp kích, Tần Phong múa thiên tử kiếm loạn sạng, không ngờ thật sự có thể chặn được phần lớn kiếm khí tử kiếm trận. Chỉ là trận trong trận, liên hoa liên tục xoay chuyển, thần công, thiên địa thần thông cũng không thể nào giúp Tần Phong phản công được, chỉ có thể là tối cường tuyệt chiêu ma huyệt thần thông, vô số ma huyệt xuất hiện, tạo thành ma huyệt trận, che chắn cho Tần Phong, Phật quang và kiếm khí nhất thời không xuyên qua được. Đã có ma huyệt trận phòng thủ, Tần Phong lại dựa vào ma thể tự động hồi phục, trong vài nhịp hô hấp, mọi vết thương trên cơ thể hắn đều biến mất. Tần Phong chém một kiếm mở đường, sau đó tiếp tục phi thân bay đến. Tấn công hai vị thần tăng, ma huyệt trận cũng di chuyển theo để bảo vệ chủ nhân của nó. Kiếm khí do tần phong chém ra không yếu, nhưng chưa đi được bao xa đã bị tiêu hao hết bởi kiếm khí từ liên hoa kiếm trận. Ma huyệt tuy có thể thôn vệ phật quang và kiếm khí, nhưng mỗi khi va chạm với liên hoa đều tạo ra những rung động mấy liệt, bị đánh phản lại. Tần phong ở trạng thái điên cuồng, phải dùng tốc độ nhanh nhất mới có thể kéo gần khoảng cách với hai vị thần tăng, đâm kiếm tấn công tâm giác đại sư đứng ở phía trước. Trong thiên hạ có loại võ công chuyên khắc chế võ công của người khác không? Có, nhưng chỉ là khắc chế những công phu phổ thông và còn cần công lực người sử dụng phải bằng hoặc cao hơn đối thủ. Túc Lâm tự có một môn công pháp như vậy, đó là Như Ý Tiền. Như Ý Tiền chia ra làm hai phần, một phần là thiền pháp tu luyện nội công, một phần là một bộ tán thủ chuyên phá giải võ công trên đời. Kiếm pháp của Tần Phong là dựa trên Thần Phong đao pháp mà chém ra, mà Thần Phong đao pháp chỉ là đao pháp tầm thường. Khi Tần Phong đâm kiếm đến, một quyền của Tâm Giác đại sư đã đánh trúng vào điểm yếu của hắn trước, cho dù Tần Phong có ma huyệt trận đang che chắn cũng không thể ngăn cản một quyền đó. Cả người Tần Phong bị đánh bật lại phía sau, ma huyết trận xuất hiện sơ hở, Phật quang và kiếm khí một lần nữa lại đánh lên người Tần Phong. Tần Phong tuy điên cuồng, nhưng vẫn phải sợ hai trước một quyền vừa rồi của Tâm Giác đại sư. Hắn cảm tưởng như cho dù hắn dùng bất kỳ môn võ nhập môn ma công nào, hay là có thêm thiên địa thần thông gia trì, một quyền đó của tâm giác đại sư vẫn có thể xuyên qua tất cả mà đánh trúng hắn. Biết rằng không thể tiếp tục cố gắng cận chiến, thần phong chỉ có thể tấn công ở khoảng cách xa, điều động ma huyệt để giao thủ với hai vị thần tăng. Ma huyệt cùng liên hoa mỗi khi va chạm đều tạo ra rung động dữ dội mãnh liệt. Thần phong chỉ có một người, vẫn luôn bị hai vị thần tăng áp chế, chỉ là ma huyệt trận phòng thủ quá kín kẽ, cho nên thần phong cũng chưa thể bại. Cứ nghĩ rằng trận chiến sẽ rơi vào cục diện hòa nhau, không ngờ khi giao thủ hồi lâu. Ma huyệt của Tần Phong do hấp thụ Phật Quang từ Liên Hoa trận mà từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Lần đầu tiên Tần Phong lại mất không chế đối với ma huyệt của mình khi hắn vẫn còn đang tập trung điều khiển ma huyệt. Tác dụng không ngờ của Phật Quang là điều mà không một hai trong ba người đang chiến đấu có thể ngờ được. Tuy nhiên hai vị thần tăng với kinh nghiệm của mình không để bất ngờ gián đoạn tấn công mà càng tấn công Tần Phong dồn dập hơn. Phật Quang chiếu lên người Tần Phong làm ma tâm và cuồng tính của hắn dần dịu lại. Tuệ Hải Đại sư cũng lên tiếng. A Di Đạt Phật, đứng trong linh trận của Phật môn, làm sao không nghe lời Phật? Ý nghĩa quan trọng nhất của linh trận Liên Hoa là khiến đối phương ngừng chiến. Tần Thí chủ đừng cố gắng chống lại nữa. Ma Huyệt Thần Thông vừa công vừa thủ, lại vô cùng mạnh mẽ, trước giờ không gì có thể cản phá. Tần Phong luôn cho rằng đó là ma pháp vô địch thiên hạ, không gì sánh nổi. Không ngờ, hôm nay bên trong Liên Hoa trận của Tuệ Hải Đại sư, Ma Huyệt Thần Thông của hắn đã gặp khắc tinh, không ngờ đã bị phá giải. Tần Phong không còn Ma Huyệt, chỉ còn cách giơ kiếm lên nữa. Trong nháy mắt hắn đã bị hai vị thần tăng áp chế. Nhưng Tần Phong cũng chỉ bị bất ngờ một lúc mà thôi, hắn chưa cho rằng bản thân đã bại. Trước khi Ma Tâm bị áp chế hoàn toàn, Tần Phong cố gắng vận Ma Công lên mức tối đa, một lần nữa gọi ra Ma Huyệt, đồng thời thi triển Lôi Thần Thông và Vũ Thần Thông. Lôi điện cùng thiên thạch không chỉ ở trên bầu trời bay xuống, mà còn từ ma huyệt của Tần Phong bay ra. Lần này, Tần Phong không có ý định tấn công hai vị thần tăng, mà là muốn phá bỏ trận pháp hợp kích của hai vị thần tăng. Dưới sự điều khiển của Tần Phong, thiên thạch rực lửa cùng với lôi điện màu vàng xoay chuyển xung quanh người hắn, tạo ra một cơn lốc xoáy chưa từng có trong lịch sử. Tuy Tần Phong không sử dụng phong thần thông, nhưng nguồn phong vẫn nổi lên bởi sự xoay chuyển của thiên thạch và lôi điện. Cơn lốc xoáy càng lúc càng to lớn, khi đạt đến giới hạn của Tần Phong thì nổ tung, liên hoa trận cùng liên hoa kiếm trận cũng bị phá giải. Không cảnh không gian nơi đây như sụp đổ, trở lại sự hoang tàn vốn có sau khi Tần Phong đến. Các mảnh vỡ thiên thạch trút xuống như mưa, càng làm cho cảnh vật nơi đây trở nên thê lương hơn. Hợp kích Liên Hoa trận và Liên Hoa kiếm trận bị phá, nhưng hai vị thần tăng vẫn còn rất nhiều tuyệt kỹ chưa tung ra. Tâm Giác đại sư nhờ vận hành Như Ý Điển, cộng thêm sự hỗ trợ từ Diệu Pháp Liên Hoa công của Tuệ Hải đại sư, công lực đã khôi phục đến 9 phần, lúc này lại tung ra hợp chiêu vô thượng ấn cùng với thiên Phật thủ. Tuệ Hải đại sư cũng không nương tay nữa, A Nan quyền kết hợp cùng Ca Diếp quyền, tạo thành A Nan Ca Diếp quyền tung ra. Chỉ thấy phân thân của Tâm Giác đại sư, cùng với quyền ảnh của Tuệ Hải đại sư xuất hiện ngập trời, khí thế tựa như có thể giời non lấp biển, tấn công về phía tần phong. Tần Phong tuy phá được hợp kích liên trận, nhưng quần tính của hắn cũng đã bị Phật lực làm giảm đi đáng kể, lý trí dần dần khôi phục, tự nhiên có thể biết được sẽ không thể giành chiến thắng, cho nên hắn đã có ý bỏ chạy thoát thân. Tuyệt kỹ của trúc lâm tự và lôi âm tự quá mức thần kỳ, lại được thi triển ra cùng một lúc bởi hai vị thần tăng, Tần Phong muốn chạy cũng phải tung ra toàn lực, sử dụng tối cường tuyệt chiêu của mình, may ra mới có thể cản bước hai vị thần tăng mà chạy trốn. Hợp chiêu Ma huyệt Thần Thông cùng với toàn bộ thần thông của Thiên Điệu Thần Thông một lần nữa đánh ra, tưởng chừng có thể hủy thiên diệt địa, không biết có thể cản lại hai vị thần tăng hay không. Tần Phong sau khi dốc toàn lực tung ra một chiêu tối cường của mình, không đủ tự tin để đánh tiếp, cho nên không phi thân tung quyền theo sau, mà quay người bỏ chạy. Phong thần thông kết hợp cùng thần tốc thông, Tần Phong giống như đạp phong mà bỏ chạy. Tâm Minh đại sư và Tuệ Hải đại sư nhất thời bị cản lại bởi tuyệt chiêu của Tần Phong, cho nên đã không thể đuổi theo nữa, đành phải để cho Tần Phong rời đi. Tần Phong không dám giảm tốc độ, bay đi như lưu tinh trên trời không ngừng nghỉ, cho đến khi hắn ra khỏi phạm vi nước Đông Lạc mới dừng lại, tiếp tục hành trình đồ sát người dân vô tội, cùng với thu nhận những tên ác ma đột lốt con người làm thuộc hạ. 3 tháng sau, không ngờ Tần Phong đã thành lập ra bang phái của riêng mình có tên là khống thiên bang thuộc hạ đã lên tới hàng ngàn người chỉ là không biết đại bản doanh của bang phái đó được đặt ở đâu trong cùng thời gian này hiệp ước hòa bình đình chiến của năm nước đã bị phá bỏ ban đầu là bốn nước liên minh chuẩn bị tấn công nước mạnh nhất là bắc ly nhưng nhờ sự khôn khéo của mình lại dựa vào quan hệ của quốc sư trương thiên sư cùng với tiêu giao hầu trong giang hồ, thế trận lại thay đổi hoàn toàn nam bắc ly lại liên thủ nam ly quay sang tấn công tây su bắc ly tấn công bắc mạc đông lạc lại trần trừ không quyết nhất thời bị bỏ ngoài cuộc chiến ai cũng suy nghĩ nếu nam bắc ly thành công tiêu diệt hai nước kia đó cũng sẽ là ngày cuối cùng của nước đông lạc nhỏ bé nhất Chương 37, Tận Diệt Huệ Ảnh Môn, chương 37, Tận Diệt huyết Ảnh Môn. Phần lớn biên giới giữa Bắc Ly và Nam Ly là một con sông lớn, kéo dài từ tây sang đông. Nước sông có màu đỏ tươi như máu, cho nên người ta gọi nó là sông Hồng Giang. Sông Hồng Giang không những chia cắt Bắc Ly và Nam Ly, nó còn chia cắt hai môn phái ẩn thế nhiều năm gần đây mới xuất hiện lại trên giang hồ, là huyết Ảnh Môn và Triều Dương phái. Theo sự chia cắt của sông Hồng Giang, sự ủng hộ của hai môn phái này đối với họ Lý cũng bị chia cắt. Huyết Ảnh Môn ủng hộ Nam Ly, Triều Dương phái ủng hộ Bắc Ly. Chỉ là, cái lần Tần Phong gặp gỡ người của hai môn phái này ở biên giới Bắc Ly đông lạc, có vẻ hai môn phái này đang có xu hướng hợp nhất tư tưởng, cùng nhau ủng hộ Bắc Ly. Tần Phong đang ở bên trong một tòa thành có tên là Nam Hồng, tòa thành này thuộc sự cai quản của Nam Ly, nhưng có lẽ không lâu nữa nó sẽ bị Bắc Ly chiếm đóng, bởi vì chủ nhân thật sự của tòa thành này huyết ảnh môn đã đầu quân cho Bắc Ly. Tuy nhiên mọi việc chỉ có thể diễn ra một cách bình thường, khi Tần Phong chưa xuất hiện, một khi Tần Phong xuất hiện, hắn có thể làm đảo lộn cả cung. Người của huyết ảnh môn phân bố rải rác ở Nam Hồng thành, rất khó để có thể dùng sức một người nhất thời giết được hết, trừ khi là đích thân Tần Phong ra tay phong tỏa toàn bộ thành trì này bằng mã công. Nhưng như vậy. Động tính gây ra là quả lớn, rất dễ thu hút tuyệt thế cao thủ đến ứng cứu, cho nên lần này, Tần Phong không động thủ. Thuộc hạ của Tần Phong đã lên tới hàng ngàn người, những chuyện không cần thiết phải đích thân Tần Phong ra tay, thì hiện tại, Tần Phong sẽ không ra tay. Tại một con hẻm khuất người trong thành, có 5 người đang đuổi theo một người vào trong con hẻm này. Khi 6 người chạy đến đường cụt, có một thanh niên mặc bạch y đang ngồi đợi săn ở đó. Gặp được bạch y thanh niên, người đang bị đuổi lập tức dừng lại, không có ý định chạy tiếp. 5 người đuổi theo hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng nhận thấy quân số bên mình vẫn đông hơn, cho nên bọn họ cũng không có ý định từ bỏ. Người dẫn đầu trong 5 người lên tiếng: Ta còn tưởng ngươi là một tên ngốc chạy loạn vào đây, không ngờ ngươi còn có đồng bọn, vậy thì bọn ta sẽ bắt cả đồng bọn của ngươi. Ngươi bị truy đuổi quay lại, nên miệng cười khẩy, nói: năm tên phép diệu các ngươi mà cùng đòi bắt được ta, không cần bang chủ của ta ra tay, chỉ cần một mình Mã Khôn ta là đã quá đủ để giết sạch các ngươi. Nói rồi, người tự xưng là Mã Khôn xuất thủ, võ công mà hắn sử dụng vậy mà lại là ưu minh quỷ ảnh trảo trong nhập môn ma công. Độc khí từ quỷ trảo lan rộng, năm người đuổi theo Mã Khôn không dám coi thường, tản ra tránh né, đồng thời rút dao phản kích. Mã Khôn nhắm thẳng người chính giữa, vừa lên tiếng nói chuyện mà tấn công đến, người này lui lại năm bước biết không thể tránh né liền rút đao chém Ma Khôn nhưng Ma Khôn không hề sợ hãi thanh đao của hắn bị chào ấn tới thanh đao của người kia không ngờ lại vỡ tan một chảo của Ma Khôn đã tức đi mạng sống của hắn bốn người còn lại ban đầu còn tấn công Ma Khôn thấy gặp phải cao thủ một chảo đã giết chết người cầm đầu bọn họ thì không dám đánh tiếp tất cả quay người bỏ chạy nhưng Ma Khôn đã dụ chúng chạy vào đây làm sao để bọn chúng chạy thoát được quét chân một cái những mảnh đao vỡ bắn đi đâm thẳng vào chân của bốn tên bỏ chạy khiến bọn chúng phải ngã xuống Ma Khôn đi đến phong tỏa toàn bộ huyệt đạo của tên có vẻ lớn tuổi nhất sau đó giết hết ba tên còn lại Không đợi mã khôn mang tên còn sống trở lại, thần phong từ xa đã thi triển khiếu thần thông. Âm thần từ giữa chán thần phong bay thẳng vào đầu tên đệ tử huyết ảnh môn. Công lực của một đệ tử bình thường làm sao có thể so sánh với thần phong? Ngay lập tức hắn đã bị thần phong khống chế. Thần phong ra lệnh, bỏ qua đây. Thật kỳ diệu, dù đã bị mã khôn phong tỏa hủy đạo, cùng với chân đang bị thương, nhưng tên đệ tử này vẫn có thể cử động, quay người, bỏ về chỗ thần phong. Toàn thân tên đệ tử đã cứng đờ vì bị phong tỏa hủy đạo. Nhờ năng lượng của khiếu thần thông mà dù cực kỳ đau đớn, hắn vẫn bỏ về phía thần phong. Chỉ là động tác cứng nhắc, giống như là một con rối vậy điều này khiến cho tần phong bật cười thích thú. đợi đến khi tên đệ tử huyết ảnh môn bỏ đến sát chân mình, tần phong lại ra lệnh. được rồi, dừng lại đi. tên đệ tử huyết ảnh môn lập tức dừng lại. tần phong lại hỏi, ngươi tên gì? tên đệ tử huyết ảnh môn khó khăn trả lời. t h t n r u. tần phong thấy tên này nói chuyện cũng khó khăn, lại ra lệnh. được rồi, thất nhu, ngươi hãy cưỡng ép giải huyệt đi. thất nhu không khống chế được cơ thể của mình, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của tần phong, cưỡng ép vận công giải huyệt, toàn bộ kinh mạch của hắn đứt hết, toàn thân chảy máu đồng địa, kinh mạch được giải khai. tần phong lại cười. Thú vui điều khiển người sống giống như một con rối, làm Tần Phong cảm thấy mình giống như là một vị thần vậy. Thần Phong hỏi: người hãy nói ra vị trí của toàn bộ đệ tử huyết ảnh môn đang ở trong thành này đi." Thất Nhu nghe lệnh Tần Phong, từ từ nói: "Phía đông, Mãn Hoa lâu có, tiệm vải nhà họ Triệu, tiểu quán phía tây thành." Đến khi Thất Nhu nói ra hết vị trí cùng số lượng đệ tử huyết ảnh môn đang ở trong thành Nam Hưng này, Tần Phong đánh mắt với Mã Khôn một cái, Mã Khôn lập tức hiểu ý, rời đi. Số lượng đệ tử của huyết ảnh môn đang có trong thành này tuy hơn trăm người, nhưng thuộc hạ của Tần Phong xâm nhập vào thành cũng không ít, chắc chắn có thể giết sạch đám đệ tử của huyết ảnh môn. Thần Phong ra mệnh lệnh cuối cùng cho Thất nhu. nói cho ta biết vị trí cụ thể của Huyết Ánh Môn. Ở phía Nam sông Hồng Giang có một hồ nước lớn, trước đây hồ này từng là một phần của sông Hồng Giang, nhưng Thiên Địa biến đổi, không biết là tại sao, hơn trăm năm trước những ngọn núi lại từ dưới đất nhô lên, tách một phần của sông Hồng Giang thành hồ nước lớn này. Vị trí của Huyết Ánh Môn chính là ở tại đây. Thần Phong thi triển Phong Thần Thông, lơ lửng trên không trung, không khỏi cảm khái khi ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này. Bất chợt, không hiểu vì sao hắn lại nhớ đến cảnh hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Như Ngọc. Tâm ma vốn gì đang chiếm lấy tâm trí Tần Phong, lại bị sự ôn nhu của tình yêu làm giảm bớt. Nhưng Tần Phong nhập ma, suy nghĩ sẽ dần hướng đến sự cực đoan, nghĩ đến việc Trần Như Ngọc coi mình là ác ma, ma tâm của Tần Phong lại một lần nữa dâng cao đến tối đa, Tần Phong bay xuống cửa cổng của Huyết Ảnh Môn. Huyết Ảnh Môn đặt môn phái ở vị trí sông núi hữu tình này, việc có gió lớn thổi qua liên tục là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cơn gió hôm nay lại mang đến cho trưởng môn của Huyết Ảnh Môn một cảm giác bất an kỳ lạ. Tần Phong từ trên trời bay xuống, khiến cho hai đệ tử đang gác cổng của Huyết Ảnh Môn kinh ngạc, nhất thời đứng yên tại chỗ. Khi Tần Phong đáp đất, toàn thân Tần Phong bước lên ma khí dày đặc như một làn khói đen, lúc này hai đệ tử của Huyết Ảnh Môn mới giật mình, muốn chạy vào báo động cho toàn bộ Huyết Ảnh Môn biết có kẻ xâm nhập. Nhưng không để hai tên đệ tử gắc công kịp phản ứng, Tần Phong phi thân bay thẳng qua, đánh một trường tùy tiện vào cánh cổng lớn. Hai tên đệ tử bị ma khí quấn thân thì nổ tung sát ma chết, cánh cổng cao lớn và chắc chắn của Huyết Ảnh Môn cũng bị Tần Phong một trường đánh bay. Có địch nhân xông vào, lập tức toàn bộ người của Huyết Ảnh Môn lần lượt chạy ra phía cổng chính, ngăn địch. Tần Phong cũng không nói một lời, vung trảo lên, thi triển U Minh Quỷ Ảnh Trảo, gặp người nào, giết người đó, không để sót bất kỳ một ai. Trong huyết ảnh môn có người ngăn cản được Tần Phong không? Có, chính là hai cha con môn chủ Lãnh Vô Cực và Lãnh Vô Tình, cùng với các vị trưởng lão của huyết ảnh môn. Nhưng có lẽ cũng chỉ ngăn Tần Phong được vài chiêu mà thôi. Khi những cao thủ thật sự của huyết ảnh môn chạy đến, chỉ thấy Tần Phong giống như một con thú hoang khát máu, đang liên tục đổ sát các đệ tử của huyết ảnh môn, mà các đệ tử huyết ảnh môn đã sợ đến mức không khống chế được cơ thể, chỉ biết đứng run rẩy đợi Tần Phong đến, đến giết. Tần Phong vừa giết, vừa điên cuồng nói: "Huyết ảnh môn ơi là huyết ảnh môn, đặt môn phái tại nơi phong thủy hữu tình này sao có thể gọi là huyết ảnh môn? Huyết ảnh môn là phải tràn ngập máu tươi mới là huyết ảnh môn!" Lãnh Vô Tình khi nhìn thấy Tần Phong, nỗi sợ hãi lập tức bao phủ lấy tâm trí hắn, hắn vẫn còn nhớ cái cảnh bị Tần Phong điều khiển, giết hết toàn bộ sư đệ đi theo mình ngày hôm đó. Lãnh Vô Cực thấy biểu hiện bất thường của Lãnh Vô Tình, không đội lao lên đánh với Tần Phong, mà lên tiếng hỏi con trai: "Vô Tình, con làm sao vậy? Con biết người này là ai phải không?" Câu hỏi của Lãnh Vô Cực cũng là câu hỏi mà các vị trưởng lão của huyết ảnh môn muốn hỏi. Lãnh Vô Tình cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Hắn hắn là La Ma Thánh." Hai tiếng Ma Thánh như sét đánh ngang tai toàn bộ những cao thủ của huyết ảnh môn, bọn họ biết rằng, dù đạo pháp của bọn họ có giỏi cỡ nào, Dù cho bọn họ có đông người tới cỡ nào, nhưng trước mặt tận phong, bọn họ chỉ có thể có một kết quả, đó là chết. Lúc này, không chỉ riêng lãnh vô tình, mà phân nửa các vị trưởng lão của huyết ảnh môn ở đây đều đồng loạt run lên vì sợ. Lãnh vô cực không hổ là người đứng đầu một môn phái, tuy trong lòng cũng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói ra một bí mật. Các vị, tổ sư sáng lập ra huyết ảnh môn và tổ sư sáng lập ra triều dương phái đã tính đến việc có ngày một trong hai môn phái sẽ gặp phải cường địch không thể đối phó, cho nên đã xây dựng một đường hầm, xuyên qua dòng sông hừng giang, nối liền hai môn phái lại với nhau. Cửa đường hầm đó. Ở tại phòng riêng của các đời môn chủ huyết ảnh môn, biết rằng không thể chống lại Tần Phong, các cao thủ của huyết ảnh môn không dám lên đánh, dưới sự dẫn đầu của môn chủ Lãnh Vô Cực, tất cả cùng rút lui, hướng về phòng riêng của Lãnh Vô Cực. Nhưng Tần Phong làm sao để cho bất kỳ một người nào có thể trốn thoát, thấy biểu hiện muốn rút lui của nhóm cao thủ huyết ảnh môn, Tần Phong vận ma công lên mức tối đa, ma khí trên người lan ra khắp xung quanh, toàn bộ đệ tử của huyết ảnh môn lập tức nổ tung thành huyết vụ. Huyết vụ hòa quyện cùng với ma khí càng làm cho Tần Phong ở nơi trung tâm trở nên đáng sợ hơn, hắn phi thân về phía những người còn sống, chính là những cao thủ của huyết ảnh môn đang có ý định bỏ chạy. Lãnh Vô Cực biết không thể tiếp tục chạy, liền quay người lại, vung đao chém về phía Tần Phong, hy vọng rằng có thể cầm chân Tần Phong để con trai hắn có thể thoát thân. Huyết ảnh đao pháp cũng là một môn đao pháp tuyệt diệu, có thể so sánh với các môn tuyệt kỹ của Trúc Lâm Tự hay Ma giáo. Môn chủ huyết ảnh môn, thực lực thật sự cũng không thua kém thập kiệt cao thủ, chỉ là huyết ảnh môn đã ẩn thế nhiều năm, cho nên mới không được xếp hạng trên giang hồ Long Hồ bảng. Lãnh Vô Cực trực tiếp ra chiêu mạnh nhất, là huyết mãn nhân gian, ma trảo của Tần Phong nhất thời bị cắt lại, không thể tiến thêm. Thấy thực lực của Lãnh Vô Cực không đổi, Tần Phong lại có một ý tưởng. Đó là để lãnh vô cực trực tiếp ra tay giết hết những người còn lại của huyết ảnh môn. Tần Phong vẫn chưa chán trò chơi điều khiển người khác nghe theo ý của mình. Khiếu thần thông xuất ra bất ngờ, xuyên qua lưới đao dày đặc, bắn thẳng vào mi tâm của lãnh vô cực. Công lực của lãnh vô cực không bằng Tần Phong, lập tức cơ thể cứng đờ, dừng lại mọi hành động, quyền khống chế cơ thể đã bị Tần Phong đoạt lấy. Tần Phong thi triển thần túc thông kết hợp với phong thần thông, di chuyển lên phía trước, chặn lại đám người còn sống của huyết ảnh môn. Đám người huyết ảnh môn thấy đã bị Tần Phong chặn ở phía trước, cùng nhau quay người lại, không có ý định nên chiến nhưng khi họ quay lại, chắn trước người bọn họ lại là vị môn chủ của huyết ảnh môn đang có biểu hiện kỳ lạ. lãnh vô tình đã từng chứng kiến sự kỳ diệu của khiếu thần thông, thấy biểu hiện bất thường của cha mình thì càng thêm sợ hãi, không dám núp đúc. khi nghe thấy tiếng ra lệnh của tân phong, lãnh vô tình trực tiếp quỳ gối xuống đất, túi gằm mặt xuống, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thần phong ra lệnh, giết hết bọn chúng. lãnh vô cực trợn tròn mắt, không tin rằng bản thân đã mất đi quyền khống chế cơ thể, vung đao lên tấn công người của huyết ảnh môn. mà người chết đầu tiên dưới đao của lãnh vô cực lại là con trai hắn lãnh vô tình. lãnh vô cực hai hàng lệ tràn xuống nhưng vẫn không khống chế được cơ thể, tiếp tục vung đao tấn công những người còn lại. Có Tần Phong liên tục chặn lại, cùng với việc những người khác không phải là đối thủ của mình, Lãnh Vô Tình đã nhanh chóng giết sạch người của huyết ảnh môn. Lúc này, Tần Phong lại ra lệnh khác: "Thi triển ra toàn bộ đao pháp của ngươi cho ta xem." Lãnh Vô cực bị Tần Phong điều khiển, đã thi triển ra toàn bộ đao chiêu của huyết ảnh đao pháp. Tần Phong chăm chú nhìn kỹ, không khỏi lên tiếng khen ngợi: "Tốt lắm, tốt lắm, đao pháp thật sự rất hay. Bây giờ ngươi hãy dẫn ta đi tìm đao phổ của huyết ảnh môn." Tần Phong từ nhỏ đã luyện đao, đối với đao pháp có phần hứng thú cho nên đã đánh chú ý đến huyết ảnh đao pháp của huyết ảnh môn. Tần Phong cũng thật độc ác, cướp đi đao phổ của huyết ảnh môn, lại còn tận diệt toàn bộ huyết ảnh môn. Chương 38, bởi vì nàng xinh đẹp. Chương 38, bởi vì nàng xinh đẹp. Thiên hạ đại loạn, năm nước tranh đấu, huyết ảnh môn phò tá nhà Lý chắc chắn không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Cho nên, có không ít đệ tử của huyết ảnh môn đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, không có trong môn phái. Tưởng chừng như những đệ tử này có thể thoát khỏi kiếp nạn diệt môn, nhưng Tần Phong bây giờ đã có rất nhiều thuốc hạ, đã học được cách làm việc cẩn thận hơn, đủ có phải nổ tận gốc vì vậy, sau khi đoạt được đao phổ huyết ảnh đao pháp, tần phong vẫn chưa vội giết chết lãnh vô cực, mà dùng khiếu thần thông từ miệng của lãnh vô cực biết được hết vị trí cụ thể của những đệ tử không có ở huyết ảnh môn ngày hôm nay. sau đó, tần phong lại ra lệnh cho phần lớn thuộc hạ của không thiên bang đi giết hết những đệ tử huyết ảnh môn này. tần phong lại dành ra 3 ngày tu luyện huyết ảnh đao pháp. hắn đã có không thiên ma công làm nền tảng công lực, việc tu luyện đao chiêu sau khi có được đao phổ đối với hắn là quá dễ dàng. trong ba ngày, tần phong không những tu luyện huyết ảnh đao pháp đến mức lôi hỏa thuần thanh, đan phong tạo cực, mà hắn còn vượt qua tiền nhân, dung hợp huyết ảnh đao pháp với ma công của mình. Huyết ảnh đao pháp đạt tới cảnh giới mà trước nay chưa từng có, uy lực vượt xa lúc ban đầu. Triều Dương Phái môn phái xuất hiện và quy ẩn cùng lúc với Huyết ảnh môn, lại có quan hệ sâu dày với Huyết ảnh môn, vị trí chỉ cách Huyết ảnh môn qua một con sông. Tiếng chém giết tại Huyết ảnh môn tuy đã bị tiếng sóng nước lớn át đi, nhưng cảnh tượng ma khí ngập trời ba ngày trước, không ai là không nhìn thấy. Đào Thanh một sư phụ của Dương Như Hoa, cũng là trưởng môn của Triều Dương Phái, trong lòng cảm thấy bất an, đã để Dương Như Hoa dẫn theo đệ tử tinh nhuệ của Triều Dương Phái rời đi, còn bản thân ở lại quan sát tình hình của Huyết ảnh môn. Nhưng ba ngày rồi. Không thấy người của Huyết Ảnh môn thông qua đường hầm bí mật đi đến Triều Dương phái, các đệ tử phái đi thăm dò cũng không một ai trở lại. Điều này càng làm cho Đào Thanh mục trở nên bất an hơn, nhưng lại không lỡ rời bỏ cơ nghiệp của tổ tiên xây dựng ra. Qua ba ngày, Tần Phong luyện thành Huyết Ảnh Đao Pháp, dẫn theo một trăm người vượt sông đến Triều Dương phái. Triều Dương phái đã cảm nhận được nguy hiểm từ ba ngày trước, đóng kín cổng cách ly với bên ngoài, ngay cả đệ tử canh gác cũng rút vào bên trong môn phái. Tần Phong dẫn theo thuộc hạ đứng trước cánh cổng lớn của Triều Dương phái, nhìn nắm môn phái này một lần, lại một lần cảm khái trước vẻ đẹp nơi đây. Mặt trời mọc trên đỉnh núi Triều Dương, chiếu những tia nắng xuống bên dưới đứng trước cổng của triều dương phái, người ta cảm tưởng như đang đứng trước cánh cổng đi lên trời vậy. Tần Phong vung đao chém một nhát, vậy mà đao khí tung hình, chém tan cánh cổng đang đóng kín thành nhiều mảnh. đám thuộc hạ đứng phía sau lưng Tần Phong không khỏi trầm trồ thán phục, đồng thanh hô to. bang chủ vô địch. Tần Phong dẫn đầu không thiên bang, bước từng bước một đi vào bên trong triều dương phái. lúc này, toàn bộ người đang ở triều dương phái đều đã tập trung tại sân chính điện, giống như họ cũng đang đợi Tần Phong đến. thấy như vậy, Tần Phong cũng không vội động thủ luôn, mà đứng lại, chờ xem hành động của triều dương phái. Đào Thanh Nguyệt dẫn đầu triều dương phái, đứng đối diện Tần Phong, lên tiếng chào. Triều Dương phái hoang nên bằng hữu tới thăm. Dù biết đám người Tần Phong đến không có ý tốt, nhưng Đào Thanh Mục cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao tình hình của Huyết Hành môn lúc này, ông ta vẫn chưa biết được. Tần Phong thấy Đào Thanh Mục cử chỉ nhã nhặn, thì thầm khen trong lòng, nhưng vẫn không quên mục đích của mình, là đồ sát Triều Dương phái, giống như đã làm với Huyết Hành môn. Tần Phong lên tiếng hỏi: "Ông là trưởng môn của Triều Dương phái?" Tần Phong còn nhỏ tuổi mà vô lễ, nhưng Đào Thanh Mục làm gì có tâm trạng để ý tiểu tiết, đáp nhanh: "Chính là tại hạ." Tần Phong mỉm cười, nói: "Gần đây, ta mới luyện được một bộ đao pháp, nghe nói trưởng môn kiếm pháp cao siêu." Cho nên muốn đến thỉnh giáo một phen, không biết trưởng môn có bằng lòng chỉ bảo. Cảm nhận được sự nguy hiểm của Tần Phong, Đào Thanh Mục không dám đáp ứng, nhưng nhất thời cũng chưa nghĩ ra lời từ chối thích hợp. Cho nên, Đào Thanh Mục cứ đứng im, trần trừ không lên tiếng. Thấy vậy, Tần Phong không để Đào Thanh Mục có quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức xuất thủ. U Minh Thiên Tử kiếm xuất ra, Tần Phong dùng kiếm thay đao, thi triển ra huyết ảnh đao pháp vừa mới học được. Ma khí màu đen cùng huyết khí hòa quyện vào nhau, huyết ảnh đao pháp do Tần Phong thi triển đáng sợ đến cùng cực. Tần Phong bất ngờ tấn công, lại thi triển ra huyết ảnh đao pháp, khiến cho Đào Thanh Mục không kịp trở tay. Liên tục lùi lại về sau hơn 10 bước, các trưởng lão và đệ tử của Triệu Dương phái cũng tản ra xung quanh, không dám can thiệp vào trận đấu của hai người. Đương nhiên, đám thuộc hạ của Tần Phong cũng sẽ không động thủ. Đào Thanh Ngục vẫn là một cao thủ chân chính, khi sự kinh ngạc qua đi, ông ta cũng rút thanh kiếm bên hông ra, so chiêu với Tần Phong. Huyết ảnh đao pháp cùng với Triệu Dương kiếm pháp vốn dĩ tương sinh tương khắc, Tần Phong sử dụng huyết ảnh đao pháp tuy sắc bén vô cùng, nhưng Đào Thanh Ngục tự tin có thể khắc chế, bởi vì ông ta đã cùng lãnh vô cực giao đấu nhiều năm, quá hiểu rõ việc khắc chế chiêu thức trong huyết ảnh đao pháp. Quả nhiên, tuy công lực của Tần Phong mạnh hơn, thanh thế tỏa ra cũng lớn hơn, nhưng đào thanh mục lại có thể dễ dàng hóa giải đào chiêu của tần phong toàn thân tần phong tỏa ra ma khí ngập trời che phủ toàn bộ không gian của triều dương phái từng chiêu chém ra lại mang theo huyết ảnh trùng trùng khiến cho chúng nhân quan chiến phải khiếp sợ đào thanh mục tuy thanh thế bị áp đảo nhưng nhất quyết không để ma khí của tần phong xâm nhập vào cơ thể vận khởi công lực toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng trắng kiếm chiêu tung ra mang theo kiếm khí nóng bỏng như ánh dương quang xóa tan đi ma khí xung quanh khi từng tia huyết quang được bao bọc bởi ma khí bay đến giao tranh với kiếm khí giống như ánh dương dư lực bắn khắp xung quanh những đệ tử có võ công thấp một chút không thể tránh né được chỉ có thể nhận kết cục trọng thương. Một khoảng sân rộng lớn của triều dương phái bỗng chốc chẳng chỉ những lô thủng và các đường kiếm chém đã giao đấu ngoài 30 chiêu. Tuy tốc độ và uy lực chém ra của tần phong mạnh hơn nhiều so với đào thanh mục, nhưng tần phong lại không thể làm gì được đào thanh mục, ngược lại còn bị đào thanh mục làm bị thương ngoài da. Tần phong cảm thấy không ổn, nhận ra rằng đào thanh mục đã quá quen thuộc khi đấu với huyết ảnh đạo pháp, còn mình thì chưa thể hiểu rõ triều dương kiếm pháp, cho nên quyết định tăng thêm công lực, dựa vào sức mạnh để đánh với kinh nghiệm. Chỉ thấy từ trong ma khí, những ác ma như được súng dậy, tay cầm huyết đao, theo từng chiêu thức của tần phong mà tấn công đào thanh mục. Kiếm khí như ánh dương của Đào Thanh Mục lại không thể tiêu diệt được những ác ma do Tần Phong tạo ra. Dường như yếu điểm trong huyết ảnh Đào Pháp đã được Tần Phong vũ đắp bằng sức mạnh. Đào Thanh Mục dần dần rơi vào thế hạ phong. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài, việc Đào Thanh Mục chết dưới tay Tần Phong sẽ sớm xảy ra. Bắt buộc Đào Thanh Mục phải liều mạng, tung ra chiêu kiếm cuối cùng của chiêu Dương Kiếm Pháp Dương Quang Phổ Chiếu. Kiếm chiêu Dương Quang Phổ Chiếu, Tần Phong đã từng được nhìn thấy. Chỉ là ngày đó, uy lực của kiếm chiêu do Dương Như Hoa thi triển ra không bằng một phần mười của Đào Thanh Mục ngày hôm nay. Cả sự tinh yếu và uy lực của Dương Quang Phổ Chiếu do Đào Thanh Mục thi triển ra đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy ánh dương quang chiếu rọi, đẩy lui ma khí đang che kín bầu trời của Tần Phong, vô số kiếm khí từ trời bắn xuống, không cho Tần Phong một đường thoát thân. Tần Phong thấy Đào Thanh Mục đã tung ra chiêu kiếm cuối cùng, thì mỉm cười đầy thích thú. Chiêu Dương kiếm pháp có kiếm chiêu Dương Quang Phổ Chiếu, vậy huyết ảnh đao pháp cũng có đao chiêu Huyết mãn nhân gian. Tần Phong mang tâm thế muốn thử đao pháp, đương nhiên phải dùng đao chiêu tương ứng với kiếm chiêu của Đạo Thanh Mục, Huyết mãn nhân gian được thi triển ra. Ma khí ngập trời dần rút lui, thay vào đó là một màn huyết phụ sơn hà, thế gian giống như hoàn toàn chìm trong biển máu. Vô số ác ma tay cầm huyết đao lại từ trong biển máu xuất hiện, lao thẳng về phía Đào Thanh Nguyệt. Kiếm khí đầy trời đang tấn công Tần Phong lại bị ác ma do Tần Phong tạo ra đẩy lùi. cả đời Đào Thanh Nguyệt cũng không thể tưởng tượng ra được huyết ảnh đao pháp lại có thể biến thành đáng sợ như vậy. Ông ta đã chuẩn bị cho cái chết khi những ác ma do Tần Phong tạo ra đang đến rất gần ông ta. Ngay lúc này, trên trời lại xuất hiện thêm vô số kiếm khí giống với kiếm khí của Đào Thanh Nguyệt, hợp lại với kiếm khí của Đào Thanh Nguyệt chống lại ác ma do Tần Phong tạo ra. Đào Thanh Nguyệt kinh ngạc, ông ta nhận ra kiếm khí quen thuộc này là đệ tử mà ông ta yêu thương nhất dương như hoa nhưng rõ ràng ông ta đã ra lệnh cho nàng dẫn theo những đệ tử tinh anh trong phái rời đi rồi cơ mà chỉ thấy dương như hoa lao lên chắn trước người của đào thanh mục nói sư phụ xin người tha lỗi cho đệ tử đệ tử muốn được cùng tồn vong với triều dương phái thì ra nàng đã tự ý quyết định không nghe theo lời của ân sư mà quay lại triều dương phái và khi thấy sư phụ của mình gặp nguy hiểm nàng cũng bất chấp hậu quả ra tay ngăn cản tân phong đào thanh mục nhìn dương như hoa hơi lắc lắc đầu gương mặt ông ta biến đổi không ngừng có vui có buồn có hài lòng có thất vọng tân phong nhìn một cảnh này cũng tạm thời dừng tay không tiếp tục tấn công mà nói hay lắm, tình cảm sư đồ thật khiến người ta cảm động. Vậy thì cả hai sư đồ các ngươi cùng lên đánh đi. Đào Thanh Mục cùng Dương Như Hoa thấy Tần Phong không để tâm đến việc Dương Như Hoa can thiệp vào trận đấu, hai người nhìn nhau, gật đầu, lại tiếp tục tấn công Tần Phong. Đào Thanh Mục cùng Dương Như Hoa giống như hóa thành hai vầng mặt trời, chiếu ánh sáng xuống cho thế gian. Kiếm khí rực lửa lại một lần nữa vây lấy Tần Phong. Tần Phong vậy mà lại không tiếp tục thi triển huyết mãn nhân gian khi hai người kia vẫn sử dụng dương quang phổ chiếu. Hắn nhìn Đào Thanh Mục và Dương Như Hoa phối hợp, lại nghĩ về cha mình, lại muốn thi triển thần phong đao pháp, dù biết thần phong đao pháp không thể so sánh với huyết ảnh đao pháp. 72 đường khoái đao của thần phong đao pháp được tần phong tung ra, ma khí cuốn theo đao chiêu mà tung hành, tạo cho tần phong cảm giác như đang được chiến đấu cùng cha của mình vậy. Nhất thời, dựa và công lực vượt trội, tần phong dù chỉ thi triển thần phong đao pháp, lại không hề bị kiếm khí rực lửa của hai sư đồ kia làm bị thương. Thấy tần phong sử dụng đao pháp khác, không phải huyết ảnh đao pháp, cả đao thanh mục và dương như hoa đều có chút bất ngờ, chỉ là cả hai cũng không cần thiết phải quan tâm điều đó, cho nên vẫn giữ vững thế tấn công của mình. Còn tần phong, sau khi thi triển ra hết bảy đường thần phong đao pháp, cũng đã đến lúc án kết thúc trận chiến này rồi, vẫn ma công lên mức tối đa đao chiêu huyết mãn nhân gian lại được tần phong chém ra, chỉ thấy bên trong biển máu, vô số bộ xương trắng trỗi dậy, tay cầm theo huyết đao, lao về phía hai vầng thái dương kia. Kiếm khí rực lửa hóa thành ánh dương chiếu lên người những bộ xương do ma lực của tần phong tạo thành, ma khí như bị đốt cháy, những bộ xương dẫn đầu bị suy thủng, nhưng số lượng những bộ xương trắng này là không thể đếm hết được. thanh thế như là rời non lấp biển, điên cuồng lao về phía đào thanh mục và dương như hoa, biết rằng đã không thể ngăn cản hay tránh né một đao này của tần phong, đào thanh mục lập tức thu chiêu, kéo lui dương như hoa lại phía sau, dùng toàn thân che chắn cho nàng. chỉ thấy khi đao chiêu của tần phong dừng lại đã có vô số những bộ xương bay qua chém vào người Đào Thanh Mục, tạo thành vô số vết thương trên cơ thể ông ta. Đào Thanh Mục rụt xuống, ông ta hiện tại không chết cũng đã trọng thương. Dương Như Hoa chứng kiến tất cả, hai mắt đấm lệ, nàng như phát điên, mặc kệ tất cả, lao vào Tần Phong. Những trưởng lão và đệ tử của Triệu Dương Phái cũng lập tức lao lên, quyết tâm liều chết cũng phải trả thù cho trưởng môn. đám thuộc hạ của Tần Phong đang định động thủ, lại thấy Tần Phong giơ tay lên ngăn cản. Tần Phong lại thi triển Phong Thần Thông, cuốn phong cuốn theo ma khí thổi tới đám người Triệu Dương Phái, khiến cho tất cả phải dừng bước, không thể tiến lên chỉ có dương như hoa như phát điên vô tình bộc phát toàn bộ tiềm năng kiên trì lao lên đâm kiếm về phía tần phong một kiếm đâm thẳng quá dễ dàng để né tránh vậy mà tần phong lại không né một kiếm của dương như hoa lại có thể đâm xuyên qua tim hắn tần phong không những không nhăn mặt lại càng tiến thêm một bước dí sát mặt của mình vào mặt của dương như hoa nhất thời bị gương mặt của tần phong áp sát dương như hoa lại trở nên bối rối đứng im bất động tại chỗ lúc này tần phong nếu muốn giết nàng chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể nhưng không hắn dùng một trường tâm đường đẩy nàng ngã ra sau đó tần phong dùng tay rút thanh kiếm đang đâm xuyên qua tim của mình ra Vết thương được bao bọc bởi ma khí, trong chớp mắt đã hoàn toàn liền lại, như là Tần Phong chưa từng bị đâm. Dương Như Hoa nhìn Tần Phong, nàng đã lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: Giết ta đi. Tần Phong nhìn nàng không đáp, mà lặng lẽ lắc đầu. Dương Như Hoa không hiểu, lại hỏi: Tại sao? Lúc này, Tần Phong mới đáp lại nàng: Có lẽ, bởi vì nàng xinh đẹp. Chương 39, hôn lễ. Chương 39, hôn lễ. Sông Hồng Giang nước chảy cuồn cuộn, cả một vùng xung quanh hai bên bờ treo đèn kết hoa, sắc đỏ của đèn hoa càng làm nước sông trở nên đậm màu. Hôm nay chủ nhân của vùng sông nước này có hỉ. Toàn bộ dân chúng xung quanh đều được mời tới tham dự. Trong phòng riêng của Dương Như Hoa, ngoài nàng ra, còn có sư phụ nàng đang đứng bên cạnh cửa. Nhìn đệ tử của mình khoác lên bộ giá y màu đỏ, ông ta lại liên tục thở dài, lòng ông ta dày dứt, các ý nghĩ đang giằng xé nhau, làm tâm trí ông ta rối bời. Cuối cùng, Như Hạ được quyết tâm, đào thanh mục lên tiếng. "Hoa Nhi, nếu con không muốn, con cứ rời đi, ta không muốn con vì ta mà phải hy sinh, gả cho tên ma đầu đó." Gương mặt Dương Như Hoa đã được che bởi khăn đỏ, đào thanh mục không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ nghe tiếng nàng nhẹ nói: Sư phụ, hy sinh hạnh phúc của một mình ta để đổi lấy hàng trăm tính mạng của Triều Dương phái, là ta cam tâm tình nguyện." Đào Thanh Mục thở dài, lấy tay lau đi nước mắt đang trực trào ra, nói, "Là sư phụ bất tài, là sư phụ có lỗi với con." Nói rồi, Đào Thanh Mục rời đi, khép lại cánh cửa phòng của Dương Như Hoa. Căn phòng nhỏ lại chỉ còn một mình Dương Như Hoa ngồi trên giường. Nàng tự lừa gạt bản thân và mọi người rằng, nàng gả cho Tần Phong là hy sinh vì Triều Dương phái, để cho Triều Dương phái không bị diệt môn. Và có lẽ, nếu như nàng gả cho hắn, lại có thể giúp hắn quay đầu, từ bỏ ma đạo, quay về chính đạo. Sự thật lại bị nàng phủ nhận. Nàng đúng là thật sự hy vọng sau khi gả cho Tần Phong sẽ cảm hóa được hắn. Nhưng còn lý do nàng gả cho hắn, đâu phải vì triều dương phái, mà là nàng đã thật sự thích hắn mất rồi. Nàng không biết vì sao nàng lại thích hắn, nàng không biết rằng nàng thích hắn từ khi nào, là từ ngày đầu tiên gặp hắn, thấy hắn thi triển thần thông đánh với Trương tiên sư, hay là khi gương mặt của hắn áp sát với gương mặt của nàng, hay là khi hắn nói ra câu, bởi vì nàng xinh đẹp. Nàng không biết, nàng thật sự không biết, bởi vì nàng đang tự lừa dối bản thân rằng nàng không thích hắn. Giờ lành đã đến, Tần Phong trong trang phục tân lang, cưỡi trên bạch mã, xuất phát đến bên bờ sông hùng Giang ở đây đã có một chiếc thuyền hoa lớn đang đợi hắn đến, chờ hắn vừa sông đón Tân Nương về. Đi cùng Tân Phong ngoài bà mối và tám người kiệu phu mà Tân Phong mời từ thành Nam Hồng Gia, cùng với hàng ngàn đệ tử Không Thiên Bang. Buổi hôn lễ này có lẽ sẽ là buổi hôn lễ long trọng, linh đình và náo nhiệt nhất mà trong đời những người dân vùng ven sông Hồng Giang này được chứng kiến. Đoàn dước dâu vừa sông mà đến. ở bên kia bờ sông, Đạo Thanh Mục đã đứng đợi từ lâu. Hôm nay là ngày đại hỷ, vậy mà trong tay ông ta lại cầm bảo kiếm không vỏ. Đợi đến khi Tân Phong cưỡi ngựa từ trên thuyền bước xuống, Đạo Thanh Mục lên tiếng. Tân Phong, ta biết nếu hôm đó không phải ngươi liên tục truyền công lực, giúp ta bảo vệ kinh mạch, ta sẽ không thể sống nổi. Cũng là ngươi đã tha mạng cho toàn bộ đệ tử triều Dương Phái. Cái mạng này không đủ trả hết cho ngươi, nhưng ta không muốn vì ta mà đệ tử của mình phải hy sinh hạnh phúc cả đời. Nói rồi, Đào Thanh Mục vung kiếm lên định tự sát, nhưng ông ta nào nhanh được bằng Tân Phong, khiếu thần thông được bắn ra từ mi tâm Tân Phong, thanh kiếm đã kề lên cổ Đào Thanh Mục dừng lại, không chỉ tiến thêm được nữa. Tân Phong nói, ngươi là sư phụ của Tân Lương, làm sao có thể chết trong ngày đại hôn của đệ tử mình? Vung kiếm xuống và im lặng tiếp tục hôn lễ này. Cơ thể Đào Thanh Mục đã không nghe theo sự điều khiển của ông ta nữa, vung thanh kiếm trong tay xuống, ngoan ngoãn đi trước, dẫn nhóm giúp dâu đến triều Dương Phái. Vào đến triều Dương Phái, bà mối nhanh chóng đến phòng Tân Nương, dẫn Tân Nương lên tiệu hoa. Tần Phong lại chuẩn bị dẫn đầu đoàn người, vừa xông trở về huyết ảnh môn nay đã là địa bàn của Không Tiên Bang. Đúng lúc này, tại cổng của triều Dương Phái, lại có thêm hai người không mời mà tới. Một trong hai người vận nội công lên tiếng, tiếng nói vang vọng đủ để cho tất cả mọi người đang ở trong triều Dương Phái nghe thấy. Bằng hữu từ xa đến thăm, không biết đạo trưởng môn có tiện ra tiếp đón. Tần Phong nghe vậy, Thu hồi khiếu thần thông, để đào thanh mục đón tiếp hai người mới đến. Chỉ cần hai người mới tới không làm cản trở hắn, ngày đại hỉ thêm khách đến cũng là một chuyện vui. Nhưng điều mà tần phong không mong muốn thì nó lại cứ xảy ra. Hai người mới tới không chờ đào thanh mục ra đón tiếp, mà trực tiếp thi triển khinh công bay vào trong sân của triều dương phái. Thần phong nhận ra hai người này, họ cũng là cao thủ trên giang hồ long hồ vang, tiêu giao hầu và vạn kim công tử. Đào thanh mục không quen biết hai người, nhưng cũng cảm nhận được hai người này có võ công phi phàm, chẳng kém gì mình, cho nên khách khí nói: tại hạ đào thanh mục, trưởng môn của triều dương phái, không biết hai vị bằng hữu tới thăm không thể đón tiếp từ xa, xin hai vị lượng thứ. Dù tự ý ngông cùng đi vào chiều Dương phái, nhưng cả hai người đều không có ác ý, Tiêu Giao Hầu lên tiếng. Tại hạ Lý Thế Sương cùng với bằng hữu là Vạn Tam Kha, xin ra mắt trưởng môn, quý phải hôm nay là có hỷ sự. Đào Thanh mục đáp: Thì ra là Tiêu Giao Hầu với Vạn Kim công tử, thật là vinh hạnh, hôm nay là đệ tử của ta phải gả đi. Tiêu Giao Hầu thấy vậy mỉm cười, nói tiếp: Thật là trùng hợp, tại hạ hôm nay đến cũng là vì mục đích cầu hôn. Đào Thanh Ngọc nghe vậy không nói, mà nhìn Tiêu Giao Hầu chăm chú. Tiêu Giao Hầu thấy vậy thì tiếp tục nói: Không phải là cầu hôn cho Tại hạ mà là cầu hôn cho đứa cháu thứ 9 của ta, Lý Thành. Ngày đó tại Lôi Âm tự, hắn gặp được Dương Như Hoa cô nương của Quý phái, đã đem lòng thầm mến. Chỉ tại hoàng huynh của ta bọn bề công chuyện, không thể đích thân đến. Cho nên, hoàng huynh đã phái ta đến thay. Tiêu giao Hầu coi như là một người nửa giang hồ, nửa triều đình, thay mặt hoàng thất đến cầu hôn tại môn phái giang hồ như Triều Dương phái là hoàn toàn hợp lý. Mà với mối quan hệ sâu xa giữa Triều Dương phái và hoàng thất Bắc Lý, hôn sự này cũng coi như là môn đang hộ đối. Chỉ là, Dương Như Hoa đã sắp thành tân nương của Tần Phong. Tần Phong gương mặt không hề để lộ ra biểu cảm gì còn đám người Không Thiên Bang đang tỏ ra rất tức giận, chỉ vì bang chủ chưa có hành động gì, cho nên chúng mới chưa động thủ hay lên tiếng. cả Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim Công Tử đều là cao thủ trong giang hồ, cảm nhận bầu không khí có gì đó trở nên không đúng, đã đoán biết thân phận Tân Nương hôm nay là ai, chỉ là vẫn đang chờ Đào Thanh Mục lên tiếng. cả ba người Tân Phong, Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim Công Tử đều đang đợi phản ứng của Đào Thanh Mục. Đào Thanh Mục cũng không để bọn họ phải chờ lâu, thở dài một hơi nói, nếu Hầu gia đến sớm hơn nửa tháng thì thật tốt quá, thật không dám giấu Hầu gia, Tân Nương hôm nay chính là đệ tử của ta Dương Như Hoa. Tiêu Giao Hầu lại to mõ hỏi không biết Tân Lang là người nào. Nếu như trưởng môn có chuyện không giải quyết được, ta có thể ra mặt giúp trưởng môn. Tiêu Giao Hầu tự tin vào thực lực bản thân, hơn nữa còn có Vạn Tam Kha bên cạnh, hai người liên thủ, cho dù là cao thủ đứng đầu Hào Kiệt bảng như Ma Vương và Kiếm Thánh cũng có thể đánh một trận. Cho nên, thế gian không có nhiều việc mà hắn không thể giải quyết. Ý tứ của Tiêu Giao Hầu đã quá rõ ràng, hắn là muốn cấp Dâu, chỉ cần hôn lễ này không phải là mong muốn của Triều Dương phái, hắn sẽ ra mặt thay Triều Dương phái, cấp Tân Nương về. Tân Phong đã từ bên trong đại sảnh của Triều Dương phái bước ra, khí thế bức người, hắn lạnh giọng nói: "Tân Lang chính là ta." Biểu hiện của Tần Phong như đã sẵn sàng động thủ nếu như Tiêu Giao Hầu thật sự dám phá hôn lễ của hắn. Một câu khẳng định đầy chắc chắn của Tần Phong, Tân Lang hôm nay chính là hắn, cho dù có là ai đến ngăn cản cũng không thay đổi được. Cả Tiêu Giao Hầu và Vạn Tam Kha đều phải nhìn sang hắn. Cả hai người giật mình, bọn họ nhận ra Tần Phong, dù chưa giao đấu với Tần Phong, nhưng cũng đã nhìn thấy Tần Phong vài lần. Cả hai không sợ cao thủ trên Hào Kiếp Bảng, nhưng cao thủ trên Tuyệt Thế Bảng lại ở một đẳng cấp khác, hơn nữa Tần Phong còn là Võ Lâm chí tôn. Chỉ đáng trách, từ đại sảnh của Triều Dương phái ra đến ngoài sân chỉ có vài mét, nhưng người ta lại có thể nhìn từ đại sảnh ra ngoài lại không thể nhìn từ ngoài vào trong đại sảnh. Sau khi Tần Phong đi ra, người của Không Tiên Bang cũng đã hành động, ngay lập tức vây lấy Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim công tử. Chỉ cần Tần Phong ra lệnh, bọn họ sẽ đột thủ. Biết rằng lúc này không thể đánh, Tiêu Giao Hầu mỉm cười hòa hoãn, nói: "Thì ra là Ma Thánh, nếu như Tân Lang đã là Ma Thánh, thì mối hôn sự này hoàn toàn là tương xứng, trai tài gái sắc, thật khiến người khác phải ghen tị. Bọn tại hạ còn có việc đi trước, không thể ở lại uống chén rượu mừng, mong công tử thứ lỗi." Nói rồi, không chờ phản ứng của Tần Phong, cả Tiêu Dao Hầu và Vạn Kim công tử cùng động thân, thi triển khinh công rời khỏi Triều Dương phái, Tần Phong cũng không ra lệnh đuổi theo, dù sao hôm nay hắn cũng không muốn có máu chảy hay phải động đến đao kiếm. Một màn cấp hôn còn chưa bắt đầu đã như vậy mà kết thúc. Các nghi thức của buổi hôn lễ lại tiếp tục diễn ra theo trình tự, Tần Phong đã cưới được trưởng môn tương lai của Triều Dương phái về làm nương tử của hắn. Tiêu Giao Hầu và Vạn Kim công tử từ xa nhìn buổi hôn lễ kết thúc, quay đầu bỏ đi. Chương 40, độc bá giang hồ, chương 40, độc bá giang hồ. Thiên hạ đại loạn, năm nước tranh đấu, tự nhiên sẽ có những người nhân lúc này mà tranh thủ thời cơ, thực hiện dã tâm của mình. Người trong giang hồ cũng không ngoại lệ. Hoa phi Vũ Minh chủ võ Lâm Bắc Ly cũng đang có tính toán riêng của mình. Hắn có năng lực điều động anh hùng thiên hạ, đương nhiên sẽ có ý nghĩ muốn đoạt lấy Giang Sơn. Vì vậy, dù Trương Thiên Sư và Tiêu Giao Hầu đã nhiều lần đề nghị hắn góp sức cho triều đình Bắc Ly, hắn vẫn luôn tìm lý do để trì hoãn. Còn bảy vị trưởng môn hay đi cùng Hoa phi Vũ cũng đang thay hắn thu phục lòng người, thường xuyên đứng ra phát cháo cho dân nghèo, chiêu mộ họ vào dưới trướng. Nhưng Hoa phi Vũ có trăm tính bát tính, cũng không tính ra được những điều hắn làm sẽ bị một người phá hủy, dạ tâm của hắn sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Tần Phong bước ra khỏi giường, tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn. Hắn đã ở nơi này 2 tháng rồi, tuổi hắn còn trẻ, vẫn muốn sông pha giang hồ, hơn nữa hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của gia gia, đã đến lúc hắn phải rời đi rồi. Dư như hoa từ đằng sau lưng Tần Phong, đưa tay ôm lấy hắn, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, nàng lên tiếng: "Chàng muốn đi?" Thời gian bên nhau không dài, nhưng cả nàng và hắn đều nhận được hạnh phúc mà đối phương mang lại, nàng không muốn rời xa hắn, cho nên có ý muốn giữ hắn lại. Tần Phong hiểu lòng nương tử, biết nàng chỉ muốn cùng mình sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc, nhưng hắn không thể, thù diệt môn trừ báo, hắn làm sao có thể sống yên bình hạnh phúc được. Tần Phong xoay người lại, ôm lấy nương tử mới cưới của mình, Dựa đầu nàng vào trái tim của hắn, nói: "Phải, ngày mai ta sẽ rời đi." Dương Như Hoa không hỏi những câu như chàng có thể đừng đi được không, nàng biết nàng không thể giữ hắn lại, Tần Phong sẽ không vì nàng mà ở lại, vậy nàng sẽ đi cùng hắn, nàng nói: "Ta đi cùng với chàng, hai chúng ta sẽ làm một đôi hiệp lư giang hồ." Tần Phong nhẹ đẩy nàng ra, tay vẫn giữ lấy vai của nàng, nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không muốn mang nàng đi cùng, đối thủ của hắn là những cao thủ tuyệt thế, thế, nàng đi theo hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Dương Như Hoa đã nhanh chóng ôm chặt lấy Tần Phong, nàng nói: "Nếu chàng không dẫn ta theo cùng, ta sẽ không để chàng rời đi đâu." Tần Phong ôm nàng, tiếp tục suy nghĩ, dù sao nàng cũng là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, sẽ có năng lực để tự bảo vệ bản thân thế là Tần Phong lại gật đầu đồng ý đưa nàng đi cùng. Tần Phong bế nương tử của mình trở lại giường, đêm nay còn dài, hắn và nàng vẫn còn thời gian đại chiến với nhau. Đêm dù có dài cũng phải trôi qua, khi mặt trời vừa mới ló dạng, Tần Phong đã đến gặp Đào thanh Mục, giao lại việc quản lý khống tiên bang cho ông ta, sau đó cùng Dương Như Hoa cưỡi trên cùng một con ngựa rời đi. Trên lưng con tuấn mã, một cặp tân lang tân nương cùng nhau bước hành tẩu giang hồ. Hai người cưới cùng trên một con ngựa, không phải bọn họ thiếu tiền mua ngựa, mà là cả hai vẫn còn quấn quýt bên nhau. Không muốn rời xa. Tần Phong một thân bạch đi diệp, lưng đeo bảo đao, toàn thân tỏa ra khí chất phi phàm. U Minh Tiên Tử kiếm đã được hắn tặng cho Dương Như Hoa làm sính lễ cầu hôn. Dương Như Hoa ngồi ở phía trước hắn, cũng là một thân bạch đi diệp, lại điểm họa tiết mặt trời, lưng dắt theo bảo kiếm có vỏ màu đỏ, nhìn kỹ sẽ nhận ra, đây chính là thanh U Minh Tiên Tử kiếm mà Tần Phong tặng nàng. Tần Phong điều khiển ngựa chạy lên hướng bắc, rời khỏi địa bàn của Không Thiên Bang và Triều Dương phái thì đi chậm lại, cứ thong dong mà đi. Dương Như Hoa nép mình vào người hắn, lên tiếng hỏi: "Thần Lang, chàng muốn đi đâu?" Tần Phong cũng không hề giấu giếm, vừa điều khiển ngựa, vừa trả lời: trên tuyệt thế bảng chỉ còn động cô tuyệt là chưa từng cùng ta giao đấu ta muốn đến tiệm điện sơn trang của ông ta nhưng trước tiên ta muốn đi gặp trương thiên sư trước dù rằng tiên hạ đại loạn đến cả dân chúng ai nấy đều mang lòng bất an hành động có phần bội vã hai người một nửa bọn họ vẫn thông dong từ từ đi đến kinh thành bắc ly. trên đường đi tần phong vẫn luôn cùng dương như hoa rèn luyện phối hợp huyết ảnh đao pháp và triệu dương kiếm pháp chỉ điểm cho nàng hoàn thiện võ công có dương như hoa ở bên cạnh tần phong cũng không còn làm ác giết người bừa bãi nữa tuy cũng không hành thiện nhưng hắn cũng không ngăn cản dương như hoa hành hiệp trưởng nghĩa Đoạn đường dù có xa, đi mãi cũng sẽ đến điểm cuối. Nửa tháng sau, Tần Phong và Dương Như Hoa đã tới cổng ra vào kinh thành Bắc Ly. Như cam nhận được sự xuất hiện của Tần Phong, Trương Thiên Sư đã đến đứng trên thành, đợi hắn từ trước đó rồi. Hai tuyệt thế cao thủ bốn mắt nhìn nhau, sau khi không tìm thấy một tia ác ý nào từ phía Tần Phong, Trương Thiên Sư từ trên tường thành lên tiếng: Ma Thánh cùng Phu nhân đại gia quan lâm, bần đạo không thể tiếp đón từ xa, xin hai vị lựa thứ. Dương Như Hoa đối với Trương Thiên Sư là cực kỳ kính trọng, cho nên Tần Phong cũng khách khí nói: Được Thiên Sư đến đón ở cổng, Phong đã vô cùng vinh hạnh. Thấy Tần Phong khách khí, Trương Thiên Sư lên tiếng mời. Ma Thánh Liệu có thể nể mặt bần đạo, đến tệ phủ ngồi uống tách trà hay chăng? Trong kinh thành Bắc Ly chỉ có duy nhất Trương Thiên Sư là có năng lực ngăn cản Tần Phong. Cho nên dù Tần Phong không có ác ý khi đến đây, ông ta cũng phải giữ hắn ở lại bên mình. Với hay mục đích của Tần Phong đến cũng là để tìm Trương Thiên Sư, đã có lời mời của Trương Thiên Sư, đương nhiên Tần Phong sẽ không từ chối. Vậy thì phải làm phiền Thiên Sư rồi. Phủ của Quốc sư Bắc Ly không hề xa hoa lộng lẫy, chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ, có một phòng để tiếp khách và hai phòng ngủ, một phòng là của Trương Thiên Sư, một phòng là để dành cho khách nhân đến ở lại. Trương Thiên Sư cũng không có người hầu ở bên cạnh, chỉ khi nào ông ta có việc rời phủ, thì sẽ có một đạo đồng đến đây trông nom, quét dọn nhà cửa cho ông ta mà thôi. Cả Tần Phong và Dương Như Hoa đều không nghĩ Trương Thiên Sư lại giản dị đến như vậy. Ba người ngồi tại nơi tiếp khách của Trương Thiên Sư, cùng nhau thưởng thức trà. Trà này cũng là Trương Thiên Sư tự tay trồng. Trương Thiên Sư nhấp một ngụm trà, lên tiếng hỏi: Chẳng hay lần này Ma Thánh đến đây là có mục đích gì? Tần Phong không hề dầu diếm, nói thẳng ra mục đích của mình: Ta muốn nhờ Thiên Sư giúp một chuyện, chẳng hay Thiên Sư có bằng lòng giúp ta không? Trương Thiên Sư cười nhẹ, nói: Trên đời còn có việc mà võ lâm chí tôn cũng không thể làm được sao? Thần phong vì đến nhờ vả, nên vẫn xuống nước, nói: Thiên sư cũng biết võ lâm chí tôn cũng không phải thiên hạ vô địch, việc mà ta làm được có rất nhiều, nhưng việc mà ta không thể làm cũng không ít. Trương Thiên sư cũng không phải người thích ép người khác quá đáng, Thần phong đã xuống nước, ông ta cũng không thể không cho hắn mặt mũi, nói: Việc mà ma thánh muốn nhờ bần đạo giúp, bần đạo có thể đồng ý, nhưng bần đạo cũng sẽ không giúp người khác không công. Thần phong nghe Trương Thiên sư đồng ý giúp hắn, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn thắc mắc, hỏi: Thiên sư còn chưa nghe ta muốn nhờ Thiên sư giúp việc gì mà? Trương Thiên sư lại nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: "Việc mà ngay cả Võ Lâm Chí Tôn cũng không thể tự mình làm được, đương nhiên sẽ không phải việc đơn giản. Việc mà cần đến bần đạo rút sức, đương nhiên sẽ phải là việc ít người làm được. Cho nên, tự nhiên ma thánh phải bỏ ra một cái giá xứng đáng." Thần Phong nghe vậy, lại hỏi tiếp: "Vậy, thiên sư muốn thứ gì từ ta?" Trương Thiên sư nói: "Thiên tử kiếm." Dứt lời, ánh mắt Trương Thiên sư đầy thâm thúy, nhìn sang Dương Như Hoa đang ngồi bên cạnh Thần Phong. Dương Như Hoa cảm nhận ánh mắt của Trương Thiên sư như có thể nhìn thấu tâm can của nàng, nên cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của Trương Thiên sư. Dương Như Hoa đang phân vân không biết có nên giao ra Thiên tử kiếm hay không, nàng nghĩ chỉ cần Tần Phong lên tiếng, nàng sẽ giao kiếm ra, dù sao thanh kiếm này cũng là do Tần Phong tặng nàng. Tần Phong lại nói: "Không được, Thiên tử kiếm ta đã tặng cho nương tử của mình, hiện tại nó không còn thuộc quyền sở hữu của ta. Thiên sư vẫn nên đổi một yêu cầu khác, nếu như không được, ta đành phải đi tìm người khác giúp đỡ." Trương Thiên sư rời mắt khỏi Dương Như Hoa, lại nhìn Tần Phong, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói: "Vậy, ma thánh có thể giúp ta một việc, trước khi mời ta ra tay rút." Tần Phong lúc này hiểu ra, biết rằng mục đích thật sự của Trương Thiên sư không phải thiên tử kiếm, mà là muốn hắn giúp ông ta làm một chuyện khác. Thần Phong suy nghĩ thấy như vậy cũng hợp lý, bè nói: "Mời Thiên sư nói tiếp." Trương Thiên sư uống cạn tách trà, từ từ nói: "Minh chủ Võ Lâm Bắc Ly Hoa Phi Vũ hiện tại có những động thái kỳ lạ, nhưng ta lại không tiện ra tay, muốn nhờ ma thánh giúp ta khiến hắn phải đầu quân cho Bắc Ly, từ bỏ ý định sai trái trong đầu hắn." Thần Phong nghe yêu cầu của Trương Thiên sư, thấy hoàn toàn trong khả năng hắn có thể làm được, nên dứt khoát đồng ý. "Được, vậy mấy ngày tới, làm phiền Thiên sư chiếu cố cho nương tử của ta." Dư Như Hoa nghe Tần Phong có ý bỏ nàng ở lại, đang định phản đối, thì Tần Phong đã nói trước. Như Hoa, nàng nghe ta nói, chuyện này nàng không tiện xuất hiện, ta đi vài ngày là sẽ về. Hơn nữa, trước mặt nàng là đương thế thiên hạ đệ nhất kiếm, nàng phải tận dụng cơ hội nhờ Thiên Sư chỉ điểm nhiều nhất có thể. Nói rồi, không để Dương Như Hoa nói lời điệu kéo, Côn Phong đã nổi lên từ dưới chân Tần Phong, Tần Phong theo gió mà bay đi, không một ai biết hắn đã rời thành, trừ Trương Thiên Sư và Dương Như Hoa. Hoa Kiếm môn một trong bảy đại môn phái của Bắc Ly, Hoa Phi Vũ chính là xuất thân từ môn phái này, hắn chính là sư minh của trưởng môn hiện tại của Hoa Kiếm môn, mà sư đệ của hắn lại hoàn toàn nghe lời của hắn. Nói cách khác. Tuy Hoa Phi Vũ không phải trưởng môn của Hoa Kiếm môn, nhưng hắn lại là người nắm quyền toàn bộ Hoa Kiếm môn. Bên dưới chân núi Hoa Kiếm môn, các đệ tử vẫn đang theo lệnh phát cháo cho lưu dân, đồng thời chiêu mộ thanh niên trai tráng vào Hoa Kiếm môn. Tần Phong lần này đi đến Hoa Kiếm môn, mục đích không phải di môn, mà mục đích là thay Trương tiên Sư ra tay chiêu mộ Hoa Phi Vũ. Cho nên, hắn không giống như mọi lần, không trực tiếp từ cổng ngoài xông vào, mà thi triển Phong Thần Thông và vân Thần Thông, bay lơ lửng trên bầu trời Hoa Kiếm môn. Ẩn trong đám mây trắng đang nhẹ trôi trên bầu trời, Tần Phong lại thi triển Thiên nhãn thông và Thiên nhi thông để xác định vị trí của Hoa Phi Vũ. Hoa Phi Vũ cùng trưởng môn Hoa Kiếm môn đang ở tại phòng riêng của trưởng môn, hai người đang thì thầm với nhau, người bên ngoài không thể nghe thấy, nhưng Thiên Nhị thông thì có thể. "Sư huynh, mọi việc đều tiến hành thuận lợi, hiện tại chỉ cần huynh ra lệnh, thất phái chúng ta sẽ phất cờ khởi nghĩa, cho dù không thể lật đổ Bắc Ly, ít nhất cũng có thể như Tây Du và Đông Lạc, chiếm cứ một vùng đất của riêng mình, huynh khi đó có thể xưng làm hoàng đế rồi." "Cẩn thận một chút vẫn hơn, đợi đến khi Bắc Ly và Bắc Mạc toàn lực giao tranh, khi đó chúng ta mới hành động." Đúng lúc này, bên ngoài phòng trưởng môn, vang lên ba tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc không để hai người bên trong kịp phản ứng. Người bên ngoài đã tự ý đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy người bước vào là Tần Phong, hai người Hoa Phi Vũ và trưởng môn Hoa Kiếm môn giật mình sợ hãi. Ác danh của Tần Phong gần đây đã vang xa. Hai người bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Hoa Phi Vũ mở tung cửa sổ, trưởng môn Hoa Kiếm môn lại đạp nát bức tường bên cạnh giường. Nhưng ngay lập tức cả hai đều phải lui lại, lui vào bên trong phòng. Bởi vì chắn trước bọn họ là hai ma huyệt khổng lồ do Tần Phong tạo ra. Tần Phong nhìn cả hai, đôi mắt hiện lên ánh đỏ, nở một nụ cười tà dị, hỏi: Có sợ không? Cả hai người rút kiếm gọi vỏ đâm về phía Tần Phong, nhất thời không gian xung quanh như có trăm hoa cùng đốn nở. Tần Phong coi thường, khẽ phẩy tay một cái, cuồn phong tử phong thần thông nổi lên, thổi trăm hoa bay đi, kiếm thế của hai người biến mất. Bảo đao phía sau lưng Tần Phong giãy vỏ, đao ảnh đỏ tươi như máu tung hoành khắp cả gian phòng, cả hai người bị đẩy lui, một chút nữa thôi là bị ma huyệt thôn phê rồi. Lúc này, cả hai người Hoa Phi Vũ đều sợ đến phát run, kiếm trong tay tự đánh rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, gối cũng đã quỷ. Tần Phong nhìn hai người bọn họ, cười một cách đầy mỉa mai, nói: "Thực lực yếu kém, lại nhát gan như vậy, cũng xứng tranh thiên hạ, cũng xứng làm hoàng đế sao?" Tuy rằng toàn thân vẫn đang run rẩy, Hoa Phi Vũ vẫn là một người đầu óc linh hoạt, lên người đến trước mặt Tần Phong, cố nở ra một nụ cười lịch lội, nói: Không, không, bọn tiểu nhân làm sao dám có ý định tranh đoạt thiên hạng? Ma Thánh Đại nhân là người đoạt được Thiên Tử Kiếm, mới chính là chân mệnh thiên tử. Bọn tiểu nhân xin nguyện đi theo, nghe lệnh của Ma Thánh Đại nhân, chỉ xin đại nhân không giết. Tần Phong biết rõ mình không phải chân mệnh thiên tử, bản thân hắn cũng chẳng thèm muốn ngôi vị hoàng đế, nói: Có phải chân mệnh thiên tử hay không ta không biết, nhưng các ngươi hôm nay muốn sống, phải quy phục triều đình Bắc Ly. Hai người Hoa Phi Vũ không hiểu vì sao mà Tần Phong lại ra mặt thay Bắc Ly, nhưng hai người hiểu. Nếu không bi phục triều đình, hai người chắc chắn phải chết. Đã hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Thiên Sư nhờ cậy, nhưng giúp người vẫn là giúp cho chót, Tần Phong hiểu Trương Thiên Sư không chỉ muốn hắn chiêu mộ Hoa Phi Vũ, mà muốn hắn đem cả Giang Hồ Bắc Ly đến. Hoa Phi Vũ đã có thể hiệu triệu anh hùng Giang Hồ Bắc Ly, nhưng Tần Phong vẫn đến sau đại phái còn lại, lại làm một màn như đã làm với Hoa Phi Vũ. Ngay ngày hôm sau, cả Hoa Phi Vũ cùng bảy vị trưởng môn cùng nhau triệu tập toàn bộ người dân xung quanh, cùng hô hào. Bắc Ly cùng Bắc Mạc đang giao chiến, vậy mà Hoàng thượng vẫn không quên những thưởng dân như chúng ta, những bát cháo mà thất phái phát cho mọi người hàng ngày, chính là do Hoàng thượng ra lệnh gửi đến. Nay hoàng thượng đang rất cần chúng ta, chúng ta làm sao có thể ăn không của ngài. Nào các vị, hãy cùng ta ra chiến trường, lập công cho quốc gia. Chỉ trong một ngày, 20 vạn đại quân đã hình thành, cùng nhau tiến về biên cương, nơi Bắc Ly cùng Bắc Mạc đang giao chiến. Tần Phong đã làm rất tốt việc mà Trương Tiên sư giao phó, cũng đã đến lúc hắn về đón Dương Như Hoa đi rồi. Tần Phong trở lại quốc sư phủ, một ngày sau đã cùng Dương Như Hoa rời đi, rời khỏi kinh thành Bắc Ly. Trong nửa năm, hai người cùng nhau đi khắp thiên hạ năm nước, chỉ cần Tần Phong đi đến môn phái nào, môn phái đấy chỉ có hai kết cục, một là quy phục Tần Phong, hai là diệt môn. Giang hồ hiện nay Duy trì tần phong xứng bá. Chương 41, gió theo chớp, chương 41, gió theo chớp. Tần Phong dẫn theo Dương Như Hoa đi khắp thiên hạ, đến thăm hầu hết các môn phái lớn nhỏ. Nhưng rốt cuộc mục đích của hắn là đi đâu? Hắn không biết, Dương Như Hoa cũng không biết, nàng chỉ biết đi theo bên cạnh hắn mà thôi. Trong đầu hai người đều nhớ đến lời nói của Trương Tiên sư nói với Tần Phong ngày hôm đó: "Thiên cơ không thể tiết lộ, đối với tuyệt thế cao thủ như ma thánh và ta, càng không nên biết trước, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, người ngươi muốn gặp lại, tương lai ngươi nhất định có thể gặp lại. Người mà Tần Phong muốn tìm là gia gia của hắn." nhưng hắn không biết tương lai mà Trương Thiên sư nói đến là khi nào, rốt cuộc khi nào hắn mới có thể gặp lại được gia gia, khi nào hắn mới có thể báo thủ. Cho nên, nửa năm nay, Tần Phong cứ dẫn theo Dương Như Hoa đi khắp nơi, từ bắc vào nam, từ nam ra bắc, từ đông sang tây, từ tây về đông. Còn Dương Như Hoa, nàng lại nghĩ người mà Tần Phong muốn gặp là một người khác, người con gái trong lòng của hắn, lo sợ rằng khi hắn gặp lại người con gái ấy, hắn sẽ bỏ rơi nàng. Cho nên, nàng rất mong Tần Phong không thể tìm được người đó. Hai người đi theo cảm tính, bất giác hôm nay đã đi đến tiệm điện Sơ Trang, cũng đã đến lúc Tần Phong lĩnh giáo võ công của Thiên Hạ đệ nhất sát thủ rồi. Đứng trước cổng lớn của thiểm Điện Sơn Trang, Tần Phong buông bàn tay đang nắm lấy tay của Dương Như Hoa ra, vận công nói lớn vào bên trong. Tại hạ Tần Phong, tới gặp độc cô tiên sinh. Tần Phong không dùng từ tham hay bái kiến mà dùng từ gặp bởi vì hắn tự cao, kiêu ngạo vì hắn đang là võ lâm chí tôn. Nhưng đáp lại lời của Tần Phong, chỉ là tiếng xào xạc của gió thổi qua từng hàng lá cây. Tần Phong tuy kiêu ngạo, nhưng đối với tuyệt thế cao thủ trên tuyệt thế bảng vẫn có điểm tôn trọng, hắn kiên nhẫn, lại lên tiếng lần nữa. Tại hạ Tần Phong, tới gặp độc cô tiên sinh. Nhưng vẫn không có một hai đáp lại lời của hắn, cũng không một hai ra mở cổng cho hắn. Lúc này, Tần Phong đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi, toàn thân hắn bốc lên ma khí, phong tỏa toàn bộ không gian bên trong tiệm điện Sơn Trang, bầu trời xung quanh mây đen dày đặc kéo đến, thế gian như chìm vào trong u tối. Một luồng nội lực từ bên trong tiệm điện Sơn Trang phát ra, nhanh như điện chớp, đánh lên cơ thể Tần Phong, khiến Tần Phong không kịp né tránh. Người có công lực cao như vậy, lại có thể nhanh như điện đánh trúng Tần Phong, không phải trang chủ tiệm điện Sơn Trang độc cô tuyệt thì còn là ai? Tần Phong lùi lại ba bước, dựa vào ma thể tự động hồi phục của mình, nội thương trong cơ thể nhanh chóng biến mất, không gian tiệm điện Sơn Trang vẫn bị hắn phong tỏa. Tần Phong lên tiếng nói: "Thiên sinh đã ở trong sân trang." Tại sao không chịu gặp tại hạ? Bên trong thiểm điện sơn trang, giọng của độc cô tuyệt phát ra. Ngươi muốn nhờ ta giết người? Thần phong nhanh chóng trả lời. Không phải. Độc cô tuyệt lại nói. Vậy tại sao ta phải gặp ngươi? Thần phong nhất thời không nói lên lời. Tìm thiên hạ đệ nhất sát thủ, không phải để thuê giết người. Vậy thì tìm hắn để làm gì? Hắn tại sao phải gặp thần phong? Im lặng để suy nghĩ một hồi, thần phong lên tiếng. Ta muốn đánh bại toàn bộ cao thủ trên tuyệt thế bảng, để khẳng định danh hiệu võ lâm trí tôn của ta. Độc cô tuyệt lại cười lớn, nói. Ha ha ha, cho dù ngươi đánh bại ta. Danh hiệu võ lâm trí tôn đó cũng không được khẳng định. Muốn khẳng định bản thân, ngươi phải đánh bại phổ đức thần tăng. Lời của độc cô tuyệt là sự thật. Dù hiện tại nhất tôn ngũ tuyệt thập Kiệt là những người đứng đầu võ lâm giang hồ, nhưng giang hồ vẫn công nhận người mạnh nhất không phải võ lâm trí tôn tần phong, mà là người đứng đầu phật môn hiện nay phổ đức thần tăng. Tần phong im lặng không nói, bởi vì hắn không dám thừa nhận lời của độc cô tuyệt là đúng. Thấy vậy, độc cô tuyệt lại được đàn nói tiếp. Sao ngươi không dám đi tìm phổ đức thần tăng? Ha ha ha, ta quên mất. Ngày đó, một ánh mắt của thần tăng đã làm ngươi kinh sợ, làm sao dám đi gặp thần tăng nữa? Bị độc cô tuyệt nói trúng tim đen. Tần Phong vô cùng tức giận, quyết tâm phải đấu với Độc Cô Tuyệt. Tần Phong gằn giọng nói: "Được, nếu trang chủ chỉ chịu gặp mặt người thuê, vậy hôm nay ta sẽ thuê trang chủ ra tay giết ta, cái giá chính là ngàn vạn lượng vàng." Cổng lớn của tiệm điện sơn trang mở tung, một tia điện quang cực nhanh bắn ra, xuyên thẳng qua người Tần Phong. Hắn lại một lần nữa không thể tránh. Ma khí trên người Tần Phong như bị thổi tan, mây đen trên trời vì thế cũng tan đi, thế gian lại đón nhận ánh sáng của mặt trời, trở nên rực rỡ sắc màu. Khi Tần Phong kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một cây tiểu đao đã đâm xuyên qua ngực hắn, cơ thể hắn đang từ từ ngã xuống. Dương Như Hoa ở bên cạnh vô cùng hoảng hốt, cơ thể nhất thời cứng lại, đến khi một tiếng bịch do Tần Phong đã ngã hoàn toàn xuống đất, nàng mới định thần lại được. Dương Như Hoa quỳ xuống bên cạnh cơ thể Tần Phong, hai hàng nước mắt đã trào ra từ khi nào, trong đầu nàng đang liên tục tiêu gạo phong lang, chàng đứng dậy đi, không phải chàng là Võ Lâm Chí Tôn hay sao? Không phải chàng còn phải đi tìm người đó hay sao? Chàng không thể chết. Nhưng miệng của nàng lại uớ, nghẹn ngào, không thể phát ra tiếng. Nàng không hề để ý, vết thương trên cơ thể hắn đang bốc cháy, ma khí vừa bị xua tan lại bốc lên mù mịt. Chỉ đến khi bàn tay của hắn đưa lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng, Cùng với giọng nói của Độc Cô Tuyệt từ bên trong Thiệm Điện Sơn Trang phát ra, nàng mới tỉnh táo lại. Trong thiên hạ, có hai người ta không thể giết được. Người thứ nhất là Phổ Đức Thần Tăng, người thứ hai chính là ngươi. Không ngờ ma công của ngươi lại thần kỳ đến như vậy. Giọng Dương Như Hoa vẫn nghẹn ngào, lên tiếng gọi đầy lo lắng. Phong Lang! Tần Phong lại đẩy nàng ra, đôi mặt hắn đã đỏ rực như máu, ma khí tiếp tục bốc lên, vết thương trên ngực đã biến mất hoàn toàn, hắn như con hung thú mất trí, lao thẳng vào bên trong sân của Thiệm Điện Sơn Trang, hét lớn. Độc Cô Tuyệt, chúng ta tiếp tục. Nhưng lần này Độc Cô Tuyệt lại tiếp tục giữ im lặng, không hề trả lời Tần Phong. Tần Phong điên cuồng tiếp tục gào thét: "Độc Cô Tuyệt, chẳng phải ngươi còn chưa giết được ta hay sao? Mau ra đây mà giết ta đi." Trong căn phòng chính điện của thiểm điện Sơn Trang, giọng nói của Độc Cô Tuyệt vang lên: "Ta không giết được ngươi, ngàn vạn lượng vàng của ngươi, ta không thể lấy rồi." Tần Phong mặc kệ Độc Cô Tuyệt có giết được hắn hay không, hắn hôm nay phải đánh với Độc Cô Tuyệt, trực tiếp xông thẳng vào căn phòng chính. Nhưng khi Tần Phong xông vào, bên trong căn phòng lại không có ai, chỉ có một tách trà vẫn đang nghi ngút khói, Độc Cô Tuyệt đã rời khỏi căn phòng một cách vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Tiếng của Độc Cô Tuyệt lại vang lên: "Dù sao ngươi cũng là khách hàng." Tuy vụ làm ăn này không thành công, ta cũng nên mời ngươi một tách trà." Tần Phong một chảo cách không bóp vỡ tách trà mà Độc Cô Tuyệt để lại, sau đó lại phi thân về hướng phát ra giọng nói của Độc Cô Tuyệt. Nhưng một lần nữa, Tần Phong lại không thấy được bóng dáng của Độc Cô Tuyệt đâu, trước mặt hắn vẫn là một tách trà nghi ngút khói, trên bức tường căn phòng này có thêm một dòng chữ: "Ngươi cần gì phải nóng giận như vậy, nào, uống một tách trà hạ hòa đi." Tần Phong lại càng thêm tức giận, phá tan tách trà cùng với bức tường trước mặt. Sau đó, hắn phân tán nội công đi khắp nơi, mục đích để tìm kiếm tung tích của Độc Cô Tuyệt và nắm bắt hướng di chuyển của ông ta. Cảm nhận được Độc Cô Tuyệt đang ở một gian phòng gần đó, Tần Phong trực tiếp đâm xuyên qua tường, đuổi theo Độc Cô Tuyệt bằng con đường ngắn nhất. Độc Cô Tuyệt vẫn đứng im đợi Tần Phong đến, nhưng ngay khi Tần Phong cảm tưởng như sắp đối mặt với Độc Cô Tuyệt, khí tức của ông ta lại đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cái bóng của Độc Cô Tuyệt, Tần Phong cũng không thể đuổi kịp. Chỉ có thể giải thích rằng, tốc độ của Độc Cô Tuyệt là cực nhanh, nội lực của Tần Phong đã phong tỏa toàn bộ thiểm điện sân trang, nhưng khi ông ta di chuyển, tốc độ nhanh đến mức đã vượt qua tốc độ cảm nhận của Tần Phong. Sợ rằng, cho dù Độc Cô Tuyệt đứng ở ngay trước mặt Tần Phong mà thi triển thân pháp, mắt của Tần Phong cũng không theo kịp ông ta. Nhưng Tần Phong đã bị độc Cô Tuyệt làm cho phát điên, cho nên không thể suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục tăng tốc độ, dùng mọi cách để có thể đuổi kịp Độc Cô Tuyệt. Phong Thần Thông kết hợp Thần Túc Thông để di chuyển, Thiên Nhãn Thông kết hợp Thiên Nhị Thông để cảm nhận, Tần Phong như hóa thành một cơn gió, luồn lách khắp mọi nơi bên trong thiềm điện Sơn Trang. Nhưng kết quả vẫn là không thể nhìn thấy cái bóng của Độc Cô Tuyệt, chỉ có Dương Như Hoa đứng từ bên ngoài là có thể quan sát tất cả, mắt của nàng đã hoa hết cả lên, đầu nàng bắt đầu tròn váng, chỉ thấy cuộc đuổi bắt của hai người, giống như một cơn gió đang nỗ lực đuổi theo một tia điện quanh vây cơn điên trong người tần phong càng lúc càng lớn, hắn đã không còn quan tâm đến dương như hoa vẫn còn ở đây, dừng chân lại một nhịp, đánh một trảo lên trời rồi hạ xuống. hắn định thi triển thần thông nào trong thiên địa thần thông nữa đây, chỉ thấy cuồng phong nổi lên, mây trời vẫn vũ, từng hạt mưa sối xả rơi xuống, sau đó là những đạo lôi điện cực lớn liên tục đánh xuống, thiên lôi đánh sập toàn bộ thiên điện sơn trang, cuồng phong cuốn bay tất cả theo gió, còn những hạt mưa là của tần phong gọi ra, nhờ đó mà hắn cảm nhận được vị trí của độc cô tuyệt. nhưng khi tần phong bay lùi lại, chỉ thấy ánh chớp hiện ra ở phía cuối chân trời, độc cô tuyệt cũng không thấy đâu, bỏ lại dương như hoa một mình đứng giữa đống đổ nát. Tần Phong lại thi triển Phong Thần Thông kết hợp Thần Túc Thông đuổi theo ánh chớp vừa rồi. Tần Phong điên cuồng, bay thẳng theo một hướng, giống như một cơn gió, đã đi cả vạn dặm, vậy mà vẫn không thấy tung tích của Độc Cô Tuyệt. Đến cuối cùng, khi bình tĩnh lại, Tần Phong mới bay trở về Thiểm Điện Sơn Trang đã sụp đổ, nơi có người phụ nữ của hắn vẫn đang đứng chờ ở đó. Chương 42, Mỹ Nhân Bảng. Chương 42, Mỹ Nhân Bảng. 3 năm sau, tại U Linh Lâm, Tần Phong và Dương Như Hoa đang nắm tay nhau đứng trước cổng của một môn phái có tên là Vạn Độc Môn. Bàn tay còn lại của Tần Phong đang cầm một cuốn Giang Hổ Long Hổ Bảng. Vạn Độc Môn được thành lập chưa lâu, nhưng lại liên tục phát triển nhanh chóng trở thành một trong những môn phái hàng đầu trong giang hồ. Có được thành tựu đó, không thể không nhắc đến môn chủ của Vạn Độc Môn tiểu độc thần. Giang hồ long hổ bảng lại đưa ra danh sách xếp hạng các cao thủ trong tiến hạng. Trên tuyệt thế bảng, Tần Phong vẫn là võ lâm chí tôn, ngũ tuyệt cao thủ đã chuyển thành thất tuyệt, ngoài năm tuyệt thế cao thủ ban đầu, lại có thêm sự gia nhập của hai tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi khác, Tiểu Bá Đao Liễu Nguyên và tiểu độc thần. Ở hào kiệt bảng, mất đi hai vị cao thủ vừa rời bảng để lên tuyệt thế bảng, lại xuất hiện thêm hai vị cao thủ trẻ tuổi khác là Tần Phá Thiên và Dương Như Hoa. Tần Phá Thiên trước đó đã có võ công chẳng kém gì cao thủ trên hảo kiệt bảng. Cái thua của hắn chỉ là nội công còn yếu, 3 năm trôi qua, khi nội công của hắn đã trở nên thâm hậu, việc có tiên trên hảo kiệt bảng là chuyện đương nhiên. Dương Như Hoa, kiếm pháp của nàng trước đây đã được Trương Thiên sư chỉ điểm, lại ngày đêm bên cạnh Tần Phong, được hắn rèn giũa cho, tự nhiên tu vi võ công sẽ như ngày đi ngang dặm, việc đuổi kịp Tần Phá Thiên cũng không phải chuyện lạ. Ngày hôm nay, hai người bọn Tần Phong đến Vạn Độc môn để tìm Tiểu Độc Thần, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Tiểu Độc Thần đã đột phá võ công, trở thành cao thủ tuyệt thế trên tuyệt thế bảng, Tần Phong đương nhiên là lại ngứa ngáy tay chân, muốn tìm Tiểu Độc Thần so đấu một phen. Con Dương Như Hoa Nàng tuy đã trở thành hào kiệt cao thủ, nhưng nàng vẫn là một người phụ nữ. Từ khi gả cho Tần Phong đến, đến giờ, nàng vẫn chưa thể mang thai. Nàng đã tìm rất nhiều đại phu để khám, nhưng bọn họ đều nói nàng và Tần Phong đều không có vấn đề gì. Nghe Tần Phong kể về Tiểu Độc Thần, biết rằng Tiểu Độc Thần dùng độc lợi hại, đoán rằng y thuật tự nhiên cũng sẽ không kém. Cho nên nàng muốn nhờ Tiểu Độc Thần giúp nàng và Tần Phong sớm có con. Đứng trước cổng Vạn Đồ Môn, Tần Phong không hề lên tiếng, cũng không trực tiếp xuống vào. Hắn biết rằng Tiểu Độc Thần đã cảm nhận được hắn đến. Hai tuyệt thế cao thủ, một người không vào, một người không ra, đang cảm nhận đối phương qua sự lưu chuyển của không khí cả hai đang thách thức sự nhẫn lại của nhau. cuối cùng, người thua vẫn là thần phong. hắn mang trong mình trái tim rực cháy của củng ma, làm sao có được sự nhẫn lại cao được. thần phong lên tiếng gọi to. Bằng hưu từ xa đến thăm, môn chủ có bằng lòng ra tiếp đón. tiểu độc thần ngồi trong chính điện của vạn độc môn, lại nói vọng ra. đã là bằng hưu, cần gì phải câu lệ tiểu tiết, ma thánh không phải thường trực tiếp xông vào tông môn người khác hay sao? cánh cổng vạn độc môn tự động mở ra, thần phong nắm tay dương như hoa, cùng nhau phi thân vào, trực tiếp phi thân đến chính điện của vạn độc môn. thần phong nhìn tiểu độc thần, tiểu độc thần nhìn ngược lại thần phong, hai người cùng lúc cười lớn. Ha ha ha. Tiểu Độc Thần đứng dậy, ôm lấy Tần Phong, cái ôm của bằng hữu lâu năm mới gặp lại. Tần Phong đương nhiên cũng không từ chối cái ôm đến từ Tiểu Độc Thần, buông tay Dương Như Hoa ra, cũng ôm chặt Tiểu Độc Thần. Tiểu Độc Thần vật công, Tần Phong cũng vật công, độc khí màu xanh lục cùng ma khí màu đen tỏa ra. Dương Như Hoa đứng gần hai người nhất, không dám để độc khí hay ma khí dính vào người, chỉ có thể liên tiếp nhảy lùi về sau. Thật tâm cả hai đều coi nhau là bằng hữu, cho nên đây chỉ là so đấu bình thường, tới điểm là dừng. Nếu không có Tần Phong, cha mẹ của Tiểu Độc Thần sẽ không được giải thoát, mãi mãi làm quái vật mang đầy kịch độc trên người. Nếu không có Tân Phong, Tiểu Độc Thần cũng sẽ không thể thừa kế công lực của phụ mẫu, đại thành độc công trước nay chưa từng có người luyện được. Còn Tân Phong, nếu không có Tiểu Độc Thần, ngày đó hắn chưa chắc đã đoạt được kiếm linh của Thiên Tử kiếm. Bên trong chính điện của Vạn Độc môn, độc khí màu xanh lục cùng ma khí màu đen chiến đấu kịch liệt với nhau. Độc khí màu xanh lục kết tụ, hóa thành một độc trùng có cánh kỳ lạ, giống như sự kết hợp giữa loài sâu bướm và ve sâu vậy. Ma khí màu đen thì hóa thành một dác ma khổng lồ, đang thi triển các môn nhập môn ma công của Tân Phong. Hai bên giằng co, Tân Phong đã vận ma lực đến đỉnh điểm, không thể phát huy hơn được nữa. Còn Tiểu Độc Thần thì vẫn chưa một loại độc khí màu tím sẫm đang dần len vào cuộc chiến, hóa thân thành một độc xà kết hợp cùng độc trùng màu xanh lục. đối chiến Ác Ma do Tần Phong tạo ra. Thế trận đang cân bằng, độc xà lại tham chiến, Tần Phong chỉ có thể bại. Khi Ác Ma do ma khí của Tần Phong hóa thành tàn biến, cả hai người buông nhau ra, Tần Phong liên tiếp thoái lui ba bước. Tần Phong lên tiếng. Đấu nội lực, ta không bằng bất kỳ một hai trên tuyệt thế bảng, nhưng đấu sinh tử, không một hai trên tuyệt thế bảng có thể thắng được ta. Tiểu Độc Thần vừa thắng trận đầu, đáp ý, cười hỏi lại. Người chắc chắn? Tần Phong gằn giọng hỏi. Người muốn thử? Không khí trong phòng đang vô cùng căng thẳng, giống như Dương Cung Bạch Tiếm cả hai có thể động thủ bất cứ lúc nào. Tiểu Độc Thần lúc này gương mặt lại giãn ra, cười nói: cho dù có định đánh thật, cũng phải để ta gặp qua nương tử của ngươi đã chứ? Ta còn chưa có chính thức chào hỏi nàng. Dương Như Hoa đi đến bên cạnh Tần Phong, nắm lấy cánh tay của hắn, mỉm cười với Tiểu Độc Thần, lên tiếng chào: thiếp thân xin chào công tử. Tiểu Độc Thần nhìn nàng, lên tiếng khen ngợi: giang hồ long hồ bảng đúng là không lừa người, sắc đẹp của nàng quả nhiên danh bất hư truyền. Tâm trạng Tần Phong đã bớt căng thẳng, nhưng thấy Tiểu Độc Thần lên tiếng như muốn treo gẹo nương tử của mình, hắn đã đáp thay: cảm ơn ngươi đã khen. Tiểu Độc Thần nhễu môi. Nói thầm cũng cái ngươi, ngươi cảm ơn cái gì lại hỏi Dương Như Hoa. Hình như nàng cũng có việc cần ta. Dương Như Hoa đỏ mặt, dù sao chuyện phu thê nàng cũng là chuyện thầm kín, bảo nàng nói ra ở đây, nàng đâu dám. Tiểu Độc Thần tinh ý, nhìn phản ứng của nàng, đã đoán được mục đích của nàng, cho nên lại nói, "Được rồi, hai người cùng đến phòng riêng của ta đi." Cả Tân Phong và Dương Như Hoa đều bị Tiểu Độc Thần ép phải nằm lên giường cho hắn bắt mạch. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, mở mắt rồi lại nhắm mắt, hít vào rồi thở ra, thở ra lại hít vào, hành động của Tiểu Độc Thần khiến Dương Như Hoa lo lắng, còn Tân Phong, hắn hiểu rằng Tiểu Độc Thần đang diễn trò. Sau một hồi bắt mạch, Tiểu Độc Thần lên tiếng: "Được rồi, hai người gặp được ta thì sẽ không phải lo lắng về chuyện đó nữa, lát nữa ta sẽ tự tay phối thuốc cho hai người, đảm bảo sẽ hiệu quả." Tần Phong cùng Dương Như Hoa lập tức đứng ra khỏi giường, Dương Như Hoa còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn, Tần Phong đã giành nói trước: "Như Hoa, nàng ra ngoài trước, ta và Tiểu Độc Thần đã mấy năm không gặp mặt, ta muốn cùng hắn nói chuyện riêng một chút." Dương Như Hoa tưởng rằng Tần Phong lo sợ sẽ phải xấu hổ trước mặt nàng, hoặc là đang giữ cho nàng khỏi xấu hổ, nên dạ nhẹ một tiếng, rồi bước nhanh ra ngoài. Dương Như Hoa không đi xa, nhưng cũng không có ý quay lại nghe hai người nói chuyện, bởi vì nàng biết cả hai có thể cảm nhận được nàng có đang ở gần hay không. Tiểu Độc Thần lên tiếng hỏi Tần Phong trước, "Người chưa quên được nàng?" Tần Phong im lặng không trả lời, hắn đang suy nghĩ. Thật ra không phải Dương Như Hoa không thể, cũng không phải Tần Phong không thể, chỉ là Dương Như Hoa không biết, rằng Tần Phong vẫn cố tình không để nàng mang thai. Tiểu Độc Thần thấy vậy lại nói tiếp, "Nương tử của ngươi hiện tại xếp hạng ở trên mỹ nhân bảng còn cao hơn nàng, ngươi." Thiên hạ đại loạn, nhân sĩ giang hồ cũng bị kéo vào trong chiến đấu, giang hồ long hổ bảng lại càng ngày càng nổi tiếng, lưu truyền khắp thiên hạ vạn nhân. Thời gian gần đây, để thỏa mãn anh hùng thiên hạ, Giang Hồ Long Hồ bảng không chỉ có tuyệt thế bảng, Long bảng, và Hào kỳ bảng, Hồ bảng, mà còn dựa theo bình chọn của anh hùng thiên hạ đưa ra một bảng mới, có tên là Mỹ nhân bảng, Phụ bảng. Đứng đầu Mỹ nhân bảng là Tiểu Thanh. Nàng từng là nha hoàn bên trong Ma giáo, ba năm trước theo chủ đến lôi âm tự ở nước Đông Lạc, sau đó không trở về nữa, ở lại Đông Lạc, trở thành một nữ kiếm khách. Nàng thiên sinh mỹ thể, gương mặt lại xinh đẹp không bút mực nào tả hết. Nam nhân đứng trước mặt nàng, gần như không có mấy người không động lòng. Đứng thứ hai Mỹ nhân bảng là Lý Minh Ngọc, Tiểu công chúa của Bắc Ly, nàng tinh lịch khả ái. Hoa thấy hoa nợ, người thấy người yêu. Ba năm trước theo Trương Tiên sư cùng cựu hoàng tử Bắc Ly Lý thành đến Lôi Âu tự, sau đó nàng gặp và yêu Liễu Nguyên. Một người là công chúa Bắc Ly, một người là con trai đại tướng quân Nam Ly, giang hồ đồn rằng nam Bắc Ly vì hai người bọn họ mà liên thủ tấn công Tây Su và Bắc Mạc. Nàng không trở về hoàng cung Bắc Ly mà đi theo Liễu Nguyên trải nghiệm thế giới giang hồ, cho nên nàng cũng được tính là người trong giang hồ. Xét về nhan sắc, có lẽ nàng cùng Tiểu Thanh không phân cao thấp, chỉ là sắc đẹp của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Đứng thứ 3 mỹ nhân bảng là Dương Như Hoa. Đệ tử thân truyền duy nhất của trưởng môn Triều Dương phái, nàng cũng là người được định sẵn là trưởng môn tương lai của Triều Dương phái. Ngoài ra, nàng còn là nương tử của Võ Lâm Chí Tôn Tần Phong. Nàng mang sắc đẹp sang trọng quý phái của người quân quý, sắc đẹp của phi tần trong cung, trong giang hồ ngoại trừ Võ Lâm Chí Tôn, còn có ai có thể xứng với nàng? Đứng thứ tư mỹ nhân bảng là Độc Cô Tuyết, con gái duy nhất của Thiên Hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Tuyệt. Nàng cũng là một sát thủ giống như cha của mình. Tuy nàng là con gái, không thể kế thừa võ công của cha, nhưng cha nàng cũng đã cho nàng luyện rất nhiều tuyệt học võ công khác trong giang hồ. Cho nên võ công của nàng hiện tại cũng chỉ dưới cao thủ trên giang hồ Long Hổ bảng mà thôi. Về nhan sắc, nhan sắc của nàng cũng giống như cái tên của nàng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, nàng giống như cựu Thiên Huyền Nữ hạ phẩm, người ta chỉ dám ngưỡng mộ nàng, không dám làm nhiễm nhẽm bất nàng. Đứng thứ 5 trên mỹ nhân bảng là Trần Như Ngọc, con gái nuôi của vua nước Đông Lạc, cũng là đệ tử duy nhất của Cẩm Thánh. Từ 3 năm trước, sau khi nàng rời khỏi Lôi Âm tự, không trở lại ma giáo, không đến hoàng cung Đông Lạc, cũng không còn xuất hiện ở trên giang hồ nữa, không ai biết nàng đã đi đâu về đâu. Có người nói nàng đã chết, cũng có người nói nàng đã gả cho một người bình thường. Về nhan sắc, nàng như mặt trời buổi sớm, rạng rỡ như ánh bình minh, nụ cười của nàng tưởng như có thể mang lại hạnh phúc cho người đau khổ nhất thế gian. Đứng thứ 6, đứng thứ 7, đứng thứ 10. Sự sắp xếp trên mỹ nhân bảng không giống như trên tuyệt thế bảng và hảo kỳ bảng, không phải nhận định từ riêng một mình thiên cơ tán nhân, mà là do toàn bộ nhân sĩ giang hồ bình chọn ra, thiên cơ tán nhân chỉ tổng hợp lại nhờ những thiên cơ sứ giả. Chương 43: Ma và độc, chương 43: Ma và độc. Tiểu độc thần nói nhiều về nàng và Dương Như Hoa. Thần Phong Chỉ biết im lặng, không nói được câu nào. Đến khi tiểu độc thần dừng lại, Tần Phong đợi mãi không thấy Tiểu Độc Thần nói tiếp nữa, mới lên tiếng, hỏi, hắn có hận ta không? Tiểu Độc Thần nhìn Tần Phong một cái, những gì về nàng nên nói, Tiểu Độc Thần cũng đã nói rồi. Tần Phong có lẽ cũng đã nghe đủ, bây giờ có lẽ cũng nên nhắc đến người khác rồi. Một bằng hữu khác của Tần Phong, thấy Tần Phong vẫn đang đợi câu trả lời của mình, Tiểu Độc Thần nói liền hai câu, hắn sau khi bị ngươi đánh trọng thương, được hai vị thần tăng đưa về lôi âm tự, được phổ đức thần tăng cứu chữa và giữ lại bên cạnh một thời gian. Lần cuối ta gặp hắn, hắn có nói nhất định phải đánh bại ngươi, đưa ngươi về chính đạo. Còn về chuyện của hắn và Tiểu Công chúa Bắc Ly chuyện đó phát sinh trong thời gian hai người bọn họ gặp nhau ở lôi đấu tự, ta cũng không biết rõ chi tiết ở trong đó. tần phong nghe được câu trả lời từ tiểu độc thần, thở dài ra một hơi, than, hắn không hận ta, ta càng cảm thấy có lỗi với hắn. tiểu độc thần lại nói, vậy, ngươi đi tìm hắn đi, ta chắc chắn hắn vẫn coi ngươi là bằng hiu. tần phong buồn bã đáp, ta không đủ can đảm để gặp lại hắn. hai người im lặng, đến lúc này, cả hai không còn chuyện gì để nói với nhau, những chuyện tần phong quan tâm, ngoài việc đi tìm gia gia để báo thù gia, thì cũng chỉ có chuyện của người trong lòng hắn và chuyện của bảng hiu hắn. đợi đến khi tâm trạng bình ổn. Tần Phong bất ngờ nói một câu, chẳng phải ngươi cũng đã vào tuyệt thế bảng? Nào đến đây, cho ta thấy thực lực thật sự của ngươi. Nói rồi, không để Tiểu Độc Thần kịp phản ứng, Tần Phong đã xuất ra U Minh Quỷ Ánh Chảo, đánh về phía Tiểu Độc Thần. Tiểu Độc Thần cũng không chậm, thấy Tần Phong ra tay, đương nhiên bản thân cũng phải xuất thủ đó nữa. Một quyền mang theo độc khí màu xanh lục tung ra, đối kháng với ma chảo của Tần Phong. Ma khí màu đen cùng độc khí màu xanh lại hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn lốc nhỏ, đủ sức lật tung căn phòng ngủ của Tiểu Độc Thần. Động tĩnh hai người gây ra quả lớn, thu hút dường như hoa cùng các đệ tử của Vạn Độc môn kéo đến xem. Trong những người ở đây, cũng chỉ có Hào Kiệt cao thủ là Dương Nhứ Hoa mới có đủ năng lực can thiệp vào trận đấu của hai người Tần Phong và tiểu độc Thần. Nhưng nàng chưa bao giờ phải làm vậy, bởi vì nàng tin tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ thua. Tuy không thể can thiệp vào trận đấu, nhưng trận đấu của hai tuyệt thế cao thủ vẫn là điều hiếm khi được nhìn thấy, tất cả mọi người có mặt ở Vạn Độc môn đều dừng mọi công việc lại, chăm chú quan sát hai người thi đấu. Tần Phong vẫn biết, nhập môn ma công của hắn, nhiều nhất cũng chỉ đủ đối phó Hào Kiệt cao thủ trên Hào Kê bảng, đối với cao thủ tuyệt thế, thật sự là còn kém xa lắm. Tiêu Lộc Thần cũng vậy, hiện tại hắn vẫn chưa sử dụng đến 3 phần thực lực chân chính của mình. Cả hai vẫn đang trong quá trình dò xét nhau, động tính gây ra đã lớn đến vậy, nếu như hai người thật sự dốc toàn lực, e rằng Vạn Độc môn đã bị san bằng ngay lập tức. Chỉ sử dụng công phu quyền cước bình thường, cả hai xuất thủ như điện, vừa đánh vừa di chuyển đi khắp mọi nơi trong Vạn Độc môn. Những nơi mà hai người đi qua, do dư lực từ cả hai gây ra là quá lớn, mọi kiến trúc bị đánh cho nổ tung, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Đến khi hai người tách được nhau ra, Tần Phong bị đánh bật bay lên trời, Tiểu Độc Thần bị đánh lún xuống dưới đất. Tần Phong lại từ trên trời hạ xuống, áp sát Tiểu Độc Thần mà đánh hai người càng đánh càng lún sâu vào trong lòng đất, bên trên mặt đất thì chấn động không ngừng, các đệ tử của Vạn Độc Môn võ công kém một chút, không đứng vững và trực tiếp ngã sấp xuống. Tiểu Độc Thần kinh nghiệm thực chiến vẫn kém Thần Phong, đánh lâu đã bị Thần Phong ép bay ra khỏi lòng đất. Thần Phong cũng theo đó truy kích nảy lên, tiếp tục tấn công tới. Tiểu Độc Thần vận công quyết định tung ra năm phần thực lực, nhưng như vậy Vạn Độc Môn của hắn chắc chắn sẽ bị sơn bằng. Các đệ tử sợ rằng sẽ chết hết do ảnh hưởng từ trận tỷ đấu của hai người. Thế là Tiểu Độc Thần xoay lưng chạy sâu vào bên trong Gu Linh Lâm. Thần Phong đương nhiên cũng đuổi theo đánh tiếp. Bên trong Gu Linh Lâm, độc khí vẫn dày đặc, nương tụ lại thành sương. Đây đúng là nơi thích hợp nhất với độc công của tiểu độc thần, đánh ở đây, công lực của tiểu độc thần được nâng cao thêm hai thành. Còn Tần Phong, hắn đã vận công bảo vệ bản thân, dù độc khí có nhiều hơn nữa, cũng không thể làm ảnh hưởng được tới hắn. Đối đầu với năm phần thực lực của tiểu độc thần, Tần Phong không thể không thi triển tiên địa thần thông. Lôi thần thông kết hợp cùng nhập môn ma công, lôi khí cùng ma khí kết hợp với nhau, thanh thế của Tần Phong đủ khiến cho chúng nhân kinh tâm động phách. Tiểu độc thần đã là tuyệt thế cao thủ, lại đang chiếm lợi thế về địa lợi, đương nhiên cũng sẽ không chịu thua kém thanh thế với Tần Phong độc khí trên người tiểu độc thần hòa quyện với độc khí tự nhiên bên trong u linh lâm, khí thế của tiểu độc thần lúc này giống như bao phủ cả một phương thiên địa, đã vượt xa khí thế của tần phong. Tần phong lại vẫn là người tấn công trước, tung quyền về hướng tiểu độc thần, quyền thế mang theo lôi điện và ma khí nồng đậm, xuyên qua lớp độc khí đang bảo vệ tiểu độc thần. Tiểu độc thần cũng không chậm, tung quyền đòn nữa, ba loại độc khí được tiểu độc thần điều động, uy lực còn mạnh hơn cả tần phong. Hai quyền giao nhau, tần phong bị bật ngược lại phía sau, không ngờ đến cả uy lực của lôi thần thông mà tiểu độc thần cũng thắng được. Tần phong lại biến chiêu, thi triển phong thần thông, cuốn phong kéo theo ma khí bay đi, ngoài việc tấn công tiểu độc thần. Mục đích chính của chiêu này là để thổi bay độc khí trong khu linh lâm. Chỉ là, có tiểu độc thần ở đây, độc khí trong khu linh lâm làm sao có thể tiêu biến được? Dùng nội công cản lại cuồng phong do Tần Phong tạo ra, quả nhiên công lực của tiểu độc thần đủ sức sánh với sức mạnh của thiên địa. Từ hướng Tần Phong, vô số quyền phong màu đen ẩn chứa lôi điện liên tục bay theo gió, uy lực của mỗi quyền này đủ để đánh tan cả một ngọn núi. Tiểu độc thần đương nhiên cũng đáp lại, hai tay liên tục xuất quyền, điểm tĩnh đón đỡ từng chiêu, từng chiêu của Tần Phong. Cả hai bên công thủ nhịp nhàng, nhất thời chưa thể phân thắng bại. Đánh được một lúc, Tần Phong lại một lần nữa rơi vào thế yếu, hai cánh tay của hắn đã vô tình trúng độc từ độc công của tiểu độc thần, một tay chuyển sang màu tím đen, một tay chuyển sang màu đen sẫm. Nếu để độc tính ngấm sâu vào trong cơ thể, dù Tần Phong không chết, thực lực thật sự cũng bị mất đi ba phần. Như vậy, chẳng lẽ tiểu độc thần có thể chiến thắng Tần Phong, đoạt lấy danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn? Tần Phong lại thi triển thêm một môn thần thông khác hỏa thần thông, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt hai cánh tay của Tần Phong, chiêu thức hắn đánh ra lại có thêm uy lực của liên hỏa. Hơn nữa, Tần Phong thi triển hỏa thần thông cũng là để thiêu đốt chất độc trong cơ thể, làm độc tính buộc hơi ra khỏi cơ thể mình. Tần Phong lại thi triển ra thêm một thần thông, tiểu độc thần đương nhiên lại gia tăng thêm công lực, điều động sức mạnh của độc khí trong hú linh lâm, tấn công Tần Phong từ mọi hướng. Nhất thời, tuy chính diện nhờ có Hỏa thần thông mà Tần Phong lấy lại thể cân bằng, nhưng nơi đây như là tiểu thế giới do tiểu độc thần làm chủ, tiểu độc thần muốn tấn công Tần Phong ở bất kỳ góc độ phương hướng nào cũng đều được. Độc khí trong hú linh lâm đang xoay chuyển và biến hóa, đủ loại hình thức tấn công đang hình thành ra từ độc khí, vây lấy Tần Phong ở chính giữa mà tấn công đến. Đây cũng coi như là độc trận của riêng tiểu độc thần, mà mọi trận pháp đều có điểm tương đồng là vây lấy đối thủ. Kiếm trận của Trương Thiên Sư và Kiếm Thánh cũng là như thế, mà Liên Hoa trận của Tâm Giác Đại Sư và Thụy Hải Đại Sư cũng là như vậy, ngay cả tuyệt kỹ hợp bích vũ huyết quỷ dạ khốc của Ma Vương và Cẩm Thành cũng không khác biệt. Tần Phong đã giao đấu nhiều trận với cao thủ tuyệt thế, cũng như là chứng kiến không ít trận đấu của cao thủ. Việc bị trận pháp vây công, đối với hắn đã không có gì là lạ nữa. Cuốn phong cuốn theo lôi điện cùng liệt hỏa tạo thành một cơn lốc, lấy Tần Phong làm trung tâm bảo vệ hắn ở bên trong. Toàn bộ tấn công từ động trận do tiểu động thần sáng tạo đều không thể xuyên qua được cơn lốc lôi hỏa của Tần Phong. Cơn lốc càng lúc càng lớn. Tuy không phá hủy được độc trận của tiểu độc thần, nhưng cũng khiến tiểu độc thần phải rẻ trường. Tiểu độc thần xoay chuyển công lực bên trong người, độc khí màu xanh lục và tím sấm tượng trưng cho âm và dương, đang liên tục xoay chuyển, một cơn lốc khác do công lực của tiểu độc thần xoay chuyển mà thành hình. Hai cơn lốc mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, giống như vòi rồng kéo thẳng lên trời cao, khiến cho thiên địa kịch liệt biến sắc, thế gian một lần nữa mất đi màu sắc tươi sáng, mà như bị chìm vào trong u tối, chỉ còn hai màu đen và xám. Hai cơn lốc khổng lồ giống như hai con quổng long đang cắn xé nhau, mà hai người tạo ra chúng cũng đang chuẩn bị dốc hết toàn lực. Tần Phong thi triển ra toàn bộ thần thông của Thiên Địa Thần Thông, uy lực của cơn lốc do hắn tạo ra tăng lên gấp vài chục lần. Sợ rằng toàn bộ người trong thiên hạ chỉ cần nhìn về hướng U Linh Lâm, cũng sẽ đều có thể thấy được cơn lốc đang lối liền trời và đất với nhau. Tiểu Độc Thần dung hợp dương độc và âm độc lại với nhau, hợp nhất thành đạo, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bất quái. Sức mạnh của vạn vật vũ trụ đang được điều động bởi Tiểu Độc Thần, dung hợp vào cơn lốc do hắn tạo ra, uy lực không thua kém gì cơn lốc của Tần Phong. Cả hai lao vào nhau. Người ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong hai cái lốc, không biết chỉ trong mấy mắt, hai tuyệt thế cao thủ đã giao thủ với nhau gần trăm chiêu. Đến khi gió tiêu mây tan, thế gian lấy lại sự sống của mình, cả Tiểu Độc Thần và Tần Phong đều rơi tự do xuống bên dưới, cả hai vẫn không quên trao đổi chiêu thức với nhau. Đến khi chạm vào lớp độc khí vẫn còn dày đặc như xương mù của U Linh Lâm, Tiểu Độc Thần ẩn thân biến mất ở trong đó. Tần Phong vật công, khôi phục phong thần thông, tránh để bản thân bị tan xương nát thịt do rơi từ trên cao xuống. Ở bên trong làn sương độc, Tiểu Độc Thần đang bị trọng thương, cơ thể xuất hiện vô số vết thương do thiên địa thần thông của Tần Phong tạo thành. Chỉ là tiểu độc thần đại thành độc công, thể chất biến đổi thành một loại độc thể, được hắn đặt tên là Vạn độc chi thể, có khả năng tự động hồi phục không khác gì ma thể của Tần Phong. Hơn nữa, ở bên trong làn xương độc của U Linh Lâm, tốc độ hồi phục của tiểu độc thần cũng được nâng cao hơn bình thường hai thành. Tình trạng của Tần Phong cũng không khá hơn, cơ thể hắn biến đổi thành màu đen xì do chúng độc. Tần Phong điên cuồng thi triển Hỏa thần thông, tự thiêu đốt cơ thể của chính mình. Chỉ thấy, lớp da thịt bên ngoài của hắn cháy xèo xèo, độc khí quả nhiên được đào thải ra ngoài, đến khi liệt hỏa tụ lại, ma khí bốc lên, cơ thể Tần Phong lại căng tràn, những vết bỏng do tự thiêu biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuy rằng đã biết công dụng thần kỳ của ma công mà Tần Phong luyện, nhưng Tiểu Độc Thần ẩn mình trong lớp xương độc vẫn phải lên tiếng cảm thán. "Ma công của ngươi thật sự quá mức kỳ diệu." Tần Phong có thiên nhãn thông, đương nhiên cũng nhìn thấy quá trình trị thương của Tiểu Độc Thần, cũng khách khí khen lại một tiếng. "Độc công của ngươi cũng không kém, không ngờ ngươi cũng có khả năng tự chữa lành vết thương giống như ta." Ở tại đây, trong U Linh Lâm này, Tiểu Độc Thần có khả năng tự động chữa lành vết thương, lại có thể không ngừng hấp thụ độc khí, chuyển hóa thành công lực, cho nên sẽ có thể chiến đấu không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi là gì. Còn Tần Phong, ma thể của hắn kỳ diệu là điều mà ai cũng biết, hắn lại có ma năng vô cùng vô tận cũng có thể chiến đấu không ngừng mà không biết mệt. Hai tuyệt thế cao thủ này, mọi thứ đang cân bằng nhau, chẳng lẽ lại không phân cao thấp, kết quả chỉ có thể là hòa. Kết quả hòa này, cả hai người đều không chấp nhận, bởi vì cả hai vẫn còn một chiêu chưa tung ra. Vạn độc chi thể cực kỳ đặc biệt, không những cho tiểu độc thần khả năng chữa lành, mà cho hắn năng lực đặc biệt của tất cả các loài độc vật ở trên thế gian này. Cơ thể tiểu độc thần giống như một con mãng xà không xương, lại có thể co giãn một cách tùy ý, giúp tiểu độc thần có cách thức tấn công đặc biệt mà cả thiên hạ không có người thứ hai có được. Giống như một con phi xà, tiểu độc thần uốn lượn cơ thể, bay đến, cuốn chặt lấy người của Tân Phong. Tiểu độc thần càng lúc càng siết chặt, Tần Phong muốn thoát ra, chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là đấu công lực, chỉ cần công lực của Tần Phong cao hơn, nhất định có thể thoát khỏi sự kìm hãm của tiểu độc thần. Nhưng nếu chỉ xét về mặt công lực, Tần Phong là người yếu nhất trong nhóm tuyệt thế cao thủ trong giang hồ, cho nên cách thứ nhất này Tần Phong không thể dùng. Cách thứ hai, đương nhiên là Tần Phong lấy hết bản lĩnh của mình ra, đánh cho tiểu độc thần phải rời khỏi người hắn. Ma công vô địch thiên hạ được thi triển ma huyệt thần thông, vô số vòng xoáy tử hắc xuất hiện quanh cơ thể hai người, Tần Phong đã chuẩn bị để tung ra toàn bộ thực lực của mình. Chương 44, không ra tay, chương 44, không ra tay Những vòng xoáy ma huyệt xuất hiện, Điên Cuồng hấp thụ độc khí đã thành xương trong U Linh Lâm. Phong Thần Thông đã không thể thổi bay đi độc khí, nhưng Ma Huyệt Thần Thông vô địch thiên hạ lại có thể thôn vẹt vật vật. Tiểu Độc Thần cảm giác không ổn, nhưng cũng không thể làm gì được. Nếu bây giờ hắn buông cơ thể Tần Phong ra, hắn nhất định sẽ bị vây ở bên trong ma huyệt trận đáng sợ của Tần Phong. Trong khoảng thời gian đủ để uống một tách trà, ma huyệt của Tần Phong quả thật đã hấp thụ hết độc khí của U Linh Lâm. U Linh Lâm giờ đây trở nên trong lành tươi mát hơn bao giờ hết. Không ngờ có một ngày ma công giết người đáng sợ lại mang đến sự tươi mát cho thế gian này. Ma huyệt bay lượn xung quanh hai người mà không lại gần. Sự đáng sợ của ma huyệt đến cả chủ nhân của nó cũng phải rẻ trường. Nếu như bị ma huyệt thôn vẹt vào bên trong, liệu rằng có biến mất hoàn toàn khỏi thế gian hay không? Tiểu Độc Thần không biết, chủ nhân của ma huyệt Tần Phong cũng không biết. Trên thế gian này, sợ rằng không có người nào biết. Cả hai người đang vận nội công đấu với nhau, những tiếng nổ liên tục phát ra từ cơ thể cả hai. Kết quả của trận đấu, ai thắng ai thua sẽ sớm xuất hiện. Tần Phong dùng tâm điều khiển ma huyệt vây lấy hai người vào giữa trung tâm. Từ trong ma huyệt từ từ chui ra những vật thể đáng sợ, là thiên thạch, lưu tinh vũ biến hóa của vũ thần thông, đang chuẩn bị rơi trực tiếp lên cơ thể hai người đến lúc này, tiểu độc thần dù còn che giấu chiêu thức kỳ lạ chưa tung ra hay không, cũng đều không thay đổi được kết quả rằng hắn đã thua. người chiến thắng cuối cùng là tần phong. vội vang trở lại bình thường, đứng cách tần phong một bước chân, tiểu độc thần nói một cách gấp gáp. được rồi, được rồi, ta chịu thua, ngươi thu hồi công lực đi. cơ thể đã không còn bị tiểu độc thần quấn chặt lấy, tần phong vẫn mang theo đôi mắt đỏ rực, nhìn tiểu độc thần với vẻ mặt hung tỵ, như thể hắn đã động sát tâm với tiểu độc thần rồi vậy. sống lưng của tiểu độc thần lạnh toát, có thể lưu tinh vũ không giết được hắn, nhưng cũng sẽ khiến hắn trọng thương. thấy vẻ mặt dữ tỵ của tần phong, cảm giác run sợ đã lâu không xuất hiện lại đang dâng lên. May mắn là Tần Phong vẫn chưa hoàn toàn bị mất đi thần trí, vẫn nhận ra Tiểu Độc Thần đã chịu thua. Tần Phong thu lại ma công của mình, lưu tinh vũ đang rơi xuống như muốn hủy diệt nhân gian, lại tan biến như chưa từng xuất hiện, ma huyệt cũng đang từ từ thu nhỏ lại và biến mất. Tần Phong đã thu lại ma công, ma khí cũng đã không còn bốc lên, nhưng Tiểu Độc Thần vẫn cảm nhận quanh người Tần Phong có một những luồng tà khí quấn quanh. Luồng tà khí này diễn hóa thành những ác ma đang liên tục kêu gào bên tai Tần Phong, như là đang xúi dục Tần Phong ra tay giết Tiểu Độc Thần. Cho nên, Tiểu Độc Thần vẫn giữ im lặng, không dám lên tiếng, chỉ cần Tần Phong có biểu hiện bất thường, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, chứ không ở lại đấu với Tần Phong nữa bởi vì ma huyệt thần thông qua thần kỳ tiểu độc thần không có cách phá giải tần phong đã lấy lại bình tĩnh dù không hiểu vì sao lòng hắn lại có ý muốn giết tiểu độc thần nhưng hắn cũng sẽ không ra tay thấy tiểu độc thần vẫn còn có vẻ dễ chừng tần phong lên tiếng hỏi ngươi sợ giọng nói của tần phong vang vào trong thai của tiểu độc thần mang theo linh khí nhưng tiểu độc thần lại có thể thấy được tần phong đã trở lại bình thường vừa rồi chỉ là tần phong muốn hù dọa hắn thôi nên đáp ta là sợ ra tay sẽ độc chết ngươi đó tiểu độc thần nhìn thẳng vào mắt tần phong tần phong nhìn lại tiểu độc thần tiểu độc thần bật cười tần phong cũng cười cả hai vui vẻ quay lại vạn đồ môn Trong lúc đám đệ tử của Vạn Độc môn vẫn còn đang miệt mài dọn dẹp, nhóm ba người Tần Phong, Dương Như Hoa và Tiểu Độc Thần lại ngồi uống trà với nhau. Tiểu Độc Thần lên tiếng hỏi: "Tiếp theo, ngươi định sẽ đi đâu?" Tần Phong suy nghĩ một thoáng, sau đó liền trả lời: "Có lẽ hai chúng ta sẽ đến chiến trường Bắc Ly và Bắc Mạc, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?" Tiểu Độc Thần không suy nghĩ nhiều, lại hỏi: "Đến phương Bắc, ngươi định đến giúp Ma giáo sao?" Chuyện Tần Phong thầm yêu Trần Như Ngọc đệ tử của Cẩm Thánh Ma giáo đã không còn là bí mật, Dư Như Hoa đương nhiên cũng biết chuyện này, khi Tiểu Độc Thần hỏi câu này, nàng một nửa muốn nghe câu trả lời từ Tần Phong, một nửa lại không dám nghe. Nàng chỉ sợ câu trả lời của hắn sẽ làm trái tim nàng đau, sợ rằng tình cảm 3 năm qua của nàng dành cho hắn là vô nghĩa. May thay, câu trả lời của Tần Phong lại không phải là câu trả lời làm tổn thương người nương tựa của hắn. "Không phải, ta cùng Ma giáo đúng là có chút giao tình, nhưng không đủ để ta ra tay giúp đỡ Ma giáo hay Bác Mạc. Chiến tranh nhiều năm, Bác Mạc đã sắp bị diệt vong. Ta muốn đến chứng kiến thời khắc lùi tàn của một triều đại. Thời khắc lùi tàn của một triều đại đúng là một thời khắc lịch sử, có thể chứng kiến toàn bộ quá trình đó, thật sự là một cái gì đó khó mà diễn tả thành lời, tiểu độc thần chưa được chứng kiến, dường như hoa cũng chưa được chứng kiến, và Tần Phong cũng vậy." Việc đó đối với một số người thì sẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với một số người khác lại có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Tiểu Độc Thần nghe câu trả lời của Tần Phong, cảm thấy đầy hứng thú, cười tươi nói: Ngươi nói vậy, làm ta cũng muốn đi xem thử thời khắc đó sẽ như thế nào. Qua hơn một tháng sau, nhóm ba người Tần Phong, Dương Như Hoa, Tiểu Độc Thần đã đến bên ngoài khu vực kinh thành Bắc Mạc. Trong vòng 10 dặm bán kính xung quanh kinh thành Bắc Mạc, trời đổ mưa máu không ngừng, quân đội Bắc Ly không thể tiếp cận. Bởi vì đây không phải một cơn mưa bình thường, mà là vũ huyết quỷ dạ khốc tuyệt chiêu hợp bích của Ma Vương và Cầm Thánh. Do ba người bọn Tần Phong không có ý định che giấu hành tung của mình, cho nên cả hai phe Bắc Ly và Bắc Mạc đều biết rằng họ đã đến. Hai tuyệt thế cao thủ như Tần Phong và Tiểu Độc Thần đều có năng lực đủ để xoay chuyển cục cân. Với Tần Phong, với khả năng trưởng không tiên địa của hắn, đặc biệt là điều khiển lưu tinh vũ, có thể hủy diệt cả một đội quân hùng mạnh trong chớp mắt. Với Tiểu Độc Thần, chỉ cần hắn ra tay, độc chết cả trăm vạn đại quân cũng là chuyện trong khả năng. Cho nên, cả hai phe Bắc Ly và Bắc Mạc đều không muốn hai người bọn họ giúp bên còn lại. Bên phía Bắc Ly, Trương Thiên Sư đã ra mặt đến gặp nhóm Tần Phong. Về phần Bắc Mạc, Do Ma Vương và Cẩm Thánh còn phải giữ thành. Người đến gặp Tần Phong là Tần Phá Thiên. Ngoài ra, còn một người mà Tần Phong không ngờ đến cũng đã tới, Tâm Giác Đại sư của Trúc Lâm Tự. Trên một đỉnh núi cách kinh thành Bắc Mạc 10 dặm, Tần Phong đang chắp tay quan sát kinh thành từ xa, những cao thủ khác đứng phía sau lưng hắn, im lặng không vội lên tiếng. Nếu như Tần Phong có bất kỳ hành động gì không đúng, có lẽ Trương Tiên sư sẽ không ra tay, nhưng Tâm Giác Đại sư chắc chắn sẽ ra tay. Bất chợt, Tần Phong xoay người lại, lên tiếng: "Có lẽ sẽ không còn có người nào đến nữa, các vị lần này đến gặp ta là vì trận chiến này." Tần Phá Thiên liền nhanh chóng giành nói trước: "Tần huynh, nhiều năm không gặp." "Huynh còn nhớ những ngày tháng ở Tổng đàn giáo ta chứ?" Tần Phá Thiên mở miệng là nhắc đến tình nghĩa, năm xưa Tần Phong bị Tâm Minh đại sư đánh trọng thương, lại bị Trương Thiên sư truy sát, bất tỉnh, được người ma giáo chăm sóc cả năm trời mới tỉnh, sau khi tỉnh lại thì lại có được đột phá trong võ công nhờ tu luyện ở ma giáo. Tần Phá Thiên muốn dùng phần tình nghĩa này để Tần Phong ra tay giúp ma giáo, cũng như là giúp Bắc Mạc. Tần Phong nhìn Tần Phá Thiên, trả lời: Phân ân tình đó, ta không bao giờ quên." Dương Như Hoa ở bên cạnh Tần Phong, đã biết mục đích của hắn đến đây để làm gì, nên cho dù Tần Phong có trả lời ra sao, nàng cũng tin tưởng, hắn sẽ không giúp Bắc Mạc nhưng trương thiên sư lại không hề biết suy nghĩ của tần phong thấy tần phong thân thiện với tần phá thiên ông ta trở nên gấp gáp nói dương cô đương kiếm pháp gần đây có tiến bộ cũng đã là hào kiệt cao thủ rồi về tính nghĩa trương thiên sư cũng có nếu không phải do ông ta chỉ điểm kiếm pháp của dương như hoa cũng không thể tiến bộ thần tốc đến như vậy hơn nữa ông ta cũng đã từng cứu mạng dương như hoa dưới tay tần phong nếu ngày đó không có trương thiên sư tần phong có lẽ đã giết người con gái mà sau này hắn sẽ cưới về rồi trương thiên sư vẫn chưa nhắc đến chuyện này nhưng ông ta tin cả dương như hoa và tần phong đều vẫn nhớ tần phong lại lên tiếng đáp lại trương thiên sư ân tình của Thiên sư, ta và nàng ấy cũng sẽ không bao giờ quên. Sau đó, Tần Phong lại nhìn sang Tâm Giác Đại sư, hỏi: có vẻ Đại sư cùng ta không có giao tình gì thì phải. Tâm Giác Đại sư nghe Tần Phong hỏi đến mình, cung kính nhìn Tần Phong, chắp hai tay, nói: A Di Đà Phật, lão nạp cùng thí chủ đúng là không có giao tình, nhưng lão nạp vẫn xin thỉnh cầu Tần thí chủ rời khỏi nơi này, không đung tay vào chuyện của hai nước Bắc Ly và Bắc Mạc. Tần Phong nhìn Tâm Giác Đại sư với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi tiếp: tại sao? Tâm Giác Đại sư liền đáp: bởi vì binh lính Bắc Ly cũng là người, binh lính Bắc Mạc cũng là người, muôn dân trong thiên hạ đều là người. Không sai, chỉ cần Tần Phong ra tay, dù là giúp bên nào, trận chiến nhất định sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi đấy, máu đổ thành sông, xương chất thành núi, là chuyện có thể tưởng tượng ra. Tần Phong không quan tâm đến chúng sinh trong thiên hạ, hắn chỉ quan tâm đến bản thân của hắn, cho nên đã nói, ta sẽ không rời đi. Nếu đại sư muốn ép ta rời đi, vậy đại sư hãy giết ta trước, rồi mang xác ta rời đi. Tâm giác đại sư không kìm được cảm xúc đau lòng, hai mặt nhắm chặt lại. Ông ta không có năng lực giết Tần Phong, cả thiên hạ cũng chưa có người có thể giết Tần Phong. Nghĩ đến cảnh dân chúng lầm than, ông ta chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Ngay lúc Tâm Giác đại sư thất vọng, Tần Phong lại nói thêm một câu. "Đại sư yên tâm, tuy ta không rời đi, nhưng ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ bất kỳ bên nào cả, chỉ là cần đại sư ở bên cạnh, đảm đạc với ta." Tần Phong đã nói rõ sẽ không giúp bên nào, Tần Phá Thiên tỏ vẻ thất vọng, liền nói: Thần Minh. Nhưng hắn còn chưa nói được gì, Tần Phong đã giơ tay chặn lại, không để hắn nói thêm. Còn về Trương Thiên sư, không cần suy nghĩ, chỉ cần Tần Phong không ra tay giúp Bắc Mạc, đó đã là kết quả mà ông ta mong đợi rồi. Hiện tại, chỉ còn Tiểu Độc Thần là chưa đưa ra quan điểm của mình nhưng ở đây không ai là có giao tình với hắn cả, cả trương thiên sư và tần phá thiên đều đang suy nghĩ đến lợi ích đưa ra để lôi kéo tiểu độc thần, thì tiểu độc thần đã lên tiếng trước, ta cũng sẽ không ra tay. tuy rằng đối với những người ở đây tiểu độc thần đều đã gặp mặt khi còn ở lôi âm tự, nhưng hắn duy trì kính trọng tần phong và tâm giác đại sư. về tần phong thì không phải nói đến nữa, còn tâm giác đại sư tiểu độc thần kính trọng ông ta không phải vì ông ta là cao thủ tuyệt thế, nếu vậy thì trương thiên sư ở đây cũng là cao thủ tuyệt thế, mà tiểu độc thần kính trọng tâm giác đại sư đơn giản chỉ bởi vì ông ta là một nhà sư mà thôi. năm xưa. Cha mẹ của Tiểu Độc Thần đã chịu ơn tha chết cùng cảm hóa của Phổ Đức Thần Tăng, cho nên, không chỉ đối với các nhà sư ở Lôi Âm Tự, mà đối với tất cả các nhà sư chân chính trong thiên hạ, Tiểu Độc Thần đều kính trọng. Chương 45, Ma Thánh Tả môn, chương 45, Ma Thánh Tả môn. Toàn bộ Bắc Ly hiện tại có đến gần trăm vạn quân, lần này bao vây kinh thành Bắc Mạc lại chỉ mười vạn. Bởi vì, Bắc Mạc đã gần di vong, hiện tại chỉ còn chưa đến 5000 binh lính trong thành, nếu không phải có Ma Vương và Cẩm Thánh, kinh thành Bắc Mạc đã bị công phá từ lâu rồi. Tần Phong cùng Tâm Giác Đại sư đang đứng trên đỉnh núi quan sát, bỗng nhiên Tần Phong lên tiếng hỏi: Đại sư cho rằng, Bắc Mạc có diệt vong không? Tâm giác đại sư liền trả lời, Ma Vương và cầm Thánh thi triển Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc ngăn 10 vạn quân Bắc Ly lại, nhưng đó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn của Bắc Mạc mà thôi, đến khi hai người bọn họ kiệt sức, Vũ Huyết Quỷ Dạ khốc tiêu biến, đó chính là lúc Bắc Mạc diệt vong. Thần Phong gật đầu, hắn cũng đồng tình với Tâm giác đại sư, bất kỳ ai trong thiên hạ cũng có thể đoán được ra kết quả này, không ai tin với 5000 quân còn sót lại, Bắc Mạc có thể xoay chuyển tình thế. Thần Phong lại nói, ta từng nghe nói, nhất tướng công thành vạn quốc hô sau khi quân Bắc Ly tràn vào kinh thành Bắc Mạc, nhất định sẽ có cảnh thảm sát khắp nơi, nam thì bị giết, nữ thì bị hãm hiếp. Đại sư có định ngăn cản lại trang? Tâm giác Đại sư lại lắc đầu trả lời, ta tin tưởng trương thiên sư, ông ấy sẽ không để quân đội Bắc Ly làm bậy đâu. Tần Phong lại không cho là như vậy, một chiều đại diệt vong, sinh linh khắp nơi đổ thán, trăm vạn năm qua đều là như vậy, ngày nay Bắc Mạc diệt vong, chắc chắn cũng như vậy. cho nên, Tần Phong nói, ta không cho rằng lời Đại sư là đúng, người đời gọi ta là ác ma, nhưng nếu bọn họ có năng lực của ta, trong bọn họ có mấy ai thành phận? Tâm giác Đại sư im lặng suy nghĩ không trả lời câu hỏi của Tần Phong, lòng tham dục vọng của con người chính là ma, thử hỏi có mấy ai có thể vùng bỏ được. Bên trong hoàng cung Bắc Mạc, bây giờ đã thành một mớ hỗn loạn, không một ai còn tâm trạng suy nghĩ đối sách ngăn địch, bởi vì không một ai tin Bắc Mạc không diệt vong, bây giờ ai nấy đều chỉ lo lắng tìm cách thoát thân. Ma Vương và Cầm Thánh trên thành hợp lực thi triển Vũ Huyết Quỷ Dạ Khốc đã 7 ngày 7 đêm không nghỉ, ngay cả một hạt cơm cũng chưa được ăn, bởi vì một khi họ dừng lại, 10 vạn quân Bắc Ly sẽ lập tức công thành. Nhưng trên đời, ngoài Tần Phong ra, còn có người nào có được tinh phách vô cùng vô tận, có thể không ăn uống, không ngủ nghỉ mà không biết mệt mỏi? Ma Vương và Cầm Thánh hiện tại đã như đèn cạn dầu, có thể tắt bất cứ lúc nào. Sự thật này, bọn họ không thể thay đổi được. Tần Phá Thiên cùng 10 vị trưởng lão ma giáo đã bàn nhau, chỉ cần Ma Vương và Cầm Thánh tiếp sức, sẽ cùng nhau mang bọn họ đi, bỏ lại kinh thành Bắc Mạc. Tần Phong cũng đã đợi quá lâu, đã bắt đầu không nhịn nổi rồi. Công lực định tĩnh của người có ma tâm chiếm trọn tâm trí thật kém, hắn muốn được ngay lập tức nhìn thấy Bắc Mạc diệt vong, cho nên đã nuốt lời, không nhịn được mà ra tay. Không để tâm giác đại sư kịp ngăn cản, Tần Phong bất ngờ rút đao ra, phi thân về phía trước, đao chiêu tối cao của huyết ảnh đao pháp huyết mãn nhân gian được Tần Phong thi triển ra ngay lập tức, vô số đao mang chùng chùng, xuyên qua mưa gió, từ phía tần phong bay đến tường thành, lẫn vào trong mưa máu, người ta không thể thấy cảnh huyết ảnh đã phủ kín trời của ý cảnh trong đảo chiêu. Vô số bóng quỷ hiện ra, tay cầm huyết đao, lao đến tấn công tường thành. Ma vương và cầm thánh đã kiệt sức, vũ huyết quỷ dạ khốc dễ dàng bị một đao của tần phong phá. Binh thủ thành bắc mạc run sợ trước hình ảnh ma quỷ lao đến, tinh thần suy sụp, sĩ si khí tiêu tan, mất đi sức chiến đấu. Tần phong thu tay, quay người trở lại đỉnh núi. Tâm giác đại sư không thể ngăn cản tần phong xuất đao, tuy nhiên sau khi thấy tần phong chỉ xuất một đao thì dừng lại, ông ta cũng không có hành động gì. Tiểu độc thần và Dương Như Hoa cũng đã quay lại đỉnh núi. Bốn người cùng nhau quan sát cảnh quân đội Bắc Ly công thành. Mười vạn đại quân ồ át xông lên, phía trước là ba người Tiêu Gia Hầu, Vạn Kim công tử và Hoa phi Vũ dẫn đầu, sau đó là bảy vị trưởng môn của thất phái. Tân Phá Thiên và mười vị trưởng lão ma giáo mang theo ma vương cùng cầm thánh bỏ chạy, không hề ứng chiến, quân đội nhà Mạc như rắn mất đầu, không ai thống lĩnh. Rất nhanh, kinh thành Bắc Mạc dễ dàng bị công phá, giáo đồ ma giáo hiểm hộ hoàng tộc họ Mạc bỏ trốn, quan quân Bắc Ly nhập thành. Đúng như lời của Tâm Giác đại sư đã nói, không hề có cảnh thảm sát người vô tội. Những binh lính Bắc Mạc sau khi bỏ vũ khí xuống đầu hàng cũng không bị giết. Thần Phong thất vọng, nói với Dương Như Hoa: "Như Hoa, chúng ta đi." Tiểu Độc Thần lần này không đi theo Thần Phong, mà đứng lại bên cạnh Tâm Giác đại sư, vẫn tiếp tục quan sát quá trình quân đội Bắc Ly nhập thành. Lịch sử viết rằng, khí số nhà Mạc đã tận, Ma Vương và Cẩm Thánh thi triển ma công tạo ra mưa máu, ngăn cản đại quân Bắc Ly, đã làm trời ý trời, quỷ thần nổi giận. Hôm đó, từ xa vô số bóng đao từ trời ập xuống, dưới đất trăm ngàn đại quân ma quỷ cầm theo huyết đao xông lên, Ma Vương và Cẩm Thánh bị đánh bại, mưa máu ngừng rơi, quân đội Bắc Ly nhập thành, nhà Mạc diệt vong. Tần Phong không phải thật sự rời đi, hắn cùng Dương Như Hoa bí mật đi theo hướng chạy trốn của Ma giáo và hoàng tộc nhà Mạc. Tần Phong biết chắc rằng, Bắc Lý sẽ không để Ma giáo và bất kỳ ai họ Mạc còn sống, sợ rằng sau này sẽ lại có một Bắc Mạc thứ hai xuất hiện, cho nên muốn nhỏ cỏ tận gốc. Quả nhiên, không lâu sau khi ổn định dân chúng trong thành, Trương Thiên Sư phái Hoa Phi Vũ dẫn đầu bảy vị trưởng môn cùng nhân sĩ giang hồ Bắc Lý, cưỡi ngựa đuổi theo tiêu diệt Ma giáo và hoàng tộc họ Mạc. Bản thân Trương Thiên Sư cũng cơi trên hạt giấy, theo gió bay đi phía trước. Rất nhanh, Trương Thiên Sư đã đuổi kịp nhóm người đang chạy trốn, giọng của Trương Thiên Sư theo gió truyền tới. Các vị, nhà Mạc đã diệt vong, thiên hạ không còn nơi cho họ Mạc dung thân, các vị còn muốn chạy đi đâu? Hãy đầu hàng đi, bần đạo có thể đảm bảo sẽ bảo vệ tính mạng của các vị, nửa cuộc đời sau của các vị cũng có thể sống hạnh phúc, chứ không phải trốn chui trốn lủi như thế này." Trương Thiên sư trước nay nói lời giữ lời, nổi tiếng thiên hạ, không chỉ riêng mình Bắc Ly. Lời vừa rồi của ông ta đã làm không ít người trong hoàng tộc họ Mạc độc lòng, chỉ là vẫn chưa dám lên tiếng đồng ý quy hàng mà thôi. Đáp lại lời của Trương Thiên sư, 10 vị trưởng lão ma giáo sống ra, đại trưởng lão nói: "Bắc Ly là dựa vào ngươi mới có thể giành chiến thắng nhanh như vậy." Dù có hàng hay không, hôm nay chúng ta cũng phải giết người mới hàng. Cả 10 người lập tức xuống lên, ngăn cản Trương Thiên sư, bọn họ có năng lực đánh với tần Phong, đương nhiên cũng có khả năng đấu với Trương Thiên sư một trận. Còn những người khác vẫn tiếp tục toàn lực bỏ trốn, không hề dừng lại. Hoa Phi Vũ ở phía sau đuổi đến, thấy Trương Thiên sư cùng 10 vị trưởng lão ma giáo giao đấu, đang định rút kiếm xông vào rút, lại nghe giọng Trương Thiên sư vọng đến. "Hoa Minh chủ, ở đây có ta là đủ rồi, Minh chủ hãy dẫn mọi người mau chóng đuổi theo những người khác đi." Sau khi bị Trương Thiên sư cả lại, nhóm người bỏ trốn từ hoàn cung bắt mạc chia ra thành nhiều hướng mỗi hướng đều có các đệ tử ma giáo theo sau bảo vệ. họ tách ra như vậy làm tần phong nhất thời không biết nên đi theo hướng nào, lại thấy tần phá thiên một mình đứng lại, có vẻ như muốn dùng sức một người ở lại ngăn chặn nhân sĩ giang hồ bắc ly. tần phong cùng dương như hoa ẩn trong chốt kín, mỉm cười đầy thú vị, quyết định ở lại quan sát tần phá thiên. hoa phi vũ dẫn mọi người đổi đến, chỉ thấy tần phá thiên đang đứng chặn giữa đường, búng xuất một quyền, quyền khí bay ra, nhắm thẳng ngựa của hoa phi vũ. hoa phi vũ vội vàng phi thân bay lên, một tiếng nổ lớn phát ra, con ngựa mà hắn cưỡi nổ tan xác mà chết. những người khác cũng vội vàng ghi lại dây cương, dừng lại. Hoa phi vũ đáp thân xuống đất, nhìn Tần Phá Thiên, nói: Tiểu tử, tưởng rằng được Giang hồ Long Hổ bảng xếp hàng hàng thập kiệt cao thủ là có thể đấu với ta hay sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách của chúng ta lớn bao nhiêu. Hoa phi vũ rút kiếm, đâm về phía Tần Phá Thiên, hàng trăm kiếm ảnh như bách hoa nở rộ, vây lấy Tần Phá Thiên. Đã từng chứng kiến đấu cuồng đấu với Hoa phi vũ, Tần Phá Thiên vẫn còn nhớ cách phá giải kiếm pháp đó, một quyền toàn lực tung ra, một tiếng nổ tung, toàn bộ kiếm khi tiêu tan, hình ảnh cánh hoa rụng xuống là tạ. Đúng là trình độ võ công của Tần Phá Thiên vẫn xếp so đấu cuồng và Hoa phi vũ, nhưng khoảng cách đã không còn quá xa. Cho nên việc ngăn Hoa Phi Vũ lại, vẫn là trong khả năng của Tần Phá Thiên, không phải một chuyện quá khó đối với hắn. Hoa Phi Vũ tuy bị chặn lại, nhưng vẫn tự tin rằng thực lực của mình cao hơn Tần Phá Thiên, quay mặt về phía sau ra lệnh cho những người ở phía sau. "Tiên tiểu tử này giao cho ta, các ngươi mau chóng đuổi theo những người khác." Nhưng, không một hai lại nghe lệnh Hoa Phi Vũ, tất cả vẫn đang dừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy, phía sau lưng Tần Phá Thiên xuất hiện thêm hai người, là Tần Phong và Dương Như Hoa. Bảy vị trưởng môn nhận ra Tần Phong, không một hai dám tiến lên thêm một bước, mà sợ hãi liên tục lui lại. Cả Tần Phá Thiên và Hoa Phi Vũ lúc này cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Tần Phong và Dương Như Hoa. Tần Phá Thiên tức giận, nói: "Ngươi nói lời không giữ lấy lời, đã ra tay giúp Bắc Ly, lúc này xuất hiện, có phải định giết ta không? Tần Phá Thiên ta đã nhìn lầm ngươi rồi, tưởng công ta từng coi ngươi là bằng hữu." Tần Phong trả lời Tần Phá Thiên, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn đến những nhân sĩ giang hồ Bắc Ly, lạnh giọng nói: "Các vị, đường phía trước không thông, nên dừng lại ở đây thôi." Tần Phong nở một nụ cười đầy hòa nhã, nhưng nhân sĩ giang hồ ai nấy đều rếp run trong lòng, đằng sau nụ cười ấy, chính là một ác ma giết người không ghê tay có thể dễ dàng giết sạch bọn họ trong nháy mắt. Đến cả Hoa Phi Vũ cũng không dám thở mạnh, cái cảm giác run sợ ngày đó tại Hoa kế môn, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên, và hiện tại hắn cũng đang run lên từng hồi. Hành động của Tần Phong thật là tà môn, vãi đàn. Trước là giúp quân đội Bắc Ly phá Vũ huyết quỷ giả khốc, tấn công kinh thành Bắc Mạc. Sau lại giúp Ma giáo ngăn cản nhân sĩ giang hồ Bắc Ly. Tần Phong đã dẫn theo Dương Như Hoa rời đi, Tần Phá Thiên cũng đã rời đi. Nhưng nhân sĩ giang hồ vẫn không dám động đậy, chỉ đến khi Trương Thiên Sư cỡi hạc bay đến, tất cả mọi người mới chịu hoàn hồn lại. Trương Thiên Sư nghe có Tần Phong ra mặt ngăn cản, cũng từ bỏ ý định đuổi theo những người bỏ trốn, quay lại kinh thành Bắc Mạc đã bị công phá, chuẩn bị trở về kinh thành Bắc Ly. Chương 46, Tiểu Thanh, chương 46, Tiểu Thanh. Tần Phong và Dương Như Hoa đi bước vào một quán trọ thuộc phạm vi nước Đông Lạc. Bắc Ly đã tiêu diệt Bắc Mạc, có lẽ không lâu nữa sẽ đến lượt Đông Lạc. Nhưng Tần Phong biết rõ, ở Đông Lạc cũng xuất hiện hai người có long khí hóa hình, cho dù một người đã bị Tần Phong đâm xuyên tim, vẫn còn một người nữa là Tam hoàng tử của Đông Lạc Trần Lĩnh. Tần Phong đến Đông Lạc trước, là vì muốn xem hai vị chân long tiên tử tranh đoạt thiên hạ, ai thắng ai thua. Chỉ là, khi hắn cùng Dương Như Hoa bước vào quán trọ Tại một bàn không xa cửa ra vào, cũng có một cặp nam nữ đang ngồi, xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Y phục trên người bọn họ y hệt hai người Tần Phong, hình dáng bên ngoài cũng giống đến bảy tám phần, chỉ có khí chất thật sự là hai người bọn họ thua xa Tần Phong và Dương Như Hoa. Tần Phong nhìn lướt qua hai người bọn họ, không quan tâm mà đi theo sự sắp xếp của tiểu nhị. Nhưng hai người đó lại cứ nhìn chằm chằm vào hai người Tần Phong, điều này làm cho Dương Như Hoa cảm thấy không thoải mái. Tần Phong thấy nương tử của mình có chịu, hướng ánh mắt dữ tợn, nhìn hai người bọn họ, nói: Các ngươi nhìn đủ chưa, muốn chết sao? Người đàn ông thấy Tần Phong hung tợn, lại không chịu yếu thế thì với mặt, cao giọng nói, hai tên giả mạo các ngươi, muốn dọa bọn ta sao?" Thần Phong nhếch miệng cười. "Giả mạo? Người đàn ông vỗ ngực. "Không sai, ông đây nói các ngươi là giả mạo." Thần Phong hỏi, "Ngươi nói chúng ta giả mạo ai?" Người đàn ông trả lời, "Đương nhiên là giả mạo ông đây, mà thánh Thần Phong." Đến lúc này, Dương Như Hoa không nhịn nổi nữa, việc trong thiên hạ có nhiều người giả mạo nàng và Thần Phong, nàng đã biết và cũng rất tức giận, hôm nay không ngờ lại thật sự gặp được. Không nói nhiều lời, Dương Như Hoa xuất kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí dữ lửa, cắt đôi người đàn ông giả mạo Tần Phong. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy, mặt mày tái mét, run rẩy nói: Các NLG lười, SL3 à thật. Nàng ta lún cuống tay chân, định bỏ chạy, nhưng một chảo của Tần Phong nhanh như điện đã chụp đến, cơ thể nàng ta nổ tung thành một màn sương máu. Những người vây quanh hai người này cũng không ngừng run rẩy, hai chân bọn họ đã sắp không thể đứng vững nữa rồi. Bây giờ bọn họ mới biết, hai người vừa mới vào mới là Ma Thánh và Nương Tử của hắn thật sự. Ra tay tàn nhẫn như vậy, dù không phải thật thì cũng không ai dám không tin là thật. Vốn dĩ đang định nọt hai người kia, nhưng cả hai lại là giả và đã bị giết. Những người này sợ rằng Tần Phong sẽ hiểu lầm bọn họ cũng là đồng phạm của hai người kia sau đó giết sạch bọn họ. Nhưng tất cả đều đã sợ đến mức không thể nói được, làm sao có thể giải thích đây? May mắn, Dương Như Hoa đứng ra, nói với Tần Phong, "Phong lang, có lẽ người mà những người này thật sự muốn đi theo là hai người chúng ta, chỉ là bọn họ đã gặp hai kẻ lừa đảo kia trước mà thôi, chàng đừng làm hại đến bọn họ." Thấy Dương Như Hoa lên tiếng nói rút, tất cả thi nhau quỳ xuống, dập đầu nói theo, "Xin ma thánh đại nhân tha lỗi, bọn tiểu nhân chỉ là người phàm, không thể phân biệt thật giả, cho nên mới bị hai kẻ lừa gạt đó lừa." Tần Phong thấy những người này toàn là những kẻ vô dụng, có giết cũng chẳng làm sao, nhưng vị Dương Như Hoa đã lên tiếng Cho nên hắn đã đuổi hết tất cả bọn chúng đi. Cút, tất cả như được đại xá, vội vàng bỏ chạy. Những người khác vốn đang ở quán trọ cũng đội thanh toán rồi rời đi, sợ rằng nếu ở lại không may tâm trạng Tần Phong không tốt, sẽ ra tay với người vô tội. Tần Phong và Dương Như Hoa quay lại bàn của mình, hai người là người giang hồ, đã quá quen với cảnh gió tanh mưa máu, cho nên vẫn có thể ăn uống tự nhiên. Nhưng chỉ một lúc sau, có không ít người giang hồ xông đến, bao vây lấy hai người lại, trong số họ cũng có không ít cao thủ nhất Lưu và Nhị Lưu. Cả hai người Tần Phong và Dương Như Hoa đều cảm thấy kỳ lạ, không ngờ có người dám bao vây bọn họ không hiểu những người này lấy can đảm ở đâu ra. Một người trong đám người lên tiếng hỏi Tần Phong, "Ngươi là Ma Thánh Tần Phong?" Tần Phong chỉ cười không đáp. Người đó thấy vậy lại hỏi lại, "Ngươi thật sự là Ma Thánh Tần Phong?" Tần Phong vẫn im lặng không đáp lại lời hắn. Bên trong thức ăn mà Tần Phong và Dương Như Hoa ăn có độc, cả hai người đều biết rõ, nhưng hai người vẫn ăn thoải mái, vì loại độc này không đủ để uy hiếp hai người bọn họ, chỉ cần vận công một chút, độc tính đã theo mồ hôi thoát ra ngoài. Những người này vẫn vây lấy Tần Phong, bọn họ đang chờ độc tính trong tức án phát tác, nhưng bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ chờ được. Dương Như Hoa đột nhiên lên tiếng, Các người có phải đang chờ chúng ta đột phát rồi mới ra tay đúng không?" Bị Dương Như Hoa nói chúng, những người này chợt giật, vội lui lại một bước, nhưng sau đó người khi nãy lại lên tiếng. "Hai người đã biết bên trong thức ăn có độc, vậy chắc chắn bây giờ hai người đã trúng độc, các huynh đệ đừng sợ, nàng ta chỉ đang dọa chúng ta mà thôi." Một người khác lại lên tiếng. "Đợi giết được ma thánh, ta sẽ không tranh công với các người, nhưng người phụ nữ này là của ta." Dương Như Hoa cũng là mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, nhan sắc đương nhiên khuynh quốc khuynh thành, những người này đương nhiên cũng đánh chú ý đến nhan sắc của nàng. Rất nhiều tiếng phản đối, cảm tưởng như bọn họ có thể trở mặt với nhau bất cứ lúc nào sau đó lại là những lời nói dâm dục hướng về Dương Như Hoa, Dương Như Hoa vô cùng khó chịu, không ngờ những người này lại tục tiệu đến thế, không nhịn được, một lần nữa nàng lại xuất kiếm, chỉ một chiêu rút kiếm của Dương Như Hoa, sát khí cùng kiếm khí bạo phát, nam tên gần nàng nhất không tránh khỏi cái chết. Tần Phong im lặng không ra tay, bởi vì hắn biết Dương Như Hoa có thể giải quyết dễ dàng những người này. Kiếm khí rực lửa của Dương Như Hoa tung hoành ngang dọc, chỉ còn những cao thủ nhất lưu mới còn sống, nhưng chúng cũng đang rất chật vật chống đỡ. Trong đầu bọn chúng, nào còn những suy nghĩ viển vông nữa, bọn chúng bây giờ chỉ muốn thoát thân mà thôi. Nhưng làm sao mà chúng có thể thoát thân, khi ma khí của Tần Phong đã phong tỏa hết toàn bộ lối ra của quán trọ. Ông chủ quán trọ và đám người làm đã quỳ xuống dưới chân Tần Phong xin được tha thứ. Đại nhân tha mạng, là bọn chúng ép bọn tiểu nhân phải hạ độc vào đồ ăn của hai người, không phải do chúng tiểu nhân cố ý. Nói rồi, bọn họ liên tục dập đầu thật mạnh xuống đất, đến mức máu trên chán đã chảy lâm địa. Đáp lại, Tần Phong chỉ cười một cái, ma khí quấn quanh những người này, lập tức cướp đi sinh mạng của bọn họ. Giương như hoa chỉ để lại một người còn sống, chĩa mũi kiếm vào cổ hắn, nàng hỏi: Ai cho các ngươi là gan dám hạ độc để giết bọn ta? Toàn thân người này run cầm cập, hắn không biết phải trả lời câu hỏi của Dương Như Hoa thế nào, bởi vì không có ai sai khiến bọn hắn, thứ sai khiến bọn hắn không hẳn là con người, mà là tham vọng của chính bọn hắn. Một mũi tên màu đen xuyên qua lớp ma khí đang bao vây quán trọ của Tần Phong, xuyên thẳng qua tim của người mà Dương Như Hoa đã cố ý giữ lại mạng sống. Dương Như Hoa bị làm cho bất ngờ, theo bản năng, nàng nhìn sang chỗ Tần Phong, thì thấy hắn đã độ thân, đuổi theo hướng mũi tên được phóng ra. Nàng cũng ngay lập tức phi thân đuổi theo, nhưng tốc độ của Tần Phong nhanh như lưu tinh, mà khinh công của nàng cũng giỏi, nàng không cách nào có thể theo kịp hắn. Dương Như Hoa đành dừng lại, Hạ thân xuống một quán trà, ở đây đang tụ tập rất nhiều người giang hồ lại với nhau để nghe kể chuyện. Vô tình, dường như Hoa lại biết lý do tại sao có người muốn giết Tần Phong, chỉ nghe lão giả kể chuyện trong quán trà kể. Ma Thánh Tần Phong độc bá giang hồ, nhưng lại làm nhiều chuyện ác, đã huyết tẩy rất nhiều môn phái giang hồ, dẫn đến kẻ thù vô số. Hắn lại cưới được mỹ nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành trên mỹ nhân bảo vệ. Nhân sĩ giang hồ vừa căm hận, vừa ghen tị với hắn. Nửa tháng trước, rất nhiều môn phái đã liên kết với nhau, đưa ra một thỏa thuận ầm. Bất kỳ là ai, chỉ cần giết được Ma Thánh sẽ được tôn lên làm Minh Chủ võ lâm thiên hạ, ngoài ra còn được nhận một vạn lượng hoàng kim đến từ các phái góp lại. Hơn nữa, Giang Hồ đệ nhất mỹ nhân Tiểu Thanh Cô Nương cũng đã tuyên bố, bất kể là già trẻ lứa bé, dù tăng hay thủ, chỉ cần có thể giết được ma thánh, nàng ta sẽ nguyện cả đời đi theo, nâng khăn sửa túi cho người đó. Nghe nói, ngay cả Minh Chủ võ lâm Bắc Ly Hoa Phi Vũ cũng đã động lòng. Nghe người kể chuyện Giang Hồ kể đến đây, có người liền lên tiếng, giết được ma thánh, không nhưng có danh có lợi, lại cưới được hai mỹ nhân tuyệt sắc trong Giang Hồ, có mấy người là không động lòng cơ chứ? Người ngồi ngay bên cạnh người vừa lên tiếng thắc mắc. Sao lại là hai mỹ nhân tuyệt sắc trong giang hồ, không phải chỉ có một mình tiểu thanh cô nương hay sao?" Người kể chuyện tỏ vẻ thông minh, lại thay người kia trả lời. Bởi vì, giết được ma thánh sẽ chiếm đoạt được nương tử của hắn, mà nương tử của hắn cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc trên giang hồ. Dương Như Hoa đã bỏ đi, nàng không cần thiết phải nghe thêm nữa, nàng đã hiểu vì sao những tên giang hồ kia lại mạo hiểm cả mạng sống để giết tần phong rồi. Tiên bạc, danh vọng, mỹ nhân là những thứ mà con người ta ham muốn, có thể chết vì nó. Nàng đi dạo trên đường, nhìn nàng có vẻ đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thực ra, nàng chỉ đang diễn mà thôi. Nàng đang rất đề cao cảnh giác, xem có kẻ nào đang theo dõi nàng hay không. Một mũi tên màu đen xuyên qua những khe hở mà người dân xung quanh đang đi lại, bắn thẳng đến người nàng. Dương Như Hoa đã để phòng từ trước, tuy trình độ bắn tên của người này rất cao siêu, nhưng nàng vẫn dễ dàng tóm lấy mũi tên, giữ lại nó trên tay, những người dân xung quanh không hề phát giác ra điều gì. Ánh mắt nàng khóa chặt lấy người vừa bắn ra mũi tên đó, nàng phi thân lên trời trước sự kinh ngạc của những người dân xung quanh, đuổi theo người đang có ý định chạy trốn. Người này mặc trang phục giống y hệt với Tần Phong, vóc dáng cũng khá giống với hắn. Nếu không phải Dương Như Hoa vẫn luôn ngày đêm ở bên cạnh Tần Phong, sợ rằng nàng cũng phải nhận nhiều người. Phụ nữ thường có một giác quan vượt ngoài năm giác quan bình thường, hay gọi đó là giác quan thứ 6. Nhờ đó mà dương Như Hoa lại có thể đuổi theo người này mà không bị mất dấu giống như Tần Phong, dù kinh công của nàng kém xa so với Tần Phong. Khi đã kéo gần đến khoảng cách đủ để tấn công, Dương Như Hoa xuất kiếm, kiếm khí rực lửa chém thẳng về phía lưng người kia. Như cảm nhận được nguy hiểm, người kia xoay người lẹ tránh, đồng thời ném ra vô số ám khí về phía sau lưng, ngăn cản Dương Như Hoa. Chỉ có như vậy thì làm sao có thể ngăn cản Dương Như Hoa, kiếm trong tay nàng liên tục xoay vòng, không một ám khí nào có thể xuyên qua. Những ám khí này va chạm với thiên tử kiếm, vậy mà lại không hề bị chém hỏng, có thể thấy vật liệu làm ra chúng là cực kỳ tốt. Kiếm khí của Dương Như Hoa phá không mà đến, bắt buộc người này phải quay người lại, rút vũ khí ra chống đỡ kiếm khí của nàng. Người này sử dụng một thanh loan đao màu bạc, vậy mà lại có thể đối kháng với thiên tử kiếm, chứng tỏ nó là một thanh bảo đạo trong giang hồ. Đáng tiếc, võ công người này chỉ vào hàng cao thủ nhị lưu, so với cao thủ chân chính là Dương Như Hoa thì kém xa. Chỉ sau vài đường kiếm, y phục của người này bị Dương Như Hoa chém rách nhiều chỗ, bên trong vậy mà rơi ra những thanh đồng nhỏ rãng người thật sự của người này lộ ra, đó chắc chắn là một thiếu nữ, hơn nữa phải rất xinh đẹp. Vì Dương Như Hoa có ý muốn bắt sống, cho nên không chém vào những điểm yếu, vì vậy mà người này có thể cầm cự được đến bây giờ. Thấy mình sắp bị Dương Như Hoa khống chế, người này lôi trong người ra hai hộp gỗ nhỏ, sau đó ném về phía Dương Như Hoa. Một hộp giữa đường nổ tung, khói trắng bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhị của Dương Như Hoa. Dương Như Hoa định bế khí xuống vào, từ trong đám khói lại bắn ra vô số kim châm cản lại bước chân của nàng. Đợi khi toàn bộ kim châm đã bắn ra hết, khói trắng cũng tiêu tan. Dương Như Hoa tưởng rằng đã để người này chạy thoát, nhưng người này vẫn đứng ở đó, chỉ là đang quay lưng về phía của nàng. Chắn trước mặt người đó là Tân Phong, hắn cuối cùng cũng đã đuổi đến. Tân Phong nhìn người này, lên tiếng: "Tiểu Thanh, chương 47, có thể cản được ta không? Chương 47, có thể cản được ta không?" Tân Phong không lên tiếng, Dương Như Hoa cũng không lên tiếng, hai người đi ở phía trước, Tiểu Thanh ngoan ngoãn đi theo phía sau. Đi đến bên bờ biển vắng người, Tân Phong cùng Dương Như Hoa sánh đôi đứng trên một mỏm đá, quay lưng lại với biển, Tân Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thanh, hỏi: "Ngươi hãy giải thích toàn bộ mọi việc cho ta nghe xem." Tiểu Thanh dạ nhẹ một tiếng, sau đó từ từ trả lời. "Là do nô tỳ thấy có người dám giả mạo công tử, nô tỳ muốn thay công tử giết hết bọn chúng, nhưng nô tỳ không đủ khả năng, cho nên mới nghĩ ra cách đó." Trực giác của Dương Như Hoa mách bảo rằng không đơn giản như vậy, nàng hỏi: "Vậy còn việc các phái bí mật thông tin với nhau?" Tiểu Thanh ngoan ngoãn trả lời: "Nô tỳ hành tẩu giang hồ nhiều năm, có quen với một số trưởng môn các phái, cho nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của họ." Lời tiểu Thanh nói hoàn toàn là dựa trên sự thật để nói, Dương Như Hoa cũng không thể tìm ra lỗi sai ở đâu, chỉ là cảm giác của nàng khi nhìn tiểu Thanh có chút khó chịu nàng tưởng rằng đó là sự ghen ghét của phụ nữ khi nhìn thấy một người còn xinh đẹp hơn mình, lại đang hướng tình cảm dành cho lang quân của mình. Tần Phong tỉnh táo, biết rõ còn nhiều điểm mà Tiểu Thanh chưa giải thích rõ, nhưng hắn cũng không quan tâm, lại lên tiếng: làm việc vô nghĩa, từ giờ ngươi hãy đi theo ta. Nghe được đi theo Tần Phong, Tiểu Thanh tỏ rõ sự vui mừng, đáp: vâng, thưa công tử. còn tiểu thư. Tiểu Thanh đang nói, một tiếng dừng phát ra từ miệng Tần Phong làm nàng câm nín, không dám nói tiếp. Dường như hoa ở bên cạnh tâm trạng trở nên một tiền, nàng rất mất cảm, nàng biết người mà Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói đến là ai. Nếu như trong tim Tần Phong đã quên đi người đó, thì hắn đã không phải vội vàng phản ứng như vậy. Ba người lại tìm đến một quán trọ ven biển để ở lại. Đến tối, khi dùng bữa xong, Tiểu Thanh đã lên phòng trước để chuẩn bị giường ngủ cho Tần Phong, đó là việc làm cuối cùng trong ngày của một nha hoàn trong ngày. Khi Tần Phong cùng Dương Như Hoa mở cửa bước vào phòng, một mùi hương dịu nhẹ thổi vào mũi của hai người, Tiểu Thanh đang nằm trên giường của bọn họ. Thấy Tần Phong đi vào, Tiểu Thanh từ từ vén chăn xuống giường, trên người nàng không có một mảnh vải che thân, như không quan tâm đến sự có mặt của Dương Như Hoa, Tiểu Thanh nói: "Trời đêm ngoài biển gió lạnh, nô tỳ đã làm ấm giường cho công tử." Xin công tử lên giường nghỉ ngơi. Thân thể hoàn mỹ như được tạc ra từ ngọc bích, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh hơi chớp, đôi môi mềm mướt máy, có thể nói tiểu thanh lúc này đang vô cùng quyến rũ. Dương Như Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không hề lên tiếng. Còn Tân Phong, trước sự mị hoặc đó, hắn lại như một tảng băng lạnh, không hề để ý đến tiểu thanh. Trong tâm hắn có Trần Như Ngọc, trong mắt hắn có Dương Như Hoa, như vậy đã là quá đủ rồi, không còn chỗ nào dành cho tiểu thanh nữa. Tân Phong chỉ liếc mắt một cái với tiểu thanh, lạnh lùng nói: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi." Tiểu Thanh tỏ ra hơi thất vọng, nhưng nàng cũng nhanh chóng gạt đi sự thất vọng đó trên khuôn mặt, lấy y phục của mình từ từ mặc vào, động tác vô cùng gợi cảm quyến rũ. Chỉ là Tần Phong đã không thèm nhìn đến Tiểu Thanh một cái, cho dù Tiểu Thanh làm cách nào cũng không thể thu hút đôi mắt hắn. Mặc lại xong y phục của mình, Tiểu Thanh rời khỏi phòng của Tần Phong và Dương Như Hoa. Một tiếng nổ từ căn phòng phát ra, là Tần Phong đã phá hủy chiếc giường duy nhất trong căn phòng đó. Chiếc giường và toàn bộ chăn gối trên giường hóa thành bụi, theo cái phất tay của Tần Phong, toàn bộ bay ra ngoài từ cửa sổ. Dương Như Hoa hơi bất ngờ, lại nghe Lang Quân của mình nói, ta biết nàng khó chịu, vậy thì hủy nó đi. Dương Như Hoa cảm động vô cùng, xa vào lòng Tần Phong, ôm chặt lấy hắn. Còn trong quán trọ, dù nghe thấy tiếng nổ lớn đó, nhưng không một ai dám tiến đến gõ cửa phòng của hai người vào lúc này. Đêm nay, Tần Phong và Dương Như Hoa cả đêm không ngủ, hai người ôm ấp nhau, đứng bên cạnh cửa sổ, cảm nhận từng làn gió biển mát lạnh thổi tới. Có một số kẻ có ý đồ xấu vẫn đang quan sát động tĩnh của hai người, nhưng Tần Phong làm sao để bọn chúng có thể sống? Ma khí màu đen ẩn trong màn đêm, từ từ lan đi, đoạt mạng những người đem đến không ngủ, lại thích rình mò phu thê bọn hắn mặt trời lấp lo trên mặt biển, dần xua tan bóng tối của màn đêm. Tiểu Thanh tự ý mở cửa phòng của Tần Phong ra, thấy hắn vẫn đang ôm Dương Như Hoa ở trong lòng, hơi sướng lại một chút, Tiểu Thanh lên tiếng: Công tử, ta mang nước cấm đến để người rửa mặt. Tần Phong không đáp lại lời của Tiểu Thanh, mà Dương Như Hoa ở trong lòng hắn, cả đêm không ngủ, đôi mắt đầy sự mỏi mệt, lại lên tiếng: Vừa đúng lúc, ta cũng đang muốn rửa mặt một chút. rơi khỏi vòng tay của Tần Phong, Dương Như Hoa đi đến trước mặt Tiểu Thanh, nhận lấy khăn và chậu nước cấm mà Tiểu Thanh đã chuẩn bị, nhẹ nhàng lau đi sự mệt mỏi khi đã thức trắng cả đêm, gương mặt nàng vốn đã xinh đẹp lại càng dạng dỡ như bông hoa dưới ánh bình minh. Thần Phong lúc này mới lên tiếng, Tiểu Thanh, hãy dẫn ta đi lấy một vạn lượng hoàng kim phần thưởng cho người giết được ta. Tiểu Thanh nghe Thần Phong gọi đến mình, liền nói, công tử, một vạn lượng hoàng kim đó hiện tại vẫn chưa được các phái góp lại, nên có thể nói một vạn lượng hoàng kim này không có thật. Thần Phong lại nói, bọn chúng không góp lại được, thì ta sẽ giúp bọn chúng góp lại. Nơi đầu tiên mà nhóm Thần Phong đến chính là Đông Hải Bang một bang phái tầm trung ở Đông Lạc. Cánh cổng chính của Đông Hải Bang bị đập đổ, Thần Phong tay phải cầm đao, tay trái nắm hai cái đầu đã bị chém xuống của hai tên gác cổng, từ từ bước vào trong sân của Đông Hải Bang. Theo sau Tần Phong là Dương Như Hoa và Tiểu Thanh cũng tới. Động tĩnh Tần Phong gây ra quả lớn, nhưng xung quanh không ai dám lại gần, chỉ dám ở trong nhà, hé cửa quan sát từ đằng sau mà thôi. Con người của Đông Hải bang đã tập trung lại, đứng đối diện với nhóm của Tần Phong. Tần Phong chưa vận ma công, quanh thân hắn chưa có ma khí cuồn cuộn bao quanh, nhưng những người đang đứng đối diện hắn lại đang lạnh toát sống lưng. Họ cảm nhận được những luồng tà khí vô hình tỏa ra từ cơ thể Tần Phong, lại thêm hai cái thủ cấp còn vẫn đang liên tục chảy máu trong tay Tần Phong, làm cho Tần Phong ở trong mắt bọn họ lúc này trở nên đáng sợ không khác gì ma quỷ. Lúc này, Tần Phong lên tiếng. Đông Hải bang các ngươi muốn giết ta? Bang chủ của Đông Hải bang thật sự muốn chối, nhưng hắn đã nhìn thấy Tiểu Thanh bên cạnh Tần Phong, biết nàng là người đã dẫn Tần Phong đến đây, cho nên hắn không trả lời câu hỏi của Tần Phong, mà lại hướng về phía Tiểu Thanh, nói một câu kỳ lạ. Quả nhiên, đàn bà càng đẹp thì tâm tư càng khó đoán. Ngay sau đó, bang chủ Đông Hải bang là người dẫn đầu, đè nén sự sợ hãi trong lòng, lao lên liều mạng với Tần Phong. Chỉ là những người này trong mắt Tần Phong chỉ là hạng tốt thép, ngay cả tư cách liều mạng với hắn cũng không có. Đao trong tay Tần Phong vung lên, huyết ảnh chập trùng, những cái đầu của những thành viên Đông Hải bang liên tiếp nhau rơi xuống. Chỉ trong mấy mắt, một mình Tần Phong đã giết sạch toàn bộ người của Đông Hải Bang ở đây, chỉ còn lại những người ra ngoài làm nhiệm vụ từ trước mới may mắn thoát chết, nhưng từ nay Đông Hải Bang biến mất khỏi giang hồ. Sau khi tiêu diệt Đông Hải Bang, nhóm Tần Phong tiếp tục lên đường, theo sự chỉ dẫn của Tiểu Thanh, đến tìm những môn phái khác góp phần vào phần thưởng cho người giết chết Tần Phong. Và một đêm bình thường, khi Tần Phong vừa làm cho một môn phái nữa biến mất khỏi giang hồ, nhóm ba người Tần Phong đang cùng nhau ngồi ăn mì tại một quán mì ven đường, lại có thêm ba người khách đến để tìm Tần Phong. Người đi đầu chính là Liễu Nguyên, người bằng hữu tốt nhất của Tần Phong người mà hiện tại Tần Phong không có can đảm để đối diện nhất. Đi bên cạnh Liễu Nguyên là một mỹ nhân xinh đẹp không kém gì Tiểu thanh, Tần Phong chưa gặp nàng bao giờ, nhưng có thể đoán được ra nàng là ai, nàng chính là tiểu công chúa của Bắc Ly Lý Minh Ngọc, hiện tại nàng là người của Liễu Nguyên. Người còn lại chính là Đào Thanh, mục sư phụ của Dương Như Hoa. Ba người đi đến trước bàn của nhóm Tần Phong, thản nhiên ngồi xuống, Liễu Nguyên lên tiếng chào hỏi. "Tần minh, chúng ta lại gặp nhau, đây có lẽ chính là Tẩu Tẩu." Nghe Liễu Nguyên nhắc đến mình, Dương Như Hoa mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi với vị bằng hữu của phu quân mình. Còn Tần Phong, để che đi sự xấu hổ khi gặp Liễu Nguyên, hắn giả bộ lạnh lùng, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Liêu Nguyên không quan tâm đến thái độ của Tần Phong đối với mình, vẫn điểm tính nói: "Đệ tới đây để làm gì, huynh thật sự cần đệ trả lời hay sao?" Tần Phong lại hỏi: "Ngươi muốn cả ta." Liêu Nguyên đáp: "Đúng vậy." Tay Tần Phong nắm chặt bảo đao của mình, gàn giọng nói: "Được lắm, từ khi ta luyện thành huyết ảnh đao pháp, vẫn luôn muốn đấu lại một trận với Liêu Diệp Bá đao gia truyền của nhà người. Tần Phong đang chuẩn bị rút đao, động thủ với Liêu Nguyên, thì Đào Thanh Mục đã vội vàng can lại, nói: "Tần Phong, khoan đã, hãy nghe ta nói đã." Tần Phong vốn dĩ từ đầu không có ý định động thủ với Liêu Nguyên chỉ bởi vì sự xấu hổ của mình mà cuộc nói chuyện của hai người mới trở nên bế tắc, cho nên khi Đào Thanh Mục lên tiếng ngăn cản, hắn đã dừng lại. Đào Thanh Mục thấy vậy, thở ra một hơi, sau đó lên tiếng hỏi Tần Phong: ngươi muốn tiêu diệt những môn phái tham gia vào việc quyên góp 10 vạn lượng cho người giết được ngươi? Tần Phong bình thản hỏi lại: bọn chúng muốn giết ta, tại sao không thể giết bọn chúng? Đào Thanh Mục nghe Tần Phong hỏi ngược lại, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Hành động của Tần Phong hoàn toàn bình thường, người muốn giết ta, tại sao ta không thể giết người? Ông ta suy nghĩ một lát, sau đó nói: vậy, ngươi hãy giết ta và tiêu diệt Triệu Dương Phái trước đi dường như hoa che miệng lại, nhưng ánh mắt nàng đã thể hiện rõ được biểu cảm của nàng lúc này. còn tân phong, ánh mắt đầy sắc khí hướng về đào thanh mục, hỏi. triều dương phái cũng tham gia vào. đào thanh mục gật đầu trả lời, phải. thấy tân phong vẫn chưa động thủ, đào thanh mục lại hỏi tiếp. ngươi có biết, tuy rằng các phái bí mật liên kết với nhau, muốn chống lại ngươi, nhưng trong các phái vẫn có sự chia rẽ và tranh đấu với nhau. tân phong không suy nghĩ, trả lời. đó chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? đào thanh mục thấy tân phong không suy nghĩ, lại nói rõ hơn. giang hồ đệ nhất mỹ nhân bên cạnh ngươi cũng tham gia vào chuyện này. Tần Phong lúc này còn chưa kịp trả lời, Dương như Hoa đã dảnh nói trước. Ý của sư phụ, có phải nói Phong Lang đang bị người khác dắt mũi đúng không? Người khác ở đây đương nhiên là Dương Như Hoa đang ám chỉ Tiểu Thanh, ánh mắt của nàng cũng đang hướng về phía của Tiểu Thanh. Đào Thanh một lại nói, có lẽ cô ta cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay của người khác. Tần Phong lại nói, thế thì đã sao? Chẳng phải những môn phái đó ngay từ đầu cũng đã muốn giết ta? Câu này của Tần Phong thể hiện như bản thân hắn không quan tâm có phải mình bị người khác dắt mũi hay không, hắn chỉ quan tâm đến việc tiêu diệt những môn phái muốn chống đối lại với hắn mà thôi. Nhưng lại nói tiếp nhưng mà ta cũng không chấp nhận để cho người khác dắt mũi ta đi như vậy. Dứt lời, toàn thân Tần Phong bước lên ma khí màu đen cuộn cuộn, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tiểu Thanh, hắn đã động sát tâm đối với Tiểu Thanh. Một thanh mục đao lại chắn trước người Tần Phong, không để hắn động thủ giết Tiểu Thanh vào lúc này, Liễu Nguyên lại lên tiếng: Thần Minh, hãy bình tĩnh lại đã. Ma hỏa đang hừng hực thiêu đốt trái tim của Tần Phong, ma khí cuộn trào bao vây toàn bộ không gian bán kính cả chục trượng, nếu không phải vì Liễu Nguyên lên tiếng ngăn cản, Tiểu Thanh hiện tại đã nổ tung xác mà chết rồi. Tần Phong lại hướng về phía Đào Thanh Nguyệt, hỏi: vậy, việc các phái bí mật liên kết với nhau muốn giết ta? Cuối cùng mục đích thật sự là gì?" Đào Thanh Mục thở dài, nói, "Chẳng phải là vì muốn lợi dụng ngươi, tiêu diệt những môn phái đối địch với môn phái mình hay sao? Thực lực thật sự của ngươi, đã có rất nhiều người được tận mắt chứng kiến, bọn họ biết rằng, trên thế gian này, ngoài Phổ Đức Thần Tăng, không còn có ai có thể giết được ngươi." Lời của Đào Thanh Mục đã quá rõ ràng, lúc này, chỉ có kẻ ngốc thật sự mới không hiểu ý của ông ta, có lẽ việc tần phong đổ sát các môn phái từ lúc này có thể chấm dứt được rồi. Tần Phong vẫn rút đao, lưỡi đao hướng về phía Tiểu Thanh, nhưng hắn lại không giết nàng, mà quay đao về phía Liêu Nguyên, nói, "Ta có thể dừng lại." không tiếp tục tiêu diệt các môn phái giang hồ nữa, nhưng ngươi dám cản ta, vậy thì ngươi phải cho ta thấy thực lực của ngươi có thể cản được ta không. chương 48 bằng hữu tốt nhất đối thủ mạnh nhất chương 48 bằng hữu tốt nhất đối thủ mạnh nhất. Đao của Tần Phong rung lên một cái, vô số đao kình đỏ như máu liên miên phát ra, vừa xuất đao đã là đao chiêu mạnh nhất huyết mãn nhân gian. Liêu Nguyên bất ngờ khi Tần Phong không để hắn chuẩn bị mà đã động thủ, liên tục lùi lại, hoành đao trước ngực che chắn đao kình từ Tần Phong. Đao chiêu của Tần Phong vẫn chưa tận, đao khí che phủ toàn bộ không gian, khiến cho không gian nơi đây tràn ngập với ảnh xen lẫn trong đó là những làn hắc khí đang biến hóa thành những bóng quỷ hung tợn. Liễu Nguyên sau khi lui lại vài bước, đã có thể xoay đao phản công lại, đao kình bá đạo tung hoành khắp 10 trượng quanh thân Liễu Nguyên, vừa phòng thủ thế công của Tần Phong, vừa tấn công đến Tần Phong. Hai bên giao chiêu, tuy Tần Phong nắm thế chủ động, nhưng Liễu Nguyên công thủ nhịp nhàng, tạm thời lợi thế vẫn trương nghiêng về bên nào. Những người khác đều đã lui ra đến khu vực an toàn, không để ảnh hưởng đến trận đấu của hai thanh niên tuyệt thế. Liễu Nguyên đã vào tuyệt thế bảng, công lực đã đột phá, một lần nữa vượt qua Tần Phong, dần dần lấy lại thế chủ động từ trong tay Tần Phong. Một đao vung lên rồi chém xuống, một con hung thú toàn thân dự lửa, gương vớt lao thẳng tới chỗ tần phong, không gian bị bao phủ bởi huyết mãn nhân gian theo hướng tới của hung thú mà sụp đổ. tần phong lấy không thiên ma công làm căn cơ để thôi động huyết ảnh đao pháp, đã vượt qua toàn bộ những tiền nhân trước đó, huyết mãn nhân gian cũng có biến hóa vượt trội so với chiêu thức gốc ban đầu. hàng ngàn bóng quỷ tụ lại hóa thành quỷ vương khổng lồ tay cầm huyết đao, vung ma đao chém thẳng về phía hung thú. hung thú cùng quỷ vương lao thẳng vào nhau, chỉ xét về thanh thế thì không bên nào thua bên nào, còn xét về sức mạnh, hung thú đã vượt trội quỷ vương, móng vớt hạ xuống đã làm quỷ vương tan biến tiếp tục lao đến vò lấy tần phong, ép tần phong dù đã dơ đao lên đỡ cũng vẫn bị đẩy lùi lại một thước. vẫn chưa chịu thua, tần phong kết hợp huyết ảnh đao pháp cùng với phong thần thông, từng cơn lốc đao khí màu máu vây lấy liễu nguyên. trong trung tâm những cơn lốc này, dường như còn ẩn hiện những bóng quỷ cầm đao, dường như chúng đều có linh tính, đang tự mình điều khiển những cơn lốc này. đứng trước hung chiêu, gương mặt của liễu nguyên vẫn điềm tĩnh, khi luyện liễu diệp ba đao, hắn cũng đã từng vùng đao chém lốc, biết rằng mỗi một cơn lốc đều có yếu điểm của nó, chỉ cần nắm được yếu điểm đó, thì có thể phá được. Vận khí hộ thể toàn thân, tuy không bằng các loại thần công hộ thể trong giang hồ, nhưng cũng đủ để Liễu Nguyên có thể tiếp cận những cơn lốc này gần hơn. Từng đao, từng đao của Liễu Nguyên chém ra, không phải chỉ là hóa giải những cơn lốc huyết sắc của Tần Phong, mà còn đổi chiều những cơn lốc này, quay ngược về tấn công Tần Phong. Lốc xoáy đương nhiên là đi càng xa càng lớn mạnh, lại có thế sự gia trì của công lực Liễu Nguyên, khi quay ngược về phía Tần Phong, nó đã mạnh lên gấp nhiều lần. Tần Phong vậy mà cũng không thèm tránh né, dựa vào phong thần thông bảo vệ, để mặc những cơn lốc này lao thẳng vào người. Toàn thân Tần Phong bị đao khí cắt qua đấm mổ, tuy nhiên hắn vẫn cứ để mặc cho những cơn lốc này tụ lại bên hắn. Mà khi bước lên, những vết thương trên người Tần Phong nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những cơn lốc đã dung hợp lại làm một, tuy ban đầu càng lúc càng suy yếu, nhưng Tần Phong sau khi kiểm soát được nó, lại dựa vào phong thần thông, khiến cho cơn lốc này càng lúc càng lớn mạnh hơn. Thiên địa liên tục biến đổi theo sự tăng tiến sức mạnh của cơn lốc khổng lồ. Tần Phong dùng phong thần thông phi thân về phía Liêu Nguyên, cơn lốc xoáy khổng lồ lấy Tần Phong làm trung tâm cũng đi theo. Lúc này, sức mạnh của cơn lốc xoáy này tưởng chừng như đã có thể hủy diệt cả thiên địa, cuốn bay tất cả mọi thứ trên đường mà nó đi qua. Liễu Nguyên thấy vậy cũng không lùi bước, tập trung công lực vào tay phải một đao dực lửa, một đao chém đúng ra, uy lực càng đi xa càng lớn mạnh. Đao kình chém thẳng hướng Tần Phong đang lao đến. Liễu Diệp Bá đao quá mức bá đạo, đao kình vậy mà có thể xuyên thẳng qua cơn lốc xoáy có sức mạnh hủy thiên diệt địa mà không hề suy yếu, bắt ép Tần Phong phải dừng lại thế công để phòng thủ. Bảo đao trong tay Tần Phong vung lên, còn chưa kịp phát lực đã bị đao kình của Liễu Nguyên chém gãy, Tần Phong bị đẩy lui về sau, cơn lốc xoáy khổng lồ từ từ bị tiêu tán. Liễu Nguyên lại không thừa thế tấn công, ngược lại là quay người lao đi. Tần Phong thấy Liễu Nguyên bỏ đi, cũng lập tức đuổi theo, trên tay vẫn cầm theo tàn đao bị Liễu Nguyên chém gãy. Hai tuyệt thế cao thủ lao đi nhanh như lưu tình bỏ xa những người đang đuổi theo để quan chiến. Liêu Nguyên lao đi, đến một nơi chắc chắn không có người sinh sống và đi lại, mới chịu hạ thân dừng lại. Tần Phong thấy Liêu Nguyên dừng lại thì cũng dừng lại theo, đứng đối diện Liêu Nguyên cách mười bước chân. Hai người bằng hữu nhìn nhau không nói, Liêu Nguyên mỉm cười với Tần Phong, nụ cười này làm cho Tần Phong cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hắn hiểu rằng Liêu Nguyên không hề oán giận hắn sau lần bị hắn đánh trọng thương. Cả hai đều muốn nói với nhau rất nhiều điều, nhưng cả hai đều không biết phải mở lời ra làm sao, chỉ có thể dùng ánh mắt và nụ cười để thể hiện suy nghĩ trong lòng. Thế vậy mà cả hai người đều hiểu được suy nghĩ ở trong lòng đối phương. Đợi đến khi những người khác đã đuổi đến nơi, Tần Phong cùng Liễu Nguyên lại tiếp tục động thủ. Đao của Tần Phong đã gãy, Liễu Nguyên rút thanh mục đao còn lại của mình ném sang cho Tần Phong. Tần Phong không ngần ngại buông rơi tàn đao ở trong tay, tiếp nhận lấy mục đao của Liễu Nguyên ném cho. Khung cảnh trước mắt hai người như biến đổi, biến thành nơi hậu sơn Liễu Diệp Sơn Trang, phía sau rừng cây liễu. Đối thủ ở trước mắt vẫn không thay đổi, vẫn là người đó, nhưng cả hai đối thủ không còn là Tiểu Nam Hải năm xưa nữa, hiện tại cả hai đều là hai tuyệt thế cao thủ đứng đầu trong giang hồ. Tần Phong dung hợp Thần Phong Đao Pháp, huyết ảnh đao pháp cùng với Phong Thần Thông và Băng Thần Thông của Không Thiên Ma Công. Đao xuất ra vừa nhanh, vừa hiểm, vừa lạnh lẽo vô tình, toàn bộ không gian giống như bị phong tỏa bởi một lớp băng mỏng màu máu. Dao của Liễu Nguyên thì ngược lại hoàn toàn, vừa trầm ổn, vừa vững chắc, lại rực lửa và hữu tình. cả hai tuyệt thế cao thủ trong chớp mắt đã giao thủ hàng chục chiêu, thân pháp của Tần Phong cực kỳ nhanh, như hóa thành một cơn gió di chuyển không ngừng, khiến những người quan chiến bên ngoài không thể nhìn thấy chân thân của hắn. Liễu Nguyên tuy đứng im một chỗ, một dao rực lửa tưởng như chậm lại biến hóa cực kỳ nhanh, dần dần cũng che đi thân ảnh của hắn. khi hai người giao thủ hơn một chiêu, những người quan chiến bên ngoài chỉ còn nhìn thấy ý cảnh do hai người tạo ra mà thôi. không gian bị băng phong lạnh lẽo. Mặt đất phủ đầy hồng sương, hồng tuyết cũng đang liên tục rơi xuống. Bên trong không gian này, lại có một con hung thú toàn thân rực lửa đang tung hành giữa một đám khô lâu cầm nào. Không biết là qua bao lâu, cũng không biết hai thanh niên tuyệt thế đã giao thủ được bao nhiêu chiêu. Chỉ thấy bất chợt, con hung thú giống như ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng, không gian xung quanh giống như sụp đổ, bóng hình hung thú biến mất, thân ảnh của Liễu Nguyên hiện ra, hàng ngàn khô lâu biến mất, Tần Phong cũng thổ huyết bị đánh bay đi, trên thân còn xuất hiện một vết chém dài. Quả nhiên, cao thủ so chiêu, công lực cao thấp vẫn quyết định kết quả. Liễu Nguyên công lực vẫn là cao hơn Tần Phong, nhưng lại thấy Tần Phong tuy bị thương thổ huyết khe miệng của hắn vẫn mỉm cười, bởi vì đau ý của hắn vẫn chưa tận. Tuy không gian giống như vỡ nát, sụp đổ, nhưng những đống tuyết mang màu đỏ tươi vẫn không ngừng rơi xuống. khi Tần Phong ngã người xuống đất, những đống tuyết này đột nhiên nổ tung, vô số đao kình từ đó phát ra, giống như một cơn bão, lao về phía Liễu Nguyên. Nói ra thì dài, nhưng thực tế lại đang diễn ra rất nhanh. Đao chiêu của Liễu Nguyên đã tận, không còn kịp để chống đỡ hay né tránh đòn này của Tần Phong nữa rồi. Bão đao chém qua người Liễu Nguyên, nếu không phải nhờ công lực thâm hậu chống đỡ lại đao khí, sợ rằng hắn cũng đã trọng thương. Hiện tại trên người hắn lại chỉ xuất hiện những vết sưng nhỏ, thương thế ngoài ra không đáng bận tâm. Tần Phong thôi động ma công, ma khí bốc lên, thương thế trên người cũng nhanh chóng biến mất. Đứng lên nhìn Liêu Nguyên cảm thán nói: Cho dù đã luyện thành huyết ảnh đao pháp, thậm chí là vượt qua giới hạn của đao pháp, nhưng đao pháp của ta vẫn mãi không theo kịp được đệ. Liêu Nguyên lại lắc đầu, nói: Nếu không phải dựa vào công lực bá đạo, người thua có lẽ là đệ chứ không phải huynh. Tần Phong ánh mắt mang theo sự thăm dò, nhìn sâu vào đôi mắt của Liêu Nguyên, thâm ý nói: Có thật vậy không? Sao ta vẫn cảm thấy như là đệ vẫn đang nương tay với ta? Tần Phong chỉ tùy tiện nói ra, nhưng lại vô tình nói trúng sự thật. Đúng là Liễu Nguyên đã dốc hết công lực cùng với sự hết đao chiêu của Liễu Diệp Bá Đao, nhưng như vậy vẫn chưa phải là giới hạn của Liễu Nguyên hay Liễu Diệp Bá Đao, đó chỉ là giới hạn của cảnh giới Mộc Đao bên trong Liễu Diệp Bá Đao mà thôi. Bên trên cảnh giới Mộc Đao vẫn còn một cảnh giới nữa, chỉ là chưa phải lúc sinh tử tồn vong, Liễu Nguyên sẽ không bao giờ thi triển ra cảnh giới Đao Pháp này, bởi vì đây là bí mật của Liễu Diệp Sơn Trang. Thấy Liễu Nguyên tiếp tục phủ nhận, Tần Phong cũng không quan tâm đến vị bằng hữu này có nói thật hay không, mà lại ném Mộc Đao trở lại cho Liễu Nguyên, lần này chỉ sử dụng Không Thiên Ma Công để giao thủ. Cả hai người lại tiếp tục giao thủ bắt đầu là những đao chiêu đơn giản so đấu với nhập môn ma công, sau đó lại là đao khí tung hoành phá hết tất cả thiên địa thần thông. Chỉ đến khi ma huyệt thần thông hiện thế, liễu nguyên mới là người bị áp đảo bởi tần phong. Cuối cùng, kết quả cũng giống như lần tần phong cũng bá đao liễu đỉnh so đấu ở vùng núi trúc lâm tự. Tần phong chịu một đao bá tuyệt nhân gian, nhưng lại nhờ ma thể tự động hồi phục mà không sao. Còn liễu nguyên trọng thương bởi lưu tinh vũ rơi xuống từ trên trời và bắn ra từ ma huyệt. Nhận xét của giang hồ long hồ bảng từ sau trận đấu của hai người, nếu chỉ xét riêng về lão pháp, cả đời tần phong chưa chắc đã có thể đuổi kịp được liễu nguyên, nhưng nhờ có ma công thần kỳ. Tần Phong không hổ danh là võ lâm chí tôn, ngoài phổ đức thần tăng đã rút khỏi ân oán giang hồ, giang hồ thiên hạ không người nào có thể đánh bại. Nhưng đó là chuyện của lần xuất bản sau này của giang hồ Long Hồ Bảng. Hiện tại, mọi người cùng nhau trở về, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện. Tần Phong một tay nắm chặt lấy tay của Dương như hoa, một tay nâng ly rượu lên, hướng Liễu nguyên nói. Liễu đệ, thật là có lỗi quá, lúc ta thành thân quá gấp, không kịp mời đệ cùng những bằng hữu khác đến thăm dự. Nhắc đến chuyện này, Tần Phong vẫn không khỏi không xấu hổ, nếu không phải ngày đó hắn nhập ma, điên cuồng đánh trọng thương Liêu Nguyên, làm sao lại có thể không xấu hổ không dám đối diện với Liêu Nguyên suốt một thời gian. Liêu Nguyên như không quan tâm, vô cùng hào sảng, dơ ly rượu của mình lên, chạm ly với Tần Phong. "Vậy ly rượu này là để chúc mừng hạnh phúc của Tần huynh cùng Tẩu tẩu." Cả hai người cạn ly, hai cặp mắt lại nhìn thẳng vào nhau, thâm tình, Tần Phong nói: "Mãi mãi là huynh đệ." Liêu Nguyên cũng nói: "Mãi mãi là huynh đệ." Cả hai cùng nhau uống rượu, vui vẻ trò chuyện, những câu chuyện giang hồ, những câu chuyện đời thường hàng ngày, cùng nhau nói về lý tưởng của nhau. Liêu Nguyên chỉ mong thiên hạ Thái Bình, sau đó cùng với Lý Minh Ngọc Thành Thân, cùng nhau sống những ngày tháng yên bình bên con cháu. Còn Thần Phong, hắn phải đi tìm ra gia của hắn, phải trả thù cho Thần Phong tiêu cục. Còn hoài báo của bao thanh niên là nổi danh thiên hạ, cả hai thanh niên tuyệt thế này đều đã làm được rồi, đều đã không còn quan tâm đến nữa rồi. Giang hồ thiên hạ hiện nay, cùng thế hệ với hai người, cho dù tính cả tiểu độc thần, hai người vẫn cho rằng, người bằng hưu tốt nhất này của mình, mới chính là đối thủ mạnh nhất của mình.